Nợ nụ cười xinh đẹp, nhu tình như nước, ngón tay ngọc ở dây đàn lên nhè lên, tiếng đàn như gió, thấm lòng người phi, khiến người ta say sưa. Chân vị danh trong lòng thầm than, chỉ nguyện có thể vinh viễn như vậy. Có thể mới vừa làm nghĩ như vậy, liền nghe một bên Âu ngữ chi thở nhẹ một tiếng, "Sư đệ, ngươi ở xem cái nào?" "Xem ta a." Chân vị danh vừa đem quay đầu sang chỗ khác, lại nghe thấy khác một bên lục y nữ tử hô, "Trần công tử, nghe từ khúc có thể muốn truyền tâm nha." Mang tương đầu quay lại, lại là nghe được Âu ngữ chi ở án giận, "Sư đệ, tại sao ta khiêu vũ cho ngươi xem, ngươi không nhìn?" là không thích sao? Trần công tử có thể đến bên cạnh ta tới sao? Sư đệ, chúng ta đồng thời khiêu vũ đi, từng cái từng cái yêu cầu, để Trần Vị danh tình thế khó xử, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể ở cái kia không đoạn đem đầu vòng tới vòng lui. Chỉ chốc lát sau, nghe thầy Âu Ngự Chi nhẹ giọng ai thán, sư đệ, ngươi rất không thích ta, chỉ là bởi vì ta như nàng mới đối với ta được. Thật sao? Đang khi nói chuyện, thân hình bắt đầu trở thành nhạt, dường như muốn biến mất. Không, không phải. Trần Vị danh trong lòng suốt sáng, chính muốn xuống tới nhưng lại nghe được một bên lục y nữ tử than nhẹ một tiếng ngươi lai like, ngươi cũng không muốn thấy ta trần công tử vĩnh biệt rồi tiếng nói vừa dứt bóng người cũng là chậm rãi trở thành nhạt chỉ có trên mặt hai hoán như dao chỗ giống như vậy sâu sắc khắc vào rồi trong lòng ngông nên chiêm phong lộ tâm hướng về bàn thạch cả sành đường thật tốt xuân sắc độc yêu tuyết phù rong hai người đều đang nhẹ nhàng tụng ngâm bi thiết khó nói trong khoảnh khắc như không khí bình thường biến mất không thấy hình bóng không trần vị danh quát to một tiếng đột nhiên ngồi dậy đến cả người run rẩy mồ hôi như mưa hạ đây là một mộng nhưng như vậy chân thực, phản phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cho tới giờ khắc này cũng làm cho hắn hồn vía lên mây. Âu nữ chi, lục y nữ tử, chính mình đến tuột cùng càng quan tâm ai? Chân vị danh mờ mịt, hắn nói không rõ ràng. Lục y nữ tử là một giấc mơ, một cái sinh sống ở trong ngưỡng nữ tử, thậm chí đều không chân chính cùng nàng tiếp xúc qua. Âu nữ chi là cá ngẫu nhiên, một cái ngẫu nhiên nhìn thấy người, nhưng là cùng lục y nữ tử có chút không nói được quan hệ. Chính mình là vì là tìm kiếm lục y nữ tử mà tìm tới Âu nữ chi, nhưng nếu nói Âu nữ chi là cá thay thế phẩm rồi lại cũng không phải là như vậy. Nếu như thật có một ngày hai người chỉ có thể tồn ở một cái rồi, chính mình nên lựa chọn như thế nào? Không biết. Hoàn toàn không biết. Trần Vị Danh phát hiện mình căn bản cấp không ra đáp án. "Yêu, tỉnh rồi à?" Có người ở bên cạnh thở nhẹ một tiếng, sợ đến Trần Vị Danh cả người chấn động, theo tiếng nhìn lại, mới phát hiện mình là ngồi ở một chiếc xe ngựa lên, một bên còn ngồi người đàn ông. Trương Anh tuấn tiêu sái, đẹp trai bất phàm, không phải văn đao thì là người nào. Tuy rằng văn đao thật giống cũng không phải là cái gì người xấu, nhưng cũng tuyệt không là người tốt. Trần vị danh lập tức ngưng thần đề khí, một mặt phòng bị, tại sao là ngươi? Nhìn một chút bối phía, lại là kinh thanh hỏi, đây là cái nào, ta làm sao ở này? Văn Đao hên rên một tiếng, đây là Sâm La địa ngục, ta đang muốn đưa ngươi đi lĩnh thưởng. Chân vị danh cả kinh, đột nhiên nảy lên, đứng trên xe ngựa, trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Hắn không quá tin tưởng đối phương là vì lĩnh thưởng, nhưng luôn cảm giác không đúng lắm, lại là truy hỏi một câu, ngươi là Sâm La địa ngục người? Văn Đao nhìn hắn nết miệng nở nụ cười, chính thức giới thiệu cho ngươi, Sâm La địa ngục, thành vương ra dưới trướng tuần sát sứ Văn Đao. Ngươi thực sự là Sâm La địa ngục người. Chân vị danh hít sâu một hơi, không nhịn được lùi về sau một bước. Vào giờ phút này, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao ở Sâm La địa ngục bên trong sẽ có cá không hề quan hệ tuẫn sát xứ đối với mình như vậy quan tâm, hóa ra là Văn Đao, như vậy, liền nói còn nghe được rồi. Ha ha, Văn Đao không nhịn được cười lớn một tiếng, ta xem ngươi ở phần âm tông thời điểm như vậy dũng mãnh, làm sao như thế một hồi liền trở nên như vậy nhát gan rồi. Yên tâm đi, ta đối với ngươi không có ác ý, ta ở Sâm La địa ngục có tiếng phần, nhưng không có nghĩa là ta liền thực sự là xâm La địa ngục người có ý gì? Trần Vị Danh không rõ hỏi. Văn Đao nhẹ giọng giải thích, ta không phải hổng hoang tinh vừa người, tình cờ lang thang đến nơi này, vừa vặn gặp phải rồi xâm la địa ngục thành vương ra. Hắn mời ta gia nhập xâm la địa ngục, ta nhàn rỗi vô sự, cảm giác thân phận này cũng là khá có tác dụng, liền đáp ứng rồi. ở vấn đề của ngươi lên, ta cùng xâm la địa ngục lý niệm là ngược lại, vì lẽ đó ta không có ý định đem ngươi bán đi, yên tâm đi. Nói là nói như thế, nhưng Trần Vị Danh sao lại dễ dàng tin tưởng? Nhìn chung quanh, nhẹ giọng hỏi, nơi này là nơi nào? đã không lại nam bắc đảo rồi nơi này là ngọc hư đại lục văn đao nghiêng đầu đến tò mò hỏi ngươi chuyện trước khi hôn mê ngươi còn nhớ sao trước khi hôn mê trần vị danh hơi nhún mày, trong lòng đơn giản một hồi nghĩ đống nhiên cả kinh thất thanh nói rằng các nàng sư tỷ của ta cùng sư phụ thế nào rồi thời khắc này hắn mới đột nhiên nhớ lại trước khi hôn mê tình thế nguy cấp bởi vì mất máu quá nhiều hắn ở âu nữ chi đại phát thần uy thời gian đã hôn mê cho nên căn bản không thấy phía sau tình huống văn đao duỗi ra một cái ngón tay lắc lắc yên tâm đi các nàng rất tốt cũng đã không có nguy hiểm tính mạng rồi Không nguy hiểm là tốt rồi, chính mình rốt cục đem Âu nữ chi cứu sống, rồi Trần Vị Danh lại là hỏi, vậy ngươi bắt ta muốn làm gì? Nghe xong mệnh lệnh của một người, muốn dẫn ngươi đi. Văn Đao hiếu kỳ quay đầu lại, không hiểu hỏi, ngươi còn nhớ cô gái kia tên gì tới? Là sư tỷ của ngươi đi, nàng sống sau khi tình huống, còn nhớ một ít sao? Trần Vị Danh suy nghĩ một chút, gật gật đầu, còn nhớ một điểm. Văn Đao biểu hiện đột nhiên nghiêm nghị, chậm rãi hỏi, vậy ngươi nhận thức cái kia bám vào thân thể nàng lên người sao? Nương một chút, lại thêm vào giải thích chính là nàng để ta mang ngươi rời đi. Nàng? Chân vị danh xoan suất cũng không biết nên trả lời như thế nào, trong lòng hơi động, ngược lại hỏi, ngươi biết nàng sao? Ta. Văn Đao thở dài, đương nhiên nhận thức. Tuy rằng phần lớn tinh vực cũng không biết sự tồn tại của nàng, thế nhưng ở một 10 triệu năm trước lăng tiêu tinh vực, đại danh của nàng không người không biết không người không hiểu. Thời đại kia, có thể cùng thiên diễn đạo tôn chống lại người cực nhỏ, mà nàng chính là một người trong đó. Chương 494, cùng thiên diễn đạo tôn ngang hàng người. Có thể cùng thiên diễn đạo tôn chống lại người, chân vị danh chấn động trong lòng. Hắn biết lục y nữ tử lai lịch tất nhiên không giống người thường, thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không hề nghĩ rằng, cánh là mạnh đến trình độ này, có thể cùng thiên diễn đạo tôn chống lại. Cái tiếc nhưng là một cái khiêu chiến rồi thiên địa đại đạo tồn tại, đáng sợ đến mức nào? Thiên diễn đạo tôn là cá dùng thiên tài trong thiên tài đều không cách nào hình dung quái vật, không thấy tận mắt hắn người, đều không thể nào tưởng tượng được hắn đáng sợ. Văn Dao kế tục giải thích, đồn đại nói, có thể ở dưới tay hắn sống quá 10 chiêu mà không có mất đi sức chiến đấu người, tất nhiên đều là thiên phú kỳ tài. Lời này kỳ thực là sai. Khách quan điểm nói, cùng cảnh giới có thể ở dưới tay hắn sống quá một chiêu vẫn không có mất đi sức chiến đấu người đều là thiên phú kỳ tài ở thời đại kia hắn hầu như là vô địch sở dĩ nói hầu như hai chữ bởi vì ở thời đại kia còn có hai người có thể cùng hắn đánh khó phân thắng bại hai người chân vị danh cả kinh hắn cảm thấy thiên diễn đạo tôn người như vậy có thể xuất hiện một cái đã là khó mà tin nổi rồi làm sao còn sẽ xuất hiện ba cái văn đau gật gật đầu một mười triệu năm trước đó là một rất đặc thù thời đại cái gọi là thiên tài cái này tiếp theo cái kia nhiều khó có thể tưởng tượng Mỗi người đều vốn có thể trở thành một thế tiêu hùng, nhưng đáng tiếc, nhất định chỉ có thể ở ba người này ánh sáng hạ ảm đạm phai mờ. Thiên Diễn đạo tôn ở ngoài hai người kia, một người tên là vô cực chiến tôn, một cái khác nhưng là bám thân ở ôm ngự chi trên người người phụ nữ kia, gọi tuyệt tình thiên nữ. Nói đến rất thú vị, bất kể là vô cực chiến tôn vẫn là tuyệt tình thiên nữ, ở lúc đầu đều không phải cái gì thiên phú kỳ tài, tuy rằng lợi hại nhưng không đạt tới chấn động. Mà bọn họ tu hành phương thức cũng là kỳ quái. Vô cực chiến tôn từ bừa bãi vô danh đến khiếp sợ thiên hạ, dùng thời gian rất lâu, đầy đủ mấy trăm ngàn năm. Tuy rằng mấy trăm ngàn năm có thể đạt đến cái cảnh giới kia cũng là rất bất phàm, nhưng đối với so lực chiến đấu của hắn, nhưng là cảm giác quá dài rồi. Bởi vì Thiên Diễn Đạo Tôn đến trình độ đó, chỉ dùng rồi không tới 300 năm, mà vô cực chiến tôn nổi danh nhất một điểm, chính là hắn vĩnh viễn ở trở nên mạnh mẽ, tuy rằng cái kia trở nên mạnh mẽ tốc độ không phải rất nhanh, nhưng tựa hồ vĩnh viễn sẽ không có bình cảnh. Loại cảm giác đó, liền dường như hắn quyển giống như vậy, không có cực hạn. Đợi được hắn vang danh thiên hạ thời điểm, tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, ra rồi như Thiên Diễn Đạo Tôn bực này người đã không người nào có thể ngăn trở hắn một quyền rồi. Mà tuyệt tình tiên nữ càng thú vị, nàng tu hành tốc độ rất bình thường, cũng không có chỗ đặc thù gì. Có thể ở cảnh giới thiên thiên thì không biết xảy ra chuyện gì, nàng trong một đêm trở nên mạnh mẽ rồi, hơn nữa là mạnh đến không cách nào hình dung. Ra tay tàn nhẫn, giết người vô tình, tuyệt tình giận dữ, vạn dám ngã xuống. Nói rằng nơi này, văn đao thay đổi sắc mặt, vẻ mặt trong lúc đó có thể thấy được một chút sợ hãi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó không muốn nhớ tới sự tình. Tuyệt tình thiên nữ. Trần Vị Danh cũng là thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới Lục Y Nữ Tử sẽ có cá danh tự như vậy. Có thể dưới cái nhìn của chính mình, đôi mắt kia bên trong, rõ ràng là ôn nhu như nước. Đúng đấy, tuyệt tình thiên nữ, nàng cùng vô cực chiến tôn đều là có thể cùng thiên diễn đạo tôn ngang hàng người, nhưng thiên diễn đạo tôn tu hành tốc độ thực sự quá kinh người, cho nên mới phải trở thành náo động nhất một cái. Văn Dao gật gật đầu, năm đó tuyệt tình thiên nữ náo động nhất một chuyện, chính là từng nâng kiếm khắp thế giới truy sát thiên diễn đạo tôn. A, chân Vị Danh kinh hãi, truy sát một cái có thể khiêu chiến thiên tồn tại, chuyện này quả thật chính là người điên. Rất điên cùng đi. Văn Đao khẽ lắc đầu, ta cũng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng sự thực chính là như thế phát sinh rồi. Có người nói nàng muốn giết Thiên Diễn Đạo Tôn, dùng bản nguyên sinh mệnh của hắn đi phục sinh một người. Thiên Diễn Đạo Tôn kỳ thực cũng không phải đánh không lại nàng, chỉ là không muốn cùng nàng đánh. Tại sao? Chân vị danh không rõ, hắn gặp qua Thiên Diễn Đạo Tôn hình ảnh, đó là một cái tiêu căng khó thuần người, bị nữ nhân bắt nạt đến trình độ này, không thể khoan dung. Văn Đao khẽ mỉm cười, ngươi vẫn đúng là hỏi đối với người, nếu là người khác tất nhiên không đáp lại được. Ta bản thân biết chính là Tuyệt Tình Thiên Nữ muốn phục sinh người kia là một cái cùng Thiên Diễn Đạo Tôn cũng quan hệ cực kỳ mật thiết người. Bởi vì người đó quan hệ Tuyệt Tình Thiên Nữ đối với Thiên Diễn Đạo Tôn tới nói là thuộc về không cần thiết sinh tử đối mặt người. Một khi chân chính đấu võ, Thiên Diễn Đạo Tôn không thể giết đối phương, tất nhiên sẽ có lưu thủ, mà Tuyệt Tình Thiên Nữ ra tay là sẽ không có chút lưu tình. Hai người sức chiến đấu vốn là khó phân san sẻ, như vậy động thủ, Thiên Diễn Đạo Tôn quá mức bị động, vì lẽ đó chỉ có thể tránh chiến rồi. Kỳ thực năm đó đột nhiên mất tích không chỉ là Thiên Diễn Đạo Tôn, Tuyệt Tình Thiên Nữ cũng là. Trong chớp mắt liền cũng không gặp lại rồi. Trong chớp mắt không gặp rồi. Phục sinh một cái người rất trọng yếu. Chân vị danh trong lòng hơi động, cao mày, người này sẽ là chính mình sao? Từ mộng cảnh đến xem, chính mình ở tuyệt tình thiên nữ trong lòng, thật giống là phi thường trọng yếu. Nếu như muốn phục sinh người kia là chính mình, tìm văn đao từng nói, vậy mình cùng Thiên Diễn Đạo Tôn cũng có cực kỳ quan hệ là thù. Bỗng nhiên trong lúc đó, lại là nhớ tới rồi Lý Thanh Liên lưu lại. Trình Thiên một nhóm. Xem ra, Thiên Diễn Đạo Tôn chính là một thành viên trong đó, vẫn là rất trọng yếu một thành viên. Người như vậy, cùng mình quan hệ là thù vậy mình đến tuột cùng là lai lịch ra sao? chân vị danh mở mì rồi lần đầu tiên trong đời đột nhiên đối với lai lịch của chính mình có rất lớn nghi vấn suy tư hồi lâu lại là đống nhiên thức tỉnh giống như vậy nhìn văn đau hỏi nàng muốn ngươi dẫn ta đi cái nào không có chỗ cần đến văn đau lắc đầu chỉ cần ta mang ngươi rời đi cái tinh vực này ngày đó chuyện đã xảy ra quá mức kinh thế hai tục đã đã kinh động thiên quốc người là ngươi phục sinh tỉnh lại rồi tuyệt tình thiên nữ thiên quốc người sẽ không bỏ qua ngươi thiên quốc là bọn họ chân vị danh trong lòng hơi động do hỏi Ngươi biết lục giác đạo quân sao? Văn Đao cầm lấy dây cương tay một trận, rõ ràng có thể nhìn thấy toàn thân hắn cứng đờ, bất quá lập tức liền trở về hình dáng ban đầu, lắc đầu nói rằng, "Không, không biết, không thể." Chân vị danh không cho hắn che giấu cơ hội, "Ngươi khẳng định biết." "Ngươi?" Đột nhiên lại là cả kinh, "Ngươi sống ngàn vạn năm?" Từ trước, không khó nhìn ra, Văn Đao nói tới cũng không phải là hắn lời chuyên miệng, cũng không phải xem sách gì tịch, mà là bởi vì hắn chân chính trải qua thời đại kia mới đúng. "Ngàn vạn năm?" Văn Đao tự giễu bình thường cười lắc lắc đầu, "Ngàn vạn năm tính là gì?" Thu hồi nhanh bước, của đôi, thả xuống thù hận, vứt bỏ tất cả đồ vật, không dính liễu bất kỳ phân tranh, yên phận làm cái người đàng hoàng. Chỉ cần vận khí đừng quá kém, đừng nói ngàn và năm, 20 triệu năm cũng không là vấn đề. Thật giống sau lưng có cố sự. Trần vị danh tuy rằng rất muốn biết, nhưng hắn cũng không có đi hỏi dò người khác quá khứ thói quen. Mắt thấy đi thẳng về phía trước, quyết định thay cái để tài hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao mang ta rời đi cái tình vực này? Không hoàn hốt, ta muốn trước tiên mang ngươi đi một nơi. Đi đâu? Phục Hy thần miếu. Chương 495, Minh đạo tin tức đi phục hy thần miếu, chân vị danh xứng sở, không rõ hỏi, tại sao? Không thể phủ nhận kỳ thực bản thân của hắn đối với phục hy thần miếu rất có ý nghĩa. Dù sao ở bản cổ thần miếu thời điểm chính mình được rồi rất nhiều. Tuy rằng cái này phục hy thần miếu chưa chắc sẽ cùng bản cổ thần miếu như thế, nhưng như văn đao nói, qua nhiều năm như vậy vẫn tồn tại, bản thân cũng đã là khó mà tin nổi rồi. Ta đến hồng hoang tinh vực kỳ thực cũng không phải là đơn thuần lang thang. Văn đao giải thích, ta là đang tìm một cái đồ vật, tìm rất lâu rồi, các loại dấu hiệu cho thấy, ngọc hư trên đại lục phục hy thần miếu nên cùng vật này có quan hệ, nhưng vẫn không được pháp không tìm được tiến thêm một bước manh mối. Ngươi là nhân tộc, nếu là đi nơi nào, có lẽ sẽ có không giống nhau phát hiện. Đúng rồi, các ngươi nhân tộc tổ địa, đến cùng ở đâu? Tổ địa? Chân vị danh không hiểu hỏi, cái gì tổ địa? Tổ địa chính là tổ tiên sinh hoạt địa phương. Văn Đao cười nói, vũ trụ trồng xen tộc rất nhiều, rất nhiều sao vực bên trong đều là hỗn cư, mà có chút tinh vực nhưng là thuần túy một chủng tộc sinh tồn, nơi như thế này, thường thường chính là chủng tộc này tổ địa. Liên Tỷ như tiên tộc, bây giờ cũng chia thành rồi rất nhiều chi, mà Hồng Hoang tiên tộc tổ địa, chính là mảnh này Hồng Hoang tinh vực. Các ngươi nhân tộc đã thành rồi vũ trụ một cái huyền án, vẫn luôn không rõ ràng các ngươi đi đâu, còn tưởng rằng bị tuyệt tự rồi." Chân vị danh trầm mặc, không nói gì. Nói không biết, đối phương khẳng định không tin, nhưng cũng không thể nói cho đối phương biết. Văn Đao rất thông minh, đoán được rồi hắn kiêng dè trong lòng, khẽ mỉm cười, "Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ, vì lẽ đó vừa hỏi. Bởi vì mấy ngày trước chịu đến tình báo, thông thiên tinh những năm này đột nhiên xuất hiện rồi lượng lớn nhân tộc, đến không rõ. Lấy một người tên là Minh Đao Tu sĩ dẫn đầu lĩnh, náo loạn rất nhiều chuyện. Bây giờ ở yêu tộc Tiên tộc cùng xâm la địa ngục kẽ hở bên trong sinh tồn, rất là gian nan. Ta chính là muốn biết ngươi với bọn hắn có phải là đồng thời. Nếu như là, vì sao bọn họ đều ở Thông Thiên Tinh, ngươi nhưng là đến rồi Nguyên Thủy Tinh, bọn họ, chân vị danh cả kinh. Hắn kỳ thực đến hiện tại còn không rõ địa tiên giới phi tiên đi tới thế giới này có cái gì quy luật. Trước đây còn tưởng là chỉ là lập tức, bây giờ lượng lớn nhân tộc xuất hiện ở Thông Thiên Tinh, tuyệt không là vốn là ẩn đi nhân tộc, mà là từ địa tiên giới phi thăng tới được. Dù sao bởi vì địa tiên giới cấm chế duyên cớ, đã có quá nhiều người bị áp chế rồi cảnh giới bây giờ có thể phóng thích tự nhiên độ kiếp phi tiên người sẽ rất nhiều có thể nói cho đúng ra tên minh đao văn đao tuyệt không là ở lừa gạt mình như vậy xem ra năm đó chuyên húc đại đế là đem địa tiên giới giấu ở rồi thông thiên tinh nơi nào đó cho nên tiên giới phi tiên người đều là xuất hiện ở tiên giới chỉ có chính mình không giống văn đao tiếp tục nói kỳ thực cũng là bởi vì sự xuất hiện của bọn họ mới để ta cảm thấy suy đoán của ta là đúng phục hy thần miếu nhất định cất giấu bí mật ta nhất định phải mang người tới thử xem trần vị danh ngưng mi mà nói rằng ngươi muốn mang ta đi phục hy thần miếu ta không cách nào từ chối, thế nhưng ngươi hoàn toàn có thể mang theo ta bay qua, tại sao phải làm cá xe ngựa? Không thể phủ nhận, vùng xe này là cá bảo vận, kéo xe mã cũng là mã loại yêu thú, rất là thần tuấn, có thể dù sao bất quá cảnh giới kim tiên yêu thú, cùng văn đao bản thân thực lực so, kém xa, tốc độ cũng vậy. Văn đao cười cười, lắc lắc đầu, cái này ngươi liền không hiểu rồi, cái này cũng là một loại tu hành. Thiên hạ này có rất nhiều thiên tư bất phàm người, thiên phú dị bẩm, tu hành rất nhanh, nhưng đến rồi cảnh giới nhất định sau, liền sẽ gặp phải bình cảnh, tu vi không chỉ có không được tiến thêm thậm chí sẽ co giảm xuống, ngươi có biết tại sao? lắc lắc đầu, chuyện như vậy, trần vị danh không phải là không có nghe qua, cũng chính vì như thế, vì lẽ đó tu hành chuyện như vậy không phải hoặc thời gian dài, tu vi liền có thể cường. người người đều biết sự tình, ngươi như muốn nói ra cá tại sao tới, nhưng là nói không rõ. rất đơn giản, bởi vì những người này à, lúc còn trẻ từng cái từng cái tự cho là lê gớm, đều là theo đuổi càng mạnh hơn, vượt trên những kia cùng thế hệ những người khác, tăng lên một cảnh giới, chỉ là tu vi tăng lên, không có nghĩa là đem trước một cảnh giới sức mạnh đều lĩnh nổi rồi. Người tu hành thực lực mạnh yếu không chỉ quyết định bởi so với đạo văn nắm giữ trình độ, còn có tâm tình trưởng thành trình độ. Những kia bị quên đồ vật, việc quan hệ tâm tình trưởng thành, tu vi càng cao, liền càng là trọng yếu. Làm tu vi đạt đến nào đó trình độ sau, những kia bị quên đồ vật liền thành rồi áp chế cảnh giới núi lớn, để người không thể vượt qua. Chân Vị danh gật đầu, cái này hắn cũng biết, nhưng là lắc đầu không rõ, này cùng Tọa xe ngửa có quan hệ gì? Quan hệ lớn đây. Văn đao khẽ mỉm cười, tu hành bản chất kỳ thực chính là đối với thế giới nhận thức. Ta là ai? Cần muốn cái gì? phải làm gì cho tới nay đều là một cái rất ý vị sâu xa vấn đề từng có người nói có thể triệt để lĩnh ngộ những vấn đề này tất nhiên có thể thành đại trí tuệ giả mà qua nhiều năm như vậy đã rất ít người đi suy nghĩ những vấn đề này đã biến thành mù quáng theo đuổi sức mạnh nâng ví dụ liền nói các ngươi nhân tộc đang bị nữ hoa sáng tạo lúc đi ra các ngươi rất nhỏ yếu hết thể đều vì sinh tồn không có nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ thời điểm ngủ ăn cơm mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ rất nhiều chuyện đều ở theo sinh mệnh bản năng Mà khi các ngươi chậm rãi nắm giữ sức mạnh, trở nên mạnh mẽ sau, liền bắt đầu quên một ít chuyện. Tỷ như ngủ, ăn cơm, bởi vì những thứ đồ này đã không lại các ngươi sinh tồn nhất định phải sự hạ, vì lẽ đó bắt đầu quên. Sống sót không phải vì rồi ăn cơm, ăn cơm nhưng là vì sống sót. Thu lấy đồ ăn muốn là sinh mệnh bản năng, lại bị người tu hành vứt bỏ. Một cái không lại hiểu được đồ ăn quý giá, không lại hiểu được đói bụng là vật gì người, thì lại làm sao có thể đi tìm hiểu sinh mệnh chân lý? Mà đây chỉ là một phương diện, còn có cái khác càng nhiều. Tỷ như, phi hành thuật khiến người ta không lại đi lĩnh hội cất bước chạy đi cảm giác huyền công hộ thể, cũng là sẽ không lại cảm thụ nóng lạnh ấm lạnh mang đến thể cảm. Ở từ bỏ nhận thức những ngày thời điểm, kỳ thực cũng bằng là từ bỏ rồi đi chân chính lĩnh hội thế giới này. Người như vậy, rất dễ dàng sẽ bị kẹt ở A Thánh, Tiên Vương đẳng cảnh giới. Rất nhiều cái cảnh giới kia tu sĩ vì đột phá, không thể không lại để cho mình đi qua người bình thường sinh hoạt, lĩnh hội ăn cơ ngủ, lao động chân tay. Hy vọng lấy này để đền bù quá khứ quên những kia. Nhưng sự tình lại há sẽ dễ dàng như vậy. Khi ngươi tập tên học theo thời điểm, cấp một mình ngươi ghế. Ngươi sẽ phi thường nhờ vào mà khi ngươi chừng 20 tuổi sau cho ngươi ghế lại để ngươi làm chuyện giống vậy Ngươi làm sao đều lĩnh hội không tới loại kia nhờ vào cầm rồi bởi vì ngươi là thật sự không cần rồi hơn nữa phương thức này có một loại hết sức ý vị ở bên trong cùng tu hành thuận theo tự nhiên vi phạm đã như thế nhưng là không phải làm nhiều công ít có thể hình dung rồi có thể ngươi làm 10.000 phân sự tỉnh nhưng là liền một phần lĩnh nộ cũng không chiếm được vì lẽ đó rồi cùng với đến thời điểm đi làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình còn không bằng sớm một chút liền để cho mình bắt đầu loại này đặc thủ tu hành lúc này, nơi cực xa xuất hiện rồi cao cao tường thành, là một tòa không nhỏ thành trấn. phía trước có thành trấn rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi một đêm. đang khi nói chuyện, văn đao đánh xe ngựa hướng thành trấn mà đi. chương 496, lục tiên giả truyền thuyết. văn đao xua đổi xe ngựa, không nhanh không chậm. Trần vị danh nhưng là nói cảm ơn một tiếng, đa tạ tiền bối chỉ điểm. nhìn như nói chuyện tiếm, nhưng hắn không khó nhìn ra văn đao tựa hồ là có ý định đang chỉ điểm hắn. bất quá nói cảm ơn nói ra sau, văn đao nhưng là lắc lắc đầu, có thể đừng gọi ta tiền bối, ta cũng chưa chắc có thể khi người tiền bối. Những câu nói này kỳ thực là một người tên là Khổ Tăng người nói, ta bất quá thuật lại một lần mà thôi. Mà Khổ Tăng nói những câu nói này, lại là bởi vì bị Thiên Diễn Đạo Tôn ngôn ngữ dẫn dắt mới có. Vì lẽ đó ngươi không cần đối với ta nói cảm ơn. Thiên Diễn Đạo Tôn, chân vị danh xưng sở, lại là hỏi, đây là cớ gì? Khổ Tăng thì là người nào? Khổ Tăng a, là ngu giả, lại là cá trí giả. Văn đao sắc mặt lại là trở nên không tên ý vị, hắn tu hành chính là cá rất đặc thù đạo văn, Phật chi đạo văn, sức mạnh phi thường quái lạ, là thiên hạ Phật tu tăng nhân chi chân chính tổ sư. Hắn rất có trí khôn, đối với thế giới có khác với tất cả mọi người lý giải, nhưng cũng ngu xuẩn, thường làm ra khiến người ta không thể tưởng tượng nổi sự tình đến. Có thể đại trí giả ngu bốn chữ này, chính là dùng để hình dung hắn. Trong vũ trụ có cá phật vực, là phật tu thế giới, các loại chủng tộc đều có. Mạch này chính là khổ tăng đệ tử sáng tạo, cho nên nói là bắt nguồn từ hắn. Nhưng khổ tăng nhưng vẫn cảm thấy đạo của chính mình bạch thủ, cũng không thuần thụ. Nếu là truyền thụ cho hắn người, không nhất định là chuyện tốt, vì lẽ đó cũng không thừa nhận phật vực là truyền thừa của hắn. Khổ tăng đối phật lao khó có thể tìm hiểu rồi không nói được là cái nào thời đại lao tổ tông, mà lúc đó thiên diễn đạo tôn tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng bất quá là nhân tài mới xuất hiện. ở tình huống bình thường, khổ tăng là không thể hướng về thiên diễn đạo tôn hỏi, nhưng hắn một mực cứ làm như vậy rồi. hỏi là một loại tỉnh giáo phương thức, không có tác dụng phương thức gì, nhưng không thể phủ nhận chính là, hỏi giả đã thấy mình đặt ở rồi một cái thái độ khiêm nhường, mà đem đối phương đặt ở rồi chính mình chi thượng. khổ tăng người như vậy, hướng đi một cái sống mấy trăm năm người hỏi, thật giống như thanh phu sơn thái thượng trưởng lao hướng mình hỏi bình thường khó mà tin nổi. Dù cho Thiên diễn Đạo Tôn lại có thêm Thiên Phú mạnh hơn, cũng là cá văn bối. Hai người kia nói chuyện cái gì, không người nào biết. Văn Dao nói tiếp, mà ta biết chính là, Khổ Tăng cuối cùng hỏi dò Thiên diễn Đạo Tôn, hắn đạo vẫn khó có thể chứng đạo, nguyên nhân ở đâu? Ngay lúc đó Thiên diễn Đạo Tôn nở nụ cười một tiếng, lại nói nói. Văn Dao ho khan rồi một tiếng, giả vờ giả vịn, ngươi đạo bên trong cũng có xuất thế vào đời nói chuyện, có thể ngươi từ đầu tới đuôi đều là lén lén lút lút một người tu hành, không cùng ngoại giới có liên hệ gì, chưa từng vào đời, thì lại làm sao xuất thế? chính mình sáng tạo rồi như thế một cái đạo, hay bởi vì lo lắng này lo lắng cái kia, không dám có bất kỳ hành động. nay mãn linh sơn con lựa chọn, học đều là người pháp, ngươi nhưng là nói không thừa nhận, ngươi không thừa nhận liền hữu dụng không? không thừa nhận bọn họ liền không phải học ngươi pháp sao? thế gian đại năng lực giả, người nào tu hành không phải tìm tòi tới được, trong này người nào chưa từng kết làm nhân quả lớn lao, gặp các loại cực khổ, ngươi ngược lại tốt, lại muốn thành tiểu đại đạo, lại muốn nhân quả không dính, nhiều năm như vậy rồi, ta ngược lại thật ra không phát hiện, nay ban tính vẫn là ngươi này lão con lựa chọn đánh tốt ta cảm thấy a, ngươi nên đầu thai đi làm con ngựa, lĩnh hội lĩnh hội, lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ, phàm nhân ngu phu đều biết đây là không đúng, ngươi lại còn muốn yên tâm thoải mái, ngươi nếu có thể thành tựu cực đạo, đó mới là để thiên hạ trên mặt tất cả mọi người tối tăm. Này thiên diễn đạo tôn nói chuyện thực sự là thô tục, bất quá trình độ nào đó mà nói, đúng là thoại thô lý không thô. bất quá trần vị danh càng lưu ý chính là một chuyện khác, nhìn văn đau hỏi, ngươi biết đến rõ ràng như thế, chẳng lẽ ở hiện trường? văn Đao gật gật đầu, ta vận khí không tệ vừa vặn chứng kiến rồi hai người này hàng đầu tu sĩ đối thoại được lợi rất nhiều sau đó khổ tăng thu hoạch khá lớn nói ra rồi ta trước nói tới cái kia lời nói ngày này diễn hỏi sấm cố sự ở lang tiêu tinh vực nhưng là truyền lưu khá rộng rãi có thể chứng kiến hai người này đối thoại văn đào tuyệt không đơn giản trần vị danh trong lòng thầm nghĩ lại là hỏi cái kia khổ tăng tiền bối sau đó ra sao rồi hắn a văn đào lắc lắc đầu hắn thu hoạch khá lớn sau khi tu vi cũng phát sinh rồi biến chất bất quá cách cực đạo vẫn có chính lệch cuối cùng mà ngươi nên biết thiên quốc trần vị danh đầu Ta từng ở chúng ta tổ địa tiếp xúc một cái thiên Quốc tu sĩ vì lẽ đó có hiểu biết bất quá không rõ ràng lắm cái gọi là thiên Quốc chính là thiên tồn tại quốc gia Đao giải thích toàn bộ vũ trụ tuy rằng đều là thiên địa đại đạo quản lý nhưng nó đem chính mình đặt ở rồi một cái đặc thù không gian nếu như đem toàn bộ đại vũ trụ cho rằng một cái quốc gia ngày đó Quốc vị trí chính là Vương Đỉnh bên trong sinh sống chính là hoàn toàn cống hiến cho thiên địa đại đạo tu sĩ bọn họ tự xưng là vì là vũ trụ quý tộc dùng một loại ưu Việt tâm thái quan sát cái khác hết thể Trung tộc như lấy ngàn vạn năm làm đơn vị Mấy ngàn vạn năm vì là một thời đại. Mỗi cái thời đại tổng sẽ xuất hiện mạnh mẽ người tu hành, chạm tại tu chân giới đỉnh điểm, đi khiêu chiến thiên địa đại đạo cái này trí cao vô thượng tồn tại. Nói rằng nơi này, văn đao khẽ nhíu mày, trong này có cái chuyện rất quỷ dị, để ta vẫn không được kỳ giải. Lấy thiên địa đại đạo năng lực quản lý, hoàn toàn có thể mang loại này nguy hiểm manh mối bóp chết ở trong tá lót, nhưng nó cũng không có làm như thế, mà là nhận chức này loại tồn tại mạnh mẽ, trưởng thành đến đủ để khiêu chiến nó trình độ. Mà mỗi cái thời đại cường giả như vậy, cuối cùng đều là một kết quả biến mất không còn hơi. Từ một ít cổ lão điển tịch bên trong có thể biết, mỗi khi xuất hiện cường giả như vậy thì đều sẽ để thiên địa đại đạo đối với vũ trụ trưởng không xuất hiện một ít chỗ sơ xuất, mà thiên quốc người chính là phụ trách đem những này chỗ sơ xuất giải quyết, để thế giới phát triển hướng đi thiên địa đại đạo muốn phương hướng. Nói rằng nơi này, văn đao cười lạnh một tiếng, nói thấu chuyện một điểm, thiên quốc người chính là đến cho thiên địa đại đạo chửi đĩa. Tuy rằng rất muốn nghe nhiều một ít thiên quốc tin tức, nhưng trần vị danh vẫn là không nhịn được hỏi, thiên quốc người cùng khổ tăng có quan hệ gì? Kỳ thực bọn họ vốn là không có quan hệ gì người, bởi vì khổ tăng người như vậy không có tranh đấu chi tâm dù cho mạnh hơn cũng thuộc về người hiền lành loại hình có thể thiên diễn đạo tôn không phải văn Đao giải thích từ cổ chí kim trải qua vô số thời đại mỗi cái thời đại chiến thiên giả cuối cùng đều là lấy bị thua cao chung, thiên diễn đạo tôn cũng không ngoại lệ không giống chính là thiên diễn đạo tôn cái thời đại này nhấc lên rồi so với cái khác thời đại càng to lớn hơn làn sóng dĩ vãng mỗi cái thời đại đều chỉ có thể có một cái như vậy nghịch thiên giả mà ở một mười triệu năm trước thời đại kia nhưng là xuất hiện rồi ba cái thiên diễn đạo tôn vô cực chiến tôn cùng tuyệt tình thiên nữ. Ba cái nghịch thiên cấp độ tu sĩ, tuy rằng đã từng đã xảy ra tranh cãi chiến đấu, nhưng cuối cùng liên thủ rồi. Lần kia chiến trời mặc dù cuối cùng vẫn cứ cuối cùng đều là thất bại, nhưng là xưa nay chưa từng có giết vào rồi thiên quốc, để cái này tự xưng là vì là thiên địa quý tộc chủ tộc, lần thứ nhất nếm trải rồi Hạo Kiếp tư vị. Chương 497, nguyên nhân. Hạo Kiếp, như vậy ba người xác thực đủ để nhắc lên một cơn Hạo Kiếp, có lẽ chỉ có thấy tận mắt người mới sẽ cảm nhận được loại kia mạnh mẽ, khiến cho người thán phục mạnh mẽ. Trần Vị danh nhẹ hỏi, "Ngươi, nhìn thấy rồi cái kia trận chiến đấu?" lời nói lời nói tự đáy lòng hắn bây giờ đối với văn đao lai lịch đã tràn ngập tò mò thậm chí muốn còn muốn hỏi không không có văn đao lắc lắc đầu thiên quốc phòng ngự không phải dăm ba câu có thể nói rõ sở cái kia cuộc chiến tranh tập kết rồi vũ trụ lượng lớn cường giả có thể ra rồi ba người này những người khác đều là bị che ở rồi đi tới trên chiến trường ta bởi vì một số đặc thú nguyên nhân có thể quang lâm rồi thần ma chiến trường nhưng căn bản không có đợi quá lâu liền bị người đưa đi bởi vì thua thua chân vị danh sắc mặt cả kinh ngươi cũng là thiên giả Người là bọn họ một nhóm, bởi vì Thiên diễn Đạo tôn Thua, cho nên mới bị đưa đi. ở giữa quan hệ, Tựa Hồ nói rõ ràng, không nghĩ Văn Đao lại là lát đầu, không thể nói được là một nhóm. Năm đó tiến vào chiến trường kia người, trừ bọn họ ra đám người kia, cái khác phần lớn mọi người không phải tự nguyện. Thiên diễn Đạo Tôn xác thực là rất nhiều người sùng bái đối tượng, nhưng hắn cũng xác thực là cá coi trời bằng vuông người. Vì để cho chiến trường hỗn loạn, ảnh hưởng Thiên Quốc Đại Quân, hắn triển khai rồi không gian trí tôn thần thông, đem vũ trụ phần lớn trí tôn cùng hồn nguyên cường giả bắt đi, trực tiếp đầu vào thần ma chiến trường. ở dưới tình huống như vậy không có nhân sẽ bình tĩnh chấn định hoặc là đi tin tưởng những người khác một khi khác thường hướng chính là ra tay đánh nhau kết quả là hỗn loạn tương mừng một mười triệu năm trước có thể nói là cá thời đại đức gãy biến mất người có thể không chỉ là thiên diễn đạo tôn còn có lượng lớn trí tôn cùng hôn nguyên cường giả rất nhiều người không biết nguyên nhân kỳ thực chính là chết ở rồi thần ma chiến trường lên hắn cũng thật là tên khốn kiếp chân vị danh thấy buồn cười liên vi mình một cái ý nghĩ liên đem nhiều người như vậy đặt mình trong tử địa không thèm quan tâm người khác cảm thụ thiên diễn đạo tôn chân tâm có nạn cường giả vi tôn Không người nào dám nói hắn là khốn nạn. Văn Đao lắc đầu, năm đó ta tuy rằng vẫn chưa tới hôn nguyên cảnh giới, nhưng cũng có thể nói là bị bắt đi. Bất quá ở cuối cùng, có người mang theo ta rời đi rồi nơi đó, may mắn giữ được tính mạng. Khổ tăng đây, chân vị danh hỏi, đem để tài hòa nhau đến. Hắn không có bị tiên diễn đạo tôn bắt đi, nhưng ở cuối cùng vẫn là tiến vào rồi chiến trường. Văn Đao sắc mặt có chút xấu não, hắn đúng là cá người vĩ đại, vĩ đại đến rồi thuần túy trình độ. Ba người kiêm địch tiên cấp độ người bại trận, thiên quốc người giết già thế cuộc thành rồi nghiêng về một bên. Lịch Thiên giả những người còn lại mang theo tàn quân lui lại, nhưng về một bên tàn sát, không hề có chút sức chống đỡ. Nguy cơ lúc tới rồi khổ tăng triển khai mạc Đại Thần thông, Hiến Tế sinh mệnh hóa thành 81 viên xá lợi để ép rồi Thiên Lộ đem Thiên Quốc khóa lại. Cuối cùng chỉ có thẩm phán Chi Chủ mang theo một đám đại quân giết ra rồi Thiên Quốc. Thì ra là như vậy. Trần Vị Danh đột nhiên nói rằng Đông Nhiên tình lộ, thẩm phán Chi Chủ quét sạch rồi Lịch Thiên tàn quân sau đi công kích rồi địa ngục bị Đông Hoàng Thái nhất bại. Ta liền nói Thiên Quốc không nên đơn giản như vậy. Tự nhiên năm tử Tà Linh Đạo quân trong ký ức nhìn cái kia đoạn ký ức sau, hắn liền cảm thấy thiên quốc tuyệt không đơn giản, hoặc là nói cường giả tuyệt không nên chỉ có thẩm phán chi chủ một cái. Như vậy thế lực, đủ để quét sạch toàn bộ vũ trụ, để thiên hạ biến thành một cái khác dáng dấp. Nhưng sự thực cũng không phải là như vậy, không chỉ là địa tiên giới, từ nguyên thủy tinh xem ra, chính là này đại vũ trụ cũng không có bị bọn họ chi phối. Hắn không hiểu đây là tại sao, hiện tại rốt cục đã hiểu. Nên thẩm phán chi chủ dẫn dắt đại quân tiến công địa ngục, bại vào đông hoàng thái nhất trong tay sau, hắn khả năng chưa chết, nhưng giới chướng nhân mã nên chết gần hết rồi. Nguyên khí đại thương bên dưới, không cách nào lại làm cái gì động tác lớn. Mà Thiên quốc lối thoát bị khổ tăng hóa ra 81 viên xá lợi để ép, Thiên quốc đại quân trong lúc nhất thời cũng là không ra được, vì lẽ đó để thế giới này còn duy trì rồi hắn bình thường phát triển phương thức. Không sai. Văn Dao gật đầu, nghe ra rồi Trần Vị danh ý tứ, trên thực tế, tuy rằng thiên diễn đạo tôn chiến thiên thất bại, nhưng mục đích đã đạt đến. Đối với Thiên địa đại đạo mà nói, toàn bộ thế giới xuất hiện rồi sai lệnh, Thiên quốc người nên điều động, đi thanh tẩy thế giới, đem tất cả không an phận trấn áp. Dựa theo Thiên quốc nhất quán cách làm, chính là tiêu diệt tất cả sống sót sinh mệnh quy về hỗn độn nhưng bọn họ người không ra được mà thẩm phán chi chủ lại là khinh địch nóng lòng cầu thành cho tới thua ở rồi đông hoàng thái nhất trong tay đối với cho chúng ta là may mắn không phải vậy thế giới này hẳn là lại là một mảnh hỗn độn một lần nữa diễn biến sinh mệnh thế giới hẳn là còn có những nguyên nhân khác chân vị danh lắc đầu nói rằng ta xem qua thẩm phán chi chủ hình ảnh tùy ý rất ngắn nhưng không khó nhìn ra hắn cũng không phải là đơn thuần màn phu cũng không phải loại kia tùy tiện khinh địch người ở ta linh đạo quân trong ký ức có thể thấy được thẩm phán chi chủ đối với lục áp đạo quân kiến kỵ chỉ là nghe được một cái tin liền tự mình tới rồi mà đông hoàng thái nhất so lục áp đạo quân càng mạnh hơn hắn không thể sẽ khinh địch người nói không sai ra rồi thật có chút khinh địch hắn còn có không thể không vì đó lý do văn đao gật đầu nói di vãng mỗi lần thanh tẩy sau ra rồi một số đặc thù tồn tại hết thảy chết rồi sinh mệnh bản nguyên linh hồn đều sẽ bay đi thiên quốc một nơi đặc thù nắm giữ rồi sinh mệnh bản nguyên là có thể lại mở ra hỗn độn một lần nữa diễn biến sinh mệnh thế giới nhưng từ thời đại hồng hoa sau tình huống liền thay đổi Hậu thổ thân hợp luân hồi bút, diễn biến lục đạo luân hồi, sáng tạo rồi thế giới tử vong. ở luân hồi bút sinh tử lực lượng hạng, hết thảy chết đi sinh mệnh bản nguyên cùng linh hồn đều sẽ đi hướng về lục đạo luân hồi, mà không phải lại về thiên quốc. Như thanh tẩy thế giới, quay về hỗn độn, nhưng là nắm giữ không được sinh mệnh bản nguyên, cái kia toàn bộ thế giới đều sẽ mất khống chế. ở thanh tẩy thế giới trước, nhất định phải trưởng khống lục đạo luân hồi, thẩm phán chi chủ cũng là bị bất đắc dĩ, kết quả là liền phát sinh rồi sau đó sự, chẳng trách rồi, chân vị danh trong lòng nghi hoặc đốn giải, từ ngay lúc đó đối thoại đến xem. Thẩm Phán Chi Chủ hẳn là rất kiêng kỵ Đông Hoàng Thái Nhất, thậm chí biết mình sẽ không phải là đối thủ, nhưng hắn hay là đi rồi, hóa ra là bị bất đắc dĩ. Nhưng cùng lúc đó lại có một cái khác nghi hoặc xuất hiện rồi. Tại sao? Trần Vị danh hỏi. Thiên Địa Đại Đạo có thể thanh tẩy đi toàn bộ thế giới, còn Trường Không hết thể sinh mệnh bản nguyên, nó hoàn toàn không cần đối mặt những này cái gọi là nghịch thiên giả, bất đi những này hết thể phiền phức. Nó có năng lực này, tại sao không làm như vậy mà là muốn lần lượt đem thế giới quay về hỗn độn sau, lại diễn biến tân sinh mệnh thế giới? Ta nào có biết? Văn Đao tự dễ cười cợt. Ta cũng không có người tưởng tượng như vậy bất phàm. Bất quá, cái vấn đề này, năm đó ta cũng hỏi qua một người, hỏi bọn họ vì sao lại như vậy. Người kia không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại rồi ta một câu. Cái gì? Chân vị danh vội vàng hỏi. Ngươi chọn tôn Cửu Dương nhiều như vậy thần thông, không biết cổ thuật có hay không học được, biết độc cổ trùng phương pháp luyện chế sao? Biết. Chân vị danh gật gật đầu, đem lượng lớn cổ trùng thả ở một cái trong rọ, lẫn nhau chém giết, cuối cùng sống sót mạnh nhất. Không sai. Văn Đao gật gật đầu, lại than nhẹ một tiếng. Thiên địa đại đạo: cũng ở làm chuyện giống vậy. Chương 498, Hồng Nhan Tông. Độc cổ trùng, chuyện giống vậy. Chân vị danh không rõ lúc đầu, không hiểu rõ. Văn Dao cũng là nhún vai một cái, ta cũng không biết rõ, nếu là cần phải cường đại quân đội, Thiên địa Đại Đạo hoàn toàn có thể chính mình sáng tạo ra đến. Hơn nữa, hắn muốn quân đội làm gì? Đi nơi nào đánh trận? Đáng tiếc rồi, đám kia vĩ đại gia hỏa, mỗi một người đều là cao lãnh phạm, chính là không muốn nói cho rõ ràng. Đương nhiên rồi, có thể là vì bảo vệ ta, dù sao biết đến càng ít, liền càng an toàn, không phải sao? Đúng trần vị danh gật gật đầu, biết đến, ít, thậm chí cũng không biết tìm ai báo thủ, dĩ nhiên là không cách nào đi báo thủ, cũng là an toàn rồi. trong lòng lại là nhớ tới rồi một chuyện khác, nhìn văn đao hỏi, cái kia, tôn cửu dương là ai, cửu dương chân nhân sao, cửu dương chân nhân, là hắn ở các ngươi tổ địa tên gọi sao? văn đao gật gật đầu, nếu như ngươi học những kia đồ nổi ngang đều là bắt nguồn từ cửu dương chân nhân, vậy hẳn là chính là hắn. đối với chính thống đạo văn tu hành mà nói, hắn những thứ đó đều là bảng môn tà đạo, người bình thường căn bản là không học được. chân vị danh bận là hỏi, hắn là cá hạng người gì? Ta từng thông qua thời không chi kính thần thông, nhìn thấy rồi dáng dấp của hắn, thật giống, rất thế thảm. Hắn tổng không quên được bản cổ thần miếu bên trong, cựu dương chân nhân cái kia điên cuồng dáng dấp, không biết chuyện gì xảy ra, càng sẽ làm hắn đã biến thành như vậy. Làm sao không thế thảm? Văn Đao thở dài, không có chết ở vốn nên chết trận trên chiến trường, tận mắt nhìn sư phụ của chính mình bị người dùng thần thông tiêu diệt, nhìn huynh đệ của chính mình, từng cái từng cái bị kẻ thù tiêu diệt, chính mình nhưng cái gì đều làm không được, còn không thể không tham sống sợ chết. Hắn không triệt để điên mất, đã là không sai rồi hắn là cá hạng người gì? ta cũng nói không rõ ràng, không nói rồi, đến rồi, đi vào trước nghỉ ngơi mấy ngày. xe ngựa đã đến rồi cửa thành, hãm lại tốc độ. còn nghỉ ngơi. chân vị danh có chút lo lắng, ngươi không phải nói thiên quốc người muốn truy tới sao? không như vậy nhanh. văn đao cười cười, từ địa ngục bại trở về thẩm phán tri chủ, mang theo tàn quân ở lăng tiêu tinh vực thành lập rồi thẩm phán thiên cung. chính hắn nhưng là bế quan chữa thương, đông hoàng thái nhất quá mạnh mẽ rồi, thương quá nghiêm trọng, cho tới 1.000 năm đều qua rồi, còn không phục hồi như cũ. về phần hắn thủ hạng người. Dù cho là cường giả trí tôn, toàn lực chạy đi tới đây, e sợ cũng cần thời gian mấy năm. Hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể tìm thích hợp. Chúng ta vẫn không có nguy hiểm như thế. Trần vị danh cao mày, luôn cảm giác không thích hợp, nhưng lại phản bác không cái gì. Nhìn một chút cửa thành, trong lòng đột nhiên động một cái, vội vàng hô, chờ đã, tình huống không đúng. Lại nhẹ giọng truyền âm, cửa không có thủ vệ. Hắn đi qua bất kỳ thế lực khu vực, dù cho là môn phái nhỏ, cửa cũng sẽ có mấy cái thủ vệ. Nhưng nơi này không có, thậm chí đều không cảm giác được bất kỳ phòng ngự tính trận pháp. Hắn không tin Ngọc Hư Đại Lục sẽ là tập quán này bây giờ nếu xuất hiện ở trước mắt, chỉ sợ là có mai phục. Văn Dao nhưng là cười haha, ha, chẳng lẽ là cá đồng năm nhỏ? A, không đúng, ngươi là nhân tộc, trước đây chưa có tới này. Không để ý chút nào kế tục đi xe tiến lên, lại cười giải thích, không phải hết thảy thành trấn đều là để phòng nghiêm ngặt. Ngọc hư trên đại lục có cá môn phái, gọi là hồng Nhan tông. Môn phái này người đều là nữ tử, bình thường sẽ tu luyện hai đến ba loại đạo văn, hơn nữa trong đó có một loại nhất định là mê hoặc đạo văn. Thành lập môn phái này là một đám nữ nhân đáng thương, bị rất nhiều thế lực vứt bỏ đồ chơi các nàng không có thiên phú hơn người, không có mạnh mẽ chỗ dựa, cuối cùng nghĩ ra rồi một cái biện pháp, hy sinh thân thể của chính mình, lấy đổi lấy thứ cần thiết. rất rõ ràng, coi đời này nữ nhân đáng thương rất nhiều, vì lẽ đó môn phái này phát triển tốc độ rất nhanh, ở Ngọc Hư trên Đại Lục thành lập rồi rất nhiều thành thị, các nàng lập trường trung lập, không tham dự bất kỳ môn phái nào đấu tranh, mà bọn họ thành lập thành thị, nhưng là thuộc về không đề phòng thành thị, không sợ bị những thế lực khác công kích sao? Trần Vị Danh không hiểu hỏi, hắn có thể sẽ không tin tưởng sẽ có môn phái nào là chân chính thiện lương, dù cho là Thành Phu Sơn cũng sẽ điều động một ít lệ thuộc bọn họ thế lực nhỏ. dù cho là cả như vậy môn phái bên trong cái gọi là đệ tử hoàn toàn có thể hình dung là giới tu hành kỹ nữ. Ngươi nên nghĩ đến rồi một cái từ ngữ để hình dung bọn họ. văn đao khẽ mỉm cười, xác thực chính là như vậy. cũng chính là bởi vì thân phận như vậy, vì lẽ đó vừa mới bắt đầu không có nhân lưu ý các nàng, lại càng không có người đi coi trọng các nàng. làm có một ngày, có người phát hiện môn phái này, tuy rằng không có cường giả đỉnh cao, nhưng là đã trải rộng ngọc hư đại lục thời điểm, muốn đi khống chế các nàng đã trưởng. Dựa vào nữ nhân đối với nam nhân trời sinh sức mê hoặc các nàng đã cùng thế lực khắp nơi đều sản sinh rồi quan hệ cũng nắm giữ rồi những thế lực khác hít khói tình báo năng lực. Các nàng xác thực không có loại kia cường giả tuyệt đỉnh, bất luận một môn phái lớn nào đều có quét dọn thực lực của các nàng, nhưng những đại môn phái kia nhưng là không cách nào tiến hành. Ngươi biết tại sao không? Trần Vị Danh hơi suy nghĩ một chút, đáp, bởi vì không có cái nào một môn phái lớn sẽ hy vọng những môn phái khác được các nàng. Không sai. Văn Dao cười nói, không có môn phái kia sẽ hy vọng những môn phái khác được các nàng. Mỗi khi có thế lực muốn đối với Hồng Nhan Tông có ý đồ thời điểm. Những môn phái khác liền ra tới ngăn cản. Kết quả là, một khi có người muốn đối với Hồng Nhan Tông động thủ, liền muốn đối mặt mười mấy cá thực lực không kém thế lực của bọn họ. Thêm vào các đời Hồng Nhan Tông chủ sự phụ nữ đều là câu tâm đấu giác cao thủ, so với tựa hồ liền thành rồi như bây giờ. Bất luận cái nào Hồng Nhan Tông thành trấn, đều là nam nhân tiêu hồn động. Nơi này có thể sẽ không như hắn thành phố lớn lớn như vậy, nhưng các loại thanh sắc vui đùa nơi đủ, phi thường náo nhiệt. Ở đây, sẽ không có đại phân tranh, nếu đến, đến rồi, liền phải cố gắng hưởng thụ. Đang khi nói chuyện, xe ngựa đã xuyên qua cửa thành, tiến vào rồi chấn nhỏ. Nói là trấn nhỏ, nhưng chính như Văn Đao nói, nơi này phi thường náo nhiệt, người cũng rất nhiều, cửa hàng đa dạng, thậm chí còn có thể nghe có người đang mua đi đồ vật. Đừng xem nơi này tiểu, nhưng ta có thể nói cho ngươi, đồ vật so ngươi tưởng tượng nhiều lắm, cũng so ngươi tưởng tượng được. Văn Đao một mặt cười mỉa, không phải mỗi cái người tu hành đều là lãnh đạo bốn, kỳ thực phần lớn người tu hành đều có phương diện kia nhu cầu, đặc biệt là những đại môn phái kia, thế lực lớn công tử ca. Hồng Nhan Tông truyền thừa qua nhiều năm như thế, đã tìm tòi ra rồi một bộ hoàn chỉnh lấy lòng nam nhân biện pháp, cùng những nữ nhân này qua đêm. Có thể so với ở nhà bồi hoàng kiểm bà sáng khoái hơn nhiều. Vì lẽ đó rất nhiều thế môn phái công tử ca đều thường tới nơi này vùng tiền như rác. Mà những kia có thứ tốt người, tự nhiên là yêu thích tới nơi này tìm kiếm chủ, thật tốt bán cá giá cả thích hợp rồi. Đang khi nói chuyện, đã đến rồi một cái xanh vàng rực rỡ cao lâu trước. Văn Đào đem xe ngựa giao cho cửa mấy cái hộ viện, lại cho chút tiên tinh thạch chuẩn bị một phen sau, liền đem Trần vị danh vai một lâu. "Đi, đêm nay ca để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là tiêu cốt quật, ôn hương?" "Cái gì?" Trần vị danh cả kinh, còn không phản ứng lại đã bị văn đao lôi kéo vào. Chương 499, Diệu Âm. Mới vừa bị kéo vào cửa lớn, liền thấy rõ có nữ tử tiến lên đón. Cô gái này trên người mặc một bộ bạch đi liễu trắng trắng che thận, chân khí khóe động hạ, ở quanh thân múa nhẹ tung bay, đống nhiên vừa nhìn, phảng phất cất bước ở trong cõi mù. Vừa thấy cô gái này, Văn Đao liền đem Trần Vị danh bỏ lại, vội vội vã vã chạy tới, một cái hùng ôm đem cô gái kia ôm lấy, trong miệng liên thanh hô, Diệu Âm cô nương mấy trăm năm không gặp, ta nhớ đến chết rồi. Văn công tử thực sự là nói giỡn. Cô nương kia cũng không phản kháng hai tay chỉ là vừa đúng chặn tại thân thể một ít bộ vị nhạy cảm trước để văn đao không cách nào trực tiếp tiếp xúc cười duyên lắc đầu nói rằng văn công tử không phải hơn nửa năm trước đã tới sao một ngày không gặp như là ba năm a văn đao nhẹ giọng nói rằng như vậy tính ra không phải mấy trăm năm không gặp rồi sao diệu âm thân thể trở đi từ văn đao trong lòng tuột ra lại đưa ra chỉ tay ở văn đao trên chán điểm một cái liền văn công tử ngươi sẽ nói diệu âm tất nhiên là nói không lại văn đao cười ha ha ở đâu là nói tới quá nói không lại sự chỉ sợ cô nương đã quên ta ta thật đúng là tưởng niệm cô nương gọi thần Kim thiên cô nương có thể không có chuyện gì khác, hãy theo ta rồi. Công tử nhân vật như vậy, giống phượng trong loài người đều không đủ để hình dung ngoạn ý, gặp một lần liền sẽ không quên. Diệu Âm nhợt nhạt nở nụ cười, Diệu Âm cũng là khá là tưởng niệm công tử, còn tưởng rằng công tử chỉ là cá khách qua đường, vội vã từ biệt liền không đến, đến rồi, may mắn chính là lại gặp được rồi. Có thật không? Văn Đao ánh mắt sáng lên, sống tới năm lây rồi Diệu Âm hai tay, một mặt kinh hỉ, cái kia, cái kia. Vậy chúng ta đi tạo đứa bé. A? Diệu Âm ngẩn ngơ, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Văn như vậy trực tiếp lập tức cười lắc lắc đầu, văn công tử thật đúng là nói dẫn rồi, ta cũng là thật tâm thực lòng. văn đau lập tức một mặt nghiêm túc, thành kính cực kỳ. Diệu ôm lắc lắc đầu, thiển cười một tiếng, cũng không trả lời, lại nhìn văn đau phía sau trần vị danh hỏi, vị công tử này là? hắn a. văn đau một cái làm quá trần vị danh, đây là tiểu huynh đệ của ta, chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng, ngày hôm nay dẫn hắn đi ra kiến thức hạ. gà rô nha, nguyên dương đại bổ. trần vị danh đem một mặt cười bị ổi văn để ra, ngươi này nỡ ngẩn bình thường ra dấp, để ta cảm giác nhận thức ngươi rất mất mặt. mất mặt. Nam nhân sao có thể không mất mặt? Văn đao khả khả cười không ngừng, ta thường thường ném đi chính là hơn trăm triệu cá nhân, chỉ có nữ nhân đỡ được. Trần Vị danh sững sờ, không hiểu rõ, một hồi lâu sau mới là phản ứng lại, ngươi, ngươi, thực sự là người đến tiện thì lại vô địch. Diệu Âm cười nhạt, vị công tử này không cần để ý, văn công tử liền yêu thích đùa giỡn. Hai vị nếu đến rồi, trước tiên đi Diệu Âm gian phòng tiểu tọa làm sao? Đương nhiên là được. Văn đao cười ha ha, ta biết phòng ngươi ở đâu. Tiếng nói vừa dứt, đem Trần Vị danh một trào, chân khí đem Diệu Âm một chén liền quay về trên lầu bay đi, trong khoảnh khắc liền bay đến rồi mấy chục tầng cao một chỗ ngừng lại. Diệu Âm cư, cái này nhà lớn rất cao, có tới 100 tầng, mỗi một tầng gian phòng cũng rất nhiều, tên không hề giống nhau. Nơi này gọi Diệu Âm cư, hẳn là chính là cái này gọi Diệu Âm nữ tử trụ sở rồi. Văn công tử trí nhớ thật là tốt. Diệu Âm khen một câu, lại nhẹ giọng nói rằng, công tử có hai người, thiếp thân một người khó có thể hầu hạ, hai vị đi vào, có rượu và thức ăn chờ đợi, ta đi tìm cá tỷ muội lại đây. Làm phiền cô nữa rồi. Văn Dao đưa tay ở Diệu Âm trên mặt leo một cái liền kéo Trần Vị Danh đẩy cửa đi vào. Bên trong rất đẹp, không phải loại kia xanh vàng rực rỡ đẹp đẽ, mà là thanh nhã tố tịnh cảm giác. Lấy màu xanh nhạt làm chủ, môn trụ dùng ngọc thạch điêu khắc lỏng tin tử răng dấp, thêm vào một ít ảo thuật ảnh hưởng, phảng phất là đi vào rồi một vùng biển trúc giống như. Nói là đẹp đẽ, nhưng Trần Vị Danh không có tâm sự, căn bản không ngồi xuống, liền nói với Văn Đào, ta không ghét ngươi làm những chuyện này, nhưng không muốn liên lụy ta, ta không có hứng thú. Ngươi là chỉ đối với tuyệt tình thiên nữ cảm thấy hứng thú không? Văn Đào tùy ý ngồi xuống, rót cho mình chén rượu, uống qua một cái lại nói nói. Hả? Đúng rồi, nàng hiện tại là gọi Âu Ngự Chi. Đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Trần vị danh một mặt nghiêm túc, từ ở Yên Vân các bắt đầu, hắn liền không thích đến nơi như thế này đến, trừ phi là vì chấp hành nhiệm vụ, không cách nào từ chối. Ngươi không thích nơi như thế này, ta không ý kiến." Văn Dao nhún vai một cái, dù sao có người yêu thích lấy chính nhân quân tử tự xưng. "Bất quá a, ta nhắc nhở ngươi một câu, không phải đi về tìm Âu Ngư Chi rồi, chỉ ít tạm thời không muốn, ở ngươi cũng không đủ thực lực trước, thật sự đừng có mơ, đây là muốn tốt cho các ngươi." Chân vị danh khẽ như mày, "Tại sao? Thiên hạ này đến, trong lòng hắn thậm chí còn đang suy nghĩ coi như muốn rời khỏi Nguyên Thủy Tinh, cũng có thể đi Nam Bắc Đảo Mang Âu Lự Chi cùng đi. Ta đã điều tra cô gái kia tình báo, ở gặp phải trước ngươi, nàng rất phổ thông." Văn Đao nói rằng, "Phổ thông đến, giống ta loại này tiêu chuẩn sắc lang, đều không có để bụng trình độ. Ngươi cũng biết ngươi là sắc lang a." Chân vị danh không thanh tức giận, nhưng hay là hỏi, "Ngươi đây là ý gì?" Văn Đao tiện tay tắt cái kế tiếp cấm âm cấm chế, lại nói nói, "Năm đó tuyệt tình tiên nữ tối chăm chú một chuyện, liền muốn phục sinh một người." thậm chí không tiếc nâng kiếm truy sát Thiên Diễn Đạo Tôn, có thể thấy được nàng đối với người kia chấp niệm sâu bao nhiêu. Mà cùng ngay ở phần âm tông, nàng ở biến mất trước, hôn ngươi. A. chân vị danh cả kinh, hắn cũng không biết còn có chuyện như vậy. Văn Dao cười cười, ta so ngươi còn phải kinh ngạc, tuyệt tình tiên nữ là người phương nào, lạnh lùng không cảm, coi người trong thiên hạ như không, mặc dù là Thiên Diễn Đạo Tôn người như vậy đều không thể làm cho nàng có bất kỳ động lòng. Có thể nàng nhưng hôn ngươi, cỡ nào khó mà tin nổi. Nếu ta đoán không lầm, nàng năm đó muốn phục sinh người, chỉ sợ cũng là ngươi. Ngươi đến cùng là lai lịch ra sao? Ngươi biết không? Trần vị danh lắc lắc đầu. Ta khi còn bé trải qua không ít thật tốt, sau đó làm tên sát thủ, lại sau đó liền như vậy từng bước một đi tới. Thẳng thắn điểm nói, nếu như không phải một số duyên cớ, ta sẽ không cảm thấy ta cùng với những cái khác người có cái gì đặc thù. Có cơ hội tìm khóa Trần Quang Thạch đến thử một chút thì biết rồi. Văn Đao đơn giản có suy nghĩ, lại lắc đầu nói rằng, cái này tạm thời không để cập tới. Nói một chuyện khác, tuyệt tình thiên nữ năm đó giết vào Thiên Quốc, ba người bọn họ cuối cùng khẳng định là thất bại. Ở Thiên Quốc bị thua người, là không thể dễ dàng trốn ra được. Nàng cung ngay trạng thái, rất là không được, e sợ cũng không phải là trốn ra được, mà là bị người hữu tâm làm cho nàng lấy Âu Ngự Chi hình thái sinh sống ở rồi Nguyên Thủy Tinh. Vì sao? Chân vị danh không rõ. Từng có người đã nói với ta vận mệnh nhân quả nói chuyện. Văn Dao giải thích, như hai người giảng buộc quá sâu, như vậy bất luận qua đi bao lâu, hai người này tổng hội bởi vì nhân quả, nhân duyên thậm chí còn vận mệnh mà một lần nữa nhìn thấy. Nàng năm đó vì phục sinh ngươi, được xưng không tiết sát quang tất cả mọi người, bao quát thiên diễn đạo tôn có thể thấy được ràng buộc bao sâu. Nàng muốn như vậy phục sinh người, đối với thiên địa đại đạo một phương mà nói, hẳn là cũng là cả huy hiếp. Có thể đang cùng thiên địa đại đạo liên lạc không được tình huống, muốn ở trong vũ trụ mịt mờ tìm kiếm một người như vậy, quả thực chính là hoang đường sự tình. Nhưng nếu muốn bố hạ một cái bẫy, đặt một khối mồi nhử, liền không giống rồi, con mồi sẽ chính mình mắc câu. Văn Đao nhìn Trần Vị danh một mặt nghiêm nghị nói rằng, nếu ta đoán không lầm, Âu nữ chi chính là khối này mồi nhử, chờ đợi ngươi mắc câu. Chương 500, cạm bẫy. Cạm bẫy, mồi nhử. Âu nữ chi là cá nhử. Văn Đao suy đoán, để Trần Vị danh một mặt kinh ngạc, nhìn hắn, không dám tin tưởng. Không muốn kinh ngạc như vậy, Kỳ thực rất tốt suy đoán. Văn Đao lại là uống một hớp rượu, chậm rãi nói, muốn ở một mảnh trên thảo nguyên, chảo một con chuột, phương pháp tốt nhất tuyệt không phải đi tìm kiếm, mà là làm một cái bẫy, thả lên mồi nhử, để con chuột chính mình đi vào. Tuyệt Tình Tiên nữ cùng ngày chỉ là để ta mang người đi, nhưng không cho ta dẫn nàng, cũng chính là ôm ngự chi đi. Điều này nói rõ rồi cái gì? Nói rõ nàng biết mình không trốn được, cứ việc ta còn không thể nào hiểu được trong đó thủ đoạn, nhưng nếu ta đoán không lầm. Âu Nữ Chi cũng không tuyệt đối bằng Tuyệt Tình Thiên Nữ. Nàng tuy rằng cùng Tuyệt Tình Thiên Nữ có quan hệ, không phải vậy Tuyệt Tình Thiên Nữ cũng sẽ không bám thân ở thân thể nàng lên. Nhưng chân chính Tuyệt Tình Thiên Nữ hẳn là bị giam cầm rồi, cho nên nàng bám thân đến Âu Nữ Chi trên người thời gian có hạn, một khi thời gian kết thúc, nàng lại là trở lại rồi bị giam cầm địa phương. Cùng ngay ở phần âm tông, ta phát hiện một chuyện, ngươi là chủ động chạy đi Âu Nữ Chi bên người hiến huyết, Âu Nữ Chi cũng là bởi vì hấp thu phục ngươi huyết mới được Tuyệt Tình Thiên Nữ phụ thể, ta có thể có nói sai. Không có. Chân vị danh lắc đầu, trên thực tế Ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện chuyện này. Ta đến Nguyên Thủy Tinh thời gian cũng không lâu, mới vừa tới đây thì vừa vặn liền rơi vào rồi Nam Bắc Đạo. Hắn không có quá nhiều ẩn dấu, đem chính mình cùng Âu Nữ Chi quen biết trải qua nói một lần. Sự tình chính là như vậy, hấp thu rồi dòng máu của ta, liền có thể gây nên cánh tay nàng lên phỉ thúy vòng ngọc bất phản ứng. Mỗi một lần ta đều cảm giác nàng ý thức có chút không đúng, nhưng không nghĩ tới sẽ đưa tới tuyệt tình thiên nữ phụ thể. Hắn cũng muốn biết rõ ràng trong đó tình huống, vì lẽ đó đem địa phương trọng yếu nói khá là tỉ mỉ. Vậy thì không sai rồi. Văn Dao gật đầu. Thiên quốc người triển khai rồi mạc đại thần thông, để Âu Ngự chi thể chất có thể phân biệt huyết mạch của ngươi. Nếu ta đoán không lầm, ngươi nên ở nhận thức Âu Ngự chi trước, cũng đã cùng nàng có dạng buộc rồi, không phải vậy ngươi cũng sẽ không không tiết nguyên khí tổn thương nặng để trợ nàng. Chân vị danh gật đầu, không sai, ta ở nhìn thấy nàng trước, liền thường thường làm một cái tương đồng mộng, trong mộng chính là nàng. Hắn rất kinh ngạc đối phương năng lực chính thám, bởi vì hắn vừa nãy cũng không có nói về mộng cảnh sự tình. Trầm mặc một chút, đột nhiên kinh ngạc nói rằng, ngươi là nói, ta rất mộng kia, khả năng là thiên quốc người cố ý gây ra. Cái kia ngược lại không là. Văn Đao lắc đầu, Thiên Quốc người nếu có năng lực ảnh hưởng ngươi mộng, liền trực tiếp giết ngươi rồi, còn vẽ rắn thêm chân làm nhiều như vậy làm gì? Cái gọi là mộng cảnh, kỳ thực có thể cho rằng là ký ức nơi sâu xa một vài thứ, một ít ngươi không nhớ ra được, ẩn giấu ở ngươi trong ký ức đồ vặn. Thiên Quốc người biết ngươi sẽ nhân vì cái này thâm tầng ký ức mà không ngừng mơ tới tuyệt tình thiên nữ, cho nên mới phải dùng tuyệt tình thiên nữ sáng tạo rồi Âu Ngư Chi, ở dùng Âu Ngư Chi đến tìm kiếm ngươi. Nói rằng nơi này, hắn đột nhiên cả người chấn động, vô ý bên dưới cánh là đem chén rượu trong tay bóp nát rồi lại nhìn Trần Vị Danh kinh ngạc nói, ta nghĩ, ta biết ngươi là ai rồi. Ai? Trần Vị Danh cũng là kích động lên, hắn những ngày qua vẫn đang suy nghĩ thân phận của chính mình, đến cùng là lai lịch ra sao, nhưng căn bản không có manh mối, giờ khắc này nghe được Văn Đao nói như thế, tự nhiên kích động. Văn Đao nhìn Trần Vị Danh chậm rãi nói, năm đó ba cái nghịch thiên cấp độ người giết vào Thiên Quốc, nhưng vào lúc ấy, bọn họ cũng không phải là đồng ý cảnh giới. vào lúc đó, kỳ thực là Thiên Diễn đạo tôn mạnh nhất, bởi vì hắn là trong ba người duy nhất một cái cực đạo tu sĩ. Trần Vị Danh gật gật đầu. Ta biết, Thái Sử Phong Vân Lục bên trong có hắn chiến thiên một đoạn hình ảnh, chính hắn nói rồi, đã cùng thiên địa đại đạo đồng dạng cảnh giới rồi. Thái Sử Phong Vân Lục. Văn Đao sững sở, nó ở trong tay ngươi, ngươi biết lai lịch. Chân vị danh phản hỏi một câu, trong lòng hơi động, đem Thái Sử Phong Vân Lục lấy ra. Văn Đao đem thư đó nhận, nhẹ nhàng xoa xoa bề ngoài, trong mắt tràn đầy không tên ý vị, phảng phất nhìn thấy một chút rất hoài niệm độ vật, một hồi lâu mới vi hơi thở dài, rất nhiều năm rồi, không nghĩ tới vẫn còn ở đó. Nó là lai lịch ra sao? Chân vị danh hỏi một tiếng, lại nói tiếp, Quyển sách này mỗi một hiệt đều ghi chép một chút việc trọng yếu, cần nhất định thực lực mới có thể mở ra. Ta bây giờ còn chỉ có thể lật xem hai hiệt, ngươi thử xem. Hắn chính là muốn nhìn một chút văn đao có thể hay không là xem, cho nên mới lấy ra. Kỳ thực hắn đối với văn đao cũng không thể nói thành thật với nhau, nhưng hắn tin tưởng tuyệt tình thiên nữ, hắn tin tưởng cái kia Lục Y nữ tử sẽ không hại chính mình, nếu đã biết đem hôn mê chính mình giao cho văn đao, người này hẳn là tin tưởng được. Quyển sách này, trên bản chất mà nói, kỳ thực không coi là cái gì, nhưng viết sách người, đem những kia trọng yếu lịch sử lấy phi phàm thủ đoạn luyện vào trong đó sau, liền trở nên không hề tầm thường rồi. Văn Đao than nhẹ một tiếng, Kỳ Thực ta cũng đang tìm quyển sách này, bởi vì ta cảm giác có một ít không nghĩ ra sự tình, cũng có thể ở trong đó tìm tới đáp án. Người viết quyển sách này là cá kỳ nhân, một cái không có tu luyện đạo văn, nhưng là bước vào rồi cảnh giới trí tôn kỳ nhân. Hắn chính là tôn cửu dương sư phụ, tôn cửu dương lưu lại tất cả, Kỳ Thực đều là truyền thừa cho hắn. Không tu luyện đạo văn, nhưng là bước vào cảnh giới trí tôn. Trần Vị danh trong lòng thầm than, người như vậy, xác thực là một đời kỳ nhân. Nhìn kỹ sau khi, Văn Đào hít sâu một hơi đưa tay đặt tại rồi thái sử phong vân lục lên muốn mở ra nhưng bất ngờ phát hiện dùng sức thế nào đều không làm được mỏng như cánh ve trang sách trở nên thật tốt giống như đá giống như vậy chặt chẽ liên kết mà hắn dốc hết tất cả sức mạnh cũng không hề tác dụng vẫn không núc ních xem ra quyển sách này cũng là bị kia tiền bối lên công chế chỉ có ngươi có thể mở văn đao thở dài một tiếng không tiếp tục thử nghiệm nữa đem thái sử phong vân lục trả lại rồi chuẩn bị danh dẹp loạn một thoáng nỗi lòng sau lại tiếp tục nói năm đó thiên diễn đạo tôn giết 300 cá thêm cái được sương bán đạo trí tôn thành tựu cực đạo một lần náo động thiên hạ được gọi là từ cổ chí kim người số 1. Kỳ thực đây là sai, bởi vì ở trước hắn còn từng xuất hiện một người, người kia mới thật sự là đệ nhất thiên hạ cao cực đạo tu sĩ. người kia, cái thứ nhất cực đạo tu sĩ. chân vị danh trong lòng căng thẳng, hắn đã nghĩ đến rồi một người. dùng tuyệt tình thiên nữ làm mũi dụ, đến dụ bắt một người. chuyện này ý nghĩa là người này là một cái đối với thiên địa đại đạo mà nói, so tuyệt tình thiên nữ nhân vật càng nguy hiểm hơn. tuyệt tình thiên nữ đã là bán đạo tu sĩ, hơn nữa có thể nói vô địch cùng cảnh giới, có thể mạnh hơn nàng người, cũng chỉ có thể là cực đạo tu sĩ. Từ cổ chí kim, chỉ xuất hiện quá hai cái cực đạo tu sĩ, một cái là Thiên Diễn Đạo Tôn. Nhưng Thiên Diễn Đạo Tôn nếu là ở Thiên Quốc chiến bại, tin tưởng không dễ như vậy thoát thân, hơn nữa dùng tuyệt tình thiên nữ cũng không cách nào dụ bắt đến hắn, giữa bọn họ không có nhiều như vậy giằng buộc. Vì lẽ đó, Thiên Quốc muốn dụ bắt chỉ có thể là một người khác. Lúc này, Văn Dao nhìn Trần Vị Danh hai mắt, một mặt túc sắc. Trần Vị Danh cũng là như vậy, hai người đồng thời chậm rãi nói ra rồi một cái tên. Bản Cổ. Chương 501, Thế giới phát tắc. Tuy rằng vẫn đang suy tư lai lịch của chính mình, cũng không biết nên nói người trong cuộc mơ hồ, vẫn là năng lực trình thám không đủ, những ngày qua hạ xuống, Trần Vị Danh đều là mơ mơ hồ hồ, không nghĩ ra. Nhưng hôm nay Văn Đao tinh tế nói đến, từng cái làm theo sau, đáp án cũng là vô cùng sống động rồi. Bàn cổ, cái này trước thời đại Hồng Hoang Viễn cổ thần linh, thái sử ghi lại có một ít liên quan với hắn miêu tả, chính là khai thiên tích địa sáng tạo rồi Hồng Hoang chân chính cường giả tối đỉnh, từ cổ chí kim cái thứ nhất cực đạo tu sĩ. Từ chính mình lựa thiên kiếp thứ 9, bên trong không gian kia bản cổ chi linh, liền có thể nhìn ra năm đó bản cổ thực lực tất nhiên cường khó có thể hình dung, không sai, chính là bản cổ. Văn Dao rất kiên định gật đầu nói, đây là một cái đã biến mất ở lịch sử bên trong nhân vật, có thể nói, ra rồi như ta như vậy bởi vì một số nguyên vị biết viễn cổ lịch sử người, thiên hạ này hẳn là không có mấy người biết sự tồn tại của hắn cùng sự tích. Ngươi được rồi Thái sử phong vân lục, nghĩ đến cũng là xem qua Thái sử ký rồi, vì lẽ đó biết hắn, hắn không chỉ là mở ra rồi một thời đại, thậm chí còn sáng tạo quá một cái hoàn trình thế giới. người như vậy, đối với thiên địa đại đạo uy hiếp e sợ còn ở thiên diễn đạo tôn trí thượng. Ta không dám xác định bản cổ cùng tuyệt tình thiên nữ là tình nhân, nhưng có thể so tuyệt tình thiên nữ nhân vật càng nguy hiểm hơn. Ra rồi thiên diễn đạo tôn cũng chỉ có hắn, xác thực là chỉ có hắn. Trần vị danh giờ khắc này đã là kinh sợ đến mức có chút khó có thể suy nghĩ rồi. Chính mình là bản cổ. Đáp án này thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin rồi. Có thể các loại phân tích bại ở trước mắt, tựa hồ không thể không tín. Đáng tiếc rồi, không có Trần Quan Thạch. Văn Dao ấn ấn Huyệt Thái Dương, có chút đau đầu bình thường. Này dù sao chỉ là suy đoán, biến mất lịch sử, chỉ cần một chút sai lệch sẽ thay đổi rất nhiều. Cõi đời này ẩn dấu cường giả nhiều như vậy, ai biết sẽ có hay không có ta không biết. Tỷ như Đông Hoàng Thái Nhất Phỏng Trừng đã không kém gì tuyệt tình thiên nữ, thậm chí khả năng đã đuổi theo Thiên Diễn Đạo Tôn, tương tự Thành Tựu Tự Đạo. Sát thực chỉ là suy đoán, khó có thể đoạt luận. chân Vị Danh cũng là chỉ có thể nghĩ như vậy. Không biết vì sao, hắn có chút khó có thể tiếp thu chính mình khả năng là bản cổ sự tình, cảm giác trách nhiệm quá lớn, khó có thể chịu được. Mơ mịt chốc lát, đột nhiên thở dài nói, năm đó Thiên Diễn Đạo Tôn bọn họ quá xung phong chuyển động, nếu là đẳng tuyệt tình thiên nữ. Vô cực chiến tôn đều thành tựu cực đạo cảnh giới, trận chiến đó, E sợ chưa chắc sẽ thua. Hắn không biết cực đạo đến tột cùng là khái niệm gì, cũng là không rõ ràng bán đạo là mức độ nào. Nhưng tu vi càng cao, kém nhau một chữ, kết quả là là khác nhau một trời một vực, nghĩ đến cực đạo cùng bán đạo trong lúc đó sức chiến đấu là chênh lệnh rất xa, như vậy chiến đấu E sợ không sen tay vào được. Từ thái sử phong vân lục bên trong hình ảnh đến xem, cực đạo cảnh giới thiên diễn đạo tôn đã có đủ để cùng thiên địa đại đạo một trận chiến thực lực, chỉ là chênh lệnh một đường, chung quy chỉ có thể nuốt hận nhưng nếu tuyệt tình thiên nữ cùng vô cực chiến tôn đều đến rồi như vậy trình độ kết quả cuối cùng liền không cần nói cũng biết rồi không nghĩ văn đau nhưng là lắc đầu cười nói ngươi quá muốn làm nhân rồi ngươi có thể nghĩ đến sự tình ngươi cho rằng bọn họ năm đó không nghĩ tới à sự thực là không phải không giống nhau mà là không có cách nào các loại sở dĩ nói một mười triệu năm trước là cá rất đặc thù thời đại không chỉ là bởi vì xuất hiện rồi ba cái nghịch thiên cấp độ cứng giả càng là bởi vì thiên diễn đạo tôn chiến thiên sau khi còn thay đổi rồi thế giới phát tác thế giới phát tác chân vị danh xứng sở đó là cái gì ta cũng nói không rõ ràng. văn nao lắc đầu, thái huyền đồ vật, ra rồi thiên diễn đạo tôn cấp độ kia cảnh giới người, rất khó tưởng tượng. nhưng có một vài thứ, nhưng là ta có thể nhìn thấy. ba người sở dĩ chỉ có thiên diễn đạo tôn một người thành tiểu cực đạo, không phải hai người khác kém, mà là bởi vì thế giới pháp tắc dưới ảnh hưởng, thiên địa đại đạo ở ngoài, chỉ khả năng xuất hiện một cái cực đạo tu sĩ, làm thiên diễn đạo tôn thành tiểu cực đạo sau khi, hai người khác cũng chỉ có thể dừng lại ở bán đạo rồi. vì lẽ đó, các loại đối với bọn hắn không có ý nghĩa. trên thực tế không chỉ là cực đạo cảnh giới trí tôn cũng là tương tự, cái gọi là trí tôn chính là trí cao vô thượng tôn giả sẽ không có cùng cấp tồn tại. có ý gì? trần vị danh hỏi, hắn có chút động. văn đao giải thích, trí tôn không phải nói thiên phú đầy đủ, thời gian tu hành đầy đủ liền có thể đến. ngàn vạn năm trước đây, ở thế giới pháp tắc dưới ảnh hưởng, đồng nhất loại đạo văn chỉ có thể xuất hiện một cái trí tôn. thì như hỏa diễm trí tôn, lúc đó có một cái hỏa diễm trí tôn tồn tại thời điểm, cái khác tu luyện hỏa diễm đạo văn tu sĩ, dù cho thiên phú lại kinh người, nỗ lực trình độ lại đáng sợ, cũng vô dụng. Ở cái này tồn tại hỏa diễm chí tôn tử vong trước, sẽ không lại có thêm bất luận người nào có thể đạt đến hỏa diễm trí tôn cảnh giới. Muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chính là thân ở hai cái thế giới khác nhau. Tỷ như Thiên Quốc hỏa diễm chí tôn, cùng chúng ta vũ trụ này hỏa diễm chí tôn sẽ không xung đột. Nhưng một 10 triệu năm trước, Thiên Diễn đạo tôn chiến thiên sau khi, hết thảy đều thay đổi rồi. Ta không biết hắn làm cái gì, làm sao thay đổi thế giới phát tắc. Nói chung, đồng nhất loại đạo văn đã không giới hạn nữa so với chỉ có một cái chí tôn. Hai cái, ba cái, thậm chí xuất hiện 4, năm cái đều có khả năng rồi. Bây giờ Lăng Tiêu tinh vực, ta bản thân biết một loại nào đó đạo văn thì có bốn cái chí tôn. Thay đổi rồi cái gì? Chân vị danh không rõ, hán tử thái sử phong vân lục bên trong nhìn thấy đồ vật, cũng không có bất kỳ thay đổi. Thiên diễn đạo tôn chỉ là chiến bại, cuối cùng cái kia từng đạo từng đạo diễn ánh sáng, cũng chỉ là cuối cùng tiết, hoặc là liều chết một đòn, không nhìn ra có thể có cái gì thay đổi. Cái này thay đổi là tương đối đáng sợ. Văn Đao không tên có chút kích động, Thiên địa đại đạo mặc dù có thể dùng độc cổ trùng phương thức luyện chế cường giả, chính là bởi vì thế giới này pháp tắc tồn tại. Một loại đạo văn chỉ có thể có một cái chí tôn liền rất khó đồng thời xuất hiện quá nhiều nghịch thiên cấp độ cường giả một thế giới chỉ có thể có một cái cực đạo tu sĩ mang ý nghĩa thiên địa đại đạo liền vĩnh viễn chỉ dùng đối mặt một cái cùng cảnh giới cường giả mà nó là đại đạo chúa tể thiên địa dù cho có cực đạo tu sĩ xuất hiện ở trước mặt nó cũng chỉ có thể rơi vào hạ phong vì lẽ đó mãi mãi cũng sẽ không có người có thể đánh bại nó có thể thế giới này pháp tắc thay đổi sau liền không giống rồi văn đao duỗi ra một tay chậm rãi nắm chặt phảng phất năm thế giới nếu một loại đạo văn có thể xuất hiện thêm cái trí tôn cái kia mang ý nghĩa một cái thiên địa cũng có thể không giới hạn nữa so với một cái cực đạo tu sĩ. một khi đồng thời xuất hiện thêm cái cực đạo tu sĩ liên thủ, thiên địa này liền có thể lật đổ rồi. chẳng trách tuyệt tình thiên nữ sẽ thả tâm đem chính mình giao cho hắn. chân vị danh thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng không dám xác định văn đao có phải là cùng phục hy bọn họ một cái lập trường, nhưng có thể thấy được, người này cũng là một cái cuồng nhiệt phản thiên nhân sĩ. nhìn hắn ánh mắt cực nóng, đã là cùng thường ngày cực khác nhiều rồi. để chân vị danh nhất thời nghi hoặc, thật không biết cái kia văn đao mới thật sự là hắn. thực sự là trong lúc suy tư. Đột nhiên Văn Đao làm cá cấm khẩu động tác, lại đem vung tay lên, đem cấm âm cấm chế thu rồi. Bên ngoài truyền đến âm thanh, ôn nhuễn nhăn nhủi, Diệu Âm trở về rồi. Chương 502, Hồng Nhan tông tông chủ. Một tiếng "cặc kẹt", môn bị đẩy ra, Diệu Âm dẫn một cái cô gái mặc trang phục màu tím đi vào. Nữ tử vốn là có biện pháp có thể để cho chính mình trở nên rất đẹp, thêm vào nơi này có các loại trận pháp cùng pháp bảo ảnh hưởng, có thể để cho các nàng xem ra càng thêm mê người. Hai vị công tử, đợi lâu rồi. Diệu Âm khẽ mỉm cười, ở Văn Đao bên người ngồi xuống, cô gái mặc áo tím nhưng là ngồi ở rồi chần vị danh bên người. Tử Tiêu ra mắt công tử, ôn nôn nhuyễn ngữ, để cho người nghe động lòng, nhưng Trần Vị Danh sẽ không. Hắn từng là sát thủ, so này cùng đại mê hoặc đều từng gặp, cũng không ảnh hưởng. Chỉ là Tử Tiêu hai chữ, để hắn không tên nhớ tới rồi Tử Tiêu kiếm, đúng là không nhịn được nhìn thêm rồi này Tử Tiêu một chút. Nhưng cũng chỉ là nhìn nhiều mà thôi, lập tức liền đứng dậy nói với Văn Dao: Ta đi bên ngoài nhìn, chính ngươi nhanh lên một chút. Nhanh! Văn Dao con mắt ngươi cá đồng năm nhỏ, chuyện như vậy làm sao có thể nhanh đây Chỉ bằng đại gia bản lãnh của ta, có thể đợi được ngươi thu xương bạch một mặt chết bị Lời này nói Diệu Âm che miệng cười duyên, "Văn công tử, ngươi lời này, thật đúng là phóng khoáng a." "Đó là đương nhiên." Văn Dao đem nàng ôm, "Diệu Âm cô nương ngươi chính là yêu thích phóng khoáng sao?" Trần vị danh lắc lắc đầu, xoay người liền muốn rời khỏi. "Công tử." Tử Tiêu kéo lại hắn vào áo, hai mắt hàm vụ, điềm đạm đáng yêu, công tử liền như vậy không lọt mắt tiếp thân sao? Nhu nhược kia dáng dấp, có thể nói là ai gặp cũng thường, Văn Dao còn kém không nhào tới rồi. Có thể Trần vị danh không bị ảnh hưởng chút nào, lắc đầu nói rằng, "Không muốn dùng phương thức này, ta là tu luyện niệm lực đạo văn." nói xong cũng xoay người rời đi. Như Tử Tiêu là thật là như vậy điềm đạm đáng yêu, đại nam nhân chi tâm khó tránh khỏi có lòng chắc ẩn, có thể sẽ nhìn thêm vài lần. Nhưng Trần Vị Danh lực lượng tinh thần cường đại cỡ nào, bất quá một chút nhìn quét, liền có thể nhìn ra cô gái này là dùng một số công pháp giả ra dáng dấp như vậy. Trang nữ nhân đáng thương, ở trong mắt Trần Vị Danh xem ra, rồi cùng loại kia lấy cùng tộc luyện chế người đàn bình thường tà tu như thế buồn nôn. Trừ ra cao lầu, quay đầu lại xem qua một chút, mới phát hiện nơi này tên hóa ra là gọi túy mộng lâu. Một bên còn có một loạt chữ nhỏ, hoàng đồ bá nghiệp, cực đạo chí tôn khó thắng nhân sinh một cơn say, lại nhìn kỹ sau khi, đống nhiên cả kinh, không nhịn được bay lên trời, thướng vậy được tự bay qua. Này mới vừa có động tác, liền có người đánh ra một đạo chân khí che ở phía trước, lập tức nghe được có nữ tử khét ều, người nào, túy mộng lâu bên cũng không thể bay loạn. Cái kia chân khí đánh vào phía trước, cũng không có sát ý, chỉ là nhắc nhở, không làm công kích tâm ý. Không thể không nói hồng nhan tông quy cụ sát thực cùng những nơi khác không giống, nếu thật sự có bực này quy củ đổi làm những môn phái khác nhưng dù là trực tiếp ra tay bắt người rồi, sao lại nhắc nhở? Trần vị danh đống nhiên phục hồi tinh thần lại hạ xuống thân hình theo tiếng nhìn lại thấy rõ là một cái cô gái mặc áo đen hồng nhan tông người rất sẽ sử dụng màu sắc hoặc hồng như liệt hỏa hoặc lục như thanh nhã nhạt chút mà người này thân mặc áo đen không nghi ngờ chút nào cũng không phải là lâu bên trong cấp độ kia tiếp khách nữ tử nên chuyên môn làm thủ vệ nói là thủ vệ nhưng cũng là thanh tú mỹ lệ đối với Trần Vị danh mà nói so vừa nãy cái kia diệu âm từ tiêu trái lại càng có thể xem biết vừa nay đột ngột bận là không người thi lễ xin lỗi ta là lần đầu tới này không biết quý địa còn có, có quy củ này xem cái kia bảng hiệu một bên có viết chữ, muốn nhìn cá rõ ràng, không cẩn thận phạm vào quy củ. không sao cả. cô gái mặc áo đen cười yếu ớt gật đầu. thường có tân khách lại đây không biết tình huống. ngươi cũng nên biết túy mộng lâu tình huống, có một số việc đều là không muốn bị người khác nhìn thấy. ồ, chân vị danh bỗng nhiên tình ngộ, lâu này lên nhiều chính là nhân luân việc, bay lên không phi hành chi nhân đúng là có nhìn trộm chi hiểm. lập tức lại là quay về cô gái mặc áo đen hỏi, xin hỏi vị cô nương này, này bên trên cái kia bài chữ nhỏ là người nào để? ngươi hỏi cái này để làm gì? Cô gái mặc áo đen hỏi ngược lại. chân Vị Danh chỉ vào cái kia sắp chưa nói rằng, ta xem này tự có vẻ như phổ thông, kỳ thực tiết họa ngân câu, ngầm có ý kiếm đạo lý lẽ, cực kỳ bất phàm, cho nên muốn muốn hỏi một chút. Đâu chỉ là bất phàm, bút họa bên trong, ngầm có ý kiếm đạo lý lẽ, đồng thời càng có vạn đạo ngã xuống. Hắn chỉ cần hơi hơi thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn, thêm vào phù ấn phương pháp phân tích, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được có một đóa sen xanh hiện lên. Tuy rằng mặt trên không có ký tên, nhưng như hắn chỉ cần một chút liền có thể nhìn ra, này viết chữ chi nhân, thật có chính là Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên cũng đã tới nơi này, có thể chỉ là đi ngang qua, nhưng không biết vì sao, Trần Vị Danh nỗi lòng chính là không tên kích động lên rồi. Đối với hắn mà nói, Nguyên Thủy Tinh lên tất cả mọi người đều là ngoại tộc người, thậm chí có thể dùng người xa lạ để hình dung, chỉ có này Lý Thanh Liên, dù cho cách xa nhau rồi mười ngàn năm, cũng là cảm giác như đồng hương. Cái chữ này sao? Cô gái mặc áo đen ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó khẽ lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói là một vạn năm trước một cái qua đường chi nhân để đi tới, thật giống tông chủ đối với người này khá là ngưỡng mộ cho nên nhiều năm như vậy rồi cũng không khiến người ta đem tự xóa đi. Đây cũng không phải là cái gì bí mật lớn, rất nhiều người đều biết. Cái chấn nhỏ này đối với Hồng Nhan Tông mà nói cũng không phải là cái gì trọng yếu địa phương, nhưng Hồng Nhan Tông Tông chủ thường thường sẽ tới, cũng không làm cái gì cái khác, chính là nhìn hàng chữ này trầm tư. Thường thường vừa đứng chính là mấy ngày, có giao tình tình, hoặc là phát hiện Lý Thanh Liên yêu thích đem kiếm đạo tâm ý ẩn dấu ở đề từ bên trong. Trần vị danh như vậy suy tư, nếu như là người sau, cái kia vị Tông chủ này nhất định phải thất vọng rồi. Hàng chữ này chỉ là có Lý Thanh Liên kiếm đạo vết tích trong đó cũng không có ẩn giấu cái gì kiếm chiêu hoặc là chân thủy đạo vận tin tưởng chỉ là vị tiền bối kia hứng thú gây nên tiện tay viết xuống mà thôi người kia có phải là gọi lý thanh liên chân vị danh hỏi tuy rằng nhìn thấy không sai nhưng có lẽ sẽ có người như chính mình bình thường sẽ thanh liên kiếm ca sau đó lưu lại cô gái mặc áo đen lắc lắc đầu xin lỗi ta không biết một vạn năm trước sự nàng còn không sinh ra sau khi lại là không người quan tâm kỹ càng tự nhiên không biết không sai hắn là gọi lý thanh liên chân vị danh đang muốn nói cảm ơn lúc rời đi Đột nhiên nghe được bên cạnh có người đáp rồi một tiếng, sau đó đi tới. Theo tiếng nhìn lại, là một cái cô gái mặc áo xanh, tuy rằng xuyên rất là một mạc, nhưng không ngăn được thức tha dáng người, cao gầy thon dài. Mày liệu mắt hạnh, sắc mặt như trứng nõn, cũng không phải là loại kia ung dung hoa quý vẻ đẹp, nhưng là như hoa lan trong cốc vắng, càng xem càng cảm thấy đẽ đẽ. Chân vị danh nháy một cái con mắt, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét. Đại La Kim Tiên cảnh giới, tu vi bất phàm. Lúc này chắp tay thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Một bên cô gái mặc áo đen thấy rõ người này sau, sắc mặt nghiêm nghị lập tức tiến lên hành lễ, bái kiến tông chủ, trần vị danh xứng sở, không nghĩ này đến, lại sẽ là hồng nhan tông tông chủ. hồng nhan tông tông chủ tiện tay vung lên, không cần đa lễ, ta đến rồi sự không muốn lộ ra, chỉ là tới xem một chút. tuân mệnh. cô gái mặc áo đen gật đầu, nhìn một chút trần vị danh, muốn nói lại thôi, có chút khó khăn. ngươi đi xuống đi. hồng nhan tông tông chủ một tiếng giản dò cô gái mặc áo đen bận bịu lui xuống, lại nhìn về phía trần vị danh, chậm rãi hỏi, ngươi là làm sao mà biết lý thanh liên, nhưng không nói ra được cá nguyên nhân đến, hôm nay sợ rằng là không thể để cho ngươi đi rồi âm thanh rất bình thản, nhưng uy hiếp tâm ý nhưng là phảng phất thực chất. chương 503, thương tương tư sai phó, không hề nghĩ rằng, vốn chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, lại hỏi ra sự đến rồi. nhưng trần vị danh cũng là không hoàng hốt, hắn có thể cảm giác được văn đao thần thức tìm được rồi nơi này. cái này nhìn như tâm địa gian dạo không đáng tin ra hỏa, làm việc cũng không phải như nhìn thấy như vậy bất cẩn. dù cho chính ở vào ôn nhu hương bên trong, cũng là bất cứ lúc nào quan tâm tình huống của chính mình. văn đao thực lực còn ở thái ất kim tiên chi thượng, một cái đại la kim tiên cảnh giới tông chủ cũng không thể làm sao. hơn nữa nhìn tình huống. Hồng Nhan Tông Tông chủ cùng Lý Thanh Liên có giao tình, chưa chắc sẽ là kẻ thù của chính mình. Lúc này chắp tay thi lễ, trở về tiền bối, ta cùng Lý Thanh Liên tiền bối chính là một chỗ người. Tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó chưa từng thấy mặt, nhưng gặp may đúng dịp, ta chiếm được rồi hắn truyền thừa, cho nên đối với chuyện của hắn vẫn khá là quan tâm. Hàng chữ này, người khác không nhìn ra đồ mối, nhưng ở trong mắt ta, ngờ ngợ có thể diễn hóa ra một điểm Thanh Liên, không nghi ngờ chút nào, tự nhiên chính là hắn gây nên rồi, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Hồng Nhan Tông Tông chủ không chút biến sắc, lại là hỏi, ngươi nói ngươi đạt được hắn truyền thừa, có thể sẽ dùng thanh liên kiếm ca. Xem mấy chiêu. Chân vị danh cũng không dài dòng, triển khai phù ấn phương pháp, triển khai một chiêu phi tiên chi kiếm. Màu xanh hoa sen hư không ngưng tụ, phóng ra thời khắc, một luồng ánh kiếm xung phong hướng thiên không. Xem chiêu này sau khi, Hồng Nhan Tông tông chủ sắc mặt rốt cục có thay đổi, hơi khẽ than thở một tiếng, lại dịu dàng thi lễ, hóa ra là cố nhân sau khi, chào rồi. Tiền bối đa lễ rồi. Chân vị danh vội vàng đáp lễ. Hồng Nhan Tông tông chủ vung tay lên, thả xuống lọ tre, cái bàn mang lên nước trà trái cây. Sẽ cùng Trần Vị Danh nói một tiếng, mời ngồi. đa tạ tiền bối. Trần Vị Danh cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống. Từ điệu tiên giới rời đi, hắn có thể nói là tuần Lý Thanh Liên bước chân đi tới. Nhìn ra được, Hồng Nhan Tông Tông chủ nên sẽ phải nói một chút Lý Thanh Liên sự, hắn chính là muốn nghe. Trong giây lát, trong lòng hắn cả kinh, phát hiện mình có một việc không có cùng văn đào nói, chính là Lý Thanh Liên sự. Người này tuyệt đối không phải là từ điệu tiên giới đi ra, chứ hẳn là còn có thân phận. Quan trọng hơn chính là, trong tay hắn đồng thao kiếm rõ ràng chính là ngày xưa Thiên Diễn Đạo Tôn đánh vào nơi sâu xa trong vũ trụ cái kia một thanh, hai người này đến tận cùng có quan hệ gì? còn có một chút Thiên Diễn Đạo Tôn cùng bản cổ rõ ràng trường giống nhau như lúc, hai người này lại là quan hệ gì? việc này sau đó nhắc lại rồi, Trần Vị Danh Bận Biểu quay về Hồng Nhan Tông Tông chủ hỏi Tiền Bối có thể hỏi một chút một vạn năm trước sự tình sao? Lý Thanh Liên Tiền Bối là làm sao tới đây? hắn làm cái gì? hắn làm sao tới đây? Ta như có thể biết là tốt rồi. Hồng Nhan Tông Tông chủ than nhẹ một tiếng, ta với hắn trong lúc đó kỳ thực không có sinh quá nhiều gặp nhau. Vào lúc ấy, Ngọc Hư Đại Lục trên có một môn phái gọi Phi Vân Tông, trừ ra cả kỳ tài, tu vi cao thâm, nên đã đột phá a thánh, đến rồi tiên vương thánh giả cảnh giới. Ngọc Hư Đại Lục lên duy nhất một cái tiên vương, không có như tiền bối bình thường đi hướng về lăng Tiêu Tinh Vực tìm kiếm sức mạnh lớn hơn, mà là có hùng bá tinh vực gia tâm. Muốn hùng bá tinh vực, trước tiên nhất thống Ngọc Hư, muốn nhất thống Ngọc Hư, trước tiên thu phục Hồng Nhan. Đây là Ngọc Hư Đại Lục lên vẫn có một câu nói, chúng ta Hồng Nhan tông tuy rằng không mạnh, nhưng là có thiên hạ mạnh nhất tình báo năng lực. Thu phục rồi chúng ta chính là như hổ thêm cánh, tăng nhanh tất cả tiến trình. Chân vị danh gật gật đầu, xuất thân yên vân các hắn tự nhiên biết tình báo tầm quan trọng. Khi đó ta vẫn chưa tới 20 tuổi, từ nhỏ ở Hồng Nhan Tông lớn lên. Tuy rằng Hồng Nhan Tông danh tiếng không phải thật tốt, đặc biệt là đối với nữ tử, nhưng đối với ta mà nói, nơi này chính là nhà. Ta không có thực lực, cũng không có bối cảnh, khi đó đã nghĩ có thể hóa giải Hồng Nhan Tông nguy cơ là tốt rồi, nhưng như thế nào làm đến? Hồng Nhan Tông tông chủ than nhẹ một tiếng, may mắn chính là ta gặp phải rồi hắn. Chân vị danh gãi gãi cái chán có phải là Hắn lúc đó không tiền mua rượu rồi, ngươi vừa vặn sẽ đưa rồi một bình rượu cho hắn. Sau đó hắn đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện, bắt lấy hắn liền giúp ngươi lấy cái kia phi vân tông tông chủ đầu lâu lâu. Ừm. Vào lúc ấy, hồng Nhan tông nên nói ai có thể hóa giải tràng nguy cơ này, liền thăng nhiệm hồng Nhan tông tông chủ. Sau đó ngươi mang theo phi vân tông tông chủ đầu trở về rồi, cho nên thuận theo tự nhiên, ngươi liền thành rồi tông chủ. Hồng Nhan tông tông chủ lập tức một mặt kinh ngạc nhìn hắn, làm sao ngươi biết chuyện như vậy? Trần vị danh cười lắc lắc đầu, một vạn năm trước, Lý Thanh Liên tiền bối ở ta cố hương cũng là từng làm. Hồng Nhan Tông Tông Chủ thực lực cũng không phải là không mạnh, Đại La Kim Tiên cảnh giới cũng coi như là tiền bối danh túc rồi. Nhưng muốn đảm nhiệm Hồng Nhan Tông này, nhóm thế lực Tông Chủ hiện nhiên vẫn là trên lệnh. Một vạn năm trước liền càng không cần phải nói rồi, không có bối cảnh, không có thực lực nàng dựa vào cái gì làm Tông Chủ? Lý Thanh Liên loại kia tính cách là tuyệt sẽ không xuất thủ đi trực tiếp giúp nàng làm Tông Chủ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có loại khả năng này rồi. Thấy Hồng Nhan Tông Tông Chủ còn đang kinh ngạc bên trong, Trần Vị danh lại là tiếp tục nói, Lý Thanh Liên tiền bối là cá tính cách quái lạ người, hắn đặc điểm lớn nhất kỳ thực không chỉ là Thanh Liên kiếm ca còn có chính là rượu ngon, hắn lại là tự cho là thanh cao trí nhân, vì lẽ đó không muốn dùng thâu cung cấp phương thức làm uống rượu. Một khi hắn khuyết tiểu rồi, lại không có cách nào giải quyết, chính là dùng phương thức này, cầu rồi say rượu, lại không muốn nợ người người tình, thì sẽ giúp hắn làm một chuyện. Chúng ta chỗ kia từng có cá rất cường đại tiền bối, cũng là bị kẻ thù của hắn ma suy quỷ khiến dùng phương thức này giải quyết rồi, vì lẽ đó ta mới nghĩ như vậy. Đúng đấy, ma suy quỷ khiến. Hồng nhan tông tông chủ khe than thở một tiếng, không phải hoài cảm, cũng như là sầu não, cái kia một ngày. Hắn liền như vậy mang theo ta đi vào rồi Phi Vân Tông, ở một đóa sen xanh ánh kiếm bên trong, mang theo ta lại đi ra, mà ta, nhưng là mang theo Phi Vân Tông Tông chủ đầu lâu. Đây chính là lý thanh liên phong cách, không hỏi thiệt ác, chỉ là bằng yêu thích làm việc. Cái kia Phi Vân Tông Tông chủ hùng tài đại lượng, không hẳn chính là người xấu, nhưng đáng tiếc gặp phải rồi hắn. Chỉ có thể cảm thán một tiếng, lại là một cái cô tô hoàng nghị. Ta từng cầu hắn lưu lại, hay hoặc là dẫn ta đi, nhưng hắn đều không đồng ý ở này uống 7-7-49 ngày say rượu, lưu lại rồi hàng chữ này, liền biến mất rồi. Nghĩ đến cũng là cho ta lưu cá tưởng nhớ rồi trong lời nói rất nhiều sâu não hồng nhan tông tông chủ nhìn về phía cái kia một hàng chữ trong mắt tràn đầy đưa tình thâm tình chân vị danh trong lòng hơi động một thoáng rõ ràng rồi một người phụ nữ ở là nhất nhu nhược bất lực thời điểm có một người đàn ông lấy như vậy một loại phương thức giúp nàng mang theo nàng ở cái gọi là đồng rồng hang hổ bên trong một vào một ra dường như đi bộ nhàn nhã ở hồng nhan tông tông chủ trong lòng lý thanh liên thành rồi nàng anh hùng có thể kính dâng tất cả anh hùng điều này cũng hứa đã là yêu rồi nhưng đang tiếp chính là Này Hồng Nhan Tông Tông chủ thật đúng là yêu rồi một cái không nên yêu người. Lý Thanh Liên như vậy nam nhân, lại làm sao có khả năng bởi vì chuyện như vậy dừng bước lại. Chính là cảm thán, đột nhiên cảm giác trước mặt một cơn gió thổi tới, gặp lại Văn Đao đã đến rồi trước mắt. Đầu tiên là liếc mắt nhìn Trần Vị Danh, lại là nhìn về phía Hồng Nhan Tông Tông chủ, một mặt nghiêm túc nửa quỷ ở trước mặt nàng. Vị cô nương này, để ta vừa gặp đã thương, có thể hay không cho ta sinh đứa bé. Chương 504, bí mật cứ điểm. Văn Đao nhìn thấy nữ nhân mãi mãi cũng là đơn giản trực tiếp cho thấy mục đích của chính mình. Kết quả tự nhiên cũng bình thường đều là gọn gàng nhanh chóng. Bất quá ở Hồng Nhan Tông Tông chủ nơi này nhưng là có chút không giống rồi, chỉ thấy nàng nở nụ cười xinh đẹp. Vị công tử này, ngươi là muốn kết hôn ta làm đạo lữ sao? A, Văn Đao cười khan một tiếng, kỳ thực ta cũng không phải quá muốn hài tử, muốn chỉ là tạo hài tử quá trình. Hồng Nhan Tông Tông chủ cười nhạt nói, ở ta Hồng Nhan Tông muốn đi những cô gái khác độ khó không lớn, chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra đầy đủ giá trị, nhưng muốn kết hôn ta, nhưng là có hơi phiền toái. Văn Đào lập tức cười ha ha, ta này không phải nhìn thấy cô nương xinh đẹp chỉ đùa một chút sao? không có gì, không có gì, không có gì là tốt rồi. Hồng Nhan tông tông chủ gật gật đầu, ta còn có việc, liền không bồi hai vị rồi. Lại nói với Trần Vị Danh, nếu có một ngày, ngươi thấy rõ Lý Thanh Liên rồi, nói cho hắn không có chuyện gì tới xem một chút. Ân, ta những năm này tìm không ít rượu ngon. Nàng cũng biết, nếu là nói mình muốn hắn, Lý Thanh Liên tất nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nếu là nói có rượu ngon, ngược lại sẽ có cơ hội. Trần Vị Danh gật gật đầu, nếu tìm được Lý Thanh Liên, ta tất nhiên chuyển cáo. Hồng Nhan tông tông chủ gật gật đầu, đa tạ. Lại trực tiếp rời đi. Lý Thanh Liên. Văn Đao nhìn Trần Vị Danh không hiểu hỏi, vậy là ai? Vừa vặn, ta có mấy cái sự quên nói cho ngươi rồi. Trần Vị Danh lập tức truyền âm nói, ngươi có thể nhận thức một người tên là Lý. Nha, ngươi không quen biết. Ở ta tổ địa, có cá gọi Lý Thanh Liên người từng cầm Thiên Diễn Đạo Tôn kiếm đánh ra rồi vì danh huyền hách. Cái gì? Văn Đao sững sở, Thiên Diễn Đạo Tôn kiếm? Hắn không sử dụng kiếm a. Làm sao có khả năng? Trần Vị Danh kinh ngạc nói, ta ở Thái Sử Phong Vân Lục bên trong nhìn thấy rồi hắn chiến tiên một màn, hắn dùng liền một thanh ba thước đồng tao kiếm. Không thể Văn Dao lắc đầu, ta bởi vì một số nguyên nhân, từng đi theo bên cạnh hắn thời gian rất lâu, hắn cùng người chiến đấu xưa nay không dùng võ khí. Nếu nói là đối thủ không đủ tư cách, vì lẽ đó xem thường so với dùng, nhưng dù cho là cùng vô cực chiến tôn một trận chiến, đánh nát rồi mấy ngàn cá tinh vực, cũng không hề dùng bất kỳ vũ khí nào. Hắn không thể xem thường vô cực chiến tôn. Tại sao lại như vậy? Trần vị danh kinh ngạc đến ngây người rồi, hắn thực sự không nghĩ ra, đối với một cái thường thường dùng vũ khí tu sĩ mà nói, vũ khí chẳng khác nào một cánh tay, không cần, sức chiến đấu tổn thất chí ít 3 phần 10 như gặp phải thế lực ngang nhau đối thủ không thể không cần việc này hiếm thấy đáp án chân vị danh lại là nói rằng còn có một chuyện thiên diễn đạo tôn cùng bản cổ trường giống nhau như lúc ngươi có biết lần này văn đao đúng là không có phủ nhận xoa cằm gật gật đầu cái này ta ngược lại thật ra biết có người đã nói với ta thiên diễn đạo tôn cùng bản cổ vốn là cùng một người dùng một cái cái gì chém ba thi phương pháp sau đó đã biến thành hai người còn có một chút ngươi khả năng không biết đông hoàng thái nhất có người nói cũng là một người trong đó hắn cùng bản cổ cũng là trường giống nhau như lúc a chân vị danh sở lại đột nhiên nhớ tới, tà linh đạo quân trong ký ức Đông Hoàng Thái Nhất cũng thật là cùng bản cổ pho tượng cực kỳ tương tự, chỉ là sắc không giống, thêm vào trong ký ức hỏa diễm ảnh hưởng, xem không như vậy rõ ràng, vì lẽ đó vẫn không có suy nghĩ nhiều, giờ khác này nghĩ đến, cũng thật là chín phần tương tự, đám người kia thần thần bí bí, ẩn giấu rồi quá nhiều, không muốn rồi, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Văn Đao cười nhạt, ta đi ra nhưng là tìm ngươi đi tài. Tài. Trần Vị Danh không rõ nhìn Văn Đao. Văn Dao gật đầu, mới vừa bất ngờ phát hiện một đám dê béo, nếu không từ trên người bọn họ ngó ít đồ. Ta làm sao ngủ đến? Cái gì dê méo? Trần Vị Danh rơi vào trong sương ngủ. Đi theo ta. Văn Đao phất tay một cái, dẫn Trần Vị Danh ở trong chấn nhỏ chuyển không ít địa phương, cuối cùng đến rồi một cái đá hoa cương kiến trúc nhà trước. Trên cửa chính có cá đồ án, đưa tay hướng về đồ án lên một thả, chốc lát thời điểm, một bên liền mở ra cá cửa nhỏ, hai người đi vào. Đây là cái nào? Trần Vị Danh hỏi. Sâm La địa ngục một cái cứ điểm. Văn Đao giải thích, Sâm La địa ngục có nhất thống hồng hoang tam tinh dạ tâm, chính từng bước một làm. Thái thượng tinh đã cơ bản trưởng khủng. Thông thiên tinh cũng là bắt rồi quá 3 phần 10, chỉ có Nguyên Thủy tinh là còn ở cất bước giai đoạn. Nhưng hiện tại đã có người cùng Hồng Nhan tông tiếp xúc, muốn thuyết phục các nàng quý phụ. Sâm La địa ngục tứ điểm. Chân vị danh cả kinh, ngươi còn dám tới? Phần âm tông một trận chiến, Sâm La địa ngục tu sĩ chết tận, chỉ có Văn Đao một người vô sự. Sau khi lại là mang theo chính mình đi rồi, trình độ nào đó mà nói, Văn Đao bằng là đã phản lại Sâm La địa ngục rồi. Văn Đao cười lạnh một tiếng, tại sao không dám tới? Số 1, hiện tại ngươi là ta tù binh, cũng không có vấn đề gì. Thứ hai, coi như là người ở phía trên đối với ta làm ra phán quyết, từ nguyên thủy tinh đến thái thượng tinh, lại trở lại, mỗi cái thời gian nửa năm, đừng mơ tới nữa. Liên hiện nay mà nói, lão tử vẫn là nguyên thủy tinh lên chức vị cao nhất. Quả nhiên, vừa đi vào không bao lâu, liền thấy khá hơn một chút kim tiên cùng đại la kim tiên tu sĩ ra đón, đều lan nửa quỷ trên đất, la lớn, thuộc hạ tham kiến tuần sát sứ đại nhân. Miễn lễ, văn đao thay đổi thường ngày vui cười giáng dấp, phất phất tay, phát hiện ở đây ai là chủ sự? Một người mặc tử y áo bào đen đại la kim tiên lập tức đi ra, trở về tuần sát sứ đại nhân. Hiện tại là thuộc hạ quản lý nơi này. Nơi này vốn là có cá thái ớt kim tiên quản lý, mà khi Nhật bị triệu tập đi tới Nam Bắc đảo, bây giờ chết không còn một nống, quản sự đều thay đổi người rồi. Văn Dao gật gật đầu, lại trầm rãi nói, nguyên thủy tinh đô thống hành sự bất lực, dẫn đến chiêu mộ cao thủ hết mức bỏ mình. Can hệ trọng đại, cần gấp chiêu mộ tân nhân mã. Bây giờ nguyên thủy tinh vật chất không đủ, thái thượng tinh xa thủy khó cứu gần hỏa, ta chỉ có thể bán đấu giá ta một ít đồ cất giữ rồi. Cái kia đại la kim tiên vội vội vã vã vô cá định đoạn, đại nhân lao tâm lao lực, thực sự là địa ngục chi phúc khí. Ngươi biết ta lao tâm lao lực là tốt rồi." Văn Đao một mặt lênh khóc nói, "Cho ngươi ba cái ngày chuẩn bị, cho ta tuyên dương ra ngoài, ta yếu xuất thụ một nhóm hàng đầu huyền cấp dược liệu, còn có 3 cây địa cấp dược liệu Thanh Tuyết Linh Chi, sau 3 ngày liền ở ngay đây bàn đấu giá." "A." Đại La Kim Tiên cả kinh, "Đừng nói cái kia ba cây Thanh Tuyết Linh Chi rồi, chính là đám kia hàng đầu huyền cơ dược liệu, vậy cũng là tương đương quý giá." Không nghĩ tới cái này, Tuần Sát sứ đại nhân biết cái này giống như cam lòng. Văn Đao rất là khẳng định gật gật đầu, "Lần này, liền lấy xâm La Địa ngục danh nghĩa bán đấu giá." "Ta nếu tự mình đến rồi nơi này, liền muốn làm ra không giống nhau sự tình đến tại hạ cá đô thống đến trước ta muốn cho xâm la địa ngục trở thành nguyên thủy tinh vang dội nhất thế lực tuân mệnh đại la kim tiên một mặt nghiêm túc lại hướng những người khác đại lực phát tay chuẩn bị tất cả mọi người đi chuẩn bị cho ta đem tin tức thả ra ngoài chuyện như vậy hẳn là không phải lần đầu tiên làm không cần quá nhiều lời minh tất cả mọi người đã hành động lên ta muốn đi nghỉ ngơi một chút đang chuẩn bị thật tốt trước không có đại sự không dùng để quấy rối ta văn đau vậy vẫy tay mang theo trần vị danh trong triều vừa đi đi chương năm năm làm giả Tông sư Đến rồi phía sau, Văn Đao dẫn Trần Vị danh tiến vào một cái nhà đá. Bên ngoài nhìn như đơn giản, bên trong nhưng là tương đương hoa lệ, rất là thoải mái, so cái kia Hồng Nhan Tông bố trí còn tinh mỹ hơn. Ai, nhưng đáng tiếc rồi. Văn Đao bay thẳng đến trên giường nhảy một cái, nằm xuống. Trên giường này lót đều là tinh mỹ mao nhung, vừa nhìn chính là quý giá yêu thú trên người da lông làm thành, giá trị bất phàm. Lại nhu lại nhuyễn, rất là thoải mái. Ai, nếu ta làm thêm chút thời gian tuần sát sứ, đặng Hồng Nhan Tông quy phụ sau khi này lâu một cô nương, ta nghĩ làm sao điểm liền làm sao điểm? Chuyện này quả thật chính là nhân gian thiên đường a. Bây giờ vì ngươi, ta lại muốn từ bỏ lớn như vậy chuyện tốt, ngươi thật nên muốn muốn làm sao bội ta. Cũng thật là tổn thất to lớn. Chân vị danh không thanh tức giận, bất quá hắn đúng là nhớ tới một cái khác thường sự, hỏi vội, ta xem ngươi cùng cái kia Hồng Nhan Tông Tông chủ cầu hôn, nàng cũng không giống như từ chối a. Với ai kết hôn cũng không thể cùng Hồng Nhan Tông Tông chủ kết hôn. Văn Dao bíu môi, cái tổ chức này, nữ tôn nam thì, đặc biệt là làm tông chủ nam nhân, không hề địa vị, như ngựa giống. Quan trọng hơn chính là, một khi theo tông chủ thì quyết không thể gặp lại những nữ nhân khác rồi. Ta trời ạ, chuyện này quả là chính là nhân gian bi kịch. Thì ra là như vậy. Chẳng trách cái tên này nào sẽ như ăn sâu như thế. Trần vị danh lắc lắc đầu, lại là hỏi. lời ngươi nói đi giết dê béo, chính là bán đồ vật. Ta biết ngươi đồ vật nhiều, nhưng thanh tuyết linh trì, vật như vậy bán đi, quá đáng tiếc rồi đi. Địa cấp tài liệu luyện đan, dùng giá trị liên thành để hình dung đều là làm thấp đi rồi. Ha ha. Văn Dao cười lớn một tiếng. Ta văn đại thiếu thời gian cỡ nào quý giá, đối với ta mà nói, vốn chỉ có thể kiếm lời mười ngàn cá tiên tinh thạch chuyện làm ăn. Cuối cùng kiếm lời 20000, cái kia đều toán thiệt thòi, ta giết dê béo, lại há lại là như vậy đơn giản. Lập tức bắt tay vào làm, tiện tay mở ra, ba quả trắng như tuyết linh chi xuất hiện ở trên giường. Chân vị danh ánh mắt sáng lên, không nhịn được tới gần kiểm tra. Thanh tuyết linh chi chính là trăm vạn năm khó gặp chất bảo, là thích hợp nhất luyện chế chữa thương khôi phục loại dược phẩm. Thậm chí có thể không cần luyện chế, trực tiếp dùng, hiệu quả cũng là không phải bình thường. Trình độ nào đó mà nói, trên người có như thế một cây dược liệu, chẳng khác nào là có thêm nửa cái mạng hắn đối với vật ấy sớm đã biết, chỉ là chưa từng thấy chính phẩm, bây giờ nhìn thấy, tự nhiên thấy hàng là sáng mắt. một bên văn đao suy tư, khẽ mỉm cười, cầm lấy tới xem một chút, đến thời điểm bán nhưng là không rồi. chân vị danh sớm có này tâm, chỉ là lo lắng không đúng phương pháp chạm xấu dược liệu này, vì lẽ đó chỉ là xem, giờ khác này nghe được văn đao nói, cái nào còn khách khí, trực tiếp cầm trong tay quan sát. tinh tế nhìn, không điểm nước đầu, trong miệng liên thanh nói rằng, thứ tốt ta, thực sự là thứ tốt. văn đao bất thình lình hỏi, chân vị danh gật đầu liên tục, không sai, không sai. Thanh Tuyết Linh Chi, chủ Như Ngọc, Nắp tự Sương, mặt trên ngưng tụ một tầng hoa tuyết, chính là Thiên Địa Chi Tinh khí thai ngén mà ra, thật là tốt độ vận. Văn Đao cầm lấy Trần Vị Danh nhìn trung quanh, một mặt quái lạ, một hồi lâu sau rốt cục không nhịn được nói rằng, khá lắm thí, đây là giả, này ba cây bên trong chỉ có một cây là thật sự, ngươi thật sự không thấy được. À, giả. Trần Vị Danh cả kinh, bận bịu nhắm mắt lại triển khai phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn sang, hắn căn bản không nhìn ra thật giả đầu mối, nhưng có thể nhìn ra ba cây thanh tuyết linh chi bên trong có hai cây bên trong là như thế chỉ có một cây là không giống. Lúc này cầm trong tay thanh Tuyết Linh chi thả xuống, lại đem cái kia cây không giống bốc lên, nhìn Văn Dao hỏi, đây mới là thật sự. Quái a. Văn Dao một mặt không rõ, nếu nói là ngươi am hiểu đàn dược đi, nhưng căn bản cũng không nhận ra thật giả đến, nhưng nếu nói ngươi không phải rất am hiểu đi, nhưng vẫn có thể liếc mắt là đã nhìn ra cái kia một gốc cây là thật sự, kỳ rồi quái. Chuyện này, ta. Trần vị danh hơi suy nghĩ một chút, quyết định đàng hoàng nói rằng, ta kỳ thực cũng không có biết, nhưng ta có biện pháp có thể nhìn ra này bà cây dược liệu bên trong. Cái kia một gốc cây là không giống cây kia. Nếu ngươi đổi ba cái đều không giống nhau cho ta xem, vậy ta liền căn bản không nhận ra rồi. Như vậy? Văn Đao trợn to hai mắt, nói như vậy, ta lần trước bại bởi ngươi. Đó là chúng kế rồi a? Toán, coi như thế đi. Trần vị danh làm làm ra nợ nụ cười một tiếng, hắn sắc thực thắng mà không vẽ văn gì. Ta liền nói rồi. Văn Đao vỗ tay, nhớ ta làm giả nhiều năm như vậy, liền ngay cả hôn Nguyên cường giả đều khó mà phân biệt, ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu lại là làm sao có khả năng. Cũng không đúng, vẫn để cho ngươi nhìn ra không giống rồi. Ngươi là làm thế nào đến? Chân vị danh chỉ chỉ hai mắt của chính mình, ta trời sinh đặc thù công pháp, có thể nhìn thấu sự vật bản chất. Ngươi làm giả tuy rằng nhất tuyệt, có thể chung quy không phải thật sự, vì lẽ đó có thể nhìn ra. Còn có bực này công pháp. Văn Đao một mặt kinh ngạc, ta chỉ biết Hồng Quân có Huyền Nguyên Minh đã mắt, có thể nhìn ra người khác hành công thì chân khí lưu truyền vết tích, không nghĩ tới ngươi con mắt này không kém hắn a. Ta cũng có thể nhìn thấy. Chân vị danh thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng cũng không có nói ra, mà là hỏi, ngươi nói này thành Tuyết Linh chi là giả, nhưng ta tại sao hoàn toàn không thấy được? Cùng thư lên tả cũng là giống nhau như Luca. Như thế cái rắm? Văn Đao lắc lắc đầu, đem Trần Vị danh trong tay Thanh Tuyết Linh Chi vỗ tới, sau đó dùng ngón tay đem bên trên hoa tuyết một vệt. Không được. Trần Vị danh cả kinh, Thanh Tuyết Linh Chi tinh hoa nhất chính là những này hoa tuyết, một khi bị xóa đi, nhưng là quy ra tiền liền rồi. Có thể lời còn chưa dứt, Văn Đao đã như là biến mất trên bệ cửa sổ, như là hoa tuyết, lau sạch sành xanh. Nói ngươi không hiểu, chính là thật sự không đã hiểu. Văn Đao lắc lắc đầu, tuy rằng đồ chơi này quý trọng nhất chính là những này hoa tuyết, Nhưng chân chính Thanh Tuyết Linh Chi chỉ cần 30 năm thời gian, liền có thể một lần nữa vận dưỡng đi ra. Mà những ngày giả, liền không xong rồi, một khi xóa đi, sẽ không có rồi. Hiệu quả kia đây, chân vị danh vội vàng hỏi. Người ngốc à? Văn Dao hướng về liếc Si bình thường nhìn hắn, đều nói rồi là giả rồi, hiệu quả có thể như thế. Ta này giả Thanh Tuyết Linh Chi chính là lấy Bạch Chi làm chủ thể, đem Tuyết Ngọc Mài nhỏ thành phấn, phối hợp băng vụ thảo bột phấn, xương mạch tuyển, làm thành dưỡng nề, mỗi ngày ba khắc. Đặt ở vạn năm tuyết phong bên trong vận dưỡng, 7749 ngày có thể thành. Dự hiệu đi. So Bạch chi mạnh 7, 8 phần 10 đi. 7, 8 phần 10. Chân vị danh trận mắt ngó ngồm, hắn nhìn giả Thanh Tuyết Linh chi cũng là linh khí 10 phần, còn tưởng là coi như không có chính phẩm hiệu quả, nhưng cũng có thể có cá 3, 5 phần 10 mới là, cũng không định lại chỉ là so Bạch chi cường cá 7, 8 phần 10. Có thể cái kia Bạch chi chính là hoàng cấp dược liệu, liền hắn đều không thế nào coi trọng đồ vật. Ở giữa chênh lệch, thật giống như là đem một khối cấp thấp nguyên tinh thạch bán ra rồi mấy vạn cá tiên tinh thạch giống như vậy, khó có thể hình dung rồi. Nói cái khác nghề tông sư đều có ai không rõ ràng. Nhưng này làm giả tông sư, Văn Đao nếu nói là thứ hai, sợ là không người nào có thể nói đệ nhất rồi. Cảm thán qua đi, đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì, nhìn Văn Đao nói rằng, ngươi là chuẩn bị bán những này giả. Không phải vậy đây. Văn Đao nết miệng nợ nụ cười, con mắt hiếp, như một con cáo giả. chương 506, một nâng hai đến. Xâm la địa ngục có thật tốt dược liệu bán ra tin tức ở cái này cứ điểm tu sĩ thuốc đời hạ rất nhanh sẽ truyền khắp rồi chu vi mấy trăm cá thành trấn Trong lúc nhất thời. Lượng lớn có thực lực môn phái cùng thế gia phái không ít tu sĩ hướng cái này hồng Nhan tông thị trấn nhỏ mà tới. Giới tu hành bản chất vẫn là nhược lục cường thực, tranh đấu bất cứ lúc nào xuất hiện, một viên được đan dược có lúc có thể không chỉ là chữa thương đơn giản như vậy, thậm chí có thể có thể cứu người một mạng. Rất nhiều lúc, coi như ngươi nhờ được đến rất tốt luyện đan sư hỗ trợ, nhưng thiếu hụt rồi vật liệu, vẫn như cũng là luyện chế không ra cái gì tốt đan dược. Đặc biệt là Thanh Tuyết Linh chi bực này có thể nói thiên bảo dữ liệu, trực tiếp dùng cũng là thần hiệu. Nay các thứ, sợ là tìm khắp toàn bộ Ngọc Hư đại lục cũng tìm không ra mấy cây bây giờ dĩ nhiên có ba khỏa bảng ra, tự nhiên là không thể bỏ qua. mà tới rồi người trong, còn có rất nhiều là cũng không đủ thực lực kinh tế người. bọn họ một mặt là muốn gặp gỡ bậc này địa cấp linh dược, mặt khác cũng là muốn nhìn xâm la địa ngục cái tổ chức này. bây giờ là thế nào tình huống? ba ngày sau khi đi qua, toàn bộ trấn nhỏ đã có người đông như mắc tuổi cảm giác. nơi này không phải là không có quá bán đấu giá, trên thực tế còn thường thường có chuyện như vậy, nhưng xưa nay chưa từng như vậy cao nhân khí quá. trong tình huống bình thường, hồng nhan tông là sẽ không nhúng tay, nhưng tình huống lần này tựa hồ có hơi đặc thù. Hồng Nhan Tông Tông chủ người chuyên môn ở trong chấn nhỏ ương nhất lên rồi ngọc thạch đài cao, vừa vặn có thể tiến thêm một bước tăng cao nơi này danh vọng cùng nhất khí. Nhìn phía dưới bận việc khí thế ngất trời xâm la địa ngục tu sĩ, ngồi ở đài cao gian phòng nhỏ bên trong trần vị danh có chút cảm giác không chân thực, không hề nghĩ rằng, văn đao lại còn thật đem sự tình lộ liễu náo nhiệt như thế rồi. Loại này gian phòng nhỏ, ở cao trung quanh đài tổng cộng có trăm cái. Hồng Nhan Tông cũng không phải không công suất lực, bậc này gian phòng, một ngàn tiền tinh thạch một cái, không có nhất định thực lực môn phái cùng thế gia, liền khoảng cách gần tham gia tư cách đều không có. Trần vị danh biết nguyên thủy tinh người là so với địa tiên giới tu sĩ giàu có, nhưng cũng không nghĩ tới giàu có đến rồi tình cảnh như vậy. Một ngàn tiên tinh thạch giá cả, không chỉ không có người nói hồng nhan tông hắc hát tâm, trái lại là từng cái từng cái vội vã không nhịn nổi bỏ tiền, e sợ cho không chiếm được gian phòng, khiến người ta cảm giác mình đại biểu thế lực không có thực lực. Như vậy, thật sự thích hợp. Liếc mắt nhìn ở gian phòng một góc miệng lớn cắn ăn văn đao, Trần vị danh trong lòng luôn cảm giác sức lực có chút không đủ. Ăn một miếng mỹ thực, văn đao nhìn chân vị danh lắc lắc đầu, ngươi à ngươi, thật sự không là làm tên lừa đảo liêu cự phong vỡ so với trước mà mặt không biến sắc, đây mới là chúng ta chi phong phạm. Nay còn chưa bắt đầu đây, ngươi làm sao liền không kìm được rồi? Ai hiếm lạ làm tên lừa đảo a? Trần vị danh oán thầm không nớt, chỉ có thể lắc đầu nói, đem sự tình náo lớn như vậy, đến thời điểm kết thúc như thế nào? Kết cuộc. Tại sao muốn thu chàng? Văn Đao không hiểu hỏi, ta làm giả vô số, chính là ngươi cái tiêu cửu dương chân nhân ngày xưa đều mặc cảm không bằng, như thế một ít tu vi không đủ ra hỏa, làm sao nhìn ra? Mà thuốc giả bên trong thanh tuyết linh chi chính là tốt nhất bán một trong. Cùng chân chính Thanh Tuyết Linh Chi không giống địa phương, chỉ có khuẩn che lên hoa tuyết. Nhưng người khác mua như thế một cây đồ vật trở lại, ai sẽ cam lòng đi đem mặt trên hoa tuyết cấp trà sát? Hơn nữa coi như là trà sát, vậy cũng đến 30 năm mới ra kết quả. 30 năm sau, ai biết đối phương ở nơi nào a? Có thể. Chuyện như vậy. Chân vị danh lắc lắc đầu, ta luôn cảm giác không vững vàng. 99% không có vấn đề. Văn Đao an ủi, trực tiếp dùng, hiệu quả tuy rằng cũng rất tốt, nhưng chỉ có thể ăn một lần. Dùng để luyện an, thành công một lần, liền có thể đến chín viên trở lên đang dưỡng hiệu quả vẫn như cũ rất tốt, hơn nữa còn có thể dùng rất nhiều lần. Vì lẽ đó bất kể là ai, mua vật này trở lại sẽ không có người sẽ trực tiếp ăn, bình thường đều là luyện đan. Nếu là luyện đan, vậy thì tồn tại luyện đan thất bại khả năng. Những này luyện đan sau khi phát hiện thất bại, cũng sẽ không dễ dàng nghĩ đến dược liệu lên, bình thường đều là luyện đan sư tự than thở năng lực không đủ. Lại nói rồi, đồ vật đều luyện chế xong, hoài nghi cũng không dùng rồi, không phải sao? Là có như thế cá đạo lý, có thể. Trân vị danh kho nói trong lòng cảm giác. Mà văn Dao tiếp tục nói, bất quá lần này à, ta sẽ chính mình thông khí thanh đi ra ngoài, nói cho người khác biết, nơi này bán đều là thuốc giả. vì sao? trần vị danh không rõ. văn đao cười lạnh một tiếng, ta là đang giúp ngươi, ngươi theo ta như thế đi rồi, đúng là ung dung, có thể thanh phu sơn những người kia đây. tuy rằng sâm la địa ngục trọng tâm bây giờ còn không ở nguyên thủy tinh lên, nhưng cái tổ chức này nổi danh nhất chính là trường mắt tân báo. nam bắc đảo thất lợi, bọn họ là không thể cho rằng không sinh quá, quá không được hai năm, nguyên thủy tinh lên xâm la địa ngục thực lực tất nhiên lại sẽ một lần nữa trưởng thành đến thời điểm bọn họ tự nhiên sẽ đem mục tiêu thứ nhất đặt ở nam bắc đảo lên không có rồi máu của ngươi Âu Nữ Chi sợ là không thể lại biến thành tuyệt tình thiên nữ đến thời điểm thực sự là chết như thế nào cũng không biết chân vị danh cũng vẫn đang lo lắng việc này sợ sẽ chính mình đi rồi sau Âu Nữ Chi cùng Trương Thường Ninh sẽ gặp đến xâm la địa ngục trả thù có thể vẫn muốn không ra biện pháp chỉ có thể lo lắng giờ khắc này nghe Văn Dao đã nói vài câu trong lòng hơi suy nghĩ một chút sau nhất thời nghĩ tới điều gì lập tức hỏi ngươi là muốn cấp xâm la địa ngục gây thù hằn không sai Văn Đào gật đầu. Bởi vì tin tức lan truyền không thông, dẫn đến Nguyên Thủy Tinh lên rất nhiều đại môn phái cùng thế lực lớn, đối với Sâm La Địa Ngục cũng không có quá nhiều phòng bị tâm. Sợ bọn họ đều là một ít như Thanh Phu Sơn bình thường môn phái nhỏ. Nay còn ngu xuẩn nếu như còn không hiểu liên hợp, chỉ chờ Thông Thiên Tinh thế của Cổ Định, Sâm La Địa Ngục tất nhiên sẽ tăng số người nhân mã đến Nguyên Thủy Tinh. Đó mới là Sâm La Địa Ngục chân chính tinh huệ, tuyệt không là tùy tiện như vậy thu mua tay chân. Lúc đó hậu Nguyên Thủy Tinh e sợ lại sẽ trở thành thứ hai thái thượng tinh. Chân vị danh cũng không ngu ngốc, đơn giản một điểm bát, đã nghĩ rõ ràng Nếu như chúng ta lần này đều do Sâm La Địa Ngục danh nghĩa, hám hại những này đại thế gia cùng đại môn phái, mặc kệ ngày sau Sâm La Địa Ngục giải thích như thế nào, ngược lại mối thủ là kết lầm rồi. Đến thời điểm bọn họ muốn ở Nguyên Thủy Tinh khai triển bất luận động tác gì, đều sẽ trở nên phi thường khó. Giải thích. Văn Đao lắc lắc đầu, Sâm La Địa Ngục căn bản sẽ không giải thích, bọn họ là một đám bảo thủ tự đại gia hỏa, ở trong mắt bọn họ, bọn họ mới là tốt nhất mạnh nhất, chỉ có bọn họ mới có thể chế tạo ra tân tiên tộc thị thế. Từ trong lòng, bọn họ xem thường những thủ đoạn này đối lập nhu hòa hết thể thế lực. Lại sao lại hướng về người yếu giải thích? Trần Vị Danh gật gật đầu, trần trơ một thoáng. Cao mày hỏi, có thể ngươi làm như thế, tất nhiên sẽ triệt để làm tức giận Sâm La Địa Ngục. Ngươi có lòng tin sao? Trốn tránh không phải việc nhỏ, mà trốn tránh thời khắc còn vu hoan giá họa, lưu lại phiền phức ngập trời. Bất kể là thế lực kia đều sẽ không khoan dung. Văn Đao thực lực tuy rằng bất phàm, nhưng hắn tin tưởng ở Thái Thượng Tinh lên, Sâm La Địa Ngục nên có Á Thánh Toán Trấn. Văn Đao khêu một cái đầu, một mặt mỉm cười, không để ý chút nào. So này lớn hơn không biết bao nhiêu lần trận chiến ta đều ứng phó quá, này toán cá cái gì? Hai người lại là nói chuyện không ý thoại, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. Chương 507, nhà giàu mới nổi. Bán đấu giá bắt đầu, văn Dao cũng không tính đứng ra, hết thảy đều giao cho rồi xâm La địa ngục những người kia đến làm. Từ nguyên cấp dược liệu bắt đầu giá bắt đầu, một cây lấy 3000 tiền tinh thạch vì là giá rẻ, từng bước tăng lên. Huyền cấp dược liệu chủng loại rất nhiều, đến hàng mấy chục ngàn, mà trong đó lại nhân phẩm thứ cùng bí hiếm trình độ, chia làm vài cá giới vị. Chân vị danh chức để Quế trưởng lão mua vài loại đều là tiền nghi, bất quá lấy trường trăm tính toán mà Văn Đao bán những thứ này đều là cực kỳ quý giá, trên thị trường cũng không nhiều. 3000 giá bắt đầu, tầng tầng tăng giá, không lâu lắm đã đến rồi 10000 số lượng. Bất quá những này gọi giá phần lớn đều là một ít môn phái nhỏ, hoặc là tiểu thế gia. Những đại môn phái kia cùng đại thế gia tới đây, đều là nhìn chằm chằm cái kia ba cây thanh tuyết linh chi, đối với cái khác cũng không để ý những thế lực nhỏ này tự biết tranh đoạt bất quá, chỉ có thể đến thu mua những này huyền cấp dược liệu rồi. Huyền cấp dược liệu có tới chừng trăm quả, mỗi cây cuối cùng đều đánh ra rồi 10000 đến không giá cả đợi được bán đấu giá xong sau khi, chân vị danh thô thô tính toán, cánh là đã có gần 2 triệu tiên tinh thạch nhập chương ngục. cho tới những ngày huyền cấp dược liệu đến cùng có phải là thật hay không, hắn cũng nhìn không ra đến. văn đao làm giả năng lực thực sự là đang phong tạo cự rồi. chờ đến huyền cấp dược liệu bán đấu giá xong sau khi, ở sâm la địa ngục tu sĩ ra hiệu bên dưới, cuối cùng màn kịch quan trọng thanh tuyết linh chi rốt cục lên sàn. thanh tuyết linh chi, địa cấp dược liệu, luyện chế thanh tuyết thần hồn đan chuẩn bị đồ vật. quý hiếm trình độ không cần ta nhiều lời, các vị tới đây tự nhiên đều là biết giá trị. cái kia chủ sự đại là kim tiên vung tay lên đem vải đỏ kéo dài, lộ ra rồi phía dưới thần dược. trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đều là phái gia luyện đan sư đi tới, tới gần sau khi cẩn thận kiểm tra, xác định thật giả. trụ như ngọc, nắp như xương, bạch khiết hoa tuyết, quả thật là thành tuyết linh chi. Bực này thần dược, không nghĩ tới thật có thể nhìn thấy. này sâm la địa ngục quả nhiên là thế lực lớn, vừa ra tay chính là ba cây, trời mới biết bọn họ còn có cỡ nào thiên tài địa bảo. đồ chơi này, chân vị danh có phá vọng tồn chân chi nhãn đều không nhìn ra đầu mối, người khác có thể làm sao? trong lúc nhất thời thán phục thanh một mảnh, đều là cảm thấy kinh kỳ. Trân vị danh đối với so với toàn bộ thế giới hiểu rõ có ít, mặc dù biết địa cấp dược liệu cực kỳ quý giá, nhưng đến cùng quý giá tới trình độ nào, cũng không có quá xác thực khái niệm. Giờ khắc này thấy rõ tình cảnh như thế, vừa mới cảm thán văn đao cái tên này, đúng là sâu không lường được. 5 triệu tiên tinh thạch giá bắt đầu, một lần tăng giá ít nhất 10 vạn, hiện tại bắt đầu. Theo chủ trì đại la kim tiên Hô to một tiếng. Bốn phía lập tức vang lên rồi tăng giá thành. 6 triệu. 650 vạn. 7 triệu. Vốn là nói 10 vạn một lần tăng giá, kết quả nhưng là 50 vạn đến một triệu ở thêm. Nghe chuẩn vị danh trố mắt ngất ngụm, hắn là cùng quen rồi, không thể nào tưởng tượng được này lấy trăm vạn kế tiên tinh thạch là cái khái niệm gì. Nghe bên ngoài liên tiếp tăng giá thanh, bất quá trong chốc lát, dĩ nhiên là đã qua rồi 30 triệu, rốt cục không nhịn được nói rằng, chuyện này, ta căn bọn họ nhận thức tiên tinh thạch, không phải đồng nhất loại sao? Nhớ năm đó ở địa tiên giới, toàn bộ bàn cổ đại lục tiên tinh thạch gộp lại e sợ cũng là mười mấy viên, này đều cái gì cùng cái gì rồi? Văn Đao ở một bên cười lạnh một tiếng, thực sự là nhà quê, không từng va chạm xã hội. Nói trước tiết điểm, nếu là chân chính thanh tuyết linh trì, đừng nói cái gì trăm vạn ngàn vạn tiên tinh thạch rồi dù cho mấy trăm triệu tiên tinh thạch ta cũng sẽ không bán thứ này đã không phải dùng tiên tinh thạch có thể cân nhắc đến rồi chúng ta bực này luyện đan sư trình độ đều là lấy vật đổi vật tiên tinh thạch nhiều hơn nữa cũng không mua được coi như là này giả không có cá 80 triệu trở lên ta cũng sẽ không ra tay quá mức đợi lát nữa bài cá thủ hạ lên ảo ảo giá cả bán không được liền chính mình nắm xe đến đừng tưởng rằng làm giả dễ dàng vậy cũng là muốn tìm tâm huyết tâm huyết cá quỷ một vốn bốn lợi bốn bán trần vị danh đoán thẩm không nứt vẫn là không nhịn được hỏi tại sao Ngươi luyện đan trình độ tốt như vậy, luyện khí trình độ khẳng định cũng sẽ không kém. Ngươi rõ ràng có thể dựa vào luyện đan luyện khí kiếm lợi rất nhiều, tại sao một mực muốn tuyển chọn đến làm tên lừa đảo? Này cái nào gọi tên lừa đảo? Văn Đao khịt mũi coi thường, liền ngươi học những kia thần thông sư phụ, Cửu Dương chân nhân, hắn đã nói, thân là một cái luyện đan sư, nếu như có thể bị loại đồ chơi này lừa gạt, chứng minh không hợp cách, vẫn là về sớm một chút nhiều học một ít mới là. Ta cái này gọi là giúp hắn nhận rõ ràng tự thân không đủ, hắn phải cảm tạ ta mới đúng. Lại khu rồi khu mũi, không nhanh không chậm nói rằng, lại nói rồi Ta tại sao muốn luyện khí luyện đan? Pháp bảo vũ khí, chờ ngươi đến rồi nào đó cảnh giới sau thì sẽ biết, trừ phi là trí bảo cấp bậc, không phải vậy cái khác đẳng cấp pháp bảo vũ khí, căn bản không ra gì. Liên ta biết mấy cái cường giả đỉnh cao, vô cực chiến tôn, thiên diễn đạo tôn, còn có Đông Hoàng Thái Nhất, bọn họ đều là không dùng võ khí. Đông Hoàng Thái Nhất có miệng trung, Chân vị danh vội vàng nhắc nhở. Thái sử ký bên trong có ghi chép, Đông Hoàng Thái Nhất có miệng phi thường lợi hại trùng, gọi Đông Hoàng trung, lại gọi Hỗn độ trùng, vô cùng tương đại. Văn nhưng là rũi ra một cái ngón tay lắc lắc, ngươi sai rồi. Chiếc Trung kia cũng không phải là Đông Hoàng Thái Nhất, chính nó có linh trí, chỉ là đi theo Đông Hoàng Thái Nhất bên người chơi mà thôi. Năm đó nó đi theo Đông Hoàng Thái Nhất bên người thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất đều không phải là đối thủ của nó. Sau đó Thiên Diễn Đạo Tôn Chiến Tiên thời điểm, chiếc Trung kia âm thanh từng truyền khắp rồi toàn bộ vũ trụ, sau đó đã không thấy tăm hơi. Ta nghe người ta nói là bị Thiên Địa Đại Đạo cấp đánh nát rồi, cũng không biết là thật hay giả. Hôn độn Trung bị đánh thành rồi mảnh vỡ, không còn tồn tại nữa. Trần Vị danh đột nhiên nhớ tới ngày xưa Cựu Dương Chân Nhân ở bản cổ thần miếu gào khóc giáng dấp. Nguyên lai trong miệng hắn hôn độn trung chính là Đông Hoàng Thái Nhất chiếc chúng kia. Xem ra Văn Đao nói cũng không phải là đồn đại, hôn độn trung là thật sự bị đánh nát rồi. Đối với những cường giả này mà nói, chính mình cường mới là thật sự mạnh. Phát Bảo Vũ khí cái gì, chung quy chỉ là ngoại vật mà thôi. Văn Đao nói tiếp, nếu ta luyện chế không ra đủ đủ Phát Bảo lợi hại, vậy còn luyện chế cái gì? Coi như ngươi luyện chế một cái Thần Minh có thể bán bao nhiêu? Luyện chế một cái Thánh khí tuy rằng bán nhiều lắm, có thể siêu tập vật liệu liền có thể có thể đi tìm lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm. Còn muốn Đông buôn Tây Bảo, nhiều lui ta này một cây thanh tuyết linh chi mới hoa thời gian nửa năm bán bán thuốc giả liền có thể làm giàu hà tất làm điều thừa đây nói như thế tựa hồ cũng có chút đạo lý chân vị danh phát hiện mình là thua với văn đao rồi tựa hồ bất luận chuyện gì đều có thể nói ra cá đường hoàng đạo lý đến cũng không biết là ai dạy đi ra bên ngoài bán đấu giá cũng là tiến vào rồi gây cấn tột độ chính như văn đao nói loại bảo vật này giá trị không phải tiên tinh thạch có thể cân nhắc trong ngày thường có tiền cũng không mua được hôm nay lại liền như vậy bán đấu giá quả thực là đi đại trợ có mấy người còn muốn đảng đối thủ tiên tinh thạch đọc xong Mặt sau có thể tiện nghi chút, có thể đều là đánh giá thấp rồi vật này mê hoặc. Phía trước hai cây các đánh ra rồi gần 200 triệu giá cả, mà đệ tam cây càng là bởi vì chỉ có một cái cơ hội cuối cùng, bị mạnh mẽ nhất đến rồi 500 triệu vừa mới kết thúc. Lập tức chính là chín cái ước tiên tinh thạch, chân vị danh đột nhiên cảm giác mình kiếm tiền muốn đếm không hết rồi. Chương 508, sự tình bại lộ. Bán đấu giá dậy sóng từng đợt tiếp theo từng đợt, náo nhiệt cực kỳ, cuối cùng 3 cây thanh tuyết linh chỉ bán ra, mang ý nghĩa bán đấu giá đã kết thúc, nhưng đoàn người vẫn là thật lâu không có tản đi. Tiểu Tuyết có hướng đi mua hàng thế gia cùng môn phái chúc mừng, có nhưng là lẫn nhau trong lúc đó Hàn Huyền, thậm chí trực tiếp ở xung quanh thả xuống một vài thứ bắt đầu buôn bán. Được rồi, kết thúc rồi." Văn Đao cười cười, nói với Trần Vị Danh, "Ngươi đi hoàn thành cuối cùng giao dịch đi, cái kia 2 triệu tiền tinh thạch liền cấp Hồng Nhan Tông làm sân bãi chi phí rồi. Làm gì để ta đi?" Trần Vị Danh chừng một chút, "Ta không phải là thủ hạ ngươi. Những kia thủ hạ ta có thể không tin được." Văn Đao khẽ mỉm cười, "Này trâu nấu chốt, vẫn phải là có người mình mới được. Cũng không cho ngươi làm không, phân ngươi nhất thành một đức tiên tinh thạch." Một thước, chân vị danh con mắt nóng lên, không hề nghĩ ngợi liền hướng phía dưới đi đến. Một đức tiên tinh thạch, trời mới biết hắn muốn luyện chế bao nhiêu pháp bảo, bị thiên kiếp phách bao nhiêu lần mới có thể kiếm được. Có này bút tiên tinh thạch, bất kể là luyện đan vẫn là luyện khí, chỉ cần không phải mua thanh tuyết linh chi bực này thần vật, những tài liệu khác thừa sức rồi. Bán đấu giá chỉ là gọi giá, người trả giá cao được, mà cuối cùng giao dịch hay là muốn ở trong âm thầm hoàn thành. Nếu là ở như vậy công cộng trường hợp, tổng hội có một số việc không tiện lắm. Nhìn thấy để hoàn thành cuối cùng này giao dịch lại chỉ là cá huyền tiên cái kia mấy cái môn phái cùng thế gia người đều là vi hơi kinh ngạc, bất quá kinh ngạc sau khi cũng không có quá mức lưu ý, ở tại bọn hắn môn phái cũng lúc đó có như vậy, phái gia đại biểu có thể thực lực không cao, nhưng tiềm lực to lớn, đều là tương lai trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Trần Vị Danh không muốn nhiều chuyện, cũng không nói nhiều, giao tiếp, thanh toán. ở cái này Sâm La Địa Ngục chủ sự bên dưới, làm từng bước hoàn thành. Sâm La Địa Ngục quả nhiên là thực lực hùng hậu, nghe nói có Thái Thượng Tinh Cường giả ở đây, nhà ta trưởng môn có lòng kết giao, có thể không dẫn kiến. sau khi xong, có người hướng về Trần Vị Danh đưa ra thỉnh cầu cũng là muốn gặp gỡ cái này từ Thái thượng tinh tới được Cường Long. Trần Vị Danh cũng không có tâm tư vẽ rắn thêm chân, chỉ là qua loa nói, ngày gần đây tông môn sự tình khá nhiều, cần từng cái xử lý. Đảng xử lý xong sau khi, tất nhiên tự mình đến nhà bái phỏng. Như vậy rất tốt. Những người kia đều sâu sắc liếc mắt nhìn Trần Vị Danh, sau đó từng người cáo tử. 900 triệu nhiều tiên tinh thạch, coi như là dùng cản Khôn đại trang, cũng là lít nha lít nhít phủ kín một chỗ. Chu Vi Sâm La địa ngục tu sĩ đều là xem con mắt quăng, chỉ là không dám tham ô. Đem đồ vật đều thu rồi sau khi, lại là đi trong một phòng khác thấy Hồng Nhan Tông phái tới người. Dĩ nhiên là ngươi. Hồng Nhan Tông sứ giả vừa thấy Trần Bị Danh, nhất thời chân mày cau lại. Trần Bị Danh bận biểu là thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Đến không phải người khác, cánh là Hồng Nhan Tông tông chủ bản thân. Xâm La địa ngục nhiều năm như vậy tuy rằng ở nguyên thủy tinh không nóng không lạnh, có thể dù sao tiếng tăm ở bên ngoài, cũng là dẫn tới khắp nơi người chú ý bây giờ đột nhiên có động tác, vẫn là lớn như vậy động tác, Hồng Nhan Tông tông chủ vừa lúc ở này, tự nhiên là quyết định chính mình tự mình tới xem một chút. Những ngày gần đây Văn đao đều là để người phía dưới ở làm việc, chính mình nhưng là cùng Trần Vị Danh trốn trong bóng tối, lén lút hưởng thụ, để Hồng Nhan Tông Tông Chủ đều không thấy được người. Giờ khắc này mới biết, ngươi là sâm la địa ngục người. Hồng Nhan Tông Tông Chủ lại là hỏi, Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, một lời khó nói hết. Ngày sau như có cơ hội sẽ cùng Tiền Bối rất giải thích. Lấy thêm ra một túi tiên tinh thạch đưa tới, đây là sân bãi cho thuê chi phí, đại nhân nhà ta để ta chuyển đạt đối với Tiền Bối lòng biết ơn. Nhà ngươi đại nhân. Hồng Nhan Tông Tông Chủ đón nhận càn khôn đại, hơi suy tư, lại là hỏi, nhưng là lần trước người kia. Hoa hoa miệng lưỡi cái kia. Hoa hoa miệng lưỡi. Chân vị danh thấy buồn cười, gật gật đầu, chính là hắn. Sâm La địa ngục người thật đúng là giấu đi thâm hậu a. Hồng Nhan Tông Tông chủ khẽ mỉm cười, vậy làm phiền chuyển cáo, như có cơ hội, trở lại ta phụ thượng uống trả. Nhất định, đa tạ tiền bối ý tốt. Chân vị danh cười cười, túi người hành lễ, nhìn theo Hồng Nhan Tông Tông chủ rời đi. Sau đó lấy ra một túi tiên tinh thạch ném cho cái kia chủ sự đại la kim tiền, đây là tuần tra sứ đại nhân thượng các ngươi, đại gia đều phân điểm. Này một túi ước chừng 150 vạn, ngược lại là văn Đao hắn cũng không đau lòng để những này xâm la địa ngục ra hỏa phân rồi đồ vật Ngày sau sự tự nhiên thoát không ra can hệ rồi đa tạ đa tạ người kia tự nhiên là thiên ân và tạ một cái đại la kim tiên đối với mình một cái huyền tiên không đoạn không người thi lễ tư vị này khá thú vị chân vị danh cười cười mang vật này trở lại rồi văn đao cái kia đem tiên tinh thạch lấy ra phủ kín một chỗ văn đao tùy tiện thu rồi cũng không điểm toán chân vị danh không khỏi hối hận cái tên này làm giả đến tiền quá dễ dàng căn bản không coi là việc to tát biết sớm như vậy nên tham ô cá mấy chục triệu sự tình cũng đã sắp xếp thỏa đáng, trừ ra, Văn Đao gọi tới chủ sự, tùy ý dặn dò rồi một ít chuyện, lại nói mình muốn đi ra ngoài chiêu mộ cường giả, liền dẫn Trần Vị Danh lên ngang rời đi. Trừ ra chấn nhỏ, một đường hướng đông, Phục Hy Thần Miếu đến cùng có còn xa lắm không? Trần Vị Danh cảm giác lần này hành trình thật giống đã đi rồi rất xa rồi, không nhịn được mở lời hỏi. Văn Đao không nói rõ ràng, để hắn luôn cảm giác như con rồi không đầu, không bao xa rồi. Văn Đao chỉ về đằng trước nói rằng, Phục Hy tuy rằng không phải tiên tộc, nhưng cường giả luôn làm người khuynh bội cái kia phục hy thần miếu cũng không biết là ai giúp ăn kiến ngay khi ngọc hư đại lục chính giữa cái kia chân vị danh chính phải tiếp tục hỏi do đột nhiên hơi nhướng mày nhắm mắt lại xoay người xem hướng về phương hướng tới nhẹ giọng nói rằng thật giống có truy binh hắn thần thức mạnh mẽ lại có phá vọng tồn chân chi nhãn có thể cảm giác được nguyên khí đất trời bất an lưu động xa như thế khoảng cách liền có thể làm cho nguyên khí đất trời tình huống như vậy phía sau người sợ lạ như muốn lấy hết tất cả sức mạnh chạy đi thêm vào trước liền có chuẩn bị tâm lý giờ khắc này tự nhiên nghĩ đến sẽ là truy binh người này thần thức thực sự là nhạy cảm á. văn Đao vi hơi kinh ngạc khoảng cách này hắn cũng có thể cảm giác được nhưng so với mình so trần vị danh mạnh không phải là nhỏ tí tẹo trần vị danh hơi nhướng mày không hiểu hỏi ngươi không phải nói bố trí kỹ càng sự tình là chờ chúng ta rời đi nguyên thủy tinh mới sẽ bắt đầu sao văn đau nhướng mày quái theo lý thuyết còn có hơn một tháng mới sẽ truyền đi mới là làm sao sẽ chính là không rõ chân trời đã xuất hiện nhóm lớn tu sĩ như cùng một mảnh hắc vân bình thường truy đuổi mà tới xâm la địa ngục rát rưởi chớ có đào tẩu bán thuốc giả tên lừa đảo đứng lại cho ta trong đó không ít người từng thấy Trần Vị Danh vừa thấy hắn lập tức giống lớn lên chạy mau Trần Vị Danh bận biểu cùng Văn Đao nói rằng giờ khắc này chỉ có thể dựa vào Văn Đao tốc độ mới có thể đào tẩu rồi cũng không định Văn Đao nhưng là lánh lên, trốn cái gì làm thịt bọn họ lại an tâm chạy đi tiếng nói vừa dứt tay nắm Huyền Quang đã là vào tới chương 509, mặc Danh kỳ diệu nhìn thấy Văn Đao quay về truy binh vào tới Trần Vị Danh không nói hai lời quay đầu liền chạy cảm giác được Trần Vị Danh động tác cũng không có máng người mà là la lớn ngươi chạy mau nhanh không cần lo ta. Tiếng nói vừa dứt đã nhảy vào rồi truy binh bên trong. Văn Đao từng nói, Trần Vị Danh nghe rõ rõ rằng, rằng, hơi có ấy nãy, hắn cũng biết động tác này không chân chính, nhưng đừng không có pháp thuật khác. Truy binh bên trong chớ nói gì kim tiên cùng đại la kim tiên rồi, thậm chí ngay cả thái ất kim tiên đều có. Chiến đấu như vậy, một cái dư âm liền có thể làm cho mình biến thành cho bụi. Ngược lại Văn Đao thực lực sâu không lường được, hắn đã có can đảm quay đầu, nên có thể ứng phó. Trần Vị Danh nghĩ như vậy, có thể lập tức liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Các ngươi mau đuổi theo, này tên hộ vệ giao cho chúng ta các người mau đem tên tiểu tử kia bắt, hắn mới là chúng mưu, thiên tinh thạch đều ở trên người hắn. bắt tên tiểu tử kia, tầng tầng có thưởng. ngàn vạn, bắt tiểu tử kia, thưởng ngàn vạn tiên tinh thạch, nhanh đi. những cường giả kia ra tay cùng văn đao tác chiến, đồng thời thét to thủ hạ nhân mã quay về trần vị danh đổi tới. tình huống này làm sao cảm giác không đúng? trần vị danh không phải bản nhân, loan thoáng cảm giác được chuyện lần này chỗ đó có vấn đề, có thể trong lúc nhất thời lại nói không rõ ràng. quay đầu lại, nhìn thấy văn đao thao túng thần thông, hạ xuống vô số huyền quang cực khả năng liên lụy truy minh. Có thể vẫn có lượng lớn tu sĩ đuổi lại đây. Ở số tiền lớn ban thưởng mê hoặc hạ, từng cái từng cái gào gào kêu to, điên cuồng truy kích. Tuy rằng phần lớn cường giả đều bị văn đạo đỡ, nhưng trong này vẫn có mấy cái kim tiên tu sĩ, khó mà ứng phó được, làm hết sức chạy trốn. Chân vị danh đem hết toàn lực lao nhanh, linh tê kiếm, thư không bảy trận, đột chú. Tất cả có thể nhanh phóng thích thần thông không đoạn ngưng tụ, điên cuồng quay về phía sau ven kích. Đây là cực kỳ hữu dụng chiến thuật, đặc biệt là linh tê kiếm, không chỉ ngăn cản rồi hai cái kim tiên truy kích tốc độ, còn để không ít huyền tiên chiêu, hoặc chết hoặc bị thương nhưng này giải quyết không được căn bản vấn đề chân chính thiền phất chính là cái kia hai cái kim tiên một khi để bọn họ đuổi theo tất nhiên là một hồi sinh tử đại chiến mà tình huống không ổn chính là chính mình tốc độ chỉ có thể ở cùng cảnh giới tu sĩ bên trong toán bất phạm có thể gặp phải kim tiên liền rõ ràng không bằng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người kia càng ngày càng gần chạy ra không biết mấy ngàn dặm từ lâu cảm giác không chỉ văn đao cái kia một chỗ tình huống phía sau cũng còn xuất lại hai cái kim tiên rồi lấy một địch hai tất nhiên không phải là đối thủ chân vị danh không lại một mực nghĩ trốn bắt đầu suy tư làm sao chiến. Tình huống như vậy không phải chưa từng xuất hiện. Ngày xưa từng một người đối mặt mình Đao cùng Hoa Nguyên, tuy rằng không phải cao hơn một cảnh giới, cũng đồng dạng là khó có thể đánh bại đối thủ, chỉ có thể dở lại trò cũ rồi. Trần Vị Danh Thôi thúc phù ấn thuật, đột nhiên đánh ra một mảnh xương ngủ. Hai cái kim tiên cũng là kinh nghiệm lâu năm xa trường chi nhân, thấy rõ phía trước tựa hồ có động tác, từ lâu làm tốt rồi đón đánh chuẩn bị, cũng không định đối phương nhưng là dùng loại thần thông này. Chính là nghi hoặc trong lúc đó, đột nhiên hai bóng người từ trong xương ngủ chạy ra, không chút do dự, ai đi đường đấy? Tốc độ nhanh chóng, khó phân sản sản lại cảm ứng một thoáng khí tức, hai người đều là sức sở, cánh là không cảm giác được khác nhau ở chỗ nào. càng kinh người hơn chính là, hai bóng người lại đều quay về phía sau sử dụng rồi thần thông, căn bản không nhìn ra người nào là giả. trong thiên hạ, sợ cũng chỉ có trần vị danh có thể sử dụng bực này phân thân thần thông rồi. đem trang viên ngoại phân thân phương pháp, phối hợp khu linh kinh loại linh phương pháp, hơn nữa không cần quá nhiều lực lượng tinh thần phù ấn thuật, để phân thân cũng có thể làm cho người ta một loại bản tôn cảm giác. một người một cái, một cái kim tiên trầm giọng nói rằng, không nói hai lời đuổi theo một bóng người mà đi một cái khác đơn giản làm do dự, lập tức truy hướng về phía một cái khác. Trần Vị danh chạy ra rất xa, lại là dở lại cho cũ. Lần thứ hai đánh ra một mảnh nghiên vụ, phân hai người ai đi đường đấy. Chỉ cần phía sau Kim Tiên truy sai phương hướng, chính mình liền có cơ hội thoát thân rồi. Cũng không định cái kia Kim Tiên không chút do dự liền buông tha giả thân, bay thẳng đến bản tôn đuổi theo. Vốn tưởng rằng chỉ là vật khí, nhưng liên tục nhiều lần sau khi Trần Vị danh ngạc nhiên phát hiện, cái tên này vốn là tìm tới rồi phân biệt phương pháp, mỗi lần đều là dễ dàng nhận ra rồi bản tôn. Khoảng cách càng ngày càng gần, đã là không cách nào lại trốn. Trần Vị Danh rốt cục dừng lại, trường kiếm ở tay, xoay người chính là một chiêu Cựu Kiếm Du Long giết đi ra. Cái kia Kim Tiên Chân Đạp huyền quang, giơ tay kiếm triển khai từng đạo từng đạo khí kiếm, như chơi xả cùng bay, đem Cựu Kiếm Du Long kiếm khí hết mức đỡ. Hóa giải sau khi, lại nhìn Trần Vị Danh cười nhạt, không chuẩn bị chạy trốn sao? Ngươi cho rằng thuật phân thân của ngươi rất lợi hại, ta thật sự biện không nhận ra. Sở dĩ không trước tiên nói toạc, chỉ là vì muốn đơn độc cùng ngươi làm cái giao dịch mà thôi. Giao dịch gì? Trần Vị Danh trầm giọng hỏi, trong lòng không đoạn suy tư, cái hở ở nơi nào? phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét đối phương, phát hiện người này tu luyện chính là kiếm chi đạo văn cùng niệm lực đạo văn, kiếm chi đạo văn không phải, vậy thì là niệm lực đạo văn. hơi suy tư, đồng nhiên nghĩ đến, phân thân dù cho lại giống như, nhưng không có năng lực hồi phục, sử dụng một cái thần thông sau, lực lượng tinh thần tiêu hao. nay tiêu đối phương trưởng, lập tức xuất hiện trinh lệnh, cái tiêu trinh lệnh tuy rằng cũng không lớn, nhưng đối với phương lực lượng tinh thần khá cao, trước tiên liền có thể nhìn ra. kim thiên nên cảm thấy nắm chắc phần thắng, từ tuấn nói, ta bắt ngươi trở lại, bất quá ngàn vạn tiên tinh thạch, giết ngươi đi. Tiên tinh thạch liền hoàn toàn phá hủy. Người ta làm cái giao dịch, ngươi cho ta 300 triệu tiên tinh thạch, ta để ngươi an toàn rời đi. Như chính mình thật sự có 900 triệu, dùng 300 triệu mua mệnh, Trần vị Danh cũng sẽ không do dự, có thể vấn đề là hắn không có, chỉ có thể lắc đầu nói rằng, "Xin lỗi, ta chỉ là cá làm việc vặt, căn bản không có 900 triệu. Cái kia lợi hại mới là chủ Mưu, hắn cầm phần lớn, vẹn vẹn cho ta một đứa. Ngươi khi ta là ba tuổi tiểu hài từ sao?" Kim Tiên lên lên, hắn là chủ Mưu, còn năng lực rồi cứu ngươi dũng cảm đứng ra. Ngươi như thật là một làm việc vặt bằng người kia tu vi, dựa vào cái gì phải cho ngươi một đức? Cho ngươi 1000 tiên tinh thạch liền có thể rồi. Từ giới tu hành bình thường quy luật mà nói, đây là sự thực, thực lực của chính mình cùng văn đao hợp lưu, có thể phân đến 1000 không làm mất mạng đều tính là không tồi rồi. Trần Vị danh trong lúc nhất thời cánh là không có gì để nói. Ngươi lần này lựa 900 triệu tiên tinh thạch, ta chỉ cần 3 phần 10, chính ngươi còn có thể lưu 7 phần 10, yêu cầu này không quá phần đi. Kim Tiên lại là nói rằng, tuy nói điều vi thực vong, nhưng lại đồ tốt, như không có tính mạng hưởng thụ, cũng là không có ý nghĩa. Dùng 300 triệu mua mệnh. Thưởng thụ dụ 700 triệu, ta cảm thấy này buôn bán là tính ra. Ta cũng biết tính ra, nhưng ta thật không có. Trần vị danh bất đắc dĩ cười khổ, ta thật không biết các ngươi làm sao sẽ cảm thấy ta là chủ nưu, ta thực lực này có thể chỉ huy hắn hạng người như vậy sao? Bình thường huyền tiên tự nhiên là không thể, có thể ngươi không phải người bình thường a. Nay Kim Tiên cười lạnh một tiếng, đừng cho là chúng ta không biết, Sâm La địa ngục người nghị thông lưu, có thể vẫn bị chúng ta nắm lấy rồi mấy cái. Bọn họ đều chiêu, người kia chỉ là phổ thông đô thống. Mà ngươi, nhưng là Sâm La địa ngục trọng điểm bồi dưỡng nhân tài mới xuất hiện. Thập đại tướng quân một trong thứ 6 tướng quân tất tướng quân. Hắn tu vi so với ngươi cao, nhưng ngươi địa vị nhưng là cao hơn hắn. A. Trần vị danh thở nhẹ một tiếng, một trận mở mịt. Chương 510, chết tiệt tính toán. Sâm La địa ngục thập đại tướng quân một trong, thứ 6 tướng quân tất tướng quân. Kim Tiên từng nói, để Trần vị danh trận to hai mắt, mặc danh kỳ diệu, hoàn toàn không rõ này đồn đại là làm sao đến. Sừng sốt một hồi lâu, mới mở miệng hỏi, cái gì thập đại tướng quân, cái gì tất tướng quân, ngươi nói cái gì? Còn giả ngu. Kim Tiên lánh lên, Đừng tưởng rằng Nguyên Thủy Tinh không có quá châm đối với các ngươi xâm la địa ngục, liền thật sự không biết tình huống của các ngươi, chúng ta cũng tự có phương pháp cho tới tình báo của các ngươi. Từ ngày xưa ngày mai đế rời đi sau khi, toàn bộ tổ chức chính là lấy hai đại vương gia vì là. Mỗi cái vương gia thủ hạ, lại mỗi người có thuộc về mình tam đại tuần tra sứ, xuống chút nữa chính là đô thống. Đây là ngày xưa thế cục, mà ngày mai đế cách trước khi đi, từng thu rồi 10 cái đệ tử, Thiên Phú dị bẩm, có sở chừng riêng. Bây giờ mặc dù là nghe lệnh của hai đại vương gia, có thể đã có một mình chống đỡ một phương năng lực. quan thời gian trước các ngươi ở nguyên thủy tinh sức mạnh bị thương nặng, thành vương ra phái ngươi tới thu thập tàng cục, cũng vừa hay để ngươi thành là chân chính một mình chống đỡ một phương đô thống, là cũng không phải. chân vị danh khẽ như mày trong lòng nghĩ tới điều gì, lại hướng kim tiên hỏi, ta muốn hỏi hỏi, ngươi mới vừa nói những này có bao nhiêu là từ ngươi cái kia cái gọi là tù binh trong miệng hỏi lên. kim tiên cũng không phủ nhận, là có một phần, nhưng càng nhiều chính là ta sớm đã biết. cái kia láo ố quy không tiếp. chân vị danh không nhịn được tức giận mắng một tiếng, vào giờ phút này hắn cái nào còn không biết chỗ đó có vấn đề, chính mình bị lừa rồi bị văn đao cấp tâm rồi. Lão hồ ly này quá dạo hả rồi, từ mang theo chính mình tiến vào Hồng Nhan Tông trấn nhỏ, cũng đã làm tốt rồi để cho mình chịu oan nước chuẩn bị. Hắn không ra mặt, nhưng là để cho mình đi hoàn thành cuối cùng giao tiếp. Nói là có ý định làm ra một ít đẳng cấp cảm giác, trên thực tế chính là vì rồi để những này bị lừa gạt ra hỏa nhớ kỹ dáng dấp của chính mình. Những này cái gọi là cái gì cho má thứ 6 tướng quân tất tướng quân loại hình tin tức, không nghi ngờ chút nào, chính là hắn thả ra ngoài. Thậm chí những xâm la địa ngục đó người bị toán cũng là hắn thụ ý nếu không là hắn hữu tâm bại lộ tin tức này lại há sẽ nhanh như thế truyền ra. Đặc biệt là vừa nãy tình cảnh đó, để cho mình trước tiên trốn, hắn nhưng xông lên trên. Chính là vì rồi để những truy binh này vững tin mình mới là nhân vật trọng yếu, mà hắn chỉ là thực lực cao, đẳng cấp thấp hộ vệ mà thôi. Thiệt thôi chính mình nào sẽ còn cảm động rối tinh rối mù, quả thực buồn cười. Lại nghĩ từ bản thân đi đón rồi 900 triệu tiên tinh thạch, đang hoàng cho hắn 800 triệu, cái này gọi là cái gì? Bị người bán, còn đang giúp người kiếm tiền. Chính mình lại còn sẽ có một ngày như thế, quả thực đáng thương. Càng đáng thương chính là Trước mắt cái này Kim Tiên rõ ràng chúng kế rồi, lại còn một mặt tự đắc, tự cho là nhìn ra rồi bên mình ngựa kế. Trố mắt ngoác mồm hồi lâu, rốt cục lắc lắc đầu, các ngươi bị lừa rồi, tên kia căn bản không phải đô thống, hắn là tuần tra sứ, tuần tra sứ A Vương ra bên dưới tuần tra sứ, toàn bộ xâm La địa ngục cũng chỉ có tám cái, ta coi như là tướng quân, cũng chỉ huy không được hắn. Biết đến rõ ràng như thế, còn nói không phải tướng quân. Kim Tiên giơ lên một tay, ngưng tụ chân khí, xem ra không chịu chút vị đắng là sẽ không phục tức giận. Chân vị danh trong lòng hỏa khí đã là trà sát hoàn tới, lúc này cũng là hét lớn một tiếng thật muốn mở lớn, ngươi cũng chịu không nổi. Vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh gì? Kim Tiên Tiếng nói vừa dứt, một chỉ điểm ra, một đạo khí kiếm trước mặt đánh tới. Người này tu luyện chính là kiếm chi đạo văn cùng niệm lực đạo văn, sử dụng công pháp cũng rất là kỳ lạ. Này khí kiếm chính là sử dụng kiếm chi đạo văn cùng niệm lực đạo văn đan dệt mà thành, tương tự với linh tê kiếm, đối với nguyên thần có cực cường lực sát thương, nhưng lại không giống với linh tê kiếm, đồng thời còn có cực kỳ năng lượng mạnh mẽ lực công kích. Kim Tiên tầng 7, thực lực mạnh mẽ, nếu là ở một nơi động tiên phúc địa, địa mạch khí hùng hồn địa phương, Trần Vị Danh còn có thể một trận chiến. Nhưng ở này rừng núi hoang vắng, cũng không có người coi trọng địa phương, tự nhiên không thể tốt bao nhiêu điểm mạch khí. Có thể điều động bộ phận, hội tụ đồng thời, chỉ là như một con mã xà, căn bản không tạo thành được hữu hiệu lực sát thương. Có thể muốn liền như vậy chịu thua, lại càng không là Trần Vị Danh tính cách, giơ tay, một chiêu kiểu kiếm du long rít ra, đồng thời tụ hợp vào thiên kiếp lực lượng. Kiếm khí ngang dọc, ra từng trận ầm ầm phá nát tiếng, thật giống lôi minh phong trảo, uy năng càng hơn. Nhìn như càng mạnh hơn, có thể oanh kích đến đồng thời trong nháy mắt, vẫn bị kim tiên kiếm khí đánh nát thần thông nào, kim tiên khẽ nhíu mày, mặc dù là thắng nửa phần, nhưng hắn cũng là cảm giác được đối phương thần thông mạnh mẽ, thậm chí không nghi ngờ chút nào, nếu nói là cùng cảnh giới giao thủ, này một chiêu bên dưới, chính mình sợ là muốn ăn cá thịt lớn. chân vị danh không làm trả lời, chân đạp huyền quang, tự áp sát, tu luyện quy luật đạo văn một cái chỗ cường đại, chính là có thể tìm ra đối phương bạc lực điểm. kiếm chi đạo văn tu sĩ thường thường đều là đánh nhau tay đôi cường giả, nhưng người này không giống, cùng nghiệp lực đạo văn hỗn hợp sau khi, gần người vật lộn trái lại thành rồi điểm. nếu không mình chiêu thứ nhất cửu kiếm du long hắn cũng không cần phải trước tiên lùi như vậy xa. bản cổ chi linh chính mình cũng có thể phong ấn, bắt nạt gần sau khi tự nhiên có cơ hội, đạo lý là như thế cá đạo lý, nhưng làm sao làm được nhưng là cá vấn đề, kim tiên tuy rằng cảm giác mình nắm chắc phần thắng, nhưng cũng không dám kinh thường. rõ ràng biết mình bạc nhược điểm hắn, căn bản không cho trần vị danh cơ hội, trước tiên liền cực lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, cùng thời khắc đó đánh ra dường như mưa sối xả bình thường khí kiếm, che kín bầu trời quay về trần vị danh giết đi, trước mắt là cơ hội tốt nhất, bởi vì trước khinh địch người này cách mình không phải quá xa một khi lùi về sau, sợ cái gì khó hơn nữa tới gần như thế. chân Vị Danh rõ ràng biết tình huống trước mắt, cánh là hàm răng một cắn, phản phất không nhìn thấy những kia khí kiếm giống như vậy, phong lưu tự đến quay về phía trước vọt tới. chân khí khuấy động, phản phất áo giáp, từng trôi khí kiếm ban chúng, ra ầm ầm tiếng, nhìn như bất quá dài ba tấc khí kiếm, uy lực nhưng là to lớn, còn giống như gián động, từng khẩu từng khẩu cắn xuống, mạnh mẽ đem chân khí áo giáp cắn vụn vặt. trong khoảnh khắc, chân Vị Danh đã là máu thịt bé bé thương tích khắp người. a, một tiếng giống to, cùng thời khắc đó thôi thúc thổ chi đạo văn lấy đáng sợ trọng lực ảnh hưởng đối phương tốc độ, cứ kéo dài tình huống như thế, rốt cục đuổi theo. Cựu kiếm du long nghiệm hộ, hấp dẫn đối phương sự chú ý đồng thời, mảnh như điên long áp sát, một chiêu kiếm trưởng trực tiếp đập trúng đối phương. A! Hai người đồng thời kêu thảm thiết, từng mảng từng mảng huyết nhục bay lên, phản phất bị lăng chỉ rồi. Mang theo một thân huyết nhục vết thương, bay ra rất xa. Một cái bị tức kiếm kích thương, một cái khác nhưng là không nghĩ tới một cái huyền tiên tu sĩ lại sẽ có như vậy mạnh mẽ công kích thần thông. Bay ra rất xa, hai người từng người ổn định thân hình. Kim Tiên nhìn về phía Trần Vị danh mặt, biến ảo không ngừng biến hóa thất thường. Hắn không nghĩ tới thực lực đối phương như vậy bất phàm, càng không nghĩ đến người này lại sẽ như vậy dũng mãnh, hồn không sợ chết. Chân vị danh há mồm thở dốc, đơn giản làm bằng thẳng sau, hét lớn một tiếng. A! Vạn ngàn đạo văn ở quanh thân hiện lên. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chương 511, Liều mạng. Trước mắt thế cuộc, sinh tử một đường, căn bản không thể làm giữ lại chút nào. Chân vị danh nóng ruột bên dưới, cánh là đem từ bản cổ chi linh trên người học được Chu Thiên Tinh đấu đại trận dùng được. Vạn ngàn đạo văn ở quanh thân xoay quanh, chìm nổi bất định, trong giây lát lan ra một loại man hoang khí tức, phản phất từ tuyên cổ diễn biến mà đến, trừ ra thiên kiếp không gian sau, loại khí tức này đáng sợ hơn. đây là cái gì? cái kia kim tiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, một mặt không dám tin tưởng. hắn cũng không quen biết đây là một trận pháp gì, nhưng tu luyện niệm lực đạo văn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy vạn ngàn đạo văn. không nói trận pháp này uy lực làm sao, trước mắt cái này huyền tiên tiểu tử có thể trong nháy mắt bảy xuống nhiều như vậy đạo văn bày trận, đủ để chứng minh người này chi bất phàm. xâm la địa ngục người quả nhiên không phải bình thường. kim tiên một mặt chấm sắc, cẩn thận từng ly từng tí một. Trần Vị danh há mồm thở dốc, vừa nãy liều mạng, hắn nhìn như hung ánh, có thể thực lực trên lệnh ở cái kia, cuối cùng kết quả, hắn mới là thường càng nặng cái kia. Đối phương khí kiếm thủ đoạn công kích cực kỳ bất phàm, không chỉ công kích nguyên thần, còn có thể đối với thân thể tạo thành to lớn phá hoại. Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở quanh thân xoay quanh, nhưng trong lòng hắn cũng không có vì vậy mà nâng đến ung dung, trái lại là càng hơi trầm xuống hơn trọng. Chỉ có hắn tự mình biết, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận thuần túy là dùng để đoạt người. Hắn có thể bày trận, nhưng không hiểu dùng trận. Trận pháp này chỉ có cá xác không tử, căn bản không có bao nhiêu uy lực. Vừa nãy chỉ là khí huyết sôi trào, bằng phẳng không đội, lo lắng đối phương thừa cơ công kích, cho nên mới dùng thủ đoạn đến hù dọa đối phương. Này sách lược là thành công rồi, cái kia kim tiên này sẽ cẩn thận từng ly từng tí một còn không dám ra tay, nhưng nguy cơ cũng không có giải quyết. Một khi lại ra tay, Chu Thiên Tinh đấu đại trận giả ra đến khí thế xoa một cái tức phá. Cái kia kim tiên nhìn chăm chú nửa ngày, không nhìn ra đầu mối, rốt cục không nhịn được hỏi, đây là trận pháp gì? Vạn Ngàn Đạo Văn ngưng tụ trận pháp, không nói bi lực, khí thế đều có thể đáng sợ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Trần Vị danh nết miệng nở nụ cười. Nghe nói qua sao? Hắn vốn định trêu tức một thoáng đối phương, khiến người ta thất thố, có thể còn có thể tìm tới cái hở, không nghĩ Kim Tiên cánh là thay đổi sắc mặt, thất thanh hô, là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cánh là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trận pháp này, không phải thất truyền rồi sao? Làm sao có khả năng còn có người biết? Chân vị danh nhưng là kiến thức nông cạn rồi, Chu Thiên Tinh đấu đại trận được xưng đệ nhất thiên hạ kỳ trận, ở địa tiên giới mặc dù là bừa bãi vô danh, nhưng ở này đại trong vũ trụ, trận pháp này danh tiếng so bản cổ còn lớn hơn, đủ để so được với Thiên Diễn đạo tôn. Một trận kinh ngạc sau khi Lập tức trong mắt lóe ra vẻ tham lam, Kim Tiên nhìn Trần Vị Danh chậm rãi nói, "Ta không muốn tiên tinh thạch rồi, ngươi đem này bảy trận phương pháp nói cho ta. Ngươi lập tức là có thể rời đi, ta thể. Nếu có vi phạm, bị tiên lôi đánh." Tiên tinh thạch trung quy là ngoại vật, Chu Thiên tinh đấu đại trận nhưng là có thể vĩnh cửu kế bên người. So sánh với đó, đừng nói 200 triệu tiên tinh thạch, dù cho 200 ức cũng không sánh bằng đến một phần vạn. Có thể đừng nói Trần Vị Danh căn bản không hiểu thần thủy, coi như là hiểu, cũng không thể giao cho hắn, chỉ là cười lạnh, vị xuống tiếng, kêu ra ra, "Lão tử có thể suy tính một chút." người trước mắt này không hề tín nghĩa có thể nói cùng hắn như sự dường như tranh ăn với hổ chính mình bỏ là liền cặn đều không để lại vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút này Chu Thiên Tinh đấu đại trận có cỡ nào huy lực Kim Tiên giận tí mặt hét lớn một tiếng giơ tay mấy đạo khí kiếm phóng lên trời lại lạnh như bão tuyết bình thường chiếu nghiêng xuống Trần Vị Danh ý thức trầm quát một tiếng thôi thúc phù ấn thuật thực chiến mấy đạo thần thông đánh ra đồng thời thao túng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đạo văn thực chiến cơ bản uy năng xen lẫn trong những kia thần thông bên trong phảng phất khuynh lên một mảnh năng lượng hồ nước quay về bầu trời đó nhận anh anh ầm. Từng trận nổ vang rung trời, phản phất từng viên một tinh thần trên không trung nổ tung, năng lượng bắn ra bốn phía, tạo ra vô lượng ánh sáng. Trần vị danh sắc mặt tâm trầm, hắn muốn mượn dùng rất nhiều thần thông phối hợp, giả ra chu thiên tinh đấu đại trận uy năng, lấy này đến hù dọa đối phương, hi vọng có thể xứ người này sợ ném chuột vỡ đồ. Đáng tiếc, thực lực Vĩnh Viễn là to lớn nhất bình phòng, lần này liều mạng chính mình rõ ràng không bằng. Bầu trời năng lượng xung kích chỉ là kéo dài rồi chốc lát, liền thấy rõ khí kiếm như ba, chiếu nghiến xuống, cắt ra thương cùng, đem hết thể năng lượng hết mức đánh nát. Hóa ra là cố làm ra vẻ. Cái kia một chỗ, Kim tiên hét lớn một tiếng, lập tức càng là giận dữ, không hề có một chút bản lĩnh thật sự, tất cả đều là lừa người thủ đoạn, đây chính là xâm la địa ngục sao? Một đám rất rưởi Nếu ngươi không có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lại không muốn ra Tiên Tinh Thạch mua mệnh, vậy ta chỉ có thể bắt ngươi trở lại đổi tiền thường rồi, làm ngươi xuân thu đại mộng. Trần Vị Danh điên cuồng hét lên một tiếng, bóc nát phủ ấn, biến ra bốn cái phân thân, từng người triển khai thần thông, chính mình nhưng là lấy ra vạn diễn đạo luân, chuyển kiếm chi đạo văn cùng niệm lực đạo văn đồng thời triển khai cựu kiếm du long điên cuồng dứt tới, hắn sát thực đánh bất quá đối phương, nhưng cũng sẽ không dễ dàng khiến người khác toàn nguyện. Nhân sinh một đời, bất quá vừa chết, như vậy mà thôi. Chết rồi chính mình, thiên tinh thạch đều trở thành rồi năng lượng, không tiền thưởng có thể lĩnh. Điên cuồng công kích, một làn sóng tiếp một làn sóng, giờ khắc này trần vị danh như bị vây lại mánh thú vết thương đầy dây bên dưới, chỉ muốn làm cuối cùng quyết tử đấu tranh. băng chi đạo văn thần thông, hỏa chi đạo văn thần thông, lôi điện đạo văn thần thông, các loại đạo văn thần thông bị một vừa triển khai ra, che kín rồi bầu trời. Thời khắc này Trần bị Danh, cánh là như một cái diễn biến thần thông cơ khí, căn bản không làm giữ lại chút nào. Cái kia Kim Tiên tuy rằng chiếm cứ ưu thế, nhưng là càng đánh càng kinh. Một cái có thể tùy ý triển khai các loại đạo văn thần thông người, đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Trật tự đạo văn? Tựa hồ cũng không phải là như vậy, trong truyền thuyết trật tự đạo văn tu sĩ vượt cấp khiêu chiến như cùng ăn cơm bình thường ung dung. Nếu thật sự là trật tự đạo văn tu sĩ, chính mình không hẳn là đối thủ. Nhưng nếu không phải, cái kia nhiều như vậy thần thông lại là làm sao học được? Chẳng lẽ người này đang tu luyện nhiều loại đạo văn? Hữu Tâm lấy không phải trật tự thần thể đến diễn biến trật tự sức mạnh. Nếu thật sự là người sau, cái kia không phải người điên, chính là đại nghị lực giả. Thiên hạ đạo văn vô số, tuy rằng rất nhiều là có thể đồng thời tu luyện, nhưng có chút đạo văn nhưng là không cách nào cùng tồn tại. Thật giống như ngũ hành đạo văn, kim mộc thủy hỏa thổ, một khi đồng thời tu luyện năm loại, vừa không có thủ đoạn đặc thù điều hòa, cuối cùng kết quả tất nhiên là bạo thể bỏ mình. Nhưng nếu không có này năm loại đạo văn, cái gọi là trật tự lực lượng lại có gì ý nghĩa? Trong lòng kinh ngạc, ra tay nhưng là không chút nào chậm, rất nhiều thủ đoạn hạ xuống. Đem Trần Vị Danh các loại thần thông hết mức đánh nát. Bất quá nửa canh giờ, Trần Vị Danh đã là thương tích khắp người, khắp toàn thân khó gặp một khối thật tốt tịt. Xem ra, là thời điểm kết thúc rồi. Rõ ràng cảm giác được Trần Vị Danh tình huống thân thể, Kim Tiên chậm rãi lộ ra rồi mỉm cười, hắn tuy rằng tiêu hao khá lớn, nhưng so sánh với đó được rồi quá nhiều, nắm chắc phần thắng. Nhưng Trần Vị Danh cũng là một mặt bình tĩnh, nhìn đối phương, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nếu muốn giết ta, sợ là phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Tiếng nói vừa dứt, Chu Thiên Tinh đấu đại trận rụt lại tiểu, trong khoảnh khắc đã là hỗn hợp đến cùng một chỗ. Bất quá to bằng nắm tay. Cùng chết đi." Trần Vị Danh tiếng nói vừa dứt, từ bỏ rồi đối với Đạo Văn Không chế. Trong ngáy mắt, đáng sợ nổ tung đột nhiên xuất hiện, bao phủ Bách hoang. Chương 512, Chu Thiên Tinh đấu đại trận thiếu hụt. Đạo Văn nổ tung, đây là Trần Vị Danh công kích mạnh nhất thủ đoạn, cũng là không thích nhất dùng thần thông, bởi vì loại thần thông này là một loại không khác biệt phương thức công kích, không chỉ là kẻ địch, liền ngay cả Trần Vị Danh chính mình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Như không phải Vạn Bất Đắc Dĩ, hắn chắc chắn sẽ không sử dụng, mà lúc này, chính là Vạn Bất Đắc Dĩ thời khắc rồi. Trước đây hắn mỗi lần nhiều nhất sử dụng rồi mười mấy loại đạo văn, liền tuôn ra đáng sợ uy lực. Chu Thiên tinh đấu đại trận, dù cho chỉ là cá hình, cũng có vạn ngàn đạo văn. Vạn ngàn đạo văn đồng thời nổ tung, sẽ có thế nào uy lực, hắn chính mình cũng không biết. Chỉ biết đang nổ trong ngay mắt, hắn có một loại nhìn thấy rồi tận thế cảm giác. Các loại năng lượng tràn ra, muôn tiếng nghìn hồng, tràn ngập ở bên trong trời đất, phảng phất một đóa đủ mọi màu sắc tử vong đóa hoa ở trong hư không phóng ra. Khẽ nung đưa, phóng thích hơi thở của sự hủy diệt. Cái kia kim tiên cũng là chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh muôn hồng nghìn tiế, thậm chí cũng không kịp lên tiếng. Ngay khi đáng sợ năng lượng của triệu bên trong biến thành cho bụi, trước mắt sáng tối chập trờn, chân vị danh cảm giác tử vong đã cách mình càng ngày càng gần. Đột nhiên, chuyện quái dị xuất hiện rồi. Có cái gì có thể lượng ở chính mình quanh thân xuất hiện, kéo dài mềm mại như một tầng kết giới. Gặp lại cái kia đóa đáng sợ hủy diệt chi hoa cách mình càng ngày càng xa, tử vong dấu hiệu, tựa hồ cũng từ từ tiêu tan. Một hồi lâu sau, mới cảm giác mình bị té xuống đất, bắt lấy nghe có người lớn tiếng mắng, ngươi là người đến sao? các người đám người kia có phải là đều là người liền một lời không hợp chính là sinh tử vật lộn với nhau. ngươi không biết trốn sao? ngươi không biết dùng điểm những phương thức khác sao? ngươi không biết một triệu một triệu tiên tinh thạch cho hắn, để hắn đạt được chỗ tốt không nỡ giết ngươi sao? một triệu một ngày, ngươi cái kia một thứ tiên tinh thạch cũng có thể kéo dài tính mạng một trăm ngày, một trăm ngày có thể sinh cái gì? ai có thể biết? hoàn toàn có cơ hội đảo tẩu. ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Người kia mang cá liên tục, theo tiếng nhìn lại, không phải văn đao thì là người nào? cái tên này có thể ở như vậy thời điểm mấu chốt? đem mình từ hủy diệt chi hoa bên trong cứu ra mà lên không hề tổn, thực lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hơn nữa hắn tại sao dáng dấp này, thật giống là thật sự nổi giận. Trần Vị danh hơi kinh ngạc, cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng lập tức liền nhớ ra cái gì đó, giận tí mặt, nắm lên trên mặt đất một tảng đá quay về hắn đập tới, trong miệng mắng to, ngươi tên khốn kiếp này, còn không là ngươi hại, có phải là ngươi tính toán, có phải là hắn vốn đang chỉ là hoài nghi, nhưng giờ khắc này xem cái tên này không hề tổn, liền hình đều không có nửa điểm ngang, không nghi ngờ chút nào. Những truy binh tiêu căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn sở dĩ làm ra dáng dấp như vậy, thuần túy chính là vì rồi mê hoặc chính mình. Văn đao chính là măng cá liên tục, nghe được đối phương chỉ trích, đột nhiên nghĩ tới điều gì một thoáng phục hồi tinh thần lại, lập tức lại làm một mặt vui cười, hiểu lầm, hiểu lầm, đúng là hiểu lầm. Lại nhìn Trần Vị danh một mặt không tin chút nào dáng dấp. Rốt cục thở dài, "Được rồi, ta thừa nhận, ta là động điểm kế vặt, nhưng ta thật không có ác ý, ta không thể chân tâm muốn cho ngươi chết, nếu là ngươi chết rồi, Tuyệt Tình Thiên Nữ tuyệt sẽ không bỏ qua ta. Cái gì sẽ không bỏ qua ngươi?" Trần Vị Danh đứng lên đến lớn tiếng nói: Tự ngươi nói, nàng thân hãm nhà tù, không cách nào thoát thân, ngươi căn bản là không cần sợ nàng. Ngươi ý định? Đừng nói như vậy. Văn Đao một tay che mặt, thật giống muốn ngăn trở Trần Vị Danh nước bọn. Ta tuy rằng cũng không có các ngươi những người kia bình thường vĩ đại địch tiên giấc mơ, nhưng trình độ nào đó mà nói, chúng ta là ở đồng nhất cá chiến tuyến. Coi như không có tuyệt tình thiên nữ, vẫn có những người khác, tỉ như Đông Hoàng Thái Nhất đúng không? Thiếu của ta. Trần Vị Danh hừ một tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất không thể từ hắn vị trí tiểu thế giới đi ra, đừng tưởng rằng ta không biết. Đừng nói không thể rồi van đao lắc lắc đầu, rất nhiều người đều nói đông hoàng thái nhất chịu thiên đại đại đạo nguyền rủa, không dám từ lục đạo luân hồi đi ra. nhưng ai biết được, ở cái này hồng hoang niên đại, không biết bao nhiêu người từng lấy vì cái này cái thế yêu hoàng không dám làm cái này, không dám làm cái kia, kết quả đây, hắn liền hồng hoang thiên đô cấp đốt. cũng là hiện tại những người này miệng nghĩ linh tinh những này, thời đại hồng hoang người liền biết, coi đời này không có đông hoàng thái nhất chuyện không dám làm, hắn phong lên ngay cả mình đều giết. lại nhìn trần vị danh lại muốn mắng người, hắn bận bịu khoát tay háo một cái, ngươi nói đi, ta thật muốn giết ngươi, cần gì phải cứu ngươi. Ngươi có thể ở đây quay về ta hống, không phải là ta đại nhân đại lượng mà." Chân vị danh hơi nhướng mày, còn giống như thực sự là không cách nào phản bác, chỉ có thể nói thầm một tiếng, "Ai biết ngươi trong bụng đánh ý định gì, nói không chắc còn muốn tính toán càng sâu." "Ngươi thực sự là." Văn Đao lắc lắc đầu, bá một thoáng ném ra đống lớn càn côn đại, 200 triệu tiền tinh thạch, có thể để bù đắp ngươi bị thương tâm linh rồi không?" Chân vị danh vẫn cảm thấy chính mình là không vì là phú quý không lưng người, nhưng vào giờ phút này vẫn là không nhịn được sâu sắc nuốt nước miếng, không nói hai lời, đem hết thảy tiền tinh thạch quét đi sạch sành xanh. xanh. Tuy rằng không nói có thể hay không đủ đáp, nhưng sắc mặt đã rõ ràng đẹp đẽ hứa hơn nhiều. Lại là cá tham tài. Văn Dao cười ha ha, chân khí đem Trần Vị Danh cuốn một cái, bay lên trời, bắt đầu chạy đi. Không lâu lắm, lại là hỏi, ngươi mới vừa mới bày xuống, là Chu Thiên Tinh đấu đại trận chứ? Hẳn là Trần Vị Danh trong lòng hơi động, không có phủ nhận, ngươi nên nhận thức đi. Đúng, ta biết. Văn Dao gật gật đầu, nhưng ngươi cái này, thật sự nhìn ra ta có chút không hiểu. Chân pháp này uy lực là to lớn, đại tới trình độ nào đây? Đừng nói Huyền tiên đánh Kim Thiên rồi. Ra rồi trí tôn bình phong không thể vượt qua, chính là tiên vương đánh huân nguyên đều có rất lớn cơ hội thắng lợi. Cảnh giới càng cao, hai cái cảnh giới sự trên lệch sẽ càng lớn. Dù sao có thể tu luyện tới loại trình độ đó tu sĩ, không có mấy cái là hạng soáng sỉnh. Bất quá ta cũng chỉ từng thấy trận pháp này, nghe qua một ít liên quan với trận pháp này sự tình, chính mình cũng sẽ không dùng. Muốn nói cảm giác, ngươi này dùng để, thật giống như là có người cho ngươi rồi một tấm cung thần, ngươi không dùng để bán tên, nhưng đem nó dùng để làm đao khảm, không ra gì. Văn cao mày, không rõ hỏi, ngươi là làm sao học được? Chân vị danh không có ẩn dấu, ta ở một nơi nào đó nhìn thấy rồi trận pháp này, sau đó liền nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, học bố trí rồi đi ra. Nhưng sử dụng đến, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Văn Đao lông mày hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, "Ngươi chỉ là chiếu bày trận, không có xem cái kia trận pháp làm sao vận hành. Cái kia trận pháp căn bản là không núp đích, ta làm sao nhìn thấy?" Chân vị danh lắc đầu nói rằng, "Ta cũng chính là xem trận pháp này khí thế bằng bạc, vì lẽ đó mau mau học, sau đó mới nghĩ đến hẳn là Chu Thiên tinh đấu đại trận. Cảm thấy lợi hại, vì lẽ đó học" Văn Dao mỉm cười nở nụ cười, ngươi này hay cùng Thiên Diễn đạo tôn như thế, cảm thấy cái kia công pháp chơi vui, hay dùng vui lùa một chút, đúng là Thiên Phú kinh người a. Bất quá ta biết ngươi trận pháp này kém ở nơi nào rồi. Nơi nào? Chân vị danh vội vàng hỏi. Nếu như ngươi có thể tìm tới một quyển kỳ thư, cái kia Chu Thiên tinh đấu đại trận liền có thể hoàn thiện rồi. Văn Dao chậm rãi nói, quyển sách kia gọi, Chu Thiên tinh thuật, chương 513, kỳ thư, Chu Thiên tinh thuật. Chân vị danh nghe sững sở, lập tức kinh ngạc tốt lên một tiếng, Cửu Dương chân kinh. Cựu Dương thật Văn Dao sửng sốt một chút, bất ngờ Trần Vị danh lại biết quyển sách này, bất quá lập tức liền nghĩ đến, gật đầu nói, cũng là, năm đó quyển sách này chính là rơi vào rồi Tôn Cựu Dương trong tay, bất quá cũng không biết bị hắn mang tới nơi nào. Người biết? Ta chỉ nghe nói qua. Trần Vị danh lắc lắc đầu, Cựu Dương chân kinh là bao quát 9 bản thư, ta đã xem qua rồi 8 bản, cô đơn không nhìn thấy này bản Chu Thiên tinh thuật. Ở chúng ta cái kia, truyền thuyết quyển sách này là chín trong sách này thần bí nhất, người bình thường căn bản là không học được. Truyền thuyết này không sai. Văn Dao gật gật đầu, Chu Thiên tinh thuật là một quyển ký thư. Ở thời đại Hồng Hoang trước thời đại Hoang Cổ cũng đã tồn tại. Quyển sách này từ ở bề ngoài nói, ghi chép rồi chu thiên tinh thần quy luật vận hành, có thể lĩnh ngộ cái này cũng đã là tương đương ghê gớm rồi. Mà từ bên trong nói, có người nói ở thời đại Hoang Cổ, có tu luyện vận mệnh đạo văn người, có thể thông qua chu thiên tinh thần vận hành quy luật suy tính thế giới quy luật, để nhòm ngó vận mệnh, nhìn thấy quá khứ và tương lai. Ta không rõ ràng Tôn Cửu Dương lưu lại cái khác tám bản thư là tình huống thế nào, nhưng không nghi ngờ chút nào, quyển sách này tuyệt đối là kỳ lạ nhất. Bởi vì nó cùng thiên lộ có quan hệ. Thiên lộ. Chân vị danh cả kinh. Cấp thiết hỏi, ngươi nói cùng bị khổ tăng xá lợi để ép thiên lộ có quan hệ. Văn Dao gật đầu, không sai. Kỳ thực, cái này đại trong vũ trụ tranh vũ trụ có hai phó. Một cái là trong vũ trụ tinh thần vị trí, cũng chính là vũ trụ tình vực đồ. Mà một cái khác, nhưng là thiên lộ bức tranh các vì sao. Vũ trụ tinh vực đồ là chúng ta sinh hoạt sự thực thế giới, mà thiên lộ bức tranh các vì sao, nhưng là một loại quy luật, ẩn chứa rồi thiên địa đại đạo sức mạnh quy luật. Những kia nói là tinh thần lượng điểm là không cách nào đến thẳng. Dù cho ngươi quay về cái kia lượng điểm không ngừng mà phi, ở trí cao lực lượng không gian dưới ảnh hưởng. Dù cho ngươi bay đến thế giới chân chính tận thế, cũng không thể đến. Mà Chu Thiên Tinh Thuật ghi chép, chính là loại quy luật này sức mạnh. Từng có đồn đại nói, nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ Chu Thiên Tinh Thuật, liền có cơ hội một lần nữa mở ra thiên lộ, thậm chí nắm giữ thiên địa đại đạo một số sức mạnh. Thật sự có việc này. Chân vị danh kinh hãi, hắn biết Chu Thiên Tinh Thuật bất phàm, nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy là thủ. Văn Đao nhưng là không tỏ rõ ý kiến, trái lại lắc đầu nói rằng, đồn đại là nói như vậy, có thể tự vi tinh vực thiên cơ cát. Liền ngay cả bọn họ cũng thản thừa cũng không còn cách nào nhòm ngó vận mệnh vì lẽ đó này đồn đại đến cùng có phải là nghe sai đồn bậy, ta cũng nói không rõ ràng nhưng có một chút ta là có thể xác nhận chu thiên tinh đấu đại trận người sáng tạo chính là hiên viên đại đế sau khi liền thành rồi các ngươi nhân tộc hoàng đế hiên viên hắn năm đó chính là mượn rồi chu thiên tinh thuật ở đã từng thiên cơ thượng nhân dưới sự giúp đỡ vừa mới sáng tạo ra này vô thượng đại trận cho nên nói ngươi như có thể tìm tới chu thiên tinh thuật liền có thể học được đại trận này thần thủy đương nhiên ngoài ra còn có một cái phương pháp văn Đào cười hì hì chỉ vào bầu trời ngươi không có chuyện gì liền dạ xem thi tượng nói không chắc một ngày kia cũng có thể tìm hiểu ra Chu Thiên Tinh thần vận chuyển bí mật như vậy liền có thể ngộ đạo rồi. Bất quá này không phải là chuyện dễ dàng, trời mới biết cái nào viên tinh thần thuộc về vũ trụ tinh vực, cái nào viên tinh thần là thuộc về thiên lộ. Biện pháp này tựa hồ càng không thể dựa vào. Trần Vị Danh không che giấu nổi nội tâm thất vọng. Bất quá có chút phương diện ta vẫn là có thể chỉ điểm ngươi một thoáng. Văn Đao lại là bước lên rồi Trần Vị Danh hứng thú, Chu Thiên Tinh đấu đại trận chân chính chỗ thần kỳ, không phải nói trận pháp công kích mạnh mẽ đến đâu, mà là nhân vì là trận pháp này có rất nhiều huyền bí chỗ. Cái gì huyền bí chỗ? Chân vị danh vội vàng hỏi dò: "Ta bản thân biết một cái, chính là Liêu Địch tiên cơ." Văn Đao giải thích: "Chu Thiên tinh đấu đại trận xuất hiện là cá kỳ tích, bởi vì Hiên Viên Đại Đế bản thân cũng không phải là tu luyện niệm lực đạo văn. Một cái không phải niệm lực đạo văn người tu luyện, nhưng là sáng tạo ra rồi đệ nhất thiên hạ kỳ trận, đây là rất thú vị. Trận pháp ở một mức độ nào đó, có thể nói là niệm lực đạo văn tu sĩ chuyên môn, bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể đem trận pháp uy lực trình độ lớn nhất vùng. Bất quá trận pháp này ở Hiên Viên Đại Đế trong tay chỉ có thể nói là lợi hại, còn không cách nào đạt đến đệ nhất thiên hạ trình độ." Chân chính đưa no Dương Quang Đại chính là bản cổ. Nhân vì là trận pháp này yêu cầu đem vạn ngàn đạo văn đều học được lĩnh ngộ. Mỗi một loại đạo văn đều cực kỳ then chốt, thật giống như một cái vại nước. Dù cho cái khác cỡ lệ đều rất cao, nhưng chỉ cần một khối quá ngắn, liền trang không được bao nhiêu thủy. Hiên Viên Đại Đế đối với mỗi loại đạo văn lĩnh ngộ trình độ đều không giống nhau, có rất mạnh, có rất yếu. Đợi được rồi bản cổ trong tay, liền không giống rồi. Bản cổ có biện pháp có thể tìm hiểu bất kỳ đạo văn. Hắn mặc dù không cách nào trực tiếp sử dụng mỗi loại đạo văn thần thông, nhưng có thể đem mỗi loại đạo văn diễn dịch hoàn chỉnh. Như vậy chẳng khác nào là để hắn vại nước trở nên hoàn mỹ rồi. a, chân vị danh xứng sở, người nói vô tình người nghe cố ý, cái này bằng cổ, cùng tình huống của chính mình cỡ nào tương tự, đều là không cách nào trực tiếp tu hành cái khác đạo văn thần thông, nhưng đều có thể tìm hiểu các loại đạo văn. ha, thật giống cùng ngươi có chút tương tự đây. văn đao tựa hồ cũng nghĩ đến rồi, nhìn hắn nói rằng, ta xem ngươi vừa nãy triển khai chu thiên tinh đấu đại trận, tuy rằng chỉ được hình không được thần, nhưng đạo văn hoàn chỉnh trình độ đều gần như như thế. hơn nữa, ngươi lại có thể triển khai nhiều như vậy thần thông. Xem ra cùng Thiên Diễn Đạo tôn trật tự đạo văn rất tương tự, có thể một số địa phương tựa hồ lại rất không giống nhau, chỉ là ta không nói ra được nơi nào không giống nhau. Ta không phải trật tự. Trần Vị danh lắc đầu, suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là nói rằng, ta chính là quy luật, có thể tìm tòi tất cả quy luật, chỉ cần tìm tòi ra thần thông quy luật, ta là có thể sử dụng. Còn có chuyện như vậy? Văn Đao sững sở, lập tức cau mày, tinh tế suy tư, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thời gian thật dài đều bất nhất luôn. Hồi lâu sau, mới có nhiều thâm ý nhìn Trần Vị danh nói rằng, ta phát hiện một chuyện. Ngươi tu hành thật giống đi vào lạc lối rồi. Hả? Chân vị danh xứng sở, không hiểu hỏi, sao lại nói lời ấy? Đạo văn của ngươi kỳ thực cùng Thiên Diễn Đạo Tôn Chật tự Đạo văn có rất lớn trình độ tương tự, nhưng các ngươi chiến đấu phương thức nhưng hoàn toàn khác nhau. Văn Đao nói rằng, trước chiến đấu, hẳn là toán liệu mà rồi. Ta kỳ thực rất sớm đã đến rồi, vẫn nhỏ ngó trong bóng tối. Lần này tính toán mục đích của ngươi, chính là muốn nhìn ngươi một chút bản lĩnh. Không thể phủ nhận, ngươi dùng những kia thần thông rất mạnh, cũng rất lợi hại, nhưng này chính là mấu chốt của vấn đề. Có chút thần thông Ta nhìn ra được là Tôn Cửu Dương truyền thừa, có chút thần thông ta không biết lai lịch, nhưng cũng có thể thấy, tuyệt không là thuộc về ngươi quy luật đạo văn thần thông. Nói đơn giản một chút, trình trận chiến đấu, e sợ ra rồi cuối cùng tự sát cái kia thần thông, ngươi sử dụng đều là người khác thần thông, hoàn toàn đồ vật của chính mình, ta nói có thể có sai. Chân vị danh không nói một lời, bởi vì đối phương nói không hề có một chút sai. Nếu như một cái trật tự đạo văn người tu hành, chỉ biết dùng người khác thần thông đến tác chiến, vậy người này vĩnh viễn cũng được không rồi cường giả. Dù cho hắn tu luyện chính là trật tự đạo văn, Văn Dao từ từ nói, lại cường điệu cường điệu. Đây là Thiên Diễn Đạo Tôn chính mình chính muốn nói. Chương 514, thuộc về mình đạo. Nếu như một cái trật tự đạo văn người tu hành, chỉ biết dùng người khác thần thông đến tác chiến, vậy người này vĩnh viễn cũng được không rồi cường giả. Dù cho hắn tu luyện chính là trật tự đạo văn, nếu như vậy, nếu là người khác mà nói, có lẽ sẽ đưa tới một mảnh chế nhạo, bởi vì hết thể tu sĩ đối với trật tự đạo văn tu sĩ nhận thức, chính là loại tu sĩ này có thể phục chế bất luận người nào thần thông. Mà nhất làm cho người ước ao cũng là loại năng lực này một người có thể mang các loại đạo văn thần thông tín thủ niêm lai, nhưng nếu người nói lời này là thiên diễn đạo tôn, vậy thì hoàn toàn khác nhau rồi. Hắn không chỉ bản thân chính là cá trật tự đạo thể, hơn nữa còn là từ cổ chí kim chỉ có hai cái cực đạo tu sĩ một trong. Hắn có thể nói chính là chân lý, thiên địa lý lẽ. Bởi vì một số nguyên nhân, ta đi theo bên cạnh hắn theo thời gian rất lâu. Văn Đao tự hồ nhớ ra cái gì đó, giữa hai lông mày có chút tịch liêu, một mặt say mê, lúc đó loại cảm giác đó, thật sự rất khiến người ta hoài niệm. Mặc kệ ngươi gặp phải bao lớn tai họa, hắn luôn có thể cho ngươi lựa tới Thời đại kia ta, hẳn là toàn bộ vũ trụ tối hung hăng công tử rồi. Hắn vĩnh viễn không thiếu kẻ địch, nhưng rất khó tìm đến đối thủ. Hắn thích nhất việc làm, chính là dùng thần thông của đối phương đánh bại hắn, có thể cái kia đều chỉ là vì tiêu khiển mà thôi. Một khi gặp phải đối thủ chân chính, thì như vô cực chiến tôn, từ đầu tới đuôi, hắn đều là dùng trận tự thần thông. Bởi vì đối với trận tự đạo văn mà nói, phục chế thần thông chỉ là dùng để phỏng đoán trận tự thủ đoạn mà nói, chung quy tiểu đạo, khó mà đến được nơi thanh nhã. Ta nhìn ngươi chiến đấu mới vừa rồi, hoàn toàn ngược lại Ngươi từ đầu tới đuôi đều là ở dựa vào phục chế đến thần thông, cái kia tuyệt không là ngươi chuyện nên làm, cũng không phải thuộc về ngươi nói. Không muốn quá dựa vào thanh liên kiếm ca, cái kia trung quy là đạo của ta, không phải ngươi đạo. Trong giây lát, Trần Vị Danh lại nghĩ tới Lý Thanh Liên đã nói câu nói này. Những năm gần đây, chính mình tuy rằng từ bỏ rồi Lý Thanh Liên đạo, lại tựa hồ như lại đang đi những người khác đạo, trung quy không có đi đạo của chính mình. Một lời nói, như thể hồ quán đỉnh, khiến cho người tự nhiên hiểu ra. đương nhiên rồi. Lúc này Văn Đao lại là nói rằng, tuy rằng Thiên Diễn đạo tôn rất mạnh. Nói tựa hồ cũng là chân lý, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn tư tưởng có chút cực đoan. Đương nhiên rồi, ta là chỉ đối với ta mà nói, có chút cực đoan. Trật tự thần thông xác thực mạnh, nhưng chung quy không phải và năng, rất nhiều phục chế thần thông kỳ thực rất tiện dụng. Ta cảm thấy, chỉ cần không từ đáy lòng đi dựa vào phục chế đến thần thông, đi ra thuộc về mình nói. Rất nhiều thứ, cảm thấy thích hợp liền có thể sử dụng, không cần thiết như thiên diễn đạo tôn như vậy cực đoan. Trần vị danh thở dài, ngươi nói rất có lý, nhưng ta lĩnh ngộ mộ một ít thần thông, còn chưa thành thủ, ta lo lắng cũng có dùng, Chưa từng dùng lại làm sao biết khó dùng? Văn Dao hỏi ngược lại, không thất bại qua làm sao có thể biết chỗ thiếu sót ở đâu, không biết chỗ thiếu sót thì lại làm sao có thể hoàn thiện. Mặc dù là Thiên Diễn Đạo Tôn, hắn thần thông cũng không phải vừa bắt đầu liền hoàn mỹ. Ta cũng từng gặp hắn vì bù đắp thần thông mà bế quan, một lần chính là hai tháng. Tuy rằng hai tháng chân tâm rất ngắn, nhưng đối với hắn mà nói, thật sự đã là rất dài rồi. Một cái bất quá 300 năm liền thành tựu rồi cực đạo người, vì nào đó không giải thích hoặc tiêu tốn 2 tháng, xác thực là rất dài rồi. Rõ ràng rồi. Trần Vị danh rật gật đầu, đặng cơ hội thích hợp, ta sẽ sử dụng thuộc về mình thần thông. Kỳ thực hắn sáng tạo rồi một chiêu kiếm trưởng, nhưng hạn chế rất nhiều, hơn nữa còn không thể hoàn toàn nói là quy luật đạo văn thần thông. Không cần đợi, hiện tại chính là cơ hội." Văn Đao nói rằng, "Nay một đường quá khứ còn đã nhiều ngày, ngươi chỉ để ý ra tay với ta, ta nhìn ngươi một chút thần thông có gì không đủ, cũng kính không bằng tuân mệnh." Trân vị danh cũng không khách khí, giơ tay liền ngưng tụ ra vô lượng ánh sáng, một tay vạn diễn thuật phong ấn, một tay vạn diễn thuật thần kiếm, quay về Văn Đao giáng tới. Hắn sở dĩ đối với Văn Đao nói thẳng ra chính mình tu luyện đồ vật, chính là nhìn ra đối phương hữu tâm chỉ điểm mặc kệ hắn có thể hay không còn có cái khác tính toán nhưng đối với chính mình tu hành là hữu ích không thể nghi ngờ bây giờ có cơ hội rồi liền không cần chờ đợi đây là chuyên môn dùng để đối phó bản cổ chi linh hai loại thần thông một loại công kích một loại phong ấn chỉ là trong ngày thường thói quen rồi dùng cựu kiếm du long những kia thần thông vì lẽ đó hầu như không có sử dụng tới giờ khác này dùng để mới phát hiện cánh là so tưởng tượng còn có hữu dụng đặc biệt là vạn diễn thuật phong ấn thậm chí còn có thể ảnh hưởng văn đạo thần thông thay đổi cả đối tượng cẩn thận phòng đoán Mới phát hiện lại có không nhìn đối phương phòng ngự thủ đoạn thần hiệu này một công một thủ, giao thủ cực kỳ nhiều lần, một đường bay nảy mà đi. Sau mười mấy ngày, cách chỗ cần đến càng ngày càng gần, hai người này mới ngừng lại. Rất thú vị thần thông, dù là văn đao kiến thức rộng rãi, cũng là không nhịn được than thở một tiếng. Chính mình cất bước thiên hạ, là nhất vừa ý phòng ngự thủ đoạn, có thể nói, chính mình phòng ngự thần thông không nói vô đối thiên hạ, vậy cũng là có thể nói tuyệt đỉnh. Mà Trần Vị danh hai loại thần thông, bất kể là phong ấn, vẫn là thần kiếm, càng cũng có thể mặc quá chính mình phòng ngự thần thông trực tiếp tác dụng đến trên người mình. Đặc biệt là chiêu kia vạn diễn thuật phong ấn, lại có thể ảnh hưởng chính mình thần thông, hạ thấp phòng ngự cùng đi lực. Nay vẫn là ở chính mình ra đối phương nhiều như vậy cảnh giới tình huống hạ, nếu là thật ở cùng cảnh giới, hắn rất khó tưởng tượng sẽ có hiệu quả gì. Ta trong lúc nhất thời, cũng không nói ra được có cái gì có thể nói. Văn Dao nhìn có chút tiếc nuối nói, bởi vì ta xưa nay chưa từng xem loại này đạo văn, như trật tự, nhưng lại không phải trật tự. Bất quá nếu chính ngươi chính là quy luật đạo văn, vậy chỉ cần tưởng tượng sử dụng, tất nhiên cũng có thể tìm ra muốn đồ vật đến. Chân vị danh gật đầu. Trên thực tế hắn cũng không có cảm giác đến có nhu cầu gì cải tiến địa phương. Bất giác, cánh là phát hiện, bản cổ chi linh tựa hồ chính là tốt nhất tu luyện đối tượng. Chỉ cần có thể qua hắn, rất nhiều chuyện liền trở nên dễ dàng rồi. Phía trước là một vùng núi non, chập trùng lên xuống, kéo dài không biết mấy ngàn dặm. Cây cối tươi tốt, xanh um. Đã tới chưa? Trần Vị danh hỏi, không dám xác định. Nơi này xem ra người ở hiếm lạ, cũng không có người nào sẽ đến nơi này. Đi theo ta." Văn Đao nói một tiếng, liền mang theo Trần Vị danh hướng trong rừng núi bay đi. Phúc Hỷ thần miếu dựng thành thời gian đã không thể thì, ta nghe qua nơi này lịch sử, thật giống là đột nhiên thì có rồi, đột nhiên xuất hiện. Rất sớm trước thường thường có huyền quang trung thiên, vì lẽ đó đưa tới rất nhiều người chú ý, nhưng vẫn vừa đến không người có thể tìm tới nguyên cơ, thêm vào sau đó huyền quang cũng biến mất, cũng không gặp lại, vì lẽ đó chậm rãi rất ít người lại đây rồi. Bất quá tiếng tâm vẫn như cũ lớn, đừng nói Ngọc hư đại lục, coi như là hải ngoại tu sĩ đều biết. Chân vị danh gật đầu, liền ngay cả Nam Bắc đảo Trương Lan Bình đều biết, càng không cần phải nói cái khác rồi. Hai người tiến vào dãy núi không bao lâu, Liên đến rồi một chỗ vách treo leo trước, phía trước là một mảnh đại không địa, bên trên chính là một tòa cung điện. To lớn trong đình viện, có thật nhiều chiều cao bất nhất kiến trúc, mà ở chính giữa, nhưng là một cái thật tốt như là hoàng nghe kiến thành cung điện. Đình viện trên cửa chính, có một tấm bảng hiệu, bên trên viết bốn chữ: Phục Hy Thần Miếu. Chương 515, to lớn pháp bảo. Phục Hy Thần Miếu, nghe nói rồi hồi lâu địa phương rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Viễn cổ truyền thuyết, Hồng hoang chiến huyết, Phục Hy giết tới thánh tiên sư lời đồn đại, lại có thêm hoàng đế hiên viên, chuyên húc đại đế sự tích. Trong ngay mắt Trần Vị danh trong đầu lóe qua rồi rất nhiều, tâm tình đột nhiên trở nên trầm trọng, một mặt nghiêm túc. Đây là tiền bối lưu lại đồ vật, là bọn họ vinh quang ánh sáng tự trưng, là nhân tộc thánh địa, cần chiêm ngưỡng địa phương. Hai người hạ xuống thân hình, từ khối này mang theo bảng hiệu cửa lớn chậm rãi đi vào, nhìn khắp bốn phía. Đôn đại tòa thần miếu này là phục hy người hâm mộ kiến, cực kỳ đệ tâm, thế nhưng, Văn Đao nhìn chung quanh nói rằng, theo ta thấy đến, cũng không phải là như vậy, loại này kiểu kiến trúc, ta từng thật giống ở đâu từng thấy, chỉ là lập tức không nhớ ra được rồi. Bốn phía có nhà lớn, có tháp cao bao quanh vây vào giữa cái kia hoàng nghe bình thường cung điện chu vi tuy rằng những kiến trúc này xem ra càng thần tú chỉ là như cùng cái kia hoàng nghe cung điện đặt ở cùng một chỗ lại là cảm giác ít đi mấy phần huyền diệu hai người vừa đi vừa nhìn đến rồi một cái pho tượng to lớn phía trước pho tượng kia nửa người nửa xa một mặt uy nghiêm nhìn kỹ lại chính là trong truyền thuyết phục hy ra dấp đây là nhân tộc tổ tiên từng là nhân tộc giành phúc lợi cũng là cùng thiên chống lại người lãnh đạo một trong chân vị danh trong lòng nổi lòng tôn kính không nhịn được không người làm một đại lễ pho tượng này văn đao không có hành lễ trái lại là cao mày có chút không rõ pho tượng này rất có vấn đề vấn đề gì chân vị danh liếc mắt nhìn lại văn đao chỉ vào pho tượng dưới đáy nói rằng chính ngươi xem phía dưới nơi đó vốn là có cả pho tượng cái bệ cùng cái này phục hy pho tượng xem ra tựa hồ hợp lại cùng nhau nhưng nếu nhìn kỹ không khó phát hiện hai người này cái bệ chất liệu cũng không giống nhau hơn nữa cũng không phải tưởng tượng như vậy hợp lại chân vị danh lập tức nhìn kỹ lại còn thôi thúc rồi phá vọng tổn chân trí nhãn quan sát sau khi không khỏi thầm than cái này văn đao sức quan sát chân tâm nhạy cảm chính như hắn nói cái bệ kỳ thực cùng phục hy pho tượng cũng không hợp phách, kết hợp nơi, cái bệ càng to lớn hơn một chút. còn có chất liệu, hai loại tảng đá hoàn toàn khác nhau. phía dưới tảng đá tựa hồ tuổi tác còn xa xưa hơn. ta có cả cảm giác, văn Đao ngưng mi nói rằng, nơi này vốn là là đặt một cái khác pho tượng, sau đó bị người mang đi rồi, lại thả lên cái này phục hy pho tượng. không thể không nói, mặt sau thả pho tượng người này cũng là cực kỳ không tầm thường. ngươi xem pho tượng kia, đã qua rồi không biết bao nhiêu năm, cánh là không có hư hao, như bất hủ, đúng là như thế chân Vị danh dỗi ra một tay đặt tại rồi pho tượng lên, cảm thụ tuyên cổ man hoàng khí tức, lại dùng phá vọng tồn chân chi nhãn cẩn thận nhìn quét, chỉ chốc lát sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, là thời gian đạo văn. Hán tử pho tượng kia lên cảm nhận được rồi cảm giác quen thuộc, giờ khắc này nhìn kỹ sau khi mới phát hiện, cánh là thời gian đạo văn tác dụng cùng bản cổ bên trong tòa thần miếu cực kỳ tương tự. Thời gian đạo văn đem pho tượng này với cố, cho nên khó có thể hư hao, hầu như bất hủ. Chỉ là trải qua thời gian dài như vậy sau, thời gian đạo văn đã bị từ từ thôi cũng chỉ có đem phá vọng tổn chân chi nhãn thôi thúc đến rồi cực hạn mới có thể nhìn thấy một điểm vết tích thời gian đạo văn văn đao cũng là cả kinh không tự chủ được hỏi chẳng lẽ đây là phục hy bản thân bố trí thời gian đạo văn cực kỳ hiếm thấy đồn đại bên trong cũng chỉ có phục hy bản thân là tu luyện loại này đạo văn không biết chân vị danh cho mày phục hy cấp hậu nhân lưu lại rồi quá nhiều huyền án cái này cũng từng chiến quá thiên tồn tại sau đó là chết hay sống không người nào biết hơn nữa lời đồn đại bên trong hắn ra tay đẻ chết rồi nhân tộc chí thánh tiên sư tính toán thời gian là ở thời đại Hồng hoàng sau khi nói cách khác, hắn chiến tiên sau khi chưa chết, có thể trở thành rồi thiên địa đại đạo hoặc là nói là thiên quốc tù binh, trở thành rồi kẻ phản bội. cái ý niệm này để tâm tình của hắn cực kỳ trầm trọng. nhân tộc tổ tiên có người dồn bỏ rồi vốn là tín ngưỡng, lưu lạc vì là kẻ phản bội, hắn rất khó tiếp thu chuyện như vậy. ta luôn cảm giác chỗ này rất kỳ quái, tuyệt đối không phải bình thường nơi, nhưng tu vi như ta, ở đây tìm tòi rồi nửa năm, cũng là không hề đoạt được. văn đao rất là phi muộn, ngươi là nhân tộc, xem đến nơi này có thể hay không có không giống nhau phát hiện. nơi này là một cái chân pháp. chân vị danh nhìn bốn phía nói rằng. Trung Tinh cùng nguyện, cái kia Hoàng nghe cung điện chính là mắt trận, toàn bộ phục hy bên trong tòa thần miếu hết thể kiến trúc cũng không phải là phân tán, mà là liên hệ ở cùng nhau. Dùng phá vọng tồn chân chi nhãn, hắn còn có thể nhìn thấy bảy trận đạo văn dấu vết lưu lại. Tuy rằng không sánh được Chu Thiên Tinh đấu lại trận, nhưng cũng là cực kỳ huyền bí, có thể thấy được bảy trận chi nhân không phải bình thường. Ta biết, Văn Dao gật đầu, nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ cái gì, như thế chỗ đặc thủ, có trận pháp rất bình thường. Nếu thật sự có huyền cơ, nên là ở cái này Hoàng Nê bên trong cung điện. chân Vị danh chỉ chỉ, lại một cái xây dịch rơi vào rồi hoàng nghe cung điện trước. Cung điện này nhìn như huyền bí, nhưng tỉ thực cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp, không biết bố trí giả làm như thế là có ý gì. Đi vào bên trong cung điện, lại dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét bốn phía, không khỏi giật nảy cả mình, thất thanh nói rằng, chuyện này là cá bảo vật. Bảo vật gì? Văn Đao Lỗ thai lập tức dựng đứng, có loại mỗi nghe thấy được mùi máu tanh cảm giác. Chân vị danh chỉ chỉ bốn phía, cái này hoàng nghe cung điện. Phải nói toàn bộ phục hi thần miếu là kiện bảo vật, là nối liền cùng nhau. Từ bên trong xem, hoàng nghe bên trong cung điện che kín rồi đạo văn cũng không phải là đơn giản khắc chế, mà là cùng kiến trúc bạn thân dung hợp lại cùng nhau. Tình huống như thế liền không phải bảy trận rồi, mà là luyện khí. Có người đem Hoàng Nghê cung điện cùng bốn phía kiến trúc toàn bộ nung nấu ở cùng nhau, đây là một cái to lớn phá bảo. Hơn nữa Hoàng Nghê bên trong cung điện còn có một loại rất quỷ dị huyền diệu năng lượng, tràn ngập bốn phía, liền ngay cả phá vọng tổn chân chi nhãn đều thấy không rõ lắm, tựa hồ đang che giấu cái gì. Lại nhìn đạo văn từ bốn phương tám hướng mà đến, hội tụ đến rồi trung gian một cái hòn đá nhỏ đai nơi. Trên đài đá có một cái chỗ lõm, đem hết thảy đạo văn tích góp ở cùng nhau. Nơi này, thật giống ít đi món đồ gì. Văn Đao cũng là chú ý tới rồi, đi tới. Hắn kỳ thực từ lâu phát hiện, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, giờ khắc này bị Trần Vị danh nhắc nhở đây là một pháp bảo mới suy tư. Lập tức bỗng nhiên cả kinh, chỗ then chốt thạch, nơi này thiếu một cái chỗ then chốt thạch. Một số pháp bảo bởi vì quá khổng lồ cung dương giả, lại là dùng để phòng ngự, luyện chế giả thường thường sẽ ở trong đó luyện chế một cái chỗ then chốt thạch. Một khi luyện hóa chỗ then chốt thạch, liền bằng luyện hóa rồi toàn bộ pháp bảo. Coi như không phải luyện chế giả, cũng có thể ung dung thao túng toàn bộ pháp bảo. Trạng trách này phục hi thần miếu như vậy huyền bí, nhưng không cảm giác được nửa điểm thần uy. Không có chỗ then chốt thạch, thật giống như một người bình thường không có rời trái tim. Chỗ then chốt thạch. Trần Vị Danh lông mày hơi động, nghĩ tới điều gì, lập tức tâm thần kinh hoàng, khoát tay, lòng bàn tay xuất hiện rồi một cái tảng đá, phản phất viên cầu. Đây là cựu Dương chân nhân ngày xưa ở bản cổ thần miếu lưu lại tảng đá, nói là cùng Hoa Hoàng cung có quan hệ. Chương 516, lại một cái Hoa Hoàng cung. Đem cái kia tảng đá tha ở lòng bàn tay, không biết sao, Trần Vị Danh cánh là không cách nào không chế cánh tay của chính mình, khẽ lên. Dựa theo cựu Dương chân nhân ngày xưa từng nói, Tảng đá kia nên cùng Hoa Hoàng cùng có quan hệ. Có thể xem cái kia chỗ then chốt thạch dấu ấn, rõ ràng cùng này giống nhau như lúc, nên có thể thử một lần. Nếu như suy đoán là thật, e sợ sẽ vạch trần bí mật gì. Đây là. Văn Dao kinh hô một tiếng, chỗ then chốt thạch, người nơi nào đến? Cựu Dương chân nhân lưu lại. Trân Vị danh trầm giọng nói rằng, đem chỗ then chốt thạch đặt ở rồi cái kia vết sâu bên trong. Vụ Làm chỗ then chốt thạch thả đi tới trong ngay mắt, hai người đều cảm giác được trong đầu hong ngong vui vàng, phản phất kệ ra rồi món đồ gì giống như vậy lập tức cảm giác được đất rung núi chuyển, toàn bộ hoàng nghe cung điện kịch liệt run rẩy lên. Chân Vị Danh hít sâu một hơi, lo lắng có biến cố, gấp lùi ra. đứng ở hoàng nghe cung điện ở ngoài, cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra bốn phía, hắn có thể nhìn thấy những kia quỷ dị sức mạnh chính như gió thổi mây mù bình thường tiêu tan, cung điện diện mạo như trước đang muốn lộ ra, mà văn đao nhưng là trở nên thất thần, căn bản không có chạy đến y tứ, đứng tại chỗ liên tục nhắc tới, tìm tới rồi, hắn rõ ràng tìm tới rồi, tại sao? tại sao muốn gạt ta nói không có tìm được? tại sao? tại sao? liên tục nhắc tới trong lúc đó trong mắt xuất hiện không tên lửa giận, phảng phất tao bị cái gì thiên đại lừa dối, khó có thể chịu đựng. nương theo đất dung núi chuyển nổ vang hét lớn một tiếng. tôn cửu dương, ngươi vì sao phải gặp ta? vì sao? ầm nổ vang, hoàng nê cung điện đỉnh chót huyền quang bắn ra bốn phía, như gợn sóng bình thường cuốn về tứ phương. hoàng nê phảng phất giống như thanh thủy lan xuống, lộ ra khỏi cung điện vốn là giá dấp, là một tòa cung điện bằng đá, cổ điện tự nhiên, không có bất kỳ huy nghiêm cảm giác, tốt hơn một chút địa phương thậm chí cực kỳ rách nát, phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt quá giống như vậy, sắp sửa nát tan thành bụi phấn một luồng bái lạ sức mạnh phun một cái, liền thấy rõ văn đao bị bắn ra ngoài, trực tiếp ngã nhào trên đất, lan đến mấy lần mới dừng lại. hào hào hào, một cơn gió thanh vang vọng, đem hoàng nghe quét đi sạch sành xanh, rốt cục lộ ra khỏi cung điện vốn là dãy dấp. nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện cung điện trên cửa chính vương viết ba chữ, hoa hoàng cung. hoa hoàng cung, chân vị danh chấn động trong lòng, một mặt kinh ngạc, địa tiên giới có cá hoa hoàng cung, nơi này lại có một cái hoa hoàng cung, đây là gì? hoa hoàng cung, quả nhiên là hoa hoàng cung. lúc này văn đao cũng là chậm lên, một trận cười to rốt cuộc tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Trong mắt khi thì phẫn nộ, khi thì bi thiết, khi thì xấu não, khi thì hưng phấn. Xem Trần Vị Danh một trận hãi hùng kết vì, e sợ cho cái tên này đột nhiên làm ra cái gì chuyện đáng sợ. Một hồi lâu sau, mới thấy hắn rốt cuộc trở nên bằng phẳng, trên mặt thâm tình nhưng là đã biến thành cô đơn, nhẹ giọng nói rằng, nếu tìm tới rồi, cần gì phải giấu ta, ngươi vẫn cảm thấy ta không có tư cách sao? Trần Vị Danh không rõ đây là cớ gì, nhìn một hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi, "Ngươi, thế nào rồi?" Văn Đao hít sâu một hơi, lại phun ra ngoài, "Ta không có chuyện gì." Chân vị danh lập tức lại là hỏi, chuyện gì thế này? Nhìn ra rồi không? Nhìn ra rồi. Văn Đao gật đầu, chỉ chỉ bốn phía nói rằng, chúng ta đoán không lầm, cái kia pho tượng là sau đó đặt, bởi vì vị trí kia vốn là thả chính là bản cổ pho tượng. Hoa Hoàng cung cũng là sau đó luyện vào trong đó, nơi này bản thân xác thực là cá bạo vật, gọi bản thần thiên cung. Bản thân thiên cung? Chân vị danh cả kinh, đó là vật gì, cùng bản cổ có quan hệ gì? Bản cổ thành tựu cực đạo, nhưng hắn cũng không có để cho mình trở thành cùng thiên địa đại đạo bình thường vĩnh hằng tồn tại mà là lợi dụng hỗn độn thanh liên hóa trừ ra một cái hoàn chỉnh thế giới, khiến cho trong thiên điệu tất cả sinh mệnh lại xuất hiện. Vì kỳ niệm hắn, tiên tộc người cho hắn kiến rồi một tòa cung điện, liền gọi bản thần thiên cung. Văn Đao chậm rãi nói, và ở bản thần thiên cung người gọi Giang Thành Tử là một cái cực kỳ mạnh mẽ niệm lực đạo văn tu sĩ. Hắn cũng không phải để bản thần thiên cung trở thành một cung nhân sâm bái địa phương, mà là siêu tập thiên tài địa bảo, đem cung điện này luyện thành rồi một món pháp bảo, một cái pháp bảo cực kỳ mạnh. Hơn nữa tháng năm dài đằng đẵng, hắn đều đang không ngừng tăng mạnh cung điện này, thêm vào những người khác hỗ trợ đến rồi thiên diễn đạo tôn chiến thiên thời điểm cung điện này đã là một cái trí bảo rồi thuần túy phòng ngự trí bảo không có mấy phần lực công kích tuy rằng bất quá là hậu thiên trí bảo nhưng khởi động sau khi mặc dù là trí tôn đều khó mà công phá đem hoa hoàng cung luyện vào bản thần thiên cung lại bản thần thiên cung làm thành tản tạ gia dốc để thiên quốc người cho rằng là phế tích thẩm phán chi chủ trọng thương không cách nào tự mình lại đây những người khác sang đây xem không ra đổi mối Dấu ở hoa hoàng cung bên trong nhân tộc tổ địa liền như vậy bị tăng lên dưới đen hắc không có nhân nghĩ đến thật tốt một chiêu lừa dối văn đao phục cực kỳ kính nể dáng dấp. Có ý gì? Chân vị danh còn không biết rõ, ngươi là nói, cái này hoa hoàng cung theo ta ở nhân tộc tổ địa nhìn thấy hoa hoàng cung là đồng nhất cá. Không sai. Văn Dao gật đầu, không gian đạo văn bên trong có một chiêu cánh cửa không gian, có thể rất lớn trình độ rút ngắn hai nơi khoảng cách, mà tu luyện tới nào đó đáng sợ cảnh giới, càng là có thể trực tiếp liên thông hai cái thế giới. Cái này hoa hoàng cung cùng ngươi ở các ngươi nhân tộc tổ địa nhìn thấy chính là một cái, nó bên trong tất nhiên có một tấm cánh cửa không gian, có thể đi về các ngươi nhân tộc tổ địa. Có thể làm được trình độ như vậy, không chỉ là phục hy thủ đoạn, Thiên Diễn Đạo Tôn tất nhiên cũng tiêu tốn không ít tâm lực. Còn có chuyên húc đại đế. Chân vị danh nói rằng, theo ta được biết, ta nhân tộc tổ chính là bị chuyên húc đại đế ẩn đi. Này rất bình thường. Văn Đao cũng không có phản bác, năm đó cuối cùng chiến tranh, chuyên húc cũng không có tham gia. Sú đổ bên dưới, cũng chỉ có hắn còn có thể làm một cái chuyện. Vào xem xem. Văn Đao thân hình loé lên đến rồi cửa, muốn đi vào nhưng phát hiện bị một tầng kết giới ngăn trở, không được tối nhập. Ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện toàn bộ bàn thần thiên cung cũng đã bị tối thúc, ra vô lượng ánh sáng bắn về phía tứ phương. Rồi ra một tay, mặc vận huyền công, muốn phá vỡ kết giới. Nhưng bất luận văn đao làm sao làm cũng là không hề tác dụng, kết giới này quá mạnh, liền ngay cả hắn cũng không có biện pháp chút nào. Bản thần thiên cung cũng không có tổn hại, trận pháp cấm chế bảo tồn hoàn chỉnh. Hơi nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Văn Đao nhìn Trần Vị danh hỏi, ngươi vừa nay có thể có luyện hóa chỗ then chốt thạch? Tự nhiên là có. Trần Vị danh gật đầu, khi hắn lấy ra chỗ then chốt thạch thời điểm, liền thử nghiệm luyện hóa. Thử một lần bên dưới, phát hiện vật kia quả nhiên là cá bảo vật, rất dễ dàng liền luyện hóa thành công. Đáp qua sau, cũng là rõ ràng văn đạo ý tứ, mặc vận tâm thần, thử nghiệm cung hoa hoàng cung bên trong chỗ then chốt thạch liên hệ. Một loại rất cảm giác huyền diệu ở trong lòng hiện lên, phản phất, bên trong có thêm một cái chính mình phân thân giống như, trong nháy mắt liền liên hệ đến cùng một chỗ. Trong phút chốc, kiến trúc, tảng đá, hoa cỏ, toàn bộ bản thần thiên cung hết thảy đều ở đáy lòng hắn hiện lên, rõ như lòng bàn tay. Đã khống chế chỗ then chốt thạch, chẳng khác nào là đã khống chế toàn bộ bản thần thiên cung. Trong lòng hơi động, chỉ thấy kết giới lên xuất hiện một lỗ hổng, lộ ra rồi cửa lớn. Chương 517, hoàn chỉnh tinh thần bản rồi phá tan một lỗ hổng, lộ ra cửa lớn, hai người nhanh chân đi vào. Văn Đao còn cẩn thận từng ly từng tí một nhìn bốn phía, nhưng Trần Vị Danh nhưng là chút nào không sợ. Luyện hóa chô then chốt thạch, tâm thần cùng bản thần thiên cung liên hệ cùng nhau sau, hắn có loại về nhà cảm giác, đừng lo bất cứ chuyện gì. Vụ, tiến vào cửa lớn trong mấy mắt, Trần Vị Danh đột nhiên nghe được một trận ong ngong tiếng, thật giống có một cái chuông lớn ở trong đầu nổ vang giống như vậy, để hắn không nhịn được nhíu mày một cái. Làm sao rồi? Văn Đao chính là cẩn thận một chút, vừa thấy Trần Vị Danh dáng dấp, lập tức hỏi dò. không nghe sao? Trần Vị Danh nhìn hỏi hắn, vừa nãy, có một trận óng năng tiếng, thật giống có trung đang vang lên tự. Ngươi đừng đầu ta. Văn Đao trận to hai mắt, ta cái gì đều không nghe, tiếng chung. Lập tức sắc mặt một lần, kinh ngạc nói, chuyện này sẽ không phải chiếc chung kia ở bên trong đi. Không đúng vậy, Thiên Diễn Đạo Tôn chiến thiên thời điểm, ta rõ ràng nghe được rồi tiếng trung, còn nhìn thấy chiếc trung kia bị đánh vỡ mảnh vỡ. Có thể, không nát tan đây. Trần Vị Danh mang theo một kia may mắn, ta cũng từng như thế trở mông quá, đáng tiếc. Văn lắc lắc đầu, ở lang Tiêu tinh vực bên trong, có một cái ngân hà duy nhất một cái không phải do tinh cầu tạo thành ngân hà phảng phất thiên thủy đục không chịu nổi bị người lấy hoàng hà mệnh danh còn sông này chính là chiếc trung kia chân linh biến thành bởi vì hỗn độn trùng còn có cá tên chính là bản cổ lấy gọi hoàng hà số 1. nó là triệt để bị đánh nát rồi như vậy xác định đáp án trần vị danh không khỏi có chút thất vọng giờ khắc này cẩn thận tiếp tục nghe qua khứ lại là không nghe được nửa điểm tiếng trung. dựa vào bản thần thiên cung nhìn quét cũng là không cảm giác được nơi này có cái gì trùng tồn tại có thể là hảo giác đi hướng phía trước nhìn lại. Giờ khắc này ba hoàng cung đã không còn là trước hoàng nghe cung điện giáng dấp, hết mức đã biến thành phiến đá. Phía trước đất trống bên trong có lượng lớn mảnh kim loại phi hành trên không trung múa tung. Bảo vật. Văn đao chân mày cau lại, dưới chân huyền quang lóe lên, liền hướng về phía những kia mảnh kim loại vọt tới, muốn vồ lấy. Có thể những kia mảnh kim loại bị một loại nào đó sức mạnh thần bí dẫn dắt, tất cả đều là phản phất nê thu. Mặc kệ văn đao tốc độ làm sao nhanh, nhưng dù sao là sai một ly để những kim loại này mà trốn. Chuyện gì xảy ra? không rõ, có chút khó có thể tin tưởng được, không đoạn nỗ lực nhưng cũng không có tác dụng, vẫn y như cũ. Trần Vị Danh ở một bên nhìn, cảm thấy những kia mảnh kim loại giống như đã từng quen biết, trong lòng suy tư chỉ chốc lát sau, đột nhiên động một cái, xoay tay một cái, đem tinh thần bàn lấy ra. Chính mình từng ở Lang gia thư trong kho từng chiếm được một khối tinh thần bàn mảnh vỡ, không phải là như vậy mảnh kim loại sao? Đoán việc như thần, tinh thần bàn lấy ra trong nháy mắt, phóng thích từng trận ánh sáng, nhu hòa trong suốt, phảng như sao? Những kia bay lượn mảnh kim loại, lập tức thật giống nghe thấy được rồi mật hoa hương vị hoang mật, như ong vỡ tổ vào tới, từng khối từng khối bay đến tinh thần bàn lên. Ở một số vị trí thiết được, trong khoảnh khắc đã là đem toàn bộ gián đẩy, chắc chắn 3.600 cá không cách, một cái không nhiều, một cái không ít. Tinh thần bản. Vừa thấy Trần vị danh đổ vật trong tay, Văn đao giật nảy cả mình, một cái nói xương tế tự, đồng thời kinh thánh hỏi, vật này làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Ngươi gặp qua? Trần vị danh đem tinh thần bản dơ dơ, đây là phục hy thủy tổ ở lại chúng ta nhân tộc tổ địa, bị ta tìm tới rồi. Là địa đồ. Ta biết. Văn đao gật gật đầu, vật này là phục hy huynh đệ cổ trụ chế tạo, giang thành tử hỗ trợ luyện chế mặt trên họa chính là toàn bộ vũ trụ tinh vực địa đồ, những kim loại này mảnh chính là tinh vực mảnh vỡ, mỗi một khối đều là một cái đại tinh tinh vực địa đồ. từ cổ chí kim, như ta như vậy ở trong vũ trụ lang thang người nhiều vô cùng, Làm ở chính mình tổ địa vô pháp làm ra sau khi đột phá, sẽ hy vọng đi những tinh vực khác nhìn, tìm kiếm đột phá cơ hội tốt. hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, nhưng tinh không lữ hành là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm, lại không nói đáng sợ vũ trụ loạn lưu, thường thấy nhất phiền phức chính là là đường. vũ trụ quá to lớn rồi, mà mà nên ngơi chân chính tiến vào tinh không sau, sẽ ngũ giác là lối không nhận rõ trên dưới trước sau đông nam tây bắc vừa mới hơi mất tập trung liền sẽ bị lạc phương hướng một khi có tinh thần bản liền có thể chuẩn xác biết vị trí của chính mình cũng tìm tới tốt nhất tinh không con đường đi hướng về muốn đi địa phương vật này có thể không phải cái gì công kích cùng phòng ngự trí bảo nhưng ở ở phương diện khác chính là trí Chí bảo cũng không sánh được hắn văn đau trong khi nói chuyện trong mắt thần thái sáng láng hiện nhiên là cực kỳ muốn tinh thần bản chân vị danh dương giả không biết mà là hỏi cổ trụ lại là người nào hắn ở thái sử ký bên trong chưa từng thấy danh tự này Cổ trụ là Phục Hy huynh đệ, tu luyện không gian đạo văn, cũng là bản cổ tu hành người dẫn đường, nếu như không có hắn, có thể thì sẽ không có ngày sau bản cổ. Văn Đao giải thích, ở Hồng Hoang trước thời đại hoang cổ thời kỳ cuối, bản cổ cùng Phục Hy từng sinh quá một hồi sinh tử đại chiến. Cổ trụ kẹp ở giữa hai người, tình thế khó xử, cuối cùng nản lòng phách trí, đem chính mình luyện chế thành rồi một thanh nơi bữa, từ đây biến mất. Ngươi nói cái gì? Chân vị danh kinh ngạc hỏi, bản cổ cùng Phục Hy từng sinh tử đại chiến? Không sai. Văn Đào gật đầu, trận chiến đó có thể nói thế giới chân chính tận thế ra rồi bị Thiên Địa Đại Đạo ẩn đi Thiên Quốc, trên đời hết thảy sinh linh đều chết rồi, bao quát phục hỷ, còn sót lại bản của một người sống đến rồi cuối cùng mới có sau khi khai Thiên Tích Địa. Ta nghĩ vậy cũng là bọn họ quyết định chiến thiên nguyên nhân, bởi vì đến rồi cuối cùng hai người mới phát hiện hết thảy đều là Thiên Địa Đại Đạo ở sau lưng dẫn dắt, làm cho hai người sinh tử đối mặt. Còn có chuyện như vậy, chân vị danh trong lòng kinh hãi, trong giây lát cảm giác thế giới trở nên thật là phức tạp. Hắn vẫn cảm giác kẻ địch chính là kẻ địch, bằng hữu chính là bằng hữu, có thể bây giờ nhìn lại không hẳn như vậy. Bàn cổ cùng phục hy đều có thể sinh tử đối mặt, cái kia phục hy tiêu diệt chí thánh tiên sư tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Nếu không là gặp phải rồi văn đao như thế cá vạn sự thông, é e sợ cả đời mình cũng không thể biết những thứ này. Những tiêu biến mất lịch sử, đến tột cùng từng sinh quá chuyện như thế nào. Trong lòng lung ta lung tung nghĩ đến chốc lát, đột nhiên phát hiện một chuyện, vận diệu là hỏi, nếu như cổ trụ vào lúc ấy sẽ chết rồi, vậy hắn làm sao có thể vẽ vũ trụ này bức tranh cấp vì sao? Văn đao lắc lắc đầu, cổ trụ cũng không tính chết hết, hắn đem chính mình luyện chế đến rồi pháp bảo bên trong, cái kia pháp bảo gọi bản cổ phủ uy lực to lớn, kỳ thực hắn một điểm chân linh bất diệt vẫn bị vận môi dưỡng ở lưới bướu bên trong. Thiên Diễn Đạo Tôn ở bán đạo thời điểm sử dụng lịch thiên thần thông đem hắn này điểm chân linh từ bản cổ phủ bên trong rút ra, lại có nữ hoa vì hắn đắp nạn thân thể như vậy, chính là bằng ở đây phục sinh rồi. Bất quá hắn sau đó hẳn là cũng là ngã xuống ở thiên lộ chi thượng, từ đây không gặp rồi. Mà hắn ở bước lên thiên lộ trước, liền chế tác rồi toàn bộ tinh thần bản. Trần Vị danh gật đầu, đang muốn làm tiếp hỏi giò, đột nhiên cảm giác thần hồn du lên, lại là nghe được rồi một trận ong ngong tiếng trung, cực kỳ cấp thiết. Chương 518, cánh cửa thời không. Ong ong trung vang ở trong đầu vang vọng, lần này Trần Vị danh nghe cực kỳ rõ ràng, cũng không tin tuyệt không là ảo giác. Nhưng này tiếng trung vang vọng, không nhận rõ từ phương hướng nào lại đây, trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn Văn đau hỏi, "Ngươi, thật không nghe thấy tiếng trung?" "Không có." Văn đau lắc đầu, nhưng sắc mặt cũng không có trêu tức, mà là cực kỳ nghiêm túc, ngươi có thể nghe được tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chẳng lẽ chiếc chuông kia có linh, biến thành quỷ hồn trở về rồi? Chuyện này, quả thực lời nói vô căn cứ, Trần Vị danh cũng không biết nên giải thích như thế nào. Mà lúc này tiếng chuông lại là biến mất, hơi suy nghĩ một chút sau, chỉ có thể từ bỏ, ngược lại hỏi, ngươi mới vừa nói một mảnh vụn chính là một cái đại tinh tinh vực địa đồ, cái gì gọi là đại tinh tinh vực? Không nghi ngờ chút nào, cũng không phải nào đó tinh vực lấy đại tinh hai chữ mệnh danh. Ngươi có biết, vũ trụ này tinh thần cũng không phải là tùy ý xuất hiện, chúng nó ẩn chứa rồi thiên địa lý lẽ. Trong này có 3,600 viên tinh thần đặc biệt không giống, chính là ứng 3,600 loại đại đạo đạo văn mà sinh. Mà toàn bộ vũ trụ như lấy trọm sao lớn đến văn hóa, cũng vừa hay có thể phân không cá trọm sao lớn. Vì lẽ đó mỗi cái đại tinh vị trí tinh vực sẽ lấy cái này đại tinh đối ứng đạo văn mệnh danh. Văn Đao chỉ chỉ bốn phía, đừng xem nơi này gọi là Hồng Hoang tinh vực, vênh vào Chu Thiên, kỳ thực chỉ là một cái tinh vực nhỏ mà thôi, cùng đại tinh tinh vực hoàn toàn không so được. Một cái đại tinh tinh vực, có sinh mệnh tồn tại tinh cầu có thể dễ dàng quá một 1000 viên. xác thực bất phàm. Chân vị danh gật gật đầu, đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì? 3.600. Đây là một cái rất huyền diệu con số, hắn đã tiếp xúc vài chỗ. Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong, thì có 3.600 loại đạo văn có vẻ đối lập sinh động. Mà thiên kiếp lực lượng, cái kia quái lạ nhịp điệu cũng là vừa vận nhảy lên rồi 3.600 thứ. Trong này có phải là có liên hệ gì? Lúc này văn đao đã ở loa bên trong hoàng cung trung quanh chuyển lên, không lâu lắm, liền ở bên trong phát hiện một cái quái lạ cánh cửa ánh sáng. Từng trận huyền quang tử trong môn phái tứ tán ra, cửa như ánh sáng mặt hồ, tạo nên một từng cơn sóng gợn. Chân vị danh cũng là đi tới, vòng quanh quang môn nhìn một vòng, đột nhiên cảm giác được rồi một trận hơi thở quen thuộc, thôi suy tư sau khi, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ là điệu thư tàn hiệt khí tức. Ngay khi quang môn một đầu khác. Nói cách khác, văn đao suy đoán không có sai, chuyên húc đại đế là đem điệu tiên giới giấu ở rồi và hoàng cung bên trong. Cái này quang môn chính là cánh cửa thời không, đem điệu tiên giới cùng thế giới này liên hệ ở cùng nhau. Nghĩ đến đây, không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Quang môn một đầu khác, chính là cố hương của chính mình. Cố hương nơi như thế này rất là huyền diệu, có thể chính mình năm đó bởi vì yên vân các quan hệ, một lần căm hận cái tiêu tàn khốc thế giới. Nhưng hôm nay rời đi rất xa, khắp cả tìm không được sau khi loại cảm giác đó thay đổi. Đặc biệt là giờ khắc này, liền đứng ở trước mặt, trong lòng cánh là không tên hoài niệm, có thể, đây chính là cái gọi là gần hương tình kiếp. Không tự chủ được, duỗi ra một tay quay về cái kia quang môn sờ lên. Ngươi làm gì? Văn đao kinh quát một tiếng, để hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, không rõ nhìn sang. Thấy Trần vị danh không rõ ràng rắp, Văn đao giải thích, ngươi đã luyện hóa rồi bản thần thiên cung, bên trong này bất luận là đồ vật gì đối với ngươi đều không có sức phòng ngự. Nếu ta đoán không lầm, cái này quang môn một đầu khác hẳn là chính là các ngươi nhân tộc tổ địa rồi. Một khi ngươi không cẩn thận mở ra rồi cái này cánh cửa thời không, lại không có cách nào đóng lại, cái kia chính là kiện chuyện đáng sợ. Có thể ai cũng có cơ hội tiến vào nơi đó, các ngươi tổ địa đem không được an bình. Không được an bình vài chữ, để trấn vị danh cả người du lên, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Chuyên Húc đại đế nghĩ tất cả biện pháp đem địa tiên giới ổn đi, nếu như nhân vì chính mình mà lại biểu lộ ra thế gian, vậy thì thực sự là tội ác tại trời rồi. Nhưng trong lòng lại là không cam lòng, lắc đầu nói rằng, ta không nghĩ ra, nếu đem người tộc tổ địa ăn đi, hẳn là chính là muốn làm làm cuối cùng căn cứ địa. Nhưng chúng ta thế giới kia, chớ nói gì chí tôn rồi muốn muốn thành tiểu tiên nhân đều cơ hội không thể, mà hết thảy này hẳn là chính là bọn họ bố trí, bố trí như thế có gì ý nghĩa? chẳng lẽ không hẳn là chúng ta tộc nhân càng mạnh mới càng có lợi sao? nhiều năm như vậy rồi, cũng là ta cùng Minh Đao hai người phi tiên thành công, đã phá hư không rời đi rồi thế giới kia. Văn Đao cười lạnh một tiếng, số lượng nhiều liền có thể mạnh mẽ, đây là người yếu tâm tư, cường giả xưa nay đều là khịt mũi coi thường, như không có chân chính quyết định cường giả, dù cho có ngàn tỷ số lượng có thể làm sao? bất quá là đợi làm thịt cựu con mà thôi các người nhân tộc tổ địa hẳn là chỉ là cá mồi lửa bảo tồn địa mà thôi dùng để chờ đợi đủ để hình thành liệu nguyên chi thế mạnh mẽ mồi lửa nếu như không thể ở loại kia cưỡng chế thành tiểu tiên nhân cái kia mặc dù đi ra nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa hơn nữa một khi từng có so với khí tức mạnh mẽ tiết ra ngoài tất nhiên sẽ đưa tới thiên quốc phản ứng quan trọng hơn chính là một cái hai cái phi tiên đi ra cũng là thôi nếu là tầng tầng lớp lớp trăm ngàn và cái cuối cùng cũng có một cái khả năng bộc lộ ra các ngươi tổ địa vị trí thực sự dù sao gian thế kẻ phản bội thứ này bất luận ở cái này chủng tộc đều là tồn tại đến thời điểm đối với cho các người có thể nói là ngập đầu thái ương nghe ta đi ra rồi liền không nên nghĩ dễ dàng trở lại ở không có đủ thực lực trước không nên để cho bất luận người nào lại tới gần nơi này bao quát ta chờ ta sau khi đi ra ngoài ta có thể vĩnh viễn sẽ không tới nơi này tựa hồ chỉ có thể như vậy chân vị danh thở dài đưa tay rụt trở về thấy hắn bị thuyết phục văn đao lại là bắt đầu ở hoa hoàng cung loại luân quanh nhìn chung quanh răng rấp tựa hồ đang tìm tìm cái gì thấy hắn như vậy bộ dạng chân vị danh không nhịn được hỏi người đang tìm cái gì người đến đây có phải là liền vì tìm kiếm nào đó đồ vật. Không sai. Văn Đao cũng không phủ nhận, trực tiếp gật đầu, Hoa Hoàng cung bản thân không phải bảo vật gì, chỉ là bởi vì Hoa Hoàng đem hợp lý xem là nơi ở, vì lẽ đó thành rồi một nơi là thủ. Kỳ thực Hoa Hoàng cung vốn là không có bất kỳ chỗ thần kỳ, thậm chí ngay cả bảo vệ trận pháp đều không. Thế nhưng, người đầu tiên nhận chức Hoa Hoàng là cá cái thê anh hùng, bản tôn vì là hỗn độn cựu đầu long, cho nên được gọi là cựu đầu thiên hoàng. Dựa theo đám người kia lời giải thích, đây là một cái đủ để cùng tiên diễn đạo tôn ngang hàng nhân vật. Đáng tiếc bởi vì một số nguyên nhân biến mất rồi. Bất quá Cửu Đầu Thiên Hoàng ở biến mất trước, từng ở Hoa Hoàng Cung bên trong lưu lại rồi hắn suốt đời mạnh nhất hai chiêu tuyệt học, có thể nói hủy thiên diệt địa chi thần thông. Nhiều năm như vậy rồi, cùng với nói ta đang tìm kiếm Hoa Hoàng Cung, chẳng bằng nói ta đang tìm kiếm này hai chiêu thần thông. Chân vị danh lông mày khẽ động, hỏi, cái thế thần thông, ngươi muốn học? Văn Đao lắc lắc đầu, Cửu Đầu Thiên Hoàng tu luyện chính là đặc thù nhất đạo văn một trong hỗn độn đạo văn, vô cùng cường đại. Hắn thần thông, không phải người bình thường có thể học được. Ta cũng không phải muốn học, chỉ là vì sưu tập. Cho tới sưu tập sau khi sẽ để làm gì? Trần vị danh không có hỏi, nhưng biết tất nhiên là có tác dụng lớn nơi. Chính là trong lúc suy tư, đột nhiên nghe được văn đao kinh ngạc thốt lên một tiếng. Quả nhiên ở này. Trong lòng hơi động, bận điệu là đi tới. Chương 519, 9 cá ký tự. Trần vị danh tuần âm thanh đi tìm đi, thấy rõ văn đao cực dương vì là hưng phấn quay về một mặt tường. Cái kia hai hố trên tường không gặp văn tự, chỉ có ký tự, từng cái từng cái mới đi, tổng cộng có 9 cái. Nhìn kỹ lại, nhưng cũng nhìn không ra có đầu mối gì, càng là không nghĩ tới cái gì tuyệt thế thần thông, lúc này chỉ có thể cùng văn đao hỏi. Đây chính là ngươi nói tuyệt thế thần thông, nhưng ta không nhìn ra có món đồ gì. Văn Dao duỗi ra một cái ngón tay lắc lắc. Ngày xưa Thiên Diễn đạo tôn từng ở chỗ này tưởng chức nghỉ chân nửa canh giờ, sau khi thở dài một tiếng, nói đúng hắn mà nói, đây là một cái chưa từng thấy một mặt, nhưng đủ để một trận chiến đối thủ. Có thể cho hắn như vậy ngôn luận người, chỉ có vô cực chiến tôn cùng tuyệt tình thiên nữ. Lại chỉ vào trên tường nói rằng, cựu đầu thiên hoàng chính là hỗn độn cựu đầu long tu luyện mà đến. Thứ chín đầu tóc lâu cá nắm giữ một loại sức mạnh kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng huyết, chín loại sức mạnh quý nhất hóa ra hỗn độn. Này chín chữ phụ chính là đại biểu rồi hắn chín loại sức mạnh. Nói là nói như thế, nhưng Trần Vị danh lắc lắc đầu, chín loại sức mạnh ta cũng có thể diễn biến, nhưng nói muốn hóa ra tuyệt thế thần thông, căn bản không thể. Ngươi nhìn chính là? Văn Đao cười thần bí, lật tay một cái, lấy ra hai viên minh châu, thôi thúc chân khí, chậm rãi nổi rồi không trung. Hai viên minh châu tinh ánh long lanh, lấp lóe huyền quang, Trần Vị danh dùng phá vọng tồn chân chi nhãn ngả qua, phát hiện cánh là khó có thể nhìn ra căn bản, không khỏi giật nảy cả mình, đây là vật gì? Chẩn tự phát cầu. Văn Đao khẽ mỉm cười, chính là tiên diễn đạo tôn lấy trật tự thần thông lưng tụ mà thành, lấy ra sau khi có thể cảm thụ chu vi trật tự, diễn biến từng ở đây sử dụng tới vết tích sâu nhất thần thông. Diễn biến sau khi thì sẽ cất giữ so với pháp cầu bên trong. Một khi đánh nát pháp cầu, chứa đựng thần thông sẽ triển khai ra. Rất huyền diệu, nhưng Trần Vị danh càng cho thỏa đáng hơn kỳ, nhưng là một chuyện khác, ngươi cùng tiên diễn đạo tôn đến cùng là quan hệ gì? Hắn vị sao đối với người như vậy là thủ? Kỳ thực, ta với hắn thật sự không quen. Văn Đào lắc lắc đầu, chỉ là năm đó có người ở cùng cảnh giới thắng hắn, làm bại giả trừ phạt. Hắn muốn dẫn ta giáo dục một quãng thời gian, cuối cùng còn đưa ba cái trật tự pháp cầu cho ta. Cùng cảnh giới có thể thắng hắn? Chân vị danh cả kinh, người kia là ai? Thiên Diễn Đạo Tôn được xưng vô địch cùng cảnh giới, cùng cảnh giới tu sĩ có thể ở dưới tay hắn chống đỡ ba chiêu đều có thể nói cường giả tuyệt thế, còn có ai có thể lại cùng cảnh giới thắng hắn? Hắn hẳn là phía trên thế giới này duy nhất một cái cùng cảnh giới thắng quá Thiên Diễn Đạo Tôn người. Văn Đao khẽ mỉm cười, cũng chỉ có hắn có dạng hoạt như thế, không cùng Thiên Diễn Đạo Tôn so thực lực, chỉ với hắn so vật khí. Thiên Diễn Đạo Tôn thuộc về Thiên Đồ anh tài loại hình. Vận khí chi kém khó có thể hình dung, khả năng ăn một bữa cơm đều có thể dẫn phiền phức trên người loại kia. Nói chung, Hàn Thắng, Thiên Diễn Đạo Tôn là một ngụm nước bọt một cái đinh người. Đáp lời cá cược, Mang ta ở bên người dạy ta 20 năm. Đáng tiếc ta, Văn Dao lắc đầu cảm thán, khi đó ta chơi tâm quá nặng, căn bản không biết đây là kỳ ngộ như thế nào, hoàn toàn không hiểu được quý hiếm, tuồng phí hết rồi. Liên nói này chợt tự phát cầu, mỗi cái đều chỉ có thể sử dụng một lần. Ban đầu ta hoài nghi Thiên Diễn Đạo Tôn từng nói, cầm tùy ý dùng một cái, uổng phí hết rồi. Chính nói. Đột nhiên cảm giác kia sáng tối xâm lại, hoa hoàng cung phảng phất tiến vào rồi hấp dạng, chỉ có cái kia hai cái chật tự pháp cầu ra ánh sáng dịu dịu, như hai vầng trăng sáng. Xoay quanh trong lúc đó, đột nhiên thấy rõ trên tường có huyền quang xuất hiện. Chân vị danh bận bịu nhắm mắt lại, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn sang. Vừa nhìn bên dưới, chỉ cảm thấy trong đầu vụ một tiếng, phảng phất cả người đưa thân vào huyền huyễn vũ trụ rồi. Bốn phía tinh vân nóng ánh, dường như phiêu ảnh bình thường không đoạn loại qua, nhiên run lên, thấy rõ một vệt kim quang bay tới, như một cái kim long ở trong vũ trụ bay vuốt, cực kỳ huyền diệu. Tâm thần chìm đắm. Trải phẳng một tay, phủ hấn phương pháp tự mình vận chuyển lên. Kim chi đạo văn ở lòng bàn tay xoay quanh, phẳng phất một con rồng nhỏ, chỉ chốc lát sau liền hóa ra một đạo ký tự, cùng trên tường cái thứ nhất giống nhau như lúc. Người chuyện này, văn đao thấy một trong kinh, hắn vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát trần vị danh sử dụng quy luật đạo văn thủ pháp, dĩ nhiên nhanh như vậy liền diễn hóa ra rồi một chữ phủ. Nhưng cũng biết đây là cơ duyên, không thích hợp đánh gãy, vội vàng dừng rồi âm thanh. Lúc này trần vị danh trước mắt kim long biến mất, lại là hóa ra một đạo ánh sáng xanh lục, ở trong vũ trụ xoay quanh. Kim Chi Đạo Văn Huyền Diệu Tựa Hồ đã kết thúc, nhưng Trần Vị danh trong đầu nhưng cảm giác còn có đạo vận chưa hết, có thể kế tục diễn biến. Trong lòng hơi động, hóa ra một cái phân thân, phân thân buông tay kế tục chiếu trong lòng cảm ngộ diễn biến Kim Chi Đạo Văn, mà chính mình nhưng là diễn biến Mộc Chi Đạo Văn. Chờ đến chữ thứ hai phủ biến hóa ra sau, loại thứ ba đạo văn lại là xuất hiện. Trần Vị danh bảo chế y theo chỉ dẫn, hóa ra phân thân kế tục diễn biến, chính mình lại là bắt đầu phỏng đoán loại thứ ba đạo văn. Kim Mộc Thủy hỏa thổ phong lôi băng huyết, này kỳ thực là đối lập so khá thường gặp đạo văn nhưng cửu đầu thiên hoàng lưu lại ký tự dấu ấn bên trong, trần vị danh nhưng là cảm giác được rồi không tầm thường sức mạnh, đặc biệt là theo không đoạn diễn biến, để hắn dần dần sáng tỏ. những người khác đều là theo đổi đem những này đạo văn diễn biến thành thần thông, mà cửu đầu thiên hoàng nhưng là đi ngược chiều, truy tìm thăm dò những này đạo văn bản nguyên nhất sức mạnh. nguyên trong ngay mắt trần vị danh không tên nghĩ đến rồi chính mình nguyên hỏa, không cách nào diễn biến thần thông, nhưng là một loại nhìn qua càng làm gốc hơn nguyên hỏa diễm. còn có nguyên thủy, nguyên điện, nguyên băng đều là như vậy, chính mình lĩnh ngộ cùng với có không ít địa phương tương đồng nhưng còn có rất nhiều nơi không giống trong lòng suy ngẫm đem thiên thần vạn thức thuật thôi thúc đến rồi cực hạ mấy ngàn thần thức đồng thời suy tư đem hai người sức mạnh không đoạn diễn biến sát minh hô dung hợp với nhau nếu là lấy trước chân vị danh giờ khắc này đã dừng lại nhưng mấy ngày trước văn đao từng nói để hắn xúc động rất nhiều dù là một thân thần thông nhưng không có chân chính thứ thuộc về chính mình lúc này tham dò chính là có cựu đầu thiên hoàng cảm giác ngộ nhưng càng nhiều nhưng là chính mình quy luật đạo văn đồ vật một khi lĩnh ngộ ra cái gì tự nhiên chính là chân chính thuộc về mình thần thông cái kia hai cái trật tự pháp cầu cũng là xoay quanh bất định, một cái từ tả, một cái từ hiu, lần lượt hấp thu chín chữa phù huyền quang. ngờ ngợ có thể thấy được một bóng người ở viên châu bên trong dẫn dắt, diễn biến, ngưng tụ thần thông lực lượng. Thiên diễn đạo tôn nổi tiếng thiên hạ chính là phục chế thần thông, bất kỳ thần thông chỉ cần hắn gặp một lần liền có thể sử dụng, thậm chí so với ban đầu người sử dụng dùng càng tốt hơn. Nay trật tự pháp cầu chính là trật tự đạo văn đại thành sau ngưng tụ đồ vật, để ở nơi này, liền dường như thiên diễn đạo tôn đích thần tới, diễn biến thần thông. Hai viên viên châu hấp thu huyền quang tốc độ cực nhanh, không lâu lắm đã là từ vừa đến 9, hết mức xong xuôi. Mà khác một bên, trận vị danh diễn biến nhưng vẫn không có dừng lại, tám cái phân thân, kể cả chính hắn từng người diễn biến một loại ký tự. Chín loại ánh sáng làm nổi bật, muôn hồng nhìn tía, cực kỳ huyền diệu. Đầy đủ qua đi một canh giờ, rốt cục thấy rõ cái thứ nhất phân thân khất tay, có động tĩnh. Trong tay ký tự đánh ra, dường như bút hoa phóng ra, trong hư không xuất hiện rồi một cái khổng lồ kim tự, trong nháy mắt kim quang tràn ngập, che kín rồi toàn bộ hoa hoàng cung. Chương 520, ký tự lực lượng bản nguyên. Một trưởng trải phẳng, đem kim tự đánh ra. Lượng lớn kim chi đạo văn phán nát, trong nháy mắt hóa thành vô lượng kim, như lợi kiếm bình thường bắn về phía tứ phương. Cứng rắn, sắc bén. Kim chi đạo văn thuộc tính phát tiết vô cùng nhuyễn nhuyễn. Chuyện này, Văn Dao cả kinh, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy bậc này thần thông. Kim quang kia bên trong phát tiết đáng sợ lực công kích, để hắn cũng không nhịn được ngưng tụ rồi chân khí hộ thân. Càng kinh người hơn chính là, cái kia một đạo phân thân đánh ra kim tự sau, liền dần dần tiêu tan không gặp, đã không người đang kéo dài vận chuyển thần thông, nhưng kim quang nhưng là thật lâu không tiêu tan. Phản phất nơi này có một loại sức mạnh huyền diệu, ảnh hưởng rồi trật tự, diễn biến quy luật, lợi dụng nguyên khí đất trời tự mình phóng thích công kích. Một phút sau, kim quang rốt cục bắt đầu tiêu tan, mà lúc này Trần Vị danh thứ hai phân thân lại là một trưởng gỗ ra, đánh ra rồi một cái mục tự, chỉ một thoáng, ánh sáng màu xanh từng trận như phỉ thúy ngọc bích, nhẹ nhàng thông suốt, mục chi đạo văn từng đoạn phá nát, hóa ra cực kỳ thuần khiết thuộc tính một sức mạnh hướng về bốn phương tám hướng dập dần. tức giận, độc tính, cây cỏ sinh cơ, như trước kim tự giống như vậy, mục chi đạo văn thuộc tính phát tiết không ngừng, tràn ngập ở hoa hoàng cung bên trong. Loại sức mạnh này, văn đao tu vi bất phàm, giờ khắc này đã là nhìn ra đột mối. Trần Vị danh đánh ra thần thông, có thể nói không chiêu không thức, thuần túy chính là ở phát tiết đạo văn cơ bản nhất năng lượng. Thật giống như này một chi đạo văn sức mạnh giống như vậy, từ bản nguyên mà nói, nó có một loại thần kỳ đối lập tính. Độc chi đạo văn, hoa cỏ đạo văn, khôi phục đạo văn, những này tiểu đạo đạo văn đều cùng một chi đạo văn có quan hệ, cũng mang ý nghĩa một chi đạo văn nắm giữ chúng nó thổ tính. Một chi đạo văn vừa có thể dành cho sinh cơ khôi phục lực lượng, lại có thể dành cho kịch độc ăn mòn phá hoại lực lượng. Bây giờ này, hai loại sức mạnh đều ở nơi này hoàn toàn phân tích, nếu như Trần Vị Danh có thể hoàn toàn khống chế, thì lại mang ý nghĩa hắn có thể trị muốn người muốn trị liệu, công kích muốn công kích người. Cái kia kim tự thần thông cũng là như vậy, sắc bén lực lượng có thể tiến công, kim loại lực lượng có thể để phòng ngự, dường như khôi giáp. Như kim quang này bao phủ bên dưới, công kích kẻ địch đồng thời, trợ giúp quân đội bạn tăng cường sức phòng ngự, cái kia Trần Vị Danh một người sức chiến đấu, đủ để vượt qua không biết bao nhiêu cùng cảnh giới tu sĩ rồi. Mà này còn chỉ là hai loại đạo văn ngưng tụ tự mà thôi, ở văn đao kinh ngạc thời gian, lại thấy rõ người thứ ba phân thân đánh ra rồi một cái thủy tự thủy lực lượng cũng là có thể công có thể thủ có thể ăn mòn có thể tầm bổ thần kỳ cực kỳ giờ khắc này pha tạp vào còn chưa tiêu tan một chi đạo văn năng lượng hóa ra một trận khôi phục chi vũ sinh cơ bừng bừng để văn đao đều cảm giác cực kỳ thoải mái thủy sau khi còn có hỏa còn có thổ phong lôi từng cái từng cái văn tự đánh ra trần vị danh như tìm tới rồi một loại diễn biến sức mạnh bản nguyên quy luật chỉ cần đánh ra tương ứng tự nên loại đạo văn sức mạnh liền có thể tín thủ niêm lai sôi mãnh liệt sáng khoái tràn trề đợi đến cuối cùng một cái huyết tự đánh ra sau khi phân thân đã toàn bộ biến mất chỉ còn lại rồi Trần Vị Danh bản tôn một người làm sao Văn Đao chính còn muốn hỏi tình huống nhưng phát hiện Trần Vị Danh hai mắt phóng thích kim quang áo ánh vẫn như cũ vẫn là nhập định minh tưởng trạng thái cũng không có tỉnh táo còn không kết thúc như tình huống như vậy chính là Văn Đao cũng trong lòng cả kinh cái kia chín chữ phụ chính là cựu đầu thiên hoàng lưu lại cái thế thần thông hoàn mỹ diễn dịch thời đó cái cảnh giới kia hắn hết thể đối với đạo cảng tu hành việc cũng không phải là càng nhiều càng tốt trên thực tế ở một số tình huống hạ trái lại là càng ít càng tốt thật giống như cõi đời này có hai loại thần thông, một loại khiếu thiên cương tam thập lục biến, một loại gọi địa sát thất thập nhị biến. Nhìn như bảy mươi hai muốn nhiều, nhưng ở cường giả trong lòng, thiên cương tam thập lục biến mới là huyền môn chính tông, mà địa sát thất thập nhị biến nhưng là bảng môn tà đạo. Đối với như cựu đầu tiên hoàng bực này người đến nói, khi hắn muốn diễn dịch chính mình có thần thông thì biểu hiện ra đồ vật càng ít càng mạnh. Chín chữ phù mang ý nghĩa hắn lúc đó còn không coi là hoàn toàn hôn độn chi đạo, khi đó hắn chín loại sức mạnh vẫn là làm theo ý mình. Lúc nào hắn có thể sử dụng một chữ phù đến biểu thị hắn hết thệ cảm ngộ rồi liền mang ý nghĩa hắn hoàn toàn thành tựu rồi hỗn độn chi đạo. Nhưng tức đã là như thế, vẫn là chín chữ ở đây, Văn Đao cũng là không nhìn ra nửa điểm càng ngộ. Trái lại này bất quá huyền tiên cảnh giới trần vị danh, nhưng là không chỉ nhìn ra rồi huyền diệu, thậm chí còn coi đây là lấy làm gương, diễn hóa ra rồi hắn đồ vật của chính mình. Hai viên trật tự pháp cầu hấp thu trật tự diễn biến thần thông đã kết thúc, huyền trên không trung chậm rãi xoay quanh, cái kia trong đó còn có thể thấy được rõ ràng bóng người. Nhưng Văn Đao không có thu hồi, hắn biết Trần Vị Danh có thể kế tục tìm hiểu không thể rời bỏ này hai viên trật tự pháp cầu. Đứng ở tại chỗ, một tay trải phẳng, lòng bàn tay loại đã không còn là chỉ có một chữ phủ, mà là chín chữ phủ đồng thời xoay quanh. trong lúc nhất thời, phảng phất chín viên tinh thần xoay quanh so với trong vũ trụ, ảnh hưởng toàn bộ thế giới. xoay quanh hồi lâu, tựa hồ lại có đạt được, trần vị danh dỗi ra một cái tay khác, tương tự ngưng tụ ra rồi chín chữ phủ xoay quanh. không giống chính là, hai người phương hướng hoàn toàn ngược lại. không lâu lắm, hai loại sức mạnh cũng là trở nên tuyệt nhiên không giống. phảng phất giờ khắc này trần vị danh là một tay trợ tự, một tay hỗn độn, sắp sửa diễn dịch ra thiên địa tạo hóa thần kỳ. chỉ chốc lát sau. Thấy rõ 9 chữ phù ở hai nơi lòng bàn tay hòa làm một thể, nổ lớn vỡ vụt. Trong ngay mắt, một luồng trật tự lực lượng phảng phất cuồng phong thổi ra, khiến cho thiên địa một tĩnh. Cùng thời khắc đó, lại là nghe nổ vang nổ vàng, tảng lớn năng lượng dũng dưng ngưng tụ, hoặc là lôi điện, hoặc là hỏa diễm, hoặc là hàn băng, hoặc là cuồng phong. Chính là cái kia 9 chữ phù bên trong ẩn chứa năng lượng, hóa thành từng viên một lưu tinh ở Hoa Hoàng cung bên trong ngoảnh tạc, đánh bốn phía cấm chế xuất hiện từng mảng từng mảng gợn sóng. Mỗi một viên sao trời uy năng đáng sợ, nếu không có Hoa Hoàng cung cấm chế mạnh mẽ, giờ khắc này e sợ sẽ bị hoàn toàn loành thành phế tích chờ đến năng lượng phát tiết sau khi mới thấy do Trần Vị Danh hát hí khúc một hơi trong mắt Kim Quang tiêu tan, rốt cục tỉnh táo lại vừa vặn nghe được một bên Văn Đao kinh ngạc thốt lên một tiếng Thiên Pháp định Nhất Cựu Trương Phục Tàng cái gì Trần Vị Danh mở miệng hỏi không biết hai câu này là có ý gì là ngươi vừa nãy phong thích thần thông Văn Đao nói rằng đó là Cựu Đầu Thiên Hoàng ngày xưa danh chấn thiên hạ tuyệt kỹ một chiêu gọi Thiên Pháp định Nhất có người nói là lấy hỗn độn diễn biến trật tự mà đến có thể ổn định mục tiêu để hắn không cách nào nhúc đích làm không được bất cứ chuyện gì khác một chiêu gọi Cựu Trương Phục Tàng chính là diễn biến trí cường hỗn độn mà đến hóa ra mưa sao xa hành kích tất cả hắn muốn tiêu diệt mục tiêu thì ra là như vậy chẳng trách rồi chân vị danh gật đầu một mặt đông nhiên tình ngộ, này chín chữ phủ theo một loại nào đó quy luật có thể diễn biến hỗn độn mang lịch hướng hành trì thì lại có thể diễn biến trật tự ta còn tưởng rằng là ta tính sai rồi nguyên lai thực sự là như vậy nhưng đồn đại bên trong cựu đầu thiên hoàng triển khai cựu trương phục tàng thời gian đưa tới là hỗn độn mưa sao xa văn đau hơi nghi hoặc một chút nhưng ngươi đây là không giống ta hết sức chân vị danh khẽ mỉm cười Ta như diễn hóa ra hôn độ đến, nhưng là lại bắt đầu đi cựu đầu tiên hoàng đạo rồi. Ta còn không đạt tới có thể như thiên diễn đạo tôn bình thường không bị người khác thần thông ảnh hưởng trình độ, nhưng ta có thể chậm rãi bắt đầu thử nghiệm, kỳ thực. Đang muốn nói rằng một phen, đột nhiên bên tai chuyển đến ong ong tiếng, lại là chuông vang vang lên. Ở phía trên, chân vị danh trong lòng cả kinh, lần này rốt cục nghe rõ ràng rồi âm thanh phương hướng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hoa hoàng cung đỉnh chót, không biết khi nào xuất hiện rồi một cái màu vàng sầm tia sáng. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là một cái nhỏ. Chương 521, Thiên khí chi chủ. Hai người tiến vào Ga Hoàng Cung sau khi vững tin đã là tìm tòi rồi hết thể địa phương, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này điện đỉnh chót. Trên thực tế, một người tiến vào một cái như vậy hùng vĩ bất phàm địa phương, cảm giác đầu tiên thường thường chính là ngường đầu. Hai người cũng có thể vững tin trước bên trên món đồ gì đều không, mà giờ khắc này nhưng là xuất hiện rồi. Chiếc kia màu vàng sẫm trung nhỏ, xem ra bất quá to bằng lòng bàn tay, ở phía trên nhẹ nhàng lay động, vòng tới vòng lui, tựa hồ muốn đi ra, nhưng là bị hoa Hoàng Cung sức mạnh cấp cầm cố rồi. Chuyện này thực sự là chiếc chung này, thời khắc này. Văn Dao cũng là nhìn thấy rồi, kinh ngạc rằng dấp há một miệng hầu như nhét cái kế tiếp đại dưa hấu rồi. Vụ. Theo một tiếng trung vang, tựa hồ xúc động rồi hoa hoàng cung bên trong cái gì cấm chế, ở giữa cung điện xuất hiện một trận phù quang, tùy cơ thấy rõ có thân ảnh xuất hiện. Thời gian mấy mắt, phù quang bên trong đã xuất hiện rồi bốn người. Trong bốn người này có hai người là Trần Vị danh gặp qua, một cái là thẩm phán tri chủ, một cái khác như là Hoàng Đế Thiên Viên. Giờ khắc này Hoàng Đế Thiên Viên tình huống cực kỳ không đúng, máu me khắp người, trong miệng càng là không đoạn tràn ra máu tươi, dĩ nhiên trọng thương. Ở trước mặt hắn đứng một cô gái, một thân áo xanh, không thi phấn trang điểm, nhưng dường như thanh tú hoa lan, cực kỳ mỹ lệ. Thẩm phán chi chủ bên người đứng một người mặc mũ che màu sáng người, không thấy rõ dung mạo, chỉ là ở đấu đồng bên dưới có thể nhìn thấy một đôi mắt, tỏa ra còn như tinh thần bình thường ánh sáng. Ánh mắt của hai người đều ở cái này thanh tú trên người cô gái, không chút nào quan tâm hoàng đế hiên viên ý tứ. Không lâu lắm, liền nghe thẩm phán chi chủ lạnh lùng nói rằng, thiên khí chi chủ, ngươi đây là muốn triệt để dồn bỏ lập trường của chính mình sao? Thanh tú nữ tử khẽ mỉm cười, "Lập trường, ta có cái này sao?" một bên trên người mặc đấu đồng mắt sáng như sao chi nhân lập tức khẽ quát một tiếng thiên khí chi chủ đừng quên rồi ngươi nhưng là thiên quốc người là thiên địa đại đạo phong thiên chủ thiên khí chi chủ thật lớn tên tuổi thanh tú nữ tử cười lạnh nếu không là gần nhất nhớ tới đến ta thật không biết ta là thiên quốc người có thể coi là là thiên quốc người thì lại làm sao ta phong hào. thiên khí chi chủ nếu thiên địa đại đạo vứt bỏ rồi ta ta làm sao khổ còn muốn trở thành hắn cậu nô tài thẩm phán chi chủ hừ một tiếng cùng thiên địa đại đạo đối phó hậu quả làm sao ngươi nên biết đến thanh tú nữ tử vứt một cái tay Ta làm việc xưa nay không cân nhắc hậu quả, chỉ cần là tự mình nghĩ làm, dù cho sau một khắc sẽ chết, có thể làm sao? Nói chung, ngày hôm nay ta sẽ không để các ngươi giết hắn. Lần này chọn chiến ô quá nhiều mất khống chế địa phương, cũng may ác cũng đã bị trấn áp. Đáng tiếc thiên lộ bị khổ tăng đè ép, này thanh tẩy tạm thời chỉ có thể do hai người chúng ta tới làm. Đấu đồng mắt sáng như sao chi nhân từ từ nói, hắn là bọn họ trong đó trọng yếu một thành viên, nhất định phải bị thanh tẩy. Thanh tú nữ tử chân mày cau lại, lạnh như băng. Vậy ta trước tiên thanh tẩy rồi hai người các ngươi. Một mình ngươi là không đánh lại được chúng ta hai người." Thẩm phán chi chủ lạnh lùng nói, hơn nữa lần này thanh tẩy thanh tẩy là không thể dừng lại, tuy rằng thôn phệ chi chủ cái kia tạm thời xuất hiện rồi vấn đề, không cách nào mau chóng hoàn thành thanh tẩy, nhưng ta tin tưởng rất nhanh sẽ có thể giải quyết. Thanh tú nữ tử nói như đinh chém sắt, hắn như đến rồi, ta liền hắn đồng thời giết. "Thiên khí chi chủ, ngươi đây là Hà Tất." Đấu bằng mắt sáng như sao chi nhân còn hướng về khuyên bảo. Một bên thẩm phán chi chủ nhưng là lánh rên, nhiều lời vô ích, mỗi lần thiên khí đạo văn đều là phiền toái như vậy. Cái này ngu xuẩn đạo văn đều là dễ dàng đem không cần thiết cảm tình ký thác ở một cái kẻ nhạt nhân tân lên, hơn nữa cố chấp, cố chấp, ngu không nén được. Yên tâm, không có lần sau rồi. Thanh tú nữ tử mỉm cười nở nụ cười, phảng phất sán hoa, không chút nào đến rồi bên bờ sinh tử cảm giác. Khí thiên chi đạo đã xuất hiện rồi đại thành nắm giữ giả, ta không còn là thiên khí chi chủ, mà nàng cũng không có thể trở thành như các ngươi chó bình thường nô tài. Khoát tay, lạnh lẽo thanh quang bay ra, đem hoàng đế hiên viên cuốn quanh, phảng phất một vầng minh nguyệt. Thanh!" Hoàng đế hiên viên kinh hãi, la lớn, "Đồng sinh cậu tử, không để cho ta đi!" hắn đã cảm giác được cái này thanh tú nữ tử muốn làm gì nhưng hắn không muốn sống tạo thanh tú nữ tử quay đầu lại khẽ mỉm cười như vô số hoa lan ở thanh đũ thung lũng đồng thời phong ra mỹ không thể nói nếu có kiếp sau ta còn biết được tìm ngươi cần phải nhớ ta tên đỉnh tú thanh, không phải truy ý thị vung tay lên minh nguyệt bay đi sau một khắc vô lượng bạch quang tràn ngập ở hoa hoàng cung bên trong khó có thể coi vẩn chỉ nghe từng trận tiếng hét lớn truyền ra không lâu lắm phủ quang tiêu tan hoa hoàng cung bên trong lại là khôi phục như thường đây là thời gian chi kính thần thông nói cách khác nơi này từng sinh qua chuyện này. Chân vị danh không nhúc đích, thậm chí đều không có hô hấp. Chuyện nơi đây, cùng điệu tiên giới sự tình hẳn là liên kết. Rất rõ ràng, cái này thanh tú nữ tử là hoàng đế hiên viên người trọng yếu nhất. Nếu như đoán không lầm, cũng là bởi vì thanh tú nữ tử ở chỗ này luôn hãm, hoàng đế hiên viên mới nghĩ muốn đi cứu nàng, dùng một số phương pháp khôi phục rồi trí nhớ kiếp trước, nhưng là dẫn đến thân thể công pháp không cách nào hòa vào nhau, như tàu hỏa nhập ma, lại có thêm rồi chính mình ở đế quốc tổ miếu nhìn thấy chuyện này. Tại sao lại như vậy, làm sao sẽ một bên văn đao nhưng là thật giống nhìn thấy rồi chuyện gì đó không hay thay đổi sắc mặt lắc đầu liên tục sai rồi sai rồi sai rồi cái gì sai rồi trần vị danh vội vàng hỏi ta tính sai rồi văn đao nhìn trần vị danh trong mắt tràn đầy kinh sắc ta vẫn cho là năm đó khổ tăng để ép thiên lộ sau khi chỉ có thẩm phán chi chủ và ra có thể rất rõ ràng ta sai rồi năm đó đi ra không phải chỉ có hắn một cái cái kia trên người mặc đấu đồng gia hỏa hắn hắn tất nhiên cũng là cá thiên chủ thiên quốc đẳng cấp sông nghiêm vị trí quyết định tất cả Có thể đứng ở thẩm phán chi chủ bên người, để hắn dùng loại kia khẩu khí nói chuyện, còn có nói những câu nói kia ý tứ. Rất rõ ràng, cái kia trên người mặc đấu đồng mắt sáng như sao chi nhân, tất nhiên cũng là một cái thiên chủ. Nói cách khác, ra rồi trọng thương thẩm phán chi chủ, thế giới này còn có một cái thiên chủ. Hắn là ai, hắn ở đâu, hắn vẫn không xuất hiện, là muốn làm gì? Văn Đao trong mắt tràn đầy hoảng loạn, thật giống vận chủ rồi rất lâu sự tình, cho rằng tiếp cận hoàn mỹ rồi, không nghĩ tới ở thời khắc cuối cùng, nhưng là xuất hiện rồi một cái to lớn biên số, để trước mặt hắn làm tất cả mọi chuyện đều không có chút ý nghĩa nào. Chân vị danh chỉ có thể thở dài, lắc đầu nói rằng, chuyện thế gian, tổng không tránh khỏi có biến số. Cô gái kia, nếu cũng là thiên chủ, ta nghĩ, muốn bắt hạ nàng, tất nhiên muốn trả giá rất lớn. Sau khi thẩm phán chi chủ đi tấn công địa ngục thời điểm, trạng thái rất tốt, muốn tới nơi này chiến đấu chủ yếu là cái kia đấu đồng chi nhân chịu đựng rồi chủ yếu thương tổn. Nếu như suy đoán không sai, người kia e sợ thương không thể so thẩm phán chi chủ khinh. Không sai, không sai. Văn Đao như ngậm tức tỉnh, gật đầu liên tục. Chân vị danh ngẩng đầu, thấy cái kia nhỏ dễ rủa lợi hại, trong lòng hơi động. Thao Túng Hoa Hoàng cung đem nơi đó cấm chế tàn đi, lập tức liền thấy rõ chung nhỏ đối với mình bỏ tới, một cùng một cùng, như sâu lông giống như vậy. Chương 522, Trung linh. Nhìn một cái chung nhỏ, sâu lông giống như vậy, một cùng một cùng đối với mình bỏ đến, Trần Vị danh đột nhiên rắc không tên buồn cười. Này chung. Lúc này Văn Đao đột nhiên phục hồi tinh thần lại, mới đột nhiên nhớ tới nơi này còn có một cái chung. Từng trải phong phú như hắn, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được lộ ra mang theo ý muốn sở hữu ánh mắt. Thân hình hơi động, càng là giơ tay, trực tiếp quay về chung nhỏ tổng tới. A, Chung nhỏ xưng người lại, làm Ra Dương nhanh muốn vớt, phản phất con cọp dáng dấp, hình thể tiểu, khí thế lớn, theo Trần Vị danh cực kỳ khôi hài, có thể theo Văn Dao, nhưng là thật giống nhìn thấy gì chuyện đang sợ, xưng người lại, liên tiếp lui về phía sau. Chung nhỏ nhưng là thừa dịp thời gian này, một cùng một cùng đến rồi Trần Vị danh trước người. Ông ngon ngon, Chung nhỏ khua tay múa chân, tựa hồ muốn nói điều gì, bô bô một đám lớn, ông ngon tiếng, Văn Dao hoàn toàn khác nhau, Trần Vị danh bắt đầu cũng nghe không hiểu, bất quá một hồi lâu sau, nhưng là sinh ra một loại tâm linh cảm ứng cánh là có thể nghe hiểu cái tên này đang nói cái gì, đang khóc, ở tố khổ, muốn nói hết qua nhiều năm như vậy nghĩ tới thật là khổ. xem dáng dấp kia, ngẫu nhiên một bộ thu rồi lớn lao van nước tiểu hải tử. chủ nhân, ta chờ ngươi đã lâu rồi. ta bị người bắt nạt rồi, đôi rắn ba lão nói đi đánh nhau, đánh thắng liền có thể thấy ngươi, kết quả không đánh thắng. tam xích kiếm gạt ta nói hết thề đều làm thỏa đáng, chỉ cần ta ra tay liền có thể làm được, kết quả ta bị đánh nát rồi. chuyên hút tiểu tử đáng hận nhất, không chỉ có không đi giúp ta tìm về thân thể, còn đem ta nhốt lại rồi. dâm gì, tiêu to liên tục. Cánh là ở cáo trạng chân vị danh trận mắt ngó mộng nhìn hai bên ra rồi lùi tới rồi góc lên văn đao không có người nào nữa lúc này mới chỉ vào mũi của chính mình nói ngươi đang nói chuyện với ta chủ nhân ngươi không quen biết ta rồi chúng nhỏ bay lên đến vây quanh hắn chuyển cá liên tục hoàng hà hoàng hà ta là hoàng hà ngươi nhớ tới ta rồi ngươi làm sao có thể không nhớ rõ ta rồi chân vị danh gãi gãi đầu cái kia chúng ta quen biết sao ta không nhớ rõ chúng ta gặp qua chủ nhân của ngươi là đông hoàng thái nhất đi Mới không phải con kia hỏa chim sẻ, trung nhỏ bĩu môi, là đôi rắn ba lão lửa ta, hại ta bị người chết mặt phong vấn rồi. Chỉ có theo hỏa chim sẻ mới có thể ra ngoài chơi. Ngươi mới là chủ nhân của ta. Trần Bàn, Trần Bàn, Trần Bàn, Trần Bàn. Trần Vị Danh lắc lắc đầu, tuy rằng ta họ Trần, nhưng ta tên Trần Vị Danh. Lúc này văn đao phục hồi tinh thần lại, nhìn Trần Vị Danh kinh ngạc hỏi, ngươi ở nói chuyện với nó. Trần Vị Danh gật gật đầu, nó nói, ta nghe hiểu được. Nó nói Đông Hoàng Thái nhất là hỏa chim sẻ, còn có cái gì đôi rắn ba lão? cái gì người chết mặt, nó nói ta là trần bản. thật sao? văn đau trở nên hoảng hốt, lại là khẽ mỉm cười, đôi rắn ba lão hẳn là phúc hy, người chết mặt hẳn là hưng quân. nếu như nó nói ngươi là trần bản, vậy ngươi liền tất nhiên là trần bản. trần bản chính là bản cổ bản mệnh, chúng ta trước suy đoán là chính xác. bản cổ, chân vị danh tâm thần chấn động, trong đầu không tên một loạn. a, tiểu bá vương mệt mỏi, buồn ngủ rồi. lúc này trước kia chuông nhỏ cả người chấn động, đột nhiên trở nên như ẩn như hiện, thật giống muốn biến mất. khẽ run trong lúc đó, hóa thành một đạo hào quang màu vàng sậm bay về Trần vị danh cái chán vào tới. Trần vị danh còn chưa kịp phản ứng, liền bị trực tiếp bắn trúng. Thấy hoa mắt, chung nhỏ đã biến mất. Lông mày hơi động, cảm giác mình trong nghe hoàn cung thật giống có thêm một vật, thần thức nhìn quét, chung nhỏ quả nhiên ở bên trong. Giờ khắc này nó như một khối nhuyễn nê, mềm mặt tung bay ở trong nghe hoàn cung không lúc đích, hách nhưng đã ngủ. Nguyên thần của chính mình nhưng là không cách nào không chế giống như vậy, hóa thành một tầng màng mỏng, đem gói lại. Chặt chẽ, như một con cầm điểu ở ấp chính mình trứng. Tình huống như thế rất là quỷ dị, nhưng chẳng biết vì sao, trấn vị danh không một chút nào chống cự trái lại cảm thấy không tên tâm ấm, lại nhìn một bên Văn Đao hỏi, chiếc chung này chính là chiếc kia sao? Văn Đao gật gật đầu, hàng thật đúng giá, trong thiên hạ cũng là như thế một cái chúng rồi. Đáng tiếc rồi, nó bị đánh nát rồi, còn sót lại ngần ấy chân linh. Nếu không, trên trời dưới đất, qua lại vũ trụ, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí bao gồm giết vào thiên quốc. chân vị danh vội vàng hỏi, có biện pháp để nó khôi phục sao? Ngược lại không là thật sự vì không gì không làm được, hắn chỉ là muốn để chiếc chúng này khôi phục mà thôi. Pháp bảo kỳ thực chính là một loại khác loại người tu hành. Thời điểm toàn thịnh nó, cảnh giới cùng tu sĩ cực đạo không có khác nhau. Văn Đao lắc đầu nói, ta theo chân nó không cùng một đẳng cấp, ta không thể nào hiểu được nó loại kia cảnh giới là tình huống thế nào, vì lẽ đó không biết được. Trần Vị danh chính phải thất vọng thời điểm, nhưng lại nghe thấy Văn Đao nói rằng, bất quá, căn cứ lúc bình thường, như có thể tìm tới nó vỡ vụn những kia thân thể, lại dẫn nó đi Hoàng Hà tinh vực, có lẽ sẽ có huyền diệu sự tình. Điều này làm cho Trần Vị danh trong lòng hơi động, thân thể của nó còn có thể tìm tới sao? Văn Đào suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, không dám xác định, thế nhưng nó ngày xưa ngang ngửa thiên địa đại đạo mạnh như nó như vậy thân thể dù cho là nát cũng nắm giữ lực lượng bất hủ không phải người bình thường có thể phá hoại ta nghĩ nó những kia mảnh vỡ thân thể hẳn là ngay khi vũ trụ các nơi số may vẫn là có thể tìm tới thật tốt vận dưỡng nó chân linh nó có thể sống sót quả thực là cá kỳ tích ta không biết đều nó đối với ngươi mà nói sẽ là cái gì nhưng ta biết chính là đối với trần bản cũng chính là bản cổ mà nói chiếc trung này chính là hắn hải tử hải tử sao chân vị danh trần mặc kỳ thực hắn cũng nhìn ra một chút vừa nãy trung nhỏ nhìn thấy dáng dấp của chính mình, thật giống như là cá tại ngoại biên được bắt nạt đứa nhỏ về đến nhà tìm trưởng đối cáo trạng. Có thể nó đối với với mình mà nói, sẽ là cái gì? Chân vị danh thật sự không biết. Hoàng Hốt trong lúc đó, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến rồi từng trận nổ vang như sấm nổ. Làm sao rồi? Văn Đao không hiểu hỏi. Chỗ này để hắn cảm giác quá mức hên rượu, hơi có chút gió thổi cỏ lay, đều làm cho người kinh hãi run rẩy. Chân vị danh dùng thần thức liên hệ chỗ then chốt thạch, cùng toàn bộ bản thần thiên cung liên hệ cùng nhau, kiểm tra bên ngoài sau, nhất thời giật nảy cả mình. Rất nhiều người phi thường nhiều vô cùng người lít nha lít nhất số lượng đủ để 10 tỷ trăm tỷ kế không biết khi nào vây quanh ở rồi bản thần thiên cung ở ngoài vây lại đến mức chặt chẽ chính mình quên rồi bản thần thiên cung trước động tính lớn như vậy sợ là đưa tới rồi người khác nhổng nó chính mình lĩnh ngộ cái kia chín chữ phù thời điểm quá mức nhập thần không biết qua đi bao lâu cho tới biến thành dáng dấp như vậy những người này tất nhiên lai giả bất tiện ở mình và văn đau tìm tòi hoa hoàng cung này chút thời gian bên trong hẳn là tác dụng rồi rất nhiều thử nghiệm hy vọng có thể đi vào thất bại sau khi rốt cuộc quyết định dùng man rồi đem bên ngoài tình huống nói rồi một tháng sau, Văn Đao lắc đầu cởi cợt, không đáng nhắc tới, đi ra xem một chút đi. Hai người một trước một sau, hướng ra ngoài vừa đi đi. Chương 523, phân biệt. Đi ra cửa lớn, liền thấy rõ bên ngoài đếm bằng ức vạn kế tu sĩ, vây lại đến mức chặt chẽ. Thấy rõ hai người đi ra, những người kia đều là xương sở, công kích cũng ngừng lại, nhìn hai người, trong mắt tràn ngập rồi cực nóng ánh sáng, dường như muốn đem hai người thiêu giống như chết. Phiền phức rồi. chân vị nhíu mày, nhiều người như vậy, làm sao trốn đi ra ngoài? Văn Đao nhưng là cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng bàn thần tiên cung là nơi nào? Ngươi cho rằng nhiều người chính là lợi hại. Đây là liền trí tôn đều khó mà phá tan phong ngự. Những người này, liền cả tiên vương thánh giả đều không có, nhiều hơn nữa gấp trăm lần cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng chúng ta làm sao rời đi? Trần vị danh lắc đầu, chuẩn bị cả đời vây chết ở này. Bàn thần tiên cung là pháp bảo, không phải trận pháp. Văn đao lắc lắc đầu, nó là có thể di động. Nói đơn giản một chút, vốn là cần Á Thánh Tu Vi mới có thể đi vào hành tinh vực lữ hành. Nhưng ngươi không giống, có bàn thần thiên cung ở, hiện tại là có thể rồi. Ngươi thử xem. Còn có chuyện như vậy. Chân vị danh sững sở, chính mình vừa nghĩ sau, cảm thấy không phải không có lý. Đây là pháp bảo, không phải trận pháp, tự nhiên là có thể di động. Lập tức mặc kệ bên ngoài tình huống, phân ra thần thức cùng chỗ then chốt thạch cảm ứng, tìm kiếm càng nhiều khống chế bản thần thiên cung phương pháp. Hai người kia, tốt đẹp cơ duyên a. Tất nhiên là bị bọn họ được. Hai người kia lai lịch ra sao? Phục Hy thần miếu cơ duyên là trúc so với mọi người chúng ta, làm sao có thể để bọn họ độc chiếm? Đi ra, hai người các ngươi đi ra cho ta. Càng có người hơn trực tiếp la lớn, giết bọn họ giết bọn họ cơ duyên sẽ lại xuất hiện. Những người này không biết Phục Hy thần miếu đã xảy ra chuyện gì, nhưng địa phương thần bí này đột nhiên có động tĩnh, huyền quang trùng thiên, bảo quang từng trận, không phải có bảo vật chính là có cơ duyên. Mặc cho bên ngoài huyên náo, Văn đao hai tay ôm ngực, một mặt ý cười nhìn bên ngoài, không để ý chút nào. Chân vị danh thử nghiệm hồi lâu sau, rốt cục tìm tòi đến rồi quy luật, trong lòng hơi động, thấy rõ bản thần tiên cung bảo quang từng trận, toàn bộ bay lên không bay lên. Nhất thời mừng rỡ trong lòng, quay về Vân hô, xong rồi. Vân cũng không ngoài ý muốn, gật gật đầu. Ngươi có thể dùng tinh thần bản kiểm tra vùng tinh vực này, liền có thể tìm được rời đi nơi đây đi qua. Ta vốn là là chuẩn bị đưa ngươi rời đi, đã có bản thần tiên cung, liền không dùng tới ta rồi. A, chân vị danh sướng sở, ngươi không theo ta cùng đi. Tuy rằng cái tên này thấy thế nào đều không phải cái gì thành thật chi nhân, chỉ là những ngày qua hạ xuống, đã quen sự tồn tại của hắn, đặc biệt là kiến thức bao rộng, chính mình thụ ích lương đa, trong lúc nhất thời cánh là có chút không muốn. Không cùng đi rồi. Văn Đao cười lắc lắc đầu, ta chỉ là cá tinh không người lưu lạc, nơi này bất quá là nơi cảnh sắc mà thôi. Ngươi có thuộc về cuộc sống của ngươi, ta có thuộc về ta lưu trình. ở đây có chút gặp nhau, nhưng không thể vẫn song song. là thời điểm tách ra rồi, sau đó hưu duyên gặp lại. thả ra một cái lối ra, để ta đi ra ngoài. Trần Vị danh trong lòng trăm mối cảm xúc nồng ngang, hắn không cách nào từ chối Văn Đao từng nói, hoan rồi chốc lát, lắc đầu nói, ngươi phải đi, ta không ngăn cản ngươi, nhưng nơi này quá nguy hiểm rồi. đồng thời run dê mà thôi, làm sao bù đắp được mánh hổ. Văn Đao cười ha ha, ngươi chỉ để ý để ta đi ra ngoài chính là, nơi này giao cho ta, coi như ta tiễn ngươi một đoạn đường rồi. Văn Đao, để ta đi ra ngoài đi." Văn Đao khẽ mỉm cười, đột nhiên bắt đầu tăng lên hơi thở của chính mình. "Đại La Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên, Á Thánh." Rõ ràng càng mạnh hơn càng mạnh hơn, đây là ở nói cho Trần Vị Danh, bên ngoài cái gọi là nguy hiểm, đối với hắn mà nói, bất quá là trò cười. Trầm mặc một lúc lâu, Trần Vị Danh rốt cục gật gật đầu, lên đường bình an. Tâm tụy ý động, chầm rãi mở ra rồi bản Thần Thiên Cung cửa lớn. "Ngươi cũng là, thật tốt sống sót." Văn Đao suy tư, nên có rất nhiều người đang đợi ngươi. Cho bọn họ một cái đáp án." Tiếng nói vừa rớt nhanh chân đi ra cửa, thấy rõ này địa phương thần bí đột nhiên mở ra, lượng lớn tu sĩ sững sờ sau khi, như liên hướng chỗ Hồng nơi rung rồi lại đây, chỉ là vừa tới gần, liền cảm nhận được rồi bên trong văn đao đáng sợ khí tức, từng cái từng cái thay đổi sắc mặt, cực lùi về sau, đi ra bản thần thiên cung cửa lớn, giơ tay ngưng tụ một đoàn ánh sáng xanh lục, liên tục vung lên, hóa thành từng trận cuồng phong thổi hướng về bốn phương tám hướng. Những tu sĩ kia vốn là bị văn đao đáng sợ khí tức dọa đến, đang muốn rút đi, giờ khắc này nhìn thấy đối phương đạo thủ, càng là không muốn sống muốn chạy trốn, có thể trong lúc nhất thời thì lại làm sao tới kịp. Cuồng phong gào thét, kinh thiên động địa, bốn phía tu sĩ như từng con từng con con muỗi đột nhiên vọt vào rồi cụ trong gió. Từng nó một, từng mảng từng mảng, không kịp dãi dùa, không cách nào giền gì, liền bị thổi không còn một ngỗng. Đáng sợ năng lượng cuồng phong khiến cho người trước mắt mơ hồ một mảnh, mặc dù là trần vị danh cũng có loại thấy không rõ lắm cảm giác. Chỉ chốc lát sau, đợi được cuồng phong ngừng lại, tất cả khôi phục, đến bằng ước vạn kế tu sĩ đã là không còn một ngỗng, mà Văn đao cũng là không gặp tung tích, đã rời đi. Trời cao biển rộng, nhẹ như mây gió, trần vị danh đứng ở trước ao hoàng cùng không lúc ních nhìn phương xa, không tên, hắn có có loại cảm giác không thật. Một cái đã quen đồng bọn, liền như vậy rời đi rồi. đột nhiên xuất hiện đến, lại đột nhiên xuất hiện đi, khiến cho hắn cảm giác khoảng thời gian này sinh sự tình, như lào giác. nếu không là bản thần thiên cung tồn tại, hắn thậm chí đều muốn suy đoán, văn đao người này có phải là cũng không tồn tại, thuần túy là chính mình ảo tưởng. ngây người chỉ chốc lát sau, rốt cục thở dài. văn đao người như thế, tiêu giao tự tại, thích làm gì thì làm, không phải người bình thường có thể so sánh. sự tình đã có một kết thúc, chính mình là thời điểm rời đi nguyên thủy tinh lấy ra tinh thần bản, tham dò vào thần thức, trong nháy mắt, liền phảng phất tiến vào rồi vô tận tinh không vũ trụ. A! Chân vị danh bỗng nhiên một trận tiêu rên, cực kỳ khó chịu. Văn Đao chỉ biết vật này là vũ trụ tinh vực đồ, sợ là chính hắn cũng không có đã nếm thử. Vũ trụ lớn biết bao, khó có thể hình dung. Tuy rằng đây cũng không phải là là trực tiếp đem vũ trụ tinh vực đồ nhét vào đầu óc, nhưng chỉ cần hồng hoang tinh vực cùng phụ cận mấy cái tinh vực cũng là người ta khó có thể tiêu hóa. Trong nháy mắt đó, Lệnh Trần Vị danh cảm giác thật giống bị người lập tức nhét vào mười mấy vạn quyển sách nội dung đến trong đầu giống như vậy, nếu không là lại Thiên Thần Vạn Thuật thuật, giờ khắc này chỉ sợ là bất tử đều hôn mê. Chờ đến trầm giải thích hướng lại đây sau, mới bắt đầu thử nghiệm kiểm tra hồng hoang tinh vực. Vùng tinh vực này có rất nhiều tinh thần, to to nhỏ nhỏ gặp lại, hàng trăm triệu, nhưng toàn bộ tinh vực chỉ có 3 hành tinh có tu sĩ ở lại. Cái kia gọi cổ trụ tiền bối chế tác địa đồ thời điểm phi thường cẩn thận, đem tinh thần tiêu thành rồi màu sắc khác nhau lấy đó phân chia. Màu xanh lục chính là sinh mệnh tinh thần, màu xám chính là phổ thông tinh thần màu đỏ nhưng là năng lượng hỗn loạn tinh thần, gặp nguy hiểm tính, mọi việc như thế, không giống nhau. Từ trên bản đồ xem, ba viên sinh mệnh tinh thần tuy rằng không phải ở từng người biên giới, nhưng cách xa nhau cũng là rất xa. Khoảng cách như vậy, như tu vi không đủ, nhưng không có cách bảo, xác thực không cách nào đến. Kiểm tra một phen, tuyển lựa rồi một cái cảm thấy thích hợp rời đi con đường. Thần thức lại đảo qua thông thiên tinh thỉ, trong lòng đột nhiên động một cái. Văn Đào nói minh đao dẫn dắt phi thăng nhân tộc liền ở ngay đây, tình huống cũng không phải thật tốt, chính mình trước lúc ly khai có thể nên đi xem xem. Chương 524 Tiểu biệt ly, nghĩ đến văn đao nói tới nhân tộc tình huống, chân Vị danh cảm giác mình nên đi xem xem. Đang tiên đài bị mở ra, sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ nhân tộc phi tiên tiến vào hồng hoang tinh vực. Ở đây sau một cái bầy thế phức tạp địa phương, đối mặt mạnh mẽ tiên tộc cùng yêu tộc, nhân tộc e sợ sẽ trở thành giữa bọn họ vật hy sinh. Như không có thành lập một cái địa phương thích hợp tới đón nạp sau đó không đoạn phi tiên nhân tộc, những người kia tộc có thể đem sẽ trở thành cái khác các tộc lệ thuộc, thậm chí là nô lệ. Thầm nghĩ quá rất nhiều, đột nhiên cảm giác mình hiện tại thật sự không có thể cứ vậy rời đi rất nhiều cái gọi là lòng dạ ác độc, tính toán, đến rồi chủng tộc tồn vòng trước mặt, thật giống đều sẽ nhu nhường dần. Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc xác định trước tiên đi thông thiên tinh. Trần Vị Danh điều động bản thần thiên cung bay lên trời, bất quá hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà là hướng nam bắc đảo phương hướng mà đi. Rời đi là đã chuyện quyết định, tuy rằng nghe Văn Đao nói rồi Âu Ngự Chi cùng Trương Thưởng Ninh đều không có chuyện gì, nhưng hắn vẫn là muốn trước lúc ly khai xác định một thoáng. Bản thần thiên cung tốc độ rất nhanh, tuy rằng cái này tốc độ cùng Trần Vị Danh thực lực của chính mình cùng không chế lực có quan hệ, thế nhưng so với chính hắn mà nói nhanh hơn đã là không ngừng ngàn lần, vốn nên phải đi hơn một năm lộ trình, nhưng là chỉ dùng rồi hai canh giờ liền đã tới. Đây là pháp bảo, ủng có khó có thể tưởng tượng về liền diệu, tâm thủy ý động, có thể lớn, có thể nhỏ. Vì không bị phát hiện, chân vị danh đem bàn thần thiên cung thu nhỏ lại đến rồi bất quá phạm vi 10 mét to nhỏ, cao đến đâu huyền vân bên trong ẩn ngấp thân hình, lấy bàn thần thiên cung kết giới lực lượng, hưu tâm ẩn nó bên dưới, sợ là toàn bộ nguyên thủy tinh đều tìm không ra có thể phát hiện người ở. Thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn, thông qua có thể máy đo luật, rất xa liền có thể nhìn thấy trương thường ninh cùng âu nữ chi. Âu nữ chi ở sau núi Luyện Kiếm, thông qua phần âm tông cuộc chiến sau, thực lực đó tăng nhanh như gió, cánh là đến rồi Huyền Tiên tầng 5 cảnh giới. Chính mình lĩnh ngộ rồi Hoa Hoàng cung bên trong chín chữ phụ, còn nhờ vào đó thôi diễn trừ gia thuộc về mình thần thông, cũng mới bất quá Huyền Tiên tầng 6 mà thôi, không nghĩ tới nàng không ngờ kinh muốn đuổi tới chính mình rồi. Như tình huống như vậy, e sợ cùng ngày đó chính mình cho quá nhiều máu tươi, còn có Tuyệt Tỉnh Thiên Nữ bám thân có quan hệ. Nay bản không phải chuyện xấu, nhưng Trần Vị danh nhưng trong lòng là không nhịn được có cảm giác nguy cơ. Trương Thường Ninh ở trong sân khum núc, đứng ở trước lò luyện đan, nên lại đang thử nghiệm luyện chế đan dược. vốn là muốn rời đi luôn, nhưng trong lòng có loại không cách nào hình dung không muốn. suy tư hồi lâu sau, rốt cục trừ ra bản thần thiên cung, lén lút hạ xuống rồi thân hình. thanh phu sơn hộ sơn trận pháp vẫn công mạnh, không đúng vậy sẽ không có năm đó đi nhầm vào phía sau núi về rồi. đặc biệt là gặp phải như trần vị danh loại này am hiểu trận pháp người, phối hợp phá vọng tồn chân chi nhãn, dễ dàng liền tiềm tiến vào. lặng yên không một tiếng động đến rồi phía sau núi, ẩn nấp rồi khí tức, lặng lặng nhìn về phía trước. Âu nữ chi đang tu luyện quy khư cương lôi kiếm pháp, lôi điện đạo văn tại người một chiêu kiếm một chiêu kiếm bổ, mà không hề cảm xúc, giữa hai lông mày thậm chí có loại lạnh lạnh hắn ý, cùng dị vãng nàng rất không giống nhau. Phần âm tông một trận chiến, tất nhiên đối với nàng ảnh hưởng cũng là rất lớn. Chết rồi phục sinh, mặc dù mình cũng không có nhìn thấy ngay lúc đó hết thảy quá trình, nhưng cũng là nghe được rồi người khác nói tới. Tu luyện trong lát, Âu nữ chi đột nhiên biểu hiện biến đổi, chân khí trở nên bạo loạn, lôi điện mùa tung, như độc long bình thường điền của oanh kích bốn phía. A. Từng trận khét tê, phát tiết trong lòng ngũ khí. Sư. Chân vị danh trong lòng quý lên, không nhịn được gọi lên tiếng đến nhưng lập tức cảm giác không thích hợp im mà đi nhưng dù là như vậy một điểm khí tức nhưng vẫn bị Âu Ngự Chi phát hiện lập tức ngừng lại vừa quay đầu lại kinh hỉ hô một tiếng Trần sư đệ Trần Vị Danh rất ngưỡng nhưng lý trí nói cho hắn tuyệt không thể lên tiếng có một số việc đã khó có thể xử lý Tiến không đoạn lý còn loạn nếu không thể thống hạ quyết tâm é e sợ sẽ càng thêm phiền phức Trần sư đệ là người sao Âu Nữ Chi lại là hô một tiếng nhanh chân liền hướng cảm giác phương hướng bọn tới luận tốc độ nàng không bằng Trần Vị Danh luận ẩn thân nạp khí nàng càng là không sánh được Trần Vị Danh Lặng yên không một tiếng động, ở trong bóng ma di động, đàn ông Ngữ Chi vọt tới vừa nãy cái kia nơi thì chỉ thấy được điểm điểm ngã vào thảo ngân. Trần sư đệ là người sao? Âu nữ chi la lớn, là ngươi sao? Thật sao? Trần vị danh thở dài, lại là lặng yên không một tiếng động lùi về sau rồi một khoảng cách, e sợ cho chính mình một cái tâm loạn, bại lộ càng nhiều. Trần sư đệ, Âu nữ chi không phải kẻ ngu dốt, cũng là thông minh nhanh trí, loan thoáng cảm giác được cái gì, ngừng lại, ngươi có phải là có cái gì không tiện? Nếu như ngươi không tiện không liên quan, ta chỉ là muốn biết, ngươi có phải là mạnh khỏe? đang khi nói chuyện, trong mắt dịu dàng, tràn đầy nước mắt. Cái kia một ngày tuyệt tình tiên nữ nói với Văn Dao, trừ bọn họ ra hai người, không có những người khác nghe được. Người còn sống sót cũng không biết hai người giao lưu, vẹn vẹn biết Trần Vị Danh là bị Văn Dao, cái này nghi là xâm la địa ngục người mang đi rồi. Trần Vị Danh sinh tử khó dò, nhiều ngày trôi qua như vậy, Âu ngữ chi lòng như lửa đốt, tâm tình khó có thể bằng thẳng, mỗi một ngày đều vì việc này lo lắng khó nhịn. Không lúc đích, nhìn chăm chú hồi lâu, rốt cục lại là cảm giác được Trần Vị Danh khí tức ở phía trước xuất hiện, như ngọn đèn sáng. Trần sư đệ. Âu nữ chi ngẩn ngơ, lại đột nhiên vọt tới, chân khí đẩy ra cây cỏ, có thể nào có Trần Vị Danh bóng người? Chỉ nhìn thấy trên đất xếp đặt mười mấy cá càn khôn đại, còn có một tờ giấy, bên trên viết: Sư tỷ, bảo trọng. Trần Vị Danh đi rồi, lưu lại rồi ngàn vạn tiên tinh thạch, hắn không dám kế tục lưu lại đi tới, lo lắng cho mình không chịu đựng được, không cách nào sẽ rời đi. Trần Vị Danh phía sau truyền đến Âu nữ chi hô to, để Trần Vị Danh cả người chấn động, nhưng rốt cục không quay đầu lại, hướng bầu trời bên trong bàn thần thiên cung bay đi. Ẩn thân hư không, bí mật quan sát rồi hồi lâu, rốt cục thu hồi ánh mắt điều động bản thần thiên cung hướng tinh không mà đi gặp lại không bằng không gặp chính mình rời đi cũng không có đối với các nàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn ngược lại nhân vì chính mình biến mất các nàng sinh hoạt trái lại là bắt đầu khôi phục vốn nên có yên tĩnh chính mình là một cái sẽ hấp dẫn phiền phức đến người cách các nàng xa một chút trái lại là việc tốt chân vị danh đã biết được rồi điểm này đây cũng không phải là là cái gì vận mệnh mà là một loại khí thế dẫn dắt bởi vì những tiêu tiền bối lưu lại bố trí thêm vào chính mình cấp âu ngự chi chuyển vào máu tươi dẫn đến tuyệt tình thiên nữ bám thân hết thảy tất cả đã bắt đầu thân phận của chính mình là thiên quốc kẻ địch. Tuy rằng Trần Vị danh cho tới nay đều cảm thấy chuyện này có chút hoang đường, nhân vì chính mình liền thiên quốc đều chưa từng thấy, trừ ghê gớm đã nhất định phải sinh tử đối mặt Tà Linh đạo quân, hắn thậm chí đều không có lại tiếp xúc qua thứ hai thiên quốc người, nhưng là muốn trở thành không đội trời chung kẻ địch, rất khó nói rõ loại này hoang đường cảm giác. Nhưng khó nói rõ, không có nghĩa là khó tiếp thu. Thiên Diễn đạo tôn, hoàng đế thiên viên, chuyên húc đại đế. Quá nhiều người đã ở phía trước hy sinh rồi rất nhiều. Chính mình rất có thể chính là bản cổ, liên lụy quá nhiều. Liên Như văn Dao nói, có quá nhiều người đang đợi mình cho bọn họ một cái đáp án, lại là một khởi đầu mới. Nhưng lần này chính mình chắc chắn sẽ không đang bị động tiếp thu tất cả. Chương 525, Tử Vi Đấu Sổ. Rời đi rồi đại lục, đi hướng về tinh không, lên làm lên tới nhất định độ cao sau. Thông qua bản thần thiên cung bốn phía cấm chế, chân vị danh có thể thanh tẩy cảm giác được chu vi sản sinh rồi từng trận đáng sợ lôi kéo lực lượng. Tinh không hỗn loạn năng lượng còn giống như là thủy triều vào tới, cực kỳ đáng sợ. Đây là vũ trụ sức mạnh, dù cho là đối lập là bình hòa nhất sức mạnh, cũng trừ ra phần lớn tu sĩ năng lực. Nếu như không có pháp bảo, vừa không có đặc thù công pháp, không tới á thánh cảnh giới tu sĩ căn bản không chịu nổi sức mạnh như vậy. Chân vị danh cũng không chịu nổi, chỉ có thể dựa vào bản thần thiên cung. Cái này thuần túy phòng ngự pháp bảo, liền sức phòng ngự mà nói, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cái kia gọi là Giang thành tử viễn cổ cường giả, không chỉ là cấu tứ không phải bình thường, tu vi càng là kinh người. Mặc cho bên ngoài năng lượng cuồng bạo, đến rồi bản thần thiên cung bên ngoài sau, liền phảng như gió mát thổi tới núi lên giống như vậy, không hề tác dụng. Vũ trụ là thần kỳ, tinh không huyền diệu khó có thể hình dung tuyệt đối không phải thường ngày ở nhập định minh tưởng cùng trong ảo giác nhìn thấy như vậy cảnh tượng những kia đều là chiếc cảnh mà những thứ này đều là hoạ cảnh thường xuyên có thể nhìn thấy có sao nhỏ thể hoặc từ bên ngoài bay lượn mà qua hoặc vọt thẳng đến bản thần tiên cung cấm chế lên và cá phân thoái. những kia tinh thể thượng huyền quang lấp lóe phá vọng tồn chân chi nhãn có thể nhìn thấy không ít rất tốt tài liệu luyện khí đáng tiếc chân vị danh chính mình tu vi cũng là không đủ không chỉ có không dám lao ra thu thập thậm chí cũng không dám để bản thần tiên cung cấm chế yếu đi hấp thụ đi vào một cái bất ngờ bản thần tiên cung tự nhiên vô sự chính mình sợ là khó có thể sống sót. Bất quá cũng không phải cái gì đều làm không được, không có rồi mây mù che lấp, tinh không có thể xem càng rõ ràng, tại mọi thời khắc đều có thể nhìn thấy tinh thể vận hành. Bởi vì không hiểu tinh thần vận hành quy luật, vì lẽ đó Chu Thiên Tinh đấu đại trận chỉ có một cái sắc không, không có tác dụng lớn. Chu Thiên Tinh thuật tìm không được, không người nào có thể giáo dục. Nhưng không người giáo dục, không có nghĩa là liền không có cơ hội. Chu Thiên Tinh đầu quy luật vận hành, chung quy là người tu hành ngộ ra đến, nếu người khác có thể làm được, vậy mình tự nhiên cũng là có cơ hội. Bản thân Thiên cung tốc độ rất nhanh, nhưng đó chỉ là đối với trần vị danh chính mình mà nói so với tinh vực to lớn diện tích tinh thể cùng tinh thể trong lúc đó khoảng cách cái này tốc độ liền chỉ có thể nói cũng không tệ lắm rồi từ nguyên thủy tinh đến thông thiên tinh lấy trước mắt trần vị danh thôi thúc năng lực không có thời gian 2 năm không thể đến khoảng thời gian này tự nhiên là không thể lãng phí hắn mỗi ngày an vị ở trước qua hoàng cung ngước nhìn đầy trời tinh thần thông qua phá vọng tổn chân chi nhãn đi nhỏ ngó chu thiên tinh đầu vận hành quy luật điều này hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng đặc biệt là phân rõ tinh thần thuộc về đến tột cùng là vũ trụ trong tinh vực tinh thần vẫn là thiên lộ trong tinh thần tinh thần. Đây là vạn sự mới đầu chi cơ bản, một khi tính sai một điểm, cái kia cái gọi là tổng kết quy luật cũng một cách tự nhiên sai rồi. Có thể hiện nhiên chính là, này rất khó, mỗi một viên tinh thần đều ở động, mỗi một cái trình độ ánh sáng tinh thần cũng có thể lấy vạn kế, bất kể là vũ trụ tinh vực tinh thần, vẫn là thiên lộ bên trong tinh thần, đang không có dẫn dắt quy luật điều kiện tiên quyết, tựa hồ đều là giống nhau. Nhưng Trần Vị Danh cũng sẽ không xem thường từ bỏ, phá vọng tồn chân chi nhãn đi nhỏ nó bất kỳ nhìn thấy quy luật, dù cho chỉ là một chút nhỏ. Đã gặp qua là không quên được năng lực đủ khiến hắn ghi nhớ mỗi một cá thế gian đoạn tranh vũ trụ bất kỳ không giống nhau đều rõ rõ ràng ràng. Hắn cảm thấy thông qua như vậy có thể tìm tỏi ra tinh không bí mật, nhưng đáng tiếc sự thực chứng minh vẫn là nghĩ tới quá đơn giản rồi. Một năm qua đi sau, hắn lại tổng kết quy luật, không phải không thừa nhận một sự thật thất bại rồi, hắn tổng kết ra quy luật hoàn toàn không có ý nghĩa, quá nhiều sai lầm cùng kẽ hở, mà hết thảy đều bắt nguồn từ một vấn đề, hắn cũng không có phân rõ ràng giữa các vì sao thuộc về, nhưng muốn như vậy liền từ bỏ cũng là không thể, dứt bỏ trước sai lầm tất cả lại là bắt đầu lại từ đầu. Bất quá lần này, Trần Vị Danh không lại dùng trước phương thức, mà là từ lang gia thư khố tàng trong sách tìm ra một ít cùng tinh thần có quan hệ thư, vừa xem vừa nghĩ. Bất quá điều này hiển nhiên cũng không phải một cái hành hữu hiệu phương pháp, nhìn thấy không ít sách đều chỉ nói rõ là một ít tinh tú, tinh thần bản thân giới thiệu, hơn nữa cùng tinh thần có quan hệ thư, vốn là cực nhỏ. Vẹn vẹn nửa tháng thời gian, đã là sắp sửa xem xong. Chỉ là ở lần xem đến một quyển tên là Tử Vi đấu sổ, thư thì, nhưng là bất ngờ để hắn có phát hiện. Tử Vi đấu sổ là một quyển rất kỳ lạ thư, này không phải công pháp gì? mà làm một quyển cái gọi là đoán mệnh thư, thông qua vì sao trên trời, đi tính toán cái gọi là họa phúc mệnh vận. Trong đó rất nhiều nội dung cảm giác đều là lời nói vô căn cứ, khó có thể tìm kiếm căn cứ. Hơn nữa thư lên cũng không có thiếu đánh dấu, cũng là biểu thị rất nhiều nội dung đều là sai lầm. Nhưng có một chút nhưng là được rồi đánh dấu khẳng định, liên quan với một số tinh tú phân chia. Từ vi đấu sổ không có văn dao nói Chu Thiên tinh thuật thần kỳ như vậy, tỏ rõ rồi trong vũ trụ hết thảy tinh thần, nhưng nó lấy ra rồi 14 viên tinh, mệnh danh là chủ tinh, lại có hồng tinh, cát tinh, phụ tinh, lấy này tạo thành cái gọi là tinh tú. đã như thế, liên bang là đem giữa bầu trời một số tinh vực phân chia thành rồi từng khối từng khối. mà đây cũng không phải là là không hề căn cứ phân chia, căn cứ văn đao nói tới một ít tinh thần lý luận, giữa bầu trời tinh thần có thể chia làm đại tinh, sao nhỏ cùng với ám tinh ba loại. đại tinh đối ứng chính là đại đạo đạo văn, sao nhỏ đối ứng chính là tiểu đạo đạo văn, mà ám tinh nhưng là một ít phụ trợ tinh thần chi lực. đại tinh thêm tương ứng sao nhỏ tạo thành một cái đại tinh tinh vực, như chủ tinh coi như đại tinh, hung tinh, cát tinh coi như sao nhỏ, phụ tinh coi như ám tinh. Nhưng là vừa vận kết hợp lại này Chu Thiên Tinh thuật chi phân chia. Chu Thiên Tinh thuật không có phân chia 3.600 cá tinh vực, nhưng ít ra phân ra rồi 14 tinh vực, hơn nữa vẫn tương đối trọng yếu mấy cái tinh vực. Đế tinh tử vi tinh vực, đối ứng chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận mắt trận, cũng chính là mình. Thái Dương tinh vực cùng Thái Âm tinh vực, nhưng là âm dương lý lẽ bộ phận, như vậy loại suy, ý, có thể đẩy ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở trung tâm nhất 14 tinh vực. Một năm này Chu Thiên Tinh Đấu quan sát, tuy rằng không có tổng kết ra Chu Thiên Tinh Đấu vận chuyển quy luật, nhưng Trần Vị danh vẫn là có thu hoạch. Cái gọi là vũ trụ tinh vực đồ cùng thiên lộ tinh vực đồ, kỳ thực chính là một bộ đồ. Hai người đối ứng tinh thần hẳn là giống nhau như lúc, không giống chính là, một cái là thực, một cái là hư. Mà một năm này hạ xuống, đầy trời tinh thần bên trong, Trần Vị danh duy nhất có thể phân chia hai viên tinh thần chính là Tử Vi tinh, bởi vì phi thường lượng, cũng dễ dàng tìm. Coi đây là cơ sở, thêm vào Tử Vi đấu sổ nội dung, từng tầng từng tầng hạ xuống, Trần Vị danh rất nhanh sẽ phân ra rồi cái kia 14 tinh vực. Tuy rằng này cũng không đầy đủ để hắn có thể vận chuyển chu thiên tinh đấu đại trận, nhưng ít ra đã có bắt đầu, tính được là là nhậm môn. Lấy này 14 tinh vực làm trụ cột, lại la phỏng đoán rồi thời gian nửa năm, rốt cục lại phân ra rồi 23 cá tinh vực. Lấy chính mình làm trung tâm tử vi tinh vực, quanh thân 36 cá, chính hợp thiên cương số lượng. Đã như thế, rốt cục có mắt trận cùng trận tuyến. Lần thứ 2 bố trí xuống Chu Thiên tinh đấu đại trận, rốt cục đã có thể vận chuyển một phần. Chương 526, đệ 8 vẫn là đệ 9. Chu Thiên tinh đấu đại trận hư không bày xuống, tâm tùy ý động, căn cứ chính mình mấy ngày nay lĩnh ngộ 37 tinh vực quy luật đến điều động. Tuy rằng phần lớn trận pháp vẫn như cũ là không phản ứng chút nào, nhưng khu vực trung tâm nhưng không còn là nước đọng một cái đầm mà là có động tĩnh chậm rãi vận hành tốc độ cũng không phải rất nhanh trần vị danh hữu tâm vì đó hắn cần phải từ từ xác minh trong lòng suy đoán càng là muốn tới phỏng đoán trận pháp này hảo diệu chu thiên tinh đấu đại trận được xưng đệ nhất thiên hạ kỳ trận nhưng làm một cái cũng không phải là tu luyện niệm lực đạo văn người sáng tạo bắt nguồn từ hiên viên đại đế hương so với bản cổ thần linh như chính mình thực sự là bản cổ thần linh truyền thế cái kia nắm giữ trận pháp này chính là chuyện tất lẽ gì nô rồi theo trận pháp từng lần từng lần một vận chuyển Lĩnh độ tinh vực quy luật cùng trận pháp tinh túy một chút dung hợp, trận pháp vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá mười mấy ngày thời gian, đã là hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Tâm tùy ý động, dễ sai khiến. Mà theo trận pháp lĩnh ngộ cùng dung hợp, Trần Vị Danh cũng từ từ cảm nhận được rồi đại trận này chỗ thần kỳ. Tuy rằng có thể thao túng khu vực mới chỉ 1%, nhưng đã có thể thông qua trận pháp này cảm thụ quá nhiều. Chính như Văn Dao nói, trận pháp này thần kỳ nhất địa phương không phải nói lực công kích của nó cùng sức phòng ngự có thể mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì nó có thể thông qua 3.600 cá mắt trận, xây dựng ra một cái tiểu thế giới một khi đại thành cùng với nói là dùng trận pháp lực lượng ở chiến đấu, chẳng bằng nói là dùng thế giới lực lượng. dù cho giờ khắc này bất quá một phần trăm, cũng vẫn như cũ có thể lĩnh hội thế giới như thế này lực lượng thần kỳ. Phạm là trung tâm 37 tinh vực phạm vi ba phủ, chính mình có thể cảm giác rõ rệt bên trong chính sinh sự tình, không khí, năng lượng, cho bụi, thậm chí còn bản thần thiên cung cấm chế một ít vận hành quy luật. đặc biệt là lại đối ứng trên bầu trời tinh thần vận chuyển, không ngừng tăng lên lĩnh hội, loại cảm giác đó cũng là càng ngày càng mạnh. chân vị danh không biết văn đao miêu tả khắc địch tiên cơ là thế nào một loại cảm giác chỉ là khi hắn tùy ý bỏ lại một quyển sách thời điểm, không chỉ có thể cảm giác được rõ rệt quyển sách này tăm tích quý tích, thậm chí có thể dự liệu được một giây sau sẽ rơi xuống cái kia độ cao, bị gió ảnh hưởng sau khi lật lên trang sách có thể thổi tới ra sao góc độ loại cảm giác đó càng thật giống là biết trước giống như vậy, rất là thần kỳ, cảm giác huyền diệu làm người khó có thể thả xuống, trần vị danh say mê trong đó ngày qua ngày suy tư thôi diễn, để cho mình đối với này 37 tinh vực năng lực quản lý càng ngày càng mạnh, tinh công lữ trình trở nên không lại khô khan, thời gian trôi qua cũng không sẽ ở ý, từng ngày từng ngày quá khứ, ngày nào đó. Trần Vị Danh đột nhiên cảm giác khí huyết sôi trào, tâm thần rung động. Sau khi lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm giác được một luồng thiên uy khí từ trên trời giáng xuống, ngẩng đầu nhìn, trong hư không không biết khi nào cánh là kiếp vân cuồn cuộn. Thiên kiếp. Sướng sờ sau khi, Trần Vị Danh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chân khí cùng thần thức nhập thể, mới thình lình phát hiện, không biết khi nào, chính mình càng nhưng đã là huyền tiên, cựu trọng thiên cảnh giới đại viên mãn rồi. Võa hoàng cung bên trong chín chữ phù linh nộ, để hắn được kích lợi không nhỏ, tu vi cũng là tăng lên rất nhiều, hơn nữa vẫn không có dừng lại. Hơn một năm nay đến. Tìm hiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lĩnh ngộ đại thể, cánh là để hắn ở bất chi bất giác bước qua đi ngưỡng cửa kia, nên đón rồi kìm tiên kiếp. Cũng may chính mình độ kiếp phương thức vốn là lấy cường bất mạnh, cũng không cần như những tu sĩ khác bình thường sự chuẩn bị trước, không phải vậy cũng thật là bị đánh trở tay không kịp. Kiếp Vân lăn lộn, Vi Thế phả vào mặt, không lâu lắm, đệ một tia chớp đã hạ xuống, hàm xúc đáng sợ năng lượng, như một cái trăm mét độ lớn đại long. Vừa là ở trong tinh không độ kiếp, tự nhiên sẽ có chút không giống, lôi điện đại long hình thành trong ngay mắt, phạm vi vạn giảm tiểu hành tinh bị thiên uy khí tức dẫn dắt lấy kiếp vân làm trung tâm xoay quanh như một vòng xoay khổng lồ quay về trung tâm kiếp vân mà tới mà này đệ một tia chớp đánh xuống trong nấy mắt càng là có mười mấy viên tiểu hành tinh bao vây trong đó quay về trần vị danh đánh giết mà tới đầu tiên là sướng sở lập tức không kinh sợ mà còn lấy làm mừng những này tiểu hành tinh lẫn vào thiên kiếp bên trong sau tự nhiên sẽ tăng cường thiên kiếp uy lực nhưng cùng lúc cũng là vì là trần vị danh đưa tới rồi báo vật những kia tiểu hành tinh bên trong đều có các loại kim loại hoặc là ngọc thạch đều là rất tốt tài liệu luyện khí chỉ là trần vị danh tu vi không đủ không cách nào thu lấy. Bây giờ phả và mặt, nếu là ứng phó thỏa đáng, vượt qua thiên kiếp sau, tự nhiên có thể được không ít. Mà thiên kiếp đánh xuống trong ngay mắt, Trần Vị Danh cũng là phát hiện một một chuyện rất có ý tứ. Bản thân thiên cung phòng ngự là rất mạnh, có thể ung dung tiến hành tinh không lữ hành có thể tưởng tượng được. Nhưng đối mặt thiên kiếp này, nhưng thùng giống kêu to, hoàn toàn không đề phòng. Thiên kiếp xuyên qua sau, căn bản không có gây nên nửa điểm phản ứng. Liên ngay cả những kia tiểu hành tinh, cũng nương theo thiên kiếp lực lượng ung dung vọt vào, vào. Thiên kiếp lực lượng là thiên địa đại đạo thẩm phán, có thể vì tránh mở thiên địa đại đạo siêu tầm cho nên mới phải đối với thiên kiếp lực lượng không phản ứng chút nào. Lựa thiên kiếp thứ nhất qua đi, Trần Vị Danh bốn phía hạ xuống không ít kim loại cùng ngọc thạch. Lúc này cũng không phải là cố thái, mà là còn như thủy dịch bình thường lưu động. Thiên kiếp vênh kích Trần Vị Danh năng lượng mạnh mẽ quá đáng, mạnh mẽ đem bên ngoài thạch tầng cùng tạp chí cấp luyện hóa thành rồi khí thể, lưu lại tinh hoa. Lựa thiên kiếp thứ hai lập tức mà đến, uy năng đáng sợ hơn, mang đến tiểu hành tinh cũng là càng nhiều, đến mấy chục viên. Trần Vị Danh thân thể đối với đao kiếm loại hình sắc bén sức mạnh sức phòng ngự có hạn, nhưng đối với loại này năng lượng vênh kích, sức phòng ngự nhưng là tương đương bất phàm đạo thứ ba, đạo thứ tư, từng đạo từng đạo thiên kiếp quá khứ, khí tức càng ngày càng mạnh, rơi vào bản thần thiên trong cung kim loại ngọc thạch chất lòng cũng càng ngày càng nhiều. chậm rãi lưu động, hội tụ đến rồi trần vị danh quanh thân, hoa lam một thể đồng thời, còn đang không ngừng được năng lượng rèn luyện. Trần vị danh không chút hoang mang, bình tĩnh đứng phó, tuy rằng tiêu hao khá lớn, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm. lượn thiên kiếp thứ bảy qua đi, dị tượng chợt hiện, kiếp vân lại giữa bầu trời xoay quanh, hắc, xích, kim, lam, các loại màu sắc thiểm điện thay kiếp vân bên trong bút lên. Nhưng Lựa Thiên kiếp thứ 8 nhưng là chậm chạm không có hạ xuống. Một loại cảm giác cổ quái ở Trần Vị Danh trong lòng hiện lên, loang thoáng, hắn cảm giác thật giống có một nguồn sức mạnh rót vào rồi kiếp vân bên trong, đang thay đổi bên trong trật tự. Cái kia kiếp vân bốc lên rồi đầy đủ nửa canh giờ, rốt cục có động tác. Xoay quanh trong lúc đó, càng ngày càng nhỏ, tảng lớn tiểu hành tinh bị cuốn vào vòng xoáy, sắc đá phân thoái, từng mảng từng mảng kim loại cùng ngọc thạch hạ xuống, quái lạ năng lượng dường như cuộn sóng bốc lên. Đây là Trần Vị Danh trong lòng cả kinh, rõ ràng chỉ là Lựa Thiên kiếp thứ 8, nhưng là có một loại Thiên kiếp thứ 9 cảm giác. Ý niệm này mới vừa sinh, liền đem kiếp vân quả nhiên hình thành một cái hát động lớn, trực tiếp đem hắn hút vào. Mà không phải là mình tính toán sai lầm, đã là lượt thiên kiếp thứ 9 rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, một trận long trời lở đất đã là đến rồi một không gian khác. Chính là chuẩn bị nên tiếp bàn cổ chi linh đánh đập, nhìn chăm chú nhìn quét sau, nhưng là sức sở. Không gian này cũng không phải là tinh không vũ trụ, cũng không gặp hơi thở hư hoàng, mà là một mảnh mờ mịt ánh sáng bắn ra bốn phía. Quỷ dị hơn chính là, chính mình cũng không phải là đứng ở hư không, mà là làm đến nơi để trốn. Đây là nơi nào? Chính là nghi hoặc trong lúc đó, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận giống to, phẫn nộ mà thống hận, càng có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Trương Minh. Chương 527, Tầm Ma. Trương Minh. Nghe cái kia một tiếng giống to, chân vị danh trong lòng hơi động, không nhịn được sinh ra qua xem một chút ý nghĩ. Đang muốn bay lên không bay qua, đột nhiên sững sờ, đột nhiên phát hiện không làm được, thần thức hơi động, thăm dò thân thể, nhất thời giật nảy cả mình. Chính mình. Không gặp rồi. Nói một cách chính xác hơn, chính mình dĩ nhiên không có thân thể rồi, biến thành một cái linh hồn, lực lượng tinh thần không biết nên hình dung như thế nào trạng thái như một đoàn nguyên thần chớ nói gì thân thể rồi kinh mạch cũng biến mất tự nhiên là dùng không được chân khí càng quỷ dị chính là chính mình thậm chí ngay cả mặt đều không có rồi đầu thành rồi sám xịt một đoàn tình huống thế nào đây là nơi nào chính mình làm sao thành rồi bộ dáng này trần vị danh trong lòng chưa tính toán gì nghi hoặc ngắm nhìn một phía phát hiện đây là một cái rất quỷ dị thế giới cũng không có thực chất thổ địa chỉ có các loại kỳ lạ khí lưu có chút khí lưu nhẹ nhàng còn như dáng bay ở trên trời bồng bềnh có chút khí lưu sâu nặng liền dường như giờ khắc này dưới chân như vậy thật giống thổ điện còn có một chút màu sắc trong suốt ở sâu nặng khí lưu bên trong trầm trầm lưu động thật giống nước sông đây là một cái khí lưu thế giới chân vị danh hơi suy nghĩ một chút thử nghiệm triển khai phá vọng tồn chân chi nhãn mừng dỡ phát hiện dĩ nhiên có thể sử dụng không chỉ là này thần thông linh tê kiếm thư linh giáp những này lực lượng tinh thần thần thông đều có thể sử dụng thậm chí còn có thể bố trí trận pháp cũng không cách nào lấy ra nguyên khí đất trời dẫn đến trận pháp không có uy lực nhưng này chút có thể xây dựng thuật hoặc là lực lượng tinh thần công kích Như niệm lực đạo văn trận pháp nhưng là hữu dụng. Nhìn quét toàn bộ thế giới, mới phát hiện đây là một cái tràn ngập rồi lực lượng tinh thần, nhưng không có nửa điểm nguyên khí đất trời thế giới. Nói đơn giản một chút, ở thế giới này, có thể sử dụng cùng niệm lực đạo văn có quan hệ thần thông, mà cái khác thần thông, nhưng là không thể sử dụng. Đây là tình huống thế nào? Chân vị danh có chút đau đầu, không nhịn được dối ra một cái ngón tay đi điểm cái chán, nhưng phát hiện ngón tay của chính mình biến đoạn, cả người thân hình cũng biến thành chỉ có ở tình huống bình thường một nửa rồi. Mà so thân thể biến hóa phiền toái hơn chính là Hắn không thể nào hiểu được chính mình lựa thiên kiếp thứ 8. Lựa thiên kiếp thứ 9 tuy rằng khó, nhưng phương pháp rất rõ ràng, phong ấn bản cổ chi linh liền có thể đi ra ngoài. Mà nơi này, căn bản không biết phải như thế nào mới xem như là độ kiếp thành công. Chính là trong lúc suy tư, lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng giống to, chết tiệt, ta tại sao lại trở lại đáng chết này thế giới rồi? Ta là mạnh nhất, ta là có thể ngự trị ở phía trên thế giới này, ta không nên bị vây ở chỗ này. Thanh âm kia cực kỳ phẫn nộ, chân vị danh rốt cục không nhịn được quay về âm thanh phương hướng chạy tới. Không có cách nào phi hành lại là tiểu chân ngắn như vậy cảm giác cực kỳ bất tiện để hắn rất là không quen khỏe ở chỗ kia không phải bao xa vượt qua mấy cái pha chạy qua hai cái hả đã là đến rồi một cái thung lũng biên giới đi xuống biên vừa nhìn một cái cùng mình giống nhau như lúc người có thể thế giới này sinh mệnh đều là cái này đều dã dốc. người kia năm cái ngón tay út tạo thành một đoàn năm đấm nắm chặt một mặt căm phẫn sục sôi hướng về bầu trời hét lớn một tiếng a thanh âm kia rất lớn cánh là xúc động bốn phía khí lưu bốc lên hóa thành một trận cuồng phong thổi hướng về tứ phương đảo qua trần vị danh thì Khí lưu tách ra, để người kia cảm giác được rồi khí thế, liếc mắt nhìn lại. Cặp mắt kia bên trong tràn ngập rồi phẫn nộ hỏa diễm, Trần Vị danh lập tức cảm giác được rồi nguy cơ, nín thở ngưng thần, chuẩn bị kỹ càng. Một cái nho nhỏ vô chủ tâm ma, cũng dám nhòm ngó bà tôn, muốn chết. Người kia khoát tay, một luồng đáng sợ lực lượng tinh thần hóa thành cuồng phong xoay quanh mà đến, như hai thanh nhuễn kiếm giao cùng nhau, đằng đằng sắc khí. Bất quá vừa đối mặt, lại liền muốn giết người, Trần Vị danh cũng là trong lòng tức giận, bất quá không có vội vã động thủ, mà là bày xuống mấy cái trận pháp ngăn cản, không nhanh không chậm tránh ra. Còn có thể bày trận, đúng là ngạc nhiên a. Người kia lên lên, lại muốn động thủ, nhưng là đột nhiên thật giống phát hiện cái gì chuyện khó mà tin nổi, cả người chấn động, rũa ra hai tay, cẩn thận nhìn. Trong mắt tràn ngập rồi kinh ngạc, thậm chí khủng hoảng, càng xem càng sợ sệt, thân thể run rẩy liên tục. Chỉ chốc lát sau, lại là ngửa mặt lên trời thét dài làm sao biết, tại sao lại như vậy, ta làm sao biến thành vô chủ tâm ma rồi, không thể. Ta là mạnh nhất, mạnh nhất tâm ma. Ta là duy nhất cực đạo tâm ma, a, cực đạo. Tâm ma. Chân vị danh chấn động trong lòng trong lúc nhất thời kinh kỳ khó nhịn tâm ma kỳ thực cũng không phải là ma mà là người tu hành đối với một loại nào đó tồn tại sương hô loại kia tồn tại rất quỷ dị không biết từ đâu mà đến lại không biết từ đâu biến mất làm một cái người tu hành tiến vào cảnh giới kim tiên sau thiên kiếp bên trong liền có thể có thể xuất hiện tâm ma kiếp cái kia không phải năng lượng thiên kiếp nhưng là so năng lượng thiên kiếp đáng sợ hơn cẩn thận ma sản sinh thời điểm hắn bằng là thành rồi một chính mình khác mà đáng sợ chính là cái này chính mình biết người tu hành tất cả mọi chuyện có thể rất nhanh tìm ra người tu hành sợ nhất sự tình lấy này hình thành ma trinh, mà người tu hành nhưng là đúng tâm ma không biết gì cả, thậm chí sẽ trong lúc vô tình rơi vào tâm ma hảo cảnh, không biết gì cả. Kẻ địch đối với người biết gốc biết dễ, người nhưng đối với kẻ địch không biết gì cả, thậm chí ngay cả chiến đấu bắt đầu rồi cũng không biết. Dưới tình huống này chiến đấu, kết quả có thể tưởng tượng được. Không biết bao nhiêu tu sĩ mạnh mẽ, sống qua rồi các loại năng lượng tiên kiếp, cuối cùng nhưng là chết ở rồi tâm ma kiếp lên. Trong truyền thuyết, coi đời này có cá kỳ lạ thế giới, là tâm ma sinh hoạt thế giới, hai cái thế giới là không cách nào nghĩ thông suốt chỉ có người tu hành xuất hiện thiên ma kiếp thời điểm tâm ma mới có thể thông qua thiên kiếp từ tâm ma thế giới tiến vào người tu hành thế giới đang ở nhưng cái này cho tới nay đều là truyền thuyết bởi vì không có nhân có thể đi tâm ma thế giới mà tâm ma một khi chiến thắng ký chủ liền sẽ trở thành vực ngoại thiên ma Vực ngoại thiên ma dễ giết lục tu sĩ nuốt chửng nguyên thần bởi vậy một khi xuất hiện sẽ hoặc theo ký chủ cùng chết so với thiên kiếp hoặc bị những tu sĩ khác giết chết vì lẽ đó lòng này ma thế giới cho tới nay đều là truyền thuyết khó để nghiệm chứng bây giờ xem ra chính mình tựa hổ bởi vì thiên kiếp viễn cổ làm được rồi vẫn vừa đến không người làm được sự tỉnh từ người tu hành thế giới đi ngược chiều tiến vào rồi tâm ma thế giới làm sao làm được không biết được nghĩ đến chỉ có thể là thiên kiếp rồi tâm ma lợi dụng thiên kiếp tiến vào người tu hành thế giới chính mình lợi dụng thiên kiếp tiến vào rồi tâm ma thế giới càng thú vị chính là trước mắt lòng này ma hắn nói hắn là cực đạo tâm ma căn cứ lẽ thường làm người tu hành đưa tới tâm ma thời điểm hắn liền cùng tâm ma trở thành rồi một loại nào đó cùng tồn tại thể nắm giữ rồi kỳ lạ quan hệ tâm ma như ký sinh trùng không đoạn ăn mòn ký chủ nhưng hắn tự thân lại là không thể tránh khỏi bị ký chủ ảnh hưởng, thậm chí có thể nói là song sinh. Nói đơn giản một chút, ký chủ là tu vi gì, tâm ma sẽ là tu vi gì. Từ cổ chí kim chỉ có hai cái cực đạo tu sĩ, một cái là bản cổ, một cái khác là thiên diễn đạo tôn. Mà căn cứ văn đao từng nói, cái kia hai cái cực đạo tu sĩ kỳ thực bản nguyên là cùng một người. Nếu như một cái bản nguyên sản sinh một cái tâm ma, cái kia lòng này mà chính là bản cổ cùng thiên diễn đạo tôn cộng đồng tâm ma, mà chính mình là bản cổ truyền thế. Nói cách khác, cái tên này là chính mình tâm ma. Chương 528, Tâm ma nội bản quan, chính mình tâm ma. Suy đoán này để Trần Vị danh đột nhiên một thoáng vui vẻ, vốn là bởi vì này Mạc Danh kỳ diệu Lựa Thiên kiếp thứ 8 mà buồn bực tâm, cũng biến thành mây đen tạt tán, ánh nắng tươi sáng. Xưa nay đều là tâm ma tìm ký chủ, mà bây giờ, nhưng là chính mình tìm tâm ma, cái này Lựa Thiên kiếp thứ 8 đột nhiên trở nên thú vị rồi. Lúc này, tên kia sau khi hết khiếp sợ, khí tức đột nhiên trở nên nổi giận lên, điên cuồng hét lên một tiếng, "Không thể!" Lực lượng tinh thần phản phất thủy triều bạo, xúc động tứ phương sức mạnh xung kích bát hoang, cực kỳ đáng sợ. Chân vị Danh đang muốn lấy linh tê kiếm đến đường đối, đột nhiên trong lòng hơi động. Tâm ma cùng ký chủ là song sinh thể, không chỉ là tu vi, còn có thần thông. Ký chủ sẽ thần thông, tâm ma đều sẽ. Như thế nào rời đi lòng này mà thế giới, tạm thời không biết được, nhưng đã đến rồi thì nên ở lại. Hơn nữa chính mình nên muốn dùng một loại làm cho đối phương không biết thân phận tiền đề ở thế giới này hoạt động. Nay liền mang ý nghĩa mình không thể dễ dàng sử dụng linh tê kiếm những này thần thông, một khi sử dụng, lấy tâm ma linh tuệ trình độ, nhất định có thể suy lý ra một vài thứ có thể cũng không thể đối với mình tạo thành cái gì tính thực chất tương tổn nhưng tất nhiên sẽ làm chuyện này lạc thú tính giảm nhiều lúc này khoát tay triển khai trước đối phương sử dụng loại kia lực lượng tinh thần vòng xoáy như lưỡi dao sắc bình thường đem phả vào mặt công kích xoắn nát. như vậy động tác tự nhiên lại là gây nên rồi người kia chú ý trừng mắt lạnh lẽo trầm quát một tiếng thực sự là điếc không sợ súng giơ tay một trường quyền tích bốn phía sức mạnh vỗ lại đây thế giới này không có nguyên khí đất trời nhưng đầy dây niệm lực một trường này đánh tới đúng là khí thế kinh người nhưng trần vị danh cũng không sợ Tâm ma cùng ký chủ thực lực như thế, nói đơn giản một chút, thực lực của đối phương chắc chắn sẽ không quá chính mình. Trong lòng hơi động, lấy đồng dạng một trường đập tới. Đây cũng không phải là cái gì không thần thông bình thường, bất quá là quyển tích bốn phía niệm lực mà vì là, rất dễ dàng phục chế. Hai trường đập thực, niệm lực bạo, phảng phất quân phong, hai bóng người cực lui về phía sau. Nói là hai người thực lực kém không nhiều, bất quá đối phương càng thích hướng thế giới này, tương tự so chiêu, ngược lại là trần vị danh ăn chút thiệt thòi. Nhưng vấn đề này không lớn, trái lại để trấn vị danh càng hưng phấn. Xưa nay đều là tâm ma tính toán ký chủ Không từng có ký chủ tùy tùng tâm ma, hắn đã với cái thế giới này tràn ngập rồi hứng thú. Mà một cái so chiêu sau, cái kia người thật giống như lại phát hiện cái gì cực kỳ chuyện đáng sợ, quay về bầu trời hét lớn một tiếng, chết tiệt, huyền tiên, ta lại chỉ có huyền tiên tu vi rồi. Cực đạo, ta nên cực đạo. Ông trời, ngươi giựa vào cái gì hại ta? Chân vị danh nghe trong lòng cười thầm, làm bản cổ vẫn là bản cổ thời điểm, làm tâm ma hắn tự nhiên là cực đạo, nhưng hôm nay bản cổ không lại, xoay người thành rồi chính mình. Chính mình bất quá huyền tiên, cái tên này tự nhiên cũng chỉ có huyền tiên cảnh giới rồi. Có thể là trong lòng quá mức sung sướng, khỏe miệng không khỏi cong lên, để bàn cổ tâm ma đặt ở trong mắt, nhất thời lửa giận bộc phát, hét lớn một tiếng, lại là triển khai thần thông đánh tới. Lực lượng tinh thần quấn lấy bốn phía niệm lực ngưng tụ, hóa ra từng chuôi trường kiếm, hơn 30 chuôi. Cấp 2 kiếm thể, linh tê kiếm, chân vị danh cờ nhạn, nếu như trước đây còn chỉ là suy đoán, cái kia lần này chính là triệt để luận chứng rồi. Cái này quỷ dị ra hỏa, chính là bản cổ tâm ma, cho nên mới phải dùng bản cổ am hiệu linh tê kiếm. Mặc dù mình biết, nhưng không cần phải gấp. Phá vọng tồn chân chi nhắn hạ, có thể nhìn rõ ràng hơn 30 trôi linh tê kiếm công kích con đường chân vị danh tăng nhanh tốc độ liên tục chạy trốn né tránh mỗi một lần hiểm hiểm né qua cực kỳ chật vật bất quá đều là hữu kinh vô hiểm cũng không lo ngại đừng hong trốn bàn cổ tâm ma trầm quát một tiếng bay lên trời linh tê kiếm liên tục thôi thúc ở phía sau đối cực đánh tới có thể bay chân vị danh trong lòng hơi động không để ý bị linh tê kiếm bắn trúng nguy hiểm quay đầu lại dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét thấy rõ người kia lực lượng tinh thần vận chuyển dẫn dắt niệm lực mà động làm cho thân thể bay lên Thế giới này không phải năng lượng thế giới, vì lẽ đó chân khí vô dụng, nhưng lực lượng tinh thần nhưng là có thể. Trần Vị Danh một thoáng nghĩ rõ ràng khen chốt, bào chế y theo chỉ dẫn, quanh thân niệm lực bay vút, cũng là lập tức bay lên, bay lên, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, nhưng chuyện này cũng không hề có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Linh Tê kiếm uy năng bất phàm, hoàn toàn không phải trước cái kia mấy chiêu có thể so sánh. Như vậy xuống, chính mình bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Xem ra là không nhẹ nhõm như vậy rồi. Trần Vị Danh ám thở dài một hơi, lập tức hai tay giả vờ giả vị kết tấn tựa hồ đang làm gì rất việc phức tạp. Hồi lâu sau, hét lớn một tiếng, con mắt theo trừng, lấp lánh có thần. Trong ngay mắt, hơn 30 trôi linh tê kiếm nương tụ, hướng về phía bản cổ tâm ma dễ tới. Người sao lại thế? Một thấy đối phương linh tê kiếm, bản cổ tâm ma tự nhiên là giật nảy cả mình. Nay thần thông, thiên hạ cũng không có mấy người biết. Hừ. Trần vị danh giả vờ giả vịt lên lên, cái gì vô chủ tâm ma, ta ký chủ nhưng là một cái trật tự đạo thể, bất kỳ ta đã thấy thần thông, đều có thể sử dụng. Nếu không là nơi này chỉ có thể sử dụng nghiệp lực thần thông, ta có thể ngây ngã xuống gọi ra ra. Thôi lắm. Bản cổ tâm ma quát lên một tiếng lớn, ta chính là ký chủ là bản cổ, từ cổ chí kim duy nhất cực đạo tu sĩ, ta cũng là từ cổ chí kim duy nhất cực đạo tâm ma, ta là vô thượng tiên ma chi chủ, ta có thể hoàn toàn chi phối thế giới này. Duy nhất cực đạo tu sĩ, cái tên này cũng không biết thiên diễn đạo tôn sự tình, trần vị danh khẽ như mày. Theo văn đao từng nói, thiên diễn đạo tôn cùng bản cổ nên cùng một người, đồng nhất cá sinh mệnh bản nguyên, cái kia trái tim của bọn họ mang nên là đồng nhất cá. Lúc này xem ra cũng không phải là như vậy, bản cổ tâm ma không biết thiên diễn đạo tôn tồn tại, nói cách khác. Thiên Diễn Đạo Tôn Tâm Ma cũng không phải là tên trước mắt này. Nói như thế, là bởi vì Thiên Diễn Đạo Tôn cùng bản cổ trong lúc đó có cái gì người khác không tưởng tượng ra được sự tình, vẫn là nói, Văn Dao nói có lỗi, Thiên Diễn Đạo Tôn cùng bản cổ chỉ là như, nhưng cũng không phải là cùng một người. Cái vấn đề này, khó có thể được đáp án, nhưng Trần Vị danh có thể xác định một chuyện rồi, người này là nhân vì chính mình mà xuất hiện, làm chính mình đi ngược chiều tiến vào thế giới này sau, hắn mới lại xuất hiện. Nói cách khác khi hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, trí nhớ của hắn là dừng lại ở hắn từng chết đi thì tình cảnh đó. Kỳ quái chính là có thể đem hắn giết chết người hẳn là chỉ có bản cổ bản thân mới là phục sinh trong ngay mắt ký ức liên tiếp lớn tiếng hô quát kẻ thù tên này rất bình thường có thể bản cổ bản mệnh là gọi trần bản cái kia vì sao cái tên này vừa nãy phục sinh trong ngay mắt nhưng là gọi triều minh Triều minh là ai hắn vì sao có thể giết chết bản cổ tâm ma lại là một cái khó mà giải thích nỗi băn khoăn bản cổ cái tên này đến cùng liên lụy rồi bao nhiêu người cùng sự tình chẳng lẽ làm chuyển thế chính mình muốn từng cái đem hắn hết thể nhân quả đều nhận lãnh tới sao trong lúc nhất thời lại là nghĩ đến rồi Âu nữ chi cùng tuyệt tình thiên nữ cực kỳ xoắn xuýt chính là trong lúc suy tư đột nhiên cảm giác được lượng lớn khí tức áp sát tuần khí tức nhìn sang chỉ thấy một mảnh đen kịt có vẻ như tâm ma cơ thể sống vào tới chương 529, tâm ma tâm ma tăng lớn cơ thể sống bay về hai người lại đây từ xa nhìn lại dường như tâm ma nhưng lại cũng không giống nhau hai người tranh đấu tạm thời dừng lại trần vị danh nhìn cái hướng kia khen những mày tuy rằng bởi vì khí thế hoặc là nói khí vận duyên cớ hắn biết mình là phiền phức hấp dẫn nhưng mình vừa mới đến thế giới này Bản cổ tâm ma cũng là vừa mới phục sinh, hai người ở đây hoàn toàn không có kẻ địch mới đúng, tại sao có thể có người tranh đấu đối lập? Dói mắt nhìn trong lúc đó, phát hiện đám kia cơ thể sống tựa hồ cũng không có định ý, thậm chí không có chiến ý, trận hình hỗn ngang, cùng với nói là tiến quân, chẳng bằng nói là thoát thân. Bản cổ tâm ma tựa hồ phát hiện cái gì, sững sờ sau khi, xoay người liền chạy. Chân vị danh không rõ vì sao, nhưng biết đi theo cái tên này phía sau nên lựa chọn tốt nhất, cũng là không nói hai lời, theo sát phía sau. Hai người thực lực cách biệt không có mấy, thủ đoạn cũng là cực kỳ tương tự. Giờ khác này trần vị danh thoáng quen thuộc thế giới này sau, thần thông dùng để, cũng không có mấy phần khác biệt rồi, tốc độ tự nhiên cũng là như thế. Bàn cổ tâm ma vốn là quyết định không làm tiếp bất kỳ tính toán, đi trước tuyệt vời, còn tưởng rằng hai người sẽ liền như vậy tách ra, không nghĩ tới cái này vướng bận ra hỏa không chỉ có không có tách ra, trái lại cũng như thế khẩn, trong lúc nhất thời lại là lửa giận hứng hực, còn tưởng là trần vị danh đây là khiêu khích. Muốn lại ra tay, bất quá không biết bị vướng bởi duyên cớ gì, cánh là nhịn xuống, chỉ lo thoát thân. Một trước một sau, chạy ra rất xa Đột nhiên cảm giác được phía sau có một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện, Trần Vị danh quay đầu nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình. Ở phía sau đường chân trời nơi, cánh là xuất hiện rồi một cái đáng sợ đồ vật. Ở giữa niệm lực còn như báo tác bình thường xoay quanh, nhưng dáng dấp, nhưng thật giống như là một con cự thú. Lao nhanh trong lúc đó, nuốt chửng bất kỳ bị đuổi theo cơ thể sống. Mà những kia cơ thể sống bên trong, có một ít thực lực cao cường, cách hai người phương hướng càng ngày càng gần, có thể xem càng rõ ràng. Bọn họ tựa hồ cũng là tâm ma, nhưng cùng mình cùng bản cổ tâm ma không giống, bọn họ là có dáng vẻ. Hoặc là nhân tộc hoặc là yêu tộc, hoặc là yêu thú loại hình quái vật răng, rớp, nói chung có cá hình dạng mà không giống mình và bản cổ tâm ma, như hai cái đứa nhỏ nắm lên ngẫu, chỉ có tay chân miệng mũi mắt, giống nhau như lúc, hoàn toàn không có chính mình độc lập đặc thù. Đây là cớ gì? Mà không phải là bởi vì bản cổ duyên cớ, mình và tâm ma của hắn đều khác với tất cả mọi người. Chính là không rõ trong lúc đó, đột nhiên phát hiện bản cổ thần miếu thân hình xoay một cái, hướng một chỗ hẻm núi nơi bình thường bay đi, Trần Vị danh không dám cùng ném, vội vàng đuổi tới. Trong hẻm núi có rất nhiều khe địa mạo, rất là thích hợpẩn nó. Bàn cổ tâm ma hạ xuống thân hình sau, lập tức tìm cá chỗ trốn tiến vào. Trần Vị Danh cũng là như thế bảo chế, liền trốn ở rồi bàn cổ tâm ma bất quá 10 mét địa phương. Ngược lại hai người thực lực tương đương, đánh tới đến mình cũng không sợ. Thấy rõ Trần Vị Danh như vậy, bàn cổ tâm ma nhãn bên trong hỏa diễm đều sắp phun ra ngoài rồi, nhìn chăm chú chốc lát, đột nhiên rất nhớ phát hiện cái gì, chỉ vào Trần Vị Danh làm các loại động tác. Không có độc tâm thuật, làm sao xem hiểu? Nhưng không biết vì sao, Trần Vị Danh chỉ là nhìn mấy lần, liền rõ ràng rồi đối phương ý tứ, ẩn náu khí tức lúc này trần vị danh vừa mới phát hiện bàn cổ tâm ma trên người cánh là không cảm giác được một điểm khí tức rồi như không khí hắn cũng hưu tâm như vậy nhưng thử nghiệm bên dưới nhưng phát hiện căn bản không làm được không có chân khí rất nhiều chuyện đều không quen bàn cổ tâm ma gấp chỉ dậm chân lại là làm mấy cái thủ thế ngươi không phải trật tự đạo thể tâm ma sao theo ta làm lập tức thấy rõ hắn khí tức phun một cái lực lượng tinh thần vận chuyển lập tức lại là mai danh nhận tích. này học theo giam giáp bản lĩnh trần vị danh so trật tự đạo thể chỉ có hơn chớ không kém lập tức đồng dạng làm quả nhiên là không có rồi nửa điểm khí tức Trở nên dường như không khí như thế. Không lâu lắm, tảng lớn cơ thể sống từ phía trên bay qua, nhắm phía phương xa. Sau một chốc, cái thiết như hung thú bình thường niệm lực báo táp thể đến. Khí tức trung thiên, múa tung tứ phương, đất dung núi chuyển, như vô số chiến xa ở trên mặt đất chạy trồm mà qua, loại kia cuồng tiếng khóc, thật giống muốn cắn nuốt mất tất cả. Bàn cổ tâm ma giấu ở khe nơi sâu xa, không lúc ních, như chết rồi. Trần vị danh cũng là như vậy, không cần nhiều lời cũng biết, một khi bị đồ chơi này tìm tới, chắc chắn phải chết. Cũng không biết qua đi bao lâu, niệm lực báo táp thể rốt cục khứ đất rung núi chuyển cảm giác cũng là càng ngày càng xa, rốt cục biến mất ở thiên địa bờ. lại là chờ giây lát, tựa hồ xác định không gặp nguy hiểm sau khi bản cổ tâm ma phương từ khe bên trong đi ra, trần vị danh cũng là đi ra. ngươi, bản cổ tâm ma quay về trần vị danh chỉ tay, lực lượng tinh thần ngưng tụ, lại muốn động thủ. chờ đã, trần vị danh bận biểu là hô, ngươi không lợi hại hơn ta, thật muốn đánh lên không hẳn có thể đánh thắng ta. kế tục như vậy, không có chút ý nghĩa nào. làm cản, bản cổ tâm ma hét lớn một tiếng, ngươi có biết bản tôn là ai? duy nhất cực đạo thiên ma. Vô thượng thiên ma giới thiên ma thần, bà người, Trần vị danh khoát tay áo một cái. Ai, nói nhiều như vậy làm gì? Ta còn muốn thổi ta chính là thiên địa đại đạo đây, có ý nghĩa gì? Ngươi chưa chắc sẽ bại bởi ta, nhưng cũng xác thực không hẳn có thể thắng ta. Lại nói dễ nghe một chút, coi như có thể thắng ta, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Ngươi thật giác cho chúng ta ở đây làm sinh tử chi tranh, có ý nghĩa sao? Tâm ma đều là cực kỳ lý trí, bởi vì cùng ký chủ đấu tranh cũng không phải là ở sức mạnh phương diện, mà là về tâm trí nghị lực cùng tâm tính phương diện. Như không lý trí, cái kia trước tiên không có liền chính hắn mà không phải ký chủ rồi. Bị chân vị danh như vậy nói chuyện, bản cổ tâm ma lãnh gen, tựa hồ 10 phần không cam lòng, có thể trung quy vẫn là tản ra rồi lực lượng tinh thần, không lại chuẩn bị ra tay. Đây chính là rồi. Chân vị danh mép miệng nở nụ cười. Có thể là bởi vì không có trải qua tâm ma kiếp, hay hoặc là là nhân vì muốn tốt cho chính mình như trái lại thành rồi tâm ma tâm ma, chân vị danh đối với cái này chính mình tâm ma cũng không có như cái khác người tu hành bình thường sợ hãi, cũng là không có sự thù hận, trái lại cảm thấy rất thú vị, thậm chí có thể nói rất thân thiết. Từ tu hành góc độ mà nói, Tâm ma cùng ký chủ là song sinh thể quan hệ, có thể so với một người, dứt bỏ quan hệ thù địch, tuyệt đối là thân mật nhất. Hắn giờ khắc này đã có một cái rất thú vị quyết định, muốn nhìn một chút chính mình tâm ma ở thế giới này bình thường sẽ làm những gì. Vị này, huynh đệ, chân vị danh hỏi, ta có chuyện này không rõ, vừa nãy những kia. Hẳn là cũng là tâm ma đi, tại sao bọn họ theo chúng ta dáng vẻ không giống? Bọn họ là có chủ, chúng ta là vô chủ. Ban cổ tâm ma nói rằng, đột nhiên lại thật giống nghĩ tới điều gì, không đúng, ta là có chủ, người là vô chủ. Phàm là cùng bên ngoài chu thiên vũ trụ giới có liên hệ tâm ma, đều sẽ hóa thành ký chủ dáng dấp, vì lẽ đó cùng ngươi không giống. Ngưng một chút, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, nhìn Trần Vị danh hét lớn một tiếng, "Không đúng, ngươi ở ta. Ngươi mới vừa nói ngươi ký chủ là cá trật tự đạo thể, ngươi cũng là có chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao lại là dáng dấp này?" Trong khi nói chuyện, lại là vận chuyển lực lượng tinh thần, nghiêm nhiên chuẩn bị ra tay. Chương 530, ta là ba xích kiếm tâm ma. Nghe lớn tiếng chất vấn, Trần Vị danh chỉ có thể thầm than tâm ma quả nhiên đều là quỷ kế đa đoan, tâm tư hơn người. Chuyện này. Chuyện này. Trong lúc nhất thời, ngưng mi làm ra không rõ trầm tư trạng, ta cũng không biết, ta vừa mới xuất hiện, cũng không biết làm sao tới đây, trong đầu chỉ có một ít ký chủ tin tức, sao lại thế? Ngược lại không biết giải thích như thế nào, liền mơ mơ hồ hồ nói rồi. Mới ra phát hiện. Bàn cổ tâm ma to mày, trầm tư, ta nhớ tới ta là ở cựu trọng tiên, mới vừa chiếm cứ rồi bản cổ chân thân, sau đó bị chiêu minh. Tiếng nói đến đây, đột nhiên thay đổi sắc mặt, thật giống nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, không đúng. Tên kia thiêu đốt rồi sinh mệnh lực lượng, đem ta đánh vào thiên ngoại thiên phía xa trong trời sao. Ta cháy rồi, không chỗ có thể trốn, ta, ta, ta hẳn là đã chết rồi. Sâu hơn nơi hai tay, một mặt không dám tin tưởng, làm sao biết, ta làm sao sẽ lại sống, trả về đến nơi này. chân vị danh nhìn tâm ma, mặt không hề cảm xúc, nhưng nhưng trong lòng là cảm thấy rất thú vị. Cứ việc bàn cổ tâm ma sắc mặt biến hóa liên tục, tất cả đều là hí giống như vậy, nhưng kỳ thực cũng không nói lời nào. Có thể không nói ra được quái lạ, chính mình lại có thể nghe được tiếng lòng của hắn đây cũng không phải là chọn đọc ký ức, chỉ là trong lòng hắn muốn cái gì thời điểm, trong đầu của chính mình liền có thể nghe được. cái này tình hình, chính như trước suy đoán, chính mình thật giống thành rồi chính mình tâm ma tâm ma, không giống chính là, bình thường ý nghĩa lên tâm ma, hẳn là cùng với dùng chung một thể, mà chính mình nhưng là độc lập đi ra, có thân thể của chính mình. phải nói là tâm ma thể. hơn nữa hai người cùng nhau thời gian càng dài, loại này tâm linh cảm ứng liền vượt qua rõ ràng, thật giống như lúc này giống như vậy, cẩn thận ma nghĩ đến chiêu minh danh tự này thời điểm, trần vị danh trong đầu thình lình đọc được rồi trong lòng hắn nhớ tới hình ảnh ở một mảnh nguyên ngông bên trong thế giới, hai cái đỉnh tiên lập địa cự nhân đang điên cuồng liều mạng, liều lĩnh công kích đối phương. Nhìn kỹ lại, Trần Vị Danh không khỏi trong lòng cả kinh, hai người kia ngũ quan hầu như là trưởng giống nhau như lúc, không giống chính là, một cái là hắc, một cái khác nhưng là hồng, hai tấn nơi là màu trắng kia. Cái này Hồng Bạch tấn người, mình đã từng thấy, đặc biệt là hắn đỉnh đầu chiếc kia ám trung lớn màu vàng nóng, rõ ràng chính là hiện tại nằm ở chính mình trong nghe hoàng cung ngủ say trước kia. Người này không phải Đông Hoàng Thái Nhất thì là người nào? Nói như thế, Triêu Minh chỉ sợ cũng là Đông Hoàng Thái Nhất rồi. Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng cuộc chiến. Xem qua thái sử ký Trần vị danh lập tức nghĩ đến rồi tâm ma trong đầu lóe qua hình ảnh là ở nơi nào? Thế giới hư hoàng. Đó là một thời đại kết thúc cuộc chiến, cũng là yêu tộc cùng vu tộc cả tộc cuộc chiến. Trong truyền thuyết, Đông Hoàng Thái Nhất đại chiến thập nhị tổ vu, cuối cùng đồng quy vu tận. Đây là thái sử ký bên trong ghi chép, nhưng cuối cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có bỏ mình, mà là đi rồi địa ngục. Không biết là duyên cơ gì, hắn canh giữ ở rồi địa ngục, hơn nữa bị vây ở rồi nơi đó không cách nào rời đi. Bây giờ xem ra, cái gọi là vu yêu cuộc chiến trận chiến cuối cùng cũng không phải là Đông Hoàng Thái nhất đại chiến thập nhị tổ vu, mà là đại chiến bản Cổ Tâm Ma. Đó là một hồi tương tự với diệt thế chiến đấu, Đông Hoàng Thái nhất hiển nhiên vẫn không có sau đó tà linh đạo quân trong ký ức cường đại như vậy. Không địch lại bản Cổ Tâm Ma hắn, cánh là đem thế giới Hồng Hoang Thiên Ngoại Thiên cấp trực tiếp nhấn lửa. Thế gian đạo thể, lấy trật tự mạnh nhất, đây là giới tu hành định luận. Nhưng mà còn có một loại thuyết pháp, chính là hoặc là một, hoặc vì là vạn. Vạn là trật tự đạo văn, một là duy nhất đạo văn. Nếu có thể đem một loại đạo văn thúc đẩy đến cực điểm thăng hoa trình độ, cùng cảnh giới sức chiến đấu sẽ không yếu hơn Trật tự Đạo Văn. Cách nói này không biết thực hư, nhưng không nghi ngờ chút nào, Đông Hoàng Thái Nhất làm được rồi điểm ấy, Hỏa Diễm Đạo Văn ở trong tay hắn thăng hoa đến cực điểm, cánh là nhen lửa rồi vũ trụ tinh thần. Chiến đấu cuối cùng, là đồng quy vu tận, trong ngọn lửa, thế giới hồng hoang ở lay động, ở rung động, ở phá nát, đồng thời vang vọng đất trời, còn có Đông Hoàng Thái Nhất gào thét. "Đời ta không sợ nhất chính là liều mạng, đừng nói tuần này thiên tinh thần, coi như là đem chính ta nhen lửa thì lại làm sao? Đời ta, mạnh nhất vũ khí, chính là chính ta." Bản cổ, danh hiệu này thực sự là số mệnh quyết đấu. Đời ta chính là quá điên rồi, phong đến hại người hại mình. Mà ngươi đời này chính là quá cẩn thận rồi, cẩn thận đến rồi nhát gan trình độ. Nếu như không có chí chỗ chết mà hậu sinh quyết tâm, ngươi dựa vào cái gì làm bản cổ? Xem ai ý chí càng mạnh hơn rồi, ký sinh trùng. Hình ảnh cuối cùng hình ảnh ngắt quãng, là đông hoàng thái nhất thiêu đốt rồi thân thể, lấy nguyên thần nhảy vào bản cổ chân thân, lại đem bản cổ tâm ma đồng thời mang ra, nhảy vào rồi thiên ngoại thiên thân ở. Mà câu kia ký sinh trùng, tựa hồ chạm nỗi đau rồi bản cổ tâm ma nội tâm đau nhất thường để hắn đột nhiên một thoáng, năm đấm năm chặt, ngửa mặt lên trời thét dài. Ta không phải ký sinh trùng, ta không phải ký sinh trùng. Chúng ta vốn nên là song sinh thể, dựa vào cái gì các ngươi có thể sinh sống ở như vậy hoàn mỹ thế giới, mà ta chỉ có thể ở cái này tối tăm thế giới dương nhanh múa bớt. Ta cũng là cường giả, cũng là cường giả. Ngươi có thể cực đạo, ta cũng có thể cực đạo. Chúng ta kém chỉ là một thân thể, dựa vào cái gì ngươi có thể có thân thể, ta nhưng không có. Dựa vào cái gì, ta không có cái gì không bằng ngươi. bản cổ. Hai chữ cuối cùng là điên cuồng hét lên đi ra như tiếng than đô quên, nhiều tiếng đứt hay, hầu như muốn gào vỡ bên mông thế giới. trong lòng sự thù hận kéo dài không dứt, không cam lòng ý chí, còn như sơn hà di dạo. thông qua tâm linh cảm ứng, chân vị danh có thể hoàn toàn tiếp thu đến đối phương trong lòng lẽ qua bất kỳ tin tức gì, thậm chí có thể làm rõ loại kia không cam lòng lai lịch, cùng phát sinh trải qua. trong lúc nhất thời, rất khó hình dung trong lòng xúc động, hắn cánh là cảm thấy lòng này ma. bàn cổ cũng hoặc là chính mình tâm ma kỳ thực thật đáng thương, thật giống như sinh đôi bên trong một cái, nhìn một cái khác không đoạn trở nên ưu tú, bị người lướt cao. Mà hắn bất kể như thế nào nỗ lực, đều là phải kém một đường, cả đời bị nhấn chìm ở cái này người hào quang hạ, lờ mờ vô lực. Gào thét từng trận, thở hứng hục, khó có thể dẹp loạn. Chân vị danh trong lòng đột nhiên động một cái, cảm giác được lại có không ít tâm ma ở cách đó không xa xuất hiện, bận đự là đem bản cổ tâm ma lôi kéo, hai người đồng thời trốn vào rồi khe bên trong. Bản cổ tâm ma nhất thời thất tố, nhưng ngay lúc đó phản ứng lại, đồng thời thu liễm khí tức, không lúc ních, đợi được tâm ma đều qua sau khi, hai người phương mới thở phào nhẹ nhõm. Chân vị danh nhìn một chút bầu trời, hướng hờ nói rằng, lần này không có quái vật truy đuổi a. Không có quái vật cũng là nguy hiểm." Bản cổ tâm ma lắc lắc đầu, đối với có chủ tâm ma tới nói, vô chủ tâm ma là tốt nhất linh dược cùng đồ bổ, một khi nhìn thấy, quyết sẽ không dễ dàng buông tha. "Chúng ta tuy rằng đều là có chủ tâm ma, nhưng dáng dấp này." Căn bản giải thích không rõ. Lập tức nhìn Trần Vị danh đánh giá, ta vốn nên chết rồi, vừa nãy mới phục sinh, ngươi cũng là vừa nãy mới xuất hiện. "Ngươi ký chủ là cá trật tự đạo thể." Chấn động trong lòng, tựa hồ đông nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn Trần Vị danh kinh thanh hỏi, "Ngươi ký chủ, có phải là gọi Tam xích Kiếm?" Lại chủ động giúp mình tìm lý do.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 Nhưng danh tự này Trần Vị Danh nhưng là ngày qua. Thời gian chi trong gương, Cựu Dương chân Nhân ở bản cổ pho tượng trước gào khóc, từng lớn tiếng hô qua, vô địch thiên hạ Tam Xích Kiếm cũng thua. Có thể bị Cựu Dương chân Nhân gọi là vô địch thiên hạ, cái này Tam Xích Kiếm khẳng định cũng là rất mạnh. Nếu bản cổ tâm ma cho mình tìm danh tự này, đó chính là hắn rồi. Ngươi thực sự là Tam Xích Kiếm tâm ma. Nghe được xác nhận, bản cổ tâm ma thay đổi sắc mặt, cánh là sinh ra sợ hãi cảm giác. Trong ngay mắt, lượng lớn tin tức nhảy vào Trần Vị Danh trong đầu, đơn giản làm làm theo sau khi, để hắn một thoáng sinh ra nghi hoặc cảm giác cái này tam xích kiếm dĩ nhiên là bản cổ kiếp trước cũng là một cái trật tự đạo thể cường coi trời bằng vùng người bởi vì là đồng nhất cá sinh mệnh bản nguyên bản cổ tâm ma ở làm bản cổ tâm ma trước là tam xích kiếm tâm ma nhưng rất bi kịch chính là tam xích kiếm quá mạnh mẽ rồi mạnh đến biến thái trong lòng ma lần thứ nhất thử nghiệm ăn mòn hắn tâm linh thời điểm lại bị hắn đổi khách làm chủ tìm tới rồi tâm ma bản thể không chỉ là ung dung hóa giải rồi tâm ma kiếp càng là trực tiếp giết bỏ đi tâm tứ ma từ đây tên kia lại vô tâm ma chi kiếp mạnh đến coi trời bằng vùng rõ ràng bỏ mình chuyển thế trở thành bản cổ sau khi tâm ma mới theo bản cổ xuất hiện mà sống lại. đáng tiếc sau khi sống lại cũng không có hưởng thụ tâm ma nên có đãi ngộ. ở lần thứ nhất ăn mòn bản cổ tâm linh thời điểm, cánh là dẫn ra rồi sinh mệnh bản nguyên bên trong tam xích kiếm dấu ấn linh hồn. lần này tuy rằng không có bị giết chết, nhưng là bị con lên. không chỉ là làm tù binh, còn thường thường bị tam xích kiếm dùng để luyện tập thử nghiệm một ít tân đồ vật sống không bằng chết. đời thứ nhất tâm ma bị giết chết, đời thứ hai tâm ma làm tù binh, đời thứ ba tâm ma không chỉ có không có trở thành có chủ tâm ma trái lại bị chính mình đi ngược chiều tiến vào thế giới này, thành rồi tâm ma của hắn, hơn nữa không hề phát hiện. Thêm vào cái khác tin tức đến xem, không thể không nói, lòng này ma, thật sự rất thế thảm, hoàn toàn không có tâm ma nên có tôn nghiêm. Chân vị danh rất là đồng tình, nhưng đồng tình thì đồng tình, hắn sẽ không có nửa điểm nói trắng ra ý tứ. Chẳng trách ngươi dáng dấp này rồi. Bản cổ tâm ma hơi nhướng mày, tam xích kiếm tên kia thần thông quảng đại, e sợ lại là sáng tạo rồi thần thông nào, để ngươi không có cách nào nắm giữ có chủ tâm ma trạng thái. Ngươi là tam xích kiếm tâm ma, ta là bản cổ tâm ma. Bàn cổ tâm ma đột nhiên cả người chấn động. Cực kỳ khiếp sợ, hai người này phục sinh rồi, dĩ nhiên đồng thời phục sinh rồi. "Trời ạ, này bên ngoài đến tuột cùng sẽ biến thành ra sao?" Chân vị danh giả bộ không hiểu, tò mò hỏi, "Bọn họ rất lợi hại phải không?" "Bàn cổ là cực đạo tu sĩ, bây giờ chuyển thế, ngươi nói lợi hại không?" Tam xích Kiếm. Bàn cổ tâm ma thở dài, "Người kia là không thể dùng lẽ thường đến phán đoán, như vậy hai người đồng thời xuất hiện, cái kia thiên địa đều sẽ bị vượt qua đến. Muốn viên thiên rồi a." Trong lời nói, cảm khái văn phần, càng có loại hơn không cách nào hình dung tích liêu trong đầu tâm tư bị Trần Vị danh tra xét rõ rõ rằng rằng lần này không phải sinh đôi mà là ba bào thai rồi thật giống như một cái ba bào thai có hai cái yếu tố cực kỳ tiền đồ vô hạn càng ngày càng hào quang vạn trượng còn lại cái kia nhưng là dù như thế nào nỗ lực đều đổi không kịp đến rồi cuối cùng càng là chỉ có thể nghe nói hai người kia hùng phong thành tựu vĩ đại chính mình nhưng là cũng không còn cách nào tiến vào bọn họ lĩnh vực đây là một cái rất kỳ lạ tâm ma Trần Vị danh nghĩ như vậy đối phương cùng chính mình nghe nói qua tâm ma đều không giống nhau tâm ma của hắn đều như ma cái chữ này định nghĩa trong lòng tràn đầy bạo ngược hủy diệt tâm ý bọn họ một khi tiến vào chu thiên tinh đầu thế giới sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tranh cướp ký chủ thân thể từ tinh thần lên giết chết ký chủ một khi cướp đoạt thân thể thành công trở thành thiên ma sẽ bạo ngược đi nuốt chửng những tu sĩ khác nguyên thần lấy tăng cường linh hồn của chính mình cùng lực lượng tinh thần nhưng bản cổ tâm ma không giống hắn tuy rằng cũng rất muốn cướp đoạt bản cổ thân thể nhưng không phải vì rồi hủy diệt mà là muốn cùng bản cổ cùng tam xích kiếm bình thường mạnh mẽ bình thường trở thành đệ thế giới vì đó chú ý vĩ nhân trở thành cái gọi là tu sĩ mạnh nhất mà không phải mạnh nhất thiên ma lại nói rõ ràng hơn một điểm, cái khác tâm ma kỳ thực đều sẽ từ trong lòng nhìn xuống ký chủ, bởi vì bọn họ biết ký chủ tất cả, mà ký chủ nhưng vẹn vẹn biết bọn họ là tâm ma. mà bàn cổ tâm ma không giống hắn, cánh là đang hái sợ cái thứ nhất ký chủ tam xích kiếm, đồng thời lại đang ngưỡng mộ thứ hai ký chủ bàn cổ. đối với hắn mà nói, bàn cổ không phải đơn thuần muốn đi tiêu diệt đối tượng, mà là trở thành rồi hắn nỗ lực mục tiêu, muốn đạt đến cảnh giới. rất thú vị, nhưng mặt khác cũng rất loạn, bàn cổ các loại sống lại chuyển thế rất loạn. căn cứ văn đao từng nói, bàn cổ đạt đến cực đạo sau lấy chém ba thi phương pháp, chém ra rồi thiên diễn đạo tôn cùng đông hoàng thái nhất. ba người này cũng không phải là tam vị nhất thể, mà là thành rồi tuyệt đối độc lập cơ thể sống. bọn họ cũng không phải là một người, mà là tương tự với sinh đôi. nhưng hiện tại xem ra, từ bản cổ sinh mệnh bản nguyên đi ra cũng không phải là chỉ có ba người bọn hắn, còn có cái này bản cổ kiếp trước tam xích kiếm, bản cổ chuyển thế chính mình, cùng với cái này bản cổ tâm ma. từ một cái sinh mệnh bản nguyên đi ra sáu cái sinh mệnh, nếu là sáu cái sinh mệnh đồng thời chạm trán, nên rất thú vị. Không biết là không phải là bởi vì cảm thấy bản cổ tâm ma rất thú vị, chân vị danh trong lòng đều là không tên sung sướng. Ta sẽ không liền như thế quên đi. Bản cổ tâm ma thở dài song xuôi, đột nhiên lại là trở nên ý chí chiến đấu sôi sôi, nắm đấm nắm chặt, ta còn có thể trở lại thế giới kia, ta sẽ trở thành mạnh nhất. Chân vị danh cũng mau mau nắm chặt nắm đấm, hưởng ứng lãnh đạo hiệu triệu, một mặt túc xác, chúng ta sẽ trở thành mạnh nhất. Ngươi? Bản cổ tâm ma khẽ như mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng rốt cục lắc lắc đầu, thở dài nói, làm bản cổ tâm ma cũng còn tốt điểm, làm tam xích kiếm tâm ma. Huynh đệ a Ngươi thật là cần cẩn thận. Người kia hung tàn lên, không theo đạo lý nào. Trần Vị Danh không để ý chút nào, năm năm đấm, một mặt kiên nghị, chúng ta là mạnh nhất tâm ma, ký chủ đều là chúng ta dinh dưỡng, chúng ta là bọn họ kiếp nạn, bọn họ quá không được chúng ta này quan. Đừng như thế tự đại. Bàn cổ tâm ma lúc đầu, mỗi một cá tâm ma đều là ngươi muốn như vậy, nhưng nhiều năm như vậy rồi, lại có cái nào tâm ma chân chính ở thế giới kia đặt chân rồi. Đặc biệt là ngươi, Tam xích kiếm nhưng là giết qua ta, hắn có sát tâm ma phương pháp. A, thật sự. Trần Vị Danh một mặt ngẫm nhiên, ngươi có thể đừng dọa ta. Ta thật không dò ngươi. Bàn cổ tâm ma lời nói ý vị sâu xa nói rằng, nhiều năm như vậy rồi, ta nghĩ rồi rất nhiều. Muốn đối phó Tam Sích Kiếm, phương thức tốt nhất chính là tiền kỳ để hắn lung dung độ tâm ma kiếp, không nên để cho hắn cảnh giác. Tu vi càng cao, trải qua sự tình càng nhiều, tâm linh vượt qua dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất. Tham dò rõ ràng hắn kẽ hở sau, lại cho cùng một đòn chí mạng, như vậy mới có hy vọng, không phải vậy thật sự rất khó. Chính nói, đột nhiên đại địa nổ vang, chấn động liên tục, lập tức thấy rõ bốn phía khe cánh là từng đạo từng đạo múa lên, như cần trảo giống như vậy, che kín bầu trời chương 532, niệm lực chiều. Đột nhiên biến cố, để Trần Vị Danh một trận kinh ngạc, chuyện này, tình huống thế nào? Bàn cổ tâm ma nhưng là thay đổi sắc mặt, nội nội nó giững hủng, làm sao xui xẻo như vậy, niệm lực chiều. Niệm lực chiều. Trần Vị Danh không hiểu hỏi, thứ độ gì? Đi mau. Bàn cổ tâm ma cũng không giải thích thêm, hô qua một tiếng, liền bay lên trời. Trần Vị Danh không rõ vì sao, nhưng vẫn là chăm chú đi theo. Thân thức càn quét phía sau, thấy rõ toàn bộ đại địa như sống giống như vậy, nơi sâu xa vô số xúc tu ở trong thiên địa vung đầy. Thật giống một con hung thú từ trong ngụm tỉnh lại, muốn ăn uống. Không cần nhiều hơn giải thích, Trần Vị Danh cũng biết một khi bị này xúc tu quét trúng, tất nhiên cần phải không tới quả ngon ăn. Bản cổ tâm ma tựa hồ cực kỳ sợ sệt, một mặt túc sắc, trao mày, không đoạn nhìn quét tứ phương, tựa hồ đang đánh giá cái gì. Một hồi lâu sau, thấy rõ phía trước xuất hiện một mảnh màu vàng xâm khối không khí, lúc này mới lông mày triển hai, một mặt sắc mặt vui mừng tỏ tới. Trần Vị Danh theo sát phía sau, hạ xuống sau khi, thấy bản cổ tâm ma không có chạy nữa ý tứ, lúc này mới hỏi, "Huynh đệ, đây là làm sao rồi? Đây là niệm lực chiều. Bàn cổ tâm ma giải thích, không giống với chu thiên tinh đầu thế giới nguyên khí đất trời ổn định, thế ngoại thiên ma thế giới chỉ có niệm lực, là các cực đoan hoàn cảnh. Nơi này niệm lực mỗi quá một quãng thời gian sẽ bởi vì thất hành mà bạo loạn, trừ phi có thể nắm giữ hôn nguyên cảnh giới thực lực, không phải vậy một khi bị quét trúng thì sẽ rơi vào vắng lặng trạng thái. chân Vị Danh Sen muốn hỏi, cái gì là vắng lặng trạng thái? Ở tình huống bình thường, hẳn là dùng chết để hình dung mới đúng. Trên đời ở ngoài thiên ma thế giới, chỉ có vô chủ tâm ma mới sẽ tử vong, có chủ tâm ma là sẽ không chân chính ý nghĩa lên chết đi. Bàn cổ tâm ma quay về trần vị danh giải thích, một khi nằm ở cái gọi là tử vong trạng thái, có chủ tâm ma sẽ tiến vào một cái hắc hát ám vô biên thế giới. Tư duy như trước ở, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới không thể động đậy. Hắc hát ám cực kỳ thế giới không có bất kỳ vật gì, nếu là hôn mê cũng là thôi, nhưng là cực kỳ tỉnh táo. Ở tình huống kia là vô biên cô quạng. chúng ta xưng là vắng lặng trạng thái, chỉ có ký chủ lần thứ hai độ tâm ma kiếp thời điểm mới có thể thoát vây. Như như ngươi ký chủ như vậy thiên phú đúng là số may, mấy chục năm liền có thể độ kiếp, sau khi độ kiếp liền có thể trở lại thế ngoại thiên ma thế giới nếu là gặp phải thiên phú kém ký chủ, phải ở cái này hắc ám thế giới cô đơn phiêu bạt mấy ngàn, mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn năm, mùi vị đó, ta bảo đảm, ngươi tuyệt đối không muốn lĩnh hội. Đâu chỉ là không muốn lĩnh hội, chân vị danh là hoàn toàn không muốn thử nghiệm. Đừng tâm ma tiến vào cái kia hắc ám thế giới còn có cơ hội thoát dây, có thể chính mình đây. Ép căn bản không hề cái gọi là ý nghĩa lên ký chủ, một khi tử vong, trời mới biết là vĩnh viễn bị trục xuất, vẫn là triệt để chết đi. So ra, hắn cảm thấy người sau tựa hồ còn dễ dàng hơn tiếp thu một ít. Bàn cổ tâm ma lại là chỉ chỉ dưới chân. Loại này màu vàng sấm khối không khí là niệm lực ổn định địa phương. Một khi xuất hiện niệm lực chiều, chỉ cần đứng ở loại này khối không khí lên, thì sẽ không gặp nguy hiểm. Ngươi muốn nhớ do mới là, không biết là bởi vì trước Trần Vị Danh cứu hắn, hay là bởi vì ký chủ quan hệ, nên cùng chung mối thủ. Lúc này bản cổ tâm ma đối với Trần Vị Danh đã hoàn toàn không co rồi trước ý, thậm chí còn có loại Minh Hữu cảm giác. Cùng là thiên ngai lưu lạc người, tương phùng hà tất từng quen biết. Tuy rằng Trần Vị Danh cái cảm giác này không phải rất mãnh liệt, nhưng bản cổ tâm ma tựa hồ đã là cho rằng như thế. Ngươi là Tam Sích Kiếm Tâm Ma ta là bản cổ tâm ma. Tuy rằng bọn họ dùng ba thi phương pháp chém ra, thành rồi hai cái hoàn toàn độc lập người, nhưng từ trên bản chất mà đến, bọn họ vẫn là dường như một thể. Nhìn chân vị danh, bản cổ tâm ma một mặt nghiêm túc, bọn họ là tối hợp phách minh hữu, chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể vĩnh viễn đành phải ở cái này không hoàn mỹ thế giới, chúng ta muốn đánh bại bọn họ, ở thế giới kia thành là tối cường. Cực đạo trải nghiệm, ta từng chỉ thiếu chút nữa, chỉ muốn chiếm được thân thể, ta tất nhiên có thể đạt đến. Ngươi nhất định phải cẩn thận tam xích kiếm, đó là một quái vật, ở hắn cảnh giới thấp thời điểm sẽ theo liền biên tạo một ít ảo cảnh để hắn độ kiếp, tuyệt không muốn đích thân gia nhập, hắn là có cơ hội tìm tới người bản thể. Nhất ngôn nhất ngữ giáo sư Trần Vị Danh làm tâm ma làm sao gieo vạ ký chủ, quả thực là thành thật với nhau. Trần Vị Danh cũng là phối hợp, nghe không điểm lướt đầu, tình cờ còn lộ ra sùng bái ánh mắt. Niệm lực chiều càng ngày càng mãnh liệt, niệm lực ba một đạo một đạo ở trong thiên địa vung dậy, như hủy thiên diệt địa năng lượng, cực kỳ đáng sợ. Trên đời ở ngoài thiên ma thế giới, sự công kích này là tính chất hủy diệt, thỉnh thoảng có thể thấy được đến một ít cực kỳ mạnh mẽ tâm ma bị quét chúng sau, liền chậm rãi biến mất ở rồi không trung cũng chưa chết mà là tiến vào vắng lặng trạng thái. Hai người xem kinh hồn bản vía trong lúc đó, bàn cổ tâm ma đột nhiên thay đổi sắc mặt, hô khẽ một tiếng, không được. Tuy rằng đánh ra bốn phía, tựa hồ muốn tìm ẩn dấu địa phương, có thể nơi này là một vùng bình địa, ép căn bản không hề che lấp đồ vật. Trần Vị Danh chính còn muốn hỏi làm sao rồi, nhưng nhìn thấy có lượng lớn tâm ma hướng nơi này bay tới sau, lập tức phản ứng lại, trung quanh đây liền như thế một mảnh khu vực an toàn, những tâm ma này tự nhiên sẽ tìm đến. Vô chủ tâm ma giáng dấp hai người, đối với những này tâm ma mà nói, chẳng khác gì là đại bộ dược. Đổi làm là chính mình, e sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Quả nhiên, lập tức liền có tâm ma phát hiện hai người, lập tức cười lớn một tiếng, vận khí thật không tệ, quả nhiên là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cũng không có nhiều lời, giơ tay liền đánh ra từng đạo từng đạo niệm lực ba quay về hai người giật tới. Thật sự coi bản tỏa dễ ức hiếp. Dù sao cũng là cực đạo tu sĩ tâm ma, tuy rằng trước tiên muốn trốn tránh, nhưng phát hiện trốn tránh không được sao, cũng là từ bỏ rồi như vậy ý nghĩ, giơ tay, ba mươi mấy chuôi linh tê kiếm giật tới. Chân vị danh cũng là học theo giám nương tụ linh tê kiếm giết hướng về phía một cái khác đánh tới tâm ma. Đây là đứng đầu nhất lực lượng tinh thần công kích thần thông, nếu là ở Chu Thiên Tinh đầu thế giới, căn bản là không có cách dùng tới đối phó tâm ma, có thể đến nơi này, nhưng là thành rồi cực kỳ đáng sợ thủ đoạn, rất là khắc chế tâm ma. Tuy rằng cái kia hai cái tâm ma cũng là huyền tiên cảnh giới, nhưng là căn bản không ngăn được bực này công kích, bất quá vừa đối mặt, đã là biến mất ở không trung, đi tới bọn họ vắng lặng không gian. Bất quá này cũng không thể hóa giải nguy cơ, vọt tới tâm ma bên trong, không thiếu có cảnh giới kim tiên tâm ma, tình huống nguy cấp. Vô chủ tâm ma cũng dám càn dỡ, bắt bọn họ. Chúng ta chia đều. Tâm ma so ra, so tu sĩ càng lý trí. Dù cho có cảnh giới kim tiên tâm ma, xem qua hai người thủ đoạn, cảm giác mình không cách nào bắt sau, rất là trực tiếp bắt đầu cùng người liên thủ. Cái khác tâm ma càng là không cần nhiều lời, nhảy vào khu vực an toàn, đã là từ trên xuống dưới, toàn phương mặt bao vây hai người. Như bên ngoài không có niệm lực chiều, có thể còn có thể thoát thân. Trần Vị danh trong lòng đơn giản làm cân nhắc, nhưng tụ phù ấn thuật, lấy lực lượng tinh thần diễn biến đạo văn, trong nháy mắt bảy xuống rồi Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Bàn cổ tâm ma cả kinh, ngươi có thể bày trận. Đúng rồi, ngươi bắt đầu đã bố quá trận. Lần này được rồi. Trần vị danh vội vàng truyền âm, ta trận pháp này chỉ có thể nhìn, không uy lực, chỉ có hình mà vô thần. Như vậy, bàn cổ tâm ma đầu tiên là xương sở, lập tức cười lạnh một tiếng. Không sao, ta sẽ thật ủy, ta dạy cho ngươi. Chương 533, chiếm được toàn không ngừng thời gian. Đối với tu sĩ khác mà nói, tâm ma là cá đại kết nạn, hơn nữa là rất phiền phức đại kết nạn, hận không thể mãi mãi cũng không được tới. Nhưng đối với Trần vị danh mà nói, Hắn cảm thấy tâm ma của hắn là cá phúc tinh, đặc biệt là giờ khắc này. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bắt nguồn từ Hiên Viên, hương so với bản cổ. Bây giờ bản cổ không ở rồi, nhưng tâm ma của hắn vẫn còn ở đó. Làm đối với ký chủ biết gốc biết dễ tâm ma, hắn tự nhiên là biết Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chính là không biết nên đi nơi nào học Chu Thiên Tinh thuật, không nghĩ tới trước mắt sẽ đưa đến rồi một quyển Hoạt Bí Tịch. Càng khiến người ta sung sướng chính là chính mình có thể nhận biết bản cổ tâm ma tâm bên trong tất cả, bao quát hắn lĩnh hội cùng thể ngộ hiệu quả kia, so đọc sách đến càng nhanh hơn. Đang muốn đáp lại đã là có một cái kim tiên tâm ma giết tới. Chân vị danh bận bịu là tâm tùy ý động, điều động chu thiên tinh đấu đại trận bên trong 36 cá tinh vực lực lượng, còn như sóng biển bốc lên, trực tiếp đem công kích nghiền phong lại. Vốn tưởng rằng sẽ rất miễn cưỡng, có thể đợi được trận pháp lực lượng bày ra sau, hiệu quả nhưng là làm người giật nảy cả mình. Bước lên trận pháp lực lượng, cánh là trở nên còn giống như là biển gầm trực tiếp đem cái kia kim tiên tâm ma bao phủ lại rồi. Mà bị trận pháp lực lượng lan đến sau, tâm ma thân thể thật giống là một khối hàn băng để vào rồi trong nước nóng, trở nên mềm yếu, chậm rãi hòa tan. Làm sao có khả năng Cái tiêu kim tiên tâm ma kinh ngạc thốt lên một tiếng, sao lại thế? Khả năng ở thế giới này sử dụng trận pháp, bất quá kinh ngạc thốt lên vài tiếng, liền bị trận pháp lực lượng nhấn chìm, đi tới vắng lặng không gian. Biến cố bất thình lình này khiến cho hắn tâm ma đều là sắc mặt ý sợ hãi, cánh là không còn dám làm công kích, chỉ là ở bốn phía vây quanh, không người manh động. Trần vị danh giờ khắc này cũng là có sức lực, không lại như trước bình thường căng thẳng. Trận pháp công kích so tưởng tượng còn muốn khắc chế tâm ma thể, không chỉ là thuộc tính duyên cớ, càng bởi vì thế giới này là do niệm lực tạo thành, niệm lực là trận pháp uy lực căn bản. Tăng cường sau khi, so nguyên khí đất trời hiệu quả càng cao hơn. Đối với thế giới này còn không hiểu rất rõ, hắn giờ khắc này cũng là muốn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nhìn bốn phía tâm ma trầm giọng nói rằng, ta không muốn nhiều chuyện, ai lại ra tay với ta, dù cho là chết, ta cũng sẽ kéo hắn đi vắng lặng không gian. Rất không có kỹ thuật hàm lượng uy hiếp, nhưng là phi thường hữu dụng. Không có cái nào tâm ma đồng ý đi vắng lặng không gian, cái kia sống còn khó chịu hơn chết. Trong lúc nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng là không người dám có động tác. Bàn cổ tâm ma lùi tới trần vị danh bên người, chuyến ấm hỏi, ngươi tại sao có thể bại trận? Thế Ngoại Thiên Ma Thế Giới, tất cả đạo văn vô dụng, chỉ có thể dùng cho lực lượng tinh thần có quan hệ thần thông. Ta này không phải chân chính đạo văn, chân vị danh truyền âm đáp, hắn cũng là vừa mới nghĩ rõ ràng khen chốt, hắn bảy trận không phải trực tiếp dùng đạo văn, mà là thông qua phủ ấn thuật thao túng lực lượng tinh thần diễn biến đạo văn để đạt tới mục đích. Thế Ngoại Thiên Ma Thế Giới cấm chế đạo văn, nhưng không cấm chế lực lượng tinh thần, vì lẽ đó hắn thành rồi khác loại tồn tại. Bất quá này không thể nói là bản lãnh của chính mình. Lúc này giải thích, Tam Xích kiếm lộ ra đến chiêu thức mới, lấy lực lượng tinh thần bảy trận, vì tìm hiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận đáng tiếc không có chu thiên tinh thuật, nộ không ra, chỉ có thể bố trí như thế cá cái thùng rỗng. Mấy câu nói, đem chư nhiều chuyện đều tròn trở về. Các loại trùng hợp đến cùng một chỗ, như trước bản cổ tâm ma còn có hoài nghi, này sẽ đã là hoàn toàn tin tưởng trần vị danh là tam xích kiếm tâm ma rồi. Tam xích kiếm tự cho là thiên phú tuyệt vời, luôn yêu thích khiêu chiến một ít không thiết thực sự tình, lần này rốt cục có hắn sẽ không đổ vào rồi. Bản cổ tâm ma cười lạnh một tiếng, nhìn ra được, hắn đối với tam xích kiếm không chỉ có riêng là chán ghét đơn giản như vậy. Đây là một cơ hội, hắn sẽ không chu thiên tinh đấu đại trận ta như dạy dỗ rồi ngươi, lần sau coi như thật bị hắn tìm tới ngươi bản thể, cũng có cơ hội một trận chiến. Nay đệ nhất thiên hạ kỳ trận uy lực, không phải là nói giỡn. Lúc này truyền âm so với Trần Vị Danh bắt đầu giáo sư Chu Thiên Tinh thuật chi huyền bí. Như hắn biết Trần Vị Danh chi thân phận thực sự, sợ là thà chết cũng sẽ không nói nửa điểm. Có thể hắn lúc này đã là hoàn toàn đem Trần Vị Danh xem là rồi nan huynh nan đệ. Thêm vào đối với Tam Xích Kiếm sự thù hận, liền hy vọng đối với mới có thể làm được chính mình không có làm được sự tình. Đừng nói hại chết Tam Xích Kiếm. Dù cho chỉ có thể để hắn trợ vật, đều cảm thấy trong lòng khoan khoái. Trần vị danh phân ra thần thức, chú ý bốn phía tâm ma tình huống, đồng thời rất chăm chú nghe. Chu Thiên Tinh đấu sự ảo diệu, lấy chính mình làm trung tâm, lấy Thái âm Thái dương vì là hai cực, bao hàm thiên địa nhân tam tải, lại có ngũ hành thuật, trong đó thần tuỷ tự nhiên không phải một ngày hai ngày liền có thể nói rõ. Ban cổ tâm ma cũng biết tình huống trước mắt đáng lo, hóa phức tạp thành đơn giản, bằng nhanh nhất tốc độ khái quát tính nói một lần. Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở trong chứa đại tinh, sao nhỏ cùng ám tinh, đại tinh nói là đối ứng đại đạo đạo văn, nhưng kỳ thực số lượng ít nhất cũng là đơn giản nhất. Lần này vì mau chóng dùng cho thực dụng, hắn chủ yếu nói đều là đại tinh chi quy luật. Nay tự nhiên là không cách nào đến 10 phần thần thủy, nhưng cũng có 3 phần 10 hiệu quả, xa không phải cái kia 36 cá tinh vực quy lực có thể so sánh. Chân vị danh chính là linh lung tâm tư, mấy ngàn cá thần thức đồng thời tác dụng, lý giải hấp thu chi thức tốc độ cũng là nhanh khó có thể hình dung. Ước chừng 3 canh giờ, đợi được bên ngoài niệm lực chiều bắt đầu yếu đi thì đã có thể sử dụng so với trận pháp rồi. không viên đại tinh, đối ứng 3.600 cá tinh vực, tuy rằng mỗi cái tinh vực không được toàn bộ tối tốt nhưng lẫn nhau trong lúc đó đã có liên hệ. Thôi thúc sau khi phạm vi bao trùm bên trong tất cả mọi thứ đều như một cái tiểu thế giới giống như ở trong lòng mở ra, một điểm nhỏ thậm chí còn bụi bẩm phi xa đều có thể rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là những tâm ma này đồ vật hô hấp tần suất thân thể nhỏ bé run, run run đều rõ ràng trong lòng. Đặc biệt là mấy động tác kia hơi lớn tâm ma chân vị danh thậm chí có một loại có thể dự đoán bọn họ động tác cảm giác có thể sớm biết bọn họ đem có động tác gì. Khắc địch tiên cơ đây chính là đao nói tới chu thiên tinh đấu đại trận mạnh nhất hiệu ứng có thể sớm dự đoán đến đối thủ muốn làm cái gì, so phá vọng tồn chân chi nhãn quan sát quý tích đến càng hữu dụng cùng trực tiếp. Lại là qua đi một canh giờ, đợi được Trần Vị Danh hoàn toàn đem đại tinh quy luật tìm tỏi rõ ràng sau, niệm lực chiều rốt cục ngừng lại. Bàn cổ tâm ma không có nhiều lời, chỉ là cho một cái ánh mắt, liền dẫn Trần Vị Danh rời đi. Chu Vi Tâm Ma từ đầu tới đuôi không có nhân ra tay, nhưng lúc này cũng không có ai có rời đi ý tứ, đều là nhìn chằm chằm hai người, chăm chú theo. Trần Vị Danh giữ được bình tĩnh, nhưng bản cổ tâm ma liền không thể rồi. Loại này bị cho rằng con ngồi cảm giác không phải là cực đạo tâm ma có thể khoan nhượng, không nói hai lời lại là ngưng tụ linh tê kiếm giết đi ra ngoài. Những tâm ma này từ lâu dự liệu, từng người lui về phía sau, không nhanh không chậm tránh ra. Một cái kim tiên tâm ma càng là lén lên, vừa nãy là bởi vì niệm lực chiều, không tốt đấu võ, bây giờ niệm lực chiều không có rồi, các ngươi cho rằng có thể ung dung rời đi sao? Bàn cổ tâm ma giận dữ, thật sự cho rằng không thể thu thập các ngươi, dám như thế cùng bản tọa nói chuyện, muốn chết, bản tọa. Khẩu khí thật là lớn, hư lạnh một tiếng lại thấy rõ một cái tâm ma bay tới, khí tức càng hơn, cánh là đại la kim tiên cảnh giới. Chương 534, Chu Thiên Tinh đầu phá địch. Không có đến lại sẽ có đại la kim tiên cảnh giới tâm ma xuất hiện, bản cổ tâm ma cùng Trần Vị Danh đều là sầm mặt lại, trở nên cực không dễ nhìn. Đây là vượt qua hai cái đại cảnh giới tâm ma, sợ là khó có thể thắng lợi. Mà xem này tâm ma lai giả bất thiện, sợ là không có cơ hội cứu vãn, Trần Vị Danh tăng mạnh lực lượng tinh thần, hạ xuống thân hình, đem toàn bộ đại trận trực tiếp dấu ấn ở trên mặt đất, lại đối với bản cổ tâm ma hô, mắt trận giao cho ngươi, ngươi đến thao túng bởi vì muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ, làm cho Tam Sích kiếm Ha Ha Tâm Ma vị đắng, trước bàn cổ Tâm Ma giáo thụ Chu Thiên Tinh Thuật cũng không có cái gì giấu làm của riêng, tận tâm tận lực rồi. Nhưng có vài thứ là chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời, tổng được phương thức là để hắn tự mình biểu thị một lần. Nếu như vào thời điểm khác, đối phương có thể còn có thể muốn một ít những vật khác, nhưng bây giờ nguy hiểm ở trước, bàn cổ Tâm Ma hẳn là sẽ không suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, bàn cổ Tâm Ma vừa nghe, ánh mắt sáng lên, trực tiếp rơi vào rồi mắt trợn lên, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhận lấy. Dù sao cũng là bản cổ tâm ma, đã từng cách cực đạo thể ngộ chỉ thiếu chút nữa. Tiếp quản rồi Chu Thiên Tinh đấu đại trận sau, cả người khí thế lập tức trở nên không giống rồi, trận pháp khí tức cũng là trong nháy mắt tăng lên rồi rất nhiều. Lại có thể bày trận. Tiên Tiêu Đại La Kim Tiên sững sờ, lập tức một mặt kinh hỉ, trong mắt tràn đầy tham lam thần quang, "Được, nếu là hấp thu rồi hai người các ngươi, có thể ta cũng có thể nắm giữ các ngươi năng lực." Vốn là cực kỳ tự tiêu xem thường cái khác Tâm Ma, bây giờ lại có Chu Thiên Tinh đấu đại trận vì là trợ lực, bản cổ tâm ma càng là có sức lực, cười lớn một tiếng, "Các ngươi loại phế vật này" bản tọa sẽ cho ngươi biết ngươi sai có bao nhiêu thái quá. Tiếng nói vừa dứt, liền thôi thúc Chu Thiên tinh đấu đại trận, hóa ra vô lượng bạch quang, như tròm sao hồng ánh, tinh hoa vô lượng, bay về tên kia đại la kim tiên cảnh giới tâm ma giết tới. Thực sự là điếc không sợ súng. Đại La Kim Tiên tâm ma lánh lên, cũng là đánh ra một đạo lực lượng tinh thần sóng ngợn, còn như hồ nước đẩy ra, uy năng huyền hách. Tuy rằng hắn bởi vì đối phương bày trận mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, cao hơn rồi hai cái đại cảnh giới hắn, căn bản sẽ không quá đem hai cái huyền tiên để ở trong lòng. Chỉ là cái kia một trưởng vô thực sau khi sắc mặt lập tức đại biến, đối phương trận pháp năng lượng cánh là như liệt hỏa giống như vậy, đuổi theo chính mình thần thông tiêu đốt, không chỉ là hóa giải rồi sự công kích của chính mình, còn ngược lại xứ được bản thân cực kỳ khó chịu. làm sao sẽ? bàn tay bị đau, thái ất kim tiên tâm ma liên tiếp lui về phía sau, lui ra rồi mấy trăm bộ sau, vừa mới nhìn hai người không tự chủ được kinh ngạc thốt lên một tiếng, đây là trận pháp gì? đệ nhất thiên hạ kỳ trận, chu thiên tinh đấu đại trận, Bàn cổ tâm ma lên, ngươi phế vật như vậy như thế nào sẽ nhận ra? chu thiên tinh đấu đại trận, đại la kim tiên tâm ma giật nảy cả mình thay đổi sắc mặt. Thế ngoại thiên ma thế giới cùng Chu Thiên Tinh Đấu thế giới mặc dù là hai cái thế giới, nhưng tâm ma năng hiểu rõ ký chủ tất cả, vì lẽ đó bằng là gián tiếp biết rồi Chu Thiên Tinh Đấu thế giới sự tình. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận ở Chu Thiên Tinh Đấu thế giới uy danh chi hiển hách, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nói cho cùng, trong thiên hạ, e sợ duy có một ít mới vừa gia nhập người tu hành tiểu tử vắt mũi chưa sạch mới sẽ không biết trận pháp này, mà thế ngoại thiên ma thế giới cũng là như vậy. Không thể, không thể. Đại La Kim Tiên tâm ma không đoạn lắc đầu, như vậy thượng cổ kỳ trận. Một mình ngươi huyền thiên tâm ma làm sao có khả năng sẽ. Trước tiên không nói trên đời ở ngoài thiên ma thế giới bày trận việc, coi như có thể bày trận, bực này trận pháp cũng không phải tùy tiện liền có thể bố trí đi ra. Hoặc là nói, dù cho là ở Chu Thiên Tinh Đấu thế giới, đều là chỉ nghe nói Chu Thiên Tinh Đấu đại trận uy danh, chân chính hiểu trận pháp này, người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa những kia người cũng đã nhấn chìm ở bên trong dòng sông thời gian. Bang cổ tâm ma cười lớn một tiếng, ngu xuẩn, bản tọa năm đó ngang dọc Chu Thiên Tinh Đấu thế giới thời điểm, các ngươi đều còn không biết là cái thứ độ gì nếu không là này thế ngoại thiên ma thế giới hạn chế rồi quá nhiều dù cho thấp hai người đại cảnh giới muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay lời này nhìn như căn rỡ, nhưng cũng không phải ăn nói ba hoa hắn là bàn cổ tâm ma từng có lúc ở bàn cổ đem hắn chém ra đến trước cách cực đạo chỉ có gang tấc khoảng cách nắm giữ như vậy thể ngộ hắn nếu có thể buông tay vi chiến coi như là thấp hai cái cảnh giới cũng không thể coi là cái gì chuẩn bị vắng lặng đi tiếng nói vừa dứt bàn cổ tâm ma không tuân thủ phản công thôi thúc chu thiên tinh đấu đại trận quay về đại la kim tiên tâm ma giết tới vi rằng cảm giác tình huống trước mắt xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng dù sao cũng là cá đại la kim tiền cũng không đến nỗi chạy chối chết lúc này tập trung ý chí cẩn thận ứng đối ra chiêu chỉ dùng 7 phân lực để bất cứ lúc nào ứng phó tình huống ngoài ý muốn xuất hiện chân vị danh ở một bên im lặng không lên tiếng nhưng trong lòng là hồi hộp Vàng cổ tâm ma trước sát thực dậy hắn khá là để tâm có thể một đến lúc có hạn thứ hai khả năng vẫn có chút phòng bị vì lẽ đó có chút tinh diệu không cách nào nói rõ ràng giờ khắc này để chính hắn không chế chân pháp mỗi một cái động tác phía dưới trong lòng đều sẽ không tự chủ được nghĩ đến tương ứng sự tình đều là bị hắn từng cái tiếp thu, một điểm không lọt. Vào giờ phút này, đừng nói đại tinh quy luật rồi, chính là sao nhỏ quy luật, thậm chí còn ám tinh quy luật đều học được rồi rất nhiều. Giờ khắc này hai người giao thủ đã tiến vào gây cấn tọa độ, độ, đại la kim tiên tâm ma lực bính chu thiên tinh đấu đại trận, thực lực phạm hắn đánh trận pháp lực lượng đốn lửa bắn ra bốn phía, kết giới lên càng là xuất hiện tảng lớn tảng lớn gợn sóng, lay động không thôi. Cái gì ngang dọc, bản tọa chỉ đến như thế, coi như ngươi năm đó cỡ nào lợi hại thì lại làm sao, hiện tại cũng chỉ có thể thật tốt nằm úp sấp. Đại la kim Tiên tâm ma một trưởng gỗ ra. Đánh Chu Thiên tinh đấu đại trận kết giới lúc sáng lúc tối. Chúng ta tâm ma tối hiện ra đặc điểm chính là yêu thích nói mạnh miệng, từng có lúc còn có tâm ma nói mình ký chủ thiên hạ vô song, chính mình ký chủ có thể vấn đỉnh cực đạo. Có thể cái kia tâm ma còn không là đột nhiên biến mất, lại không gặp người. Người khác khoác lác còn có hôn nguyên cảnh giới, có thể cùng thiên ma vương ngang hàng lẫn dao, người lại tính là gì? Bản bất quá tùy ý vài câu nói móc lời nói, nhưng thật giống như là điểm trúng rồi bản cổ tâm ma tâm bên trong nào đó không thể tả trở về chỗ, cánh là để hắn cả người chấn động, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cao thủ so chiêu thoáng qua liền qua điểm này phân thần, cánh là để Đại La Kim Tiên Tâm Ma tìm tới cái hở, liên tục đánh ra ba trường niệm lực một làn sóng tiếp một làn sóng, tầng tầng lớp lớp uy năng đáng sợ, cánh là đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận đánh ra một đạo to lớn chỗ hồng. không có rồi này mai rùa ngươi dựa vào cái gì đến theo ta đấu? Một cái vô chủ Tâm Ma Ra Châu thổi so với ai khác đều hưởng. Đại La Kim Tiên Tâm Ma cười lớn một tiếng, giơ tay ngưng tụ niệm lực phá tan chỗ hồng tay cầm ánh sáng quay về bàn cổ Tâm Ma tới, mắt thấy sắp sửa bị thua, bàn cổ Tâm Ma nhưng là không những không giận mà còn cười. Ngươi bị lừa rồi, ngu xuẩn." Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên giơ tay, toàn bộ Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận ánh sáng hết mức hướng trên tay hắn vọt tới. Tầng tầng ánh sáng phun trào, tất cả đều là xuất hiện một cái nhỏ bé Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Một trường đón nhận, mạnh mẽ đột thực. Ánh sáng dâng trào, năng lượng bạo, Đại La Kim Tiên Tâm Ma chỉ kịp kinh ngạc tốt lên một tiếng, liền bị vọt thẳng nát tan, tiến vào vắng lặng trạng thái. Chương 535, không rõ. Một trường vô quá khứ, cánh là đưa Đại La Kim Tiên Tâm Ma đi tới vắng lặng không gian. Bốn phía Tâm Ma vốn là ồn ào, trong nháy mắt, đột nhiên yên tĩnh lại bọn họ vốn tưởng rằng chiến đấu sắp sửa kết thúc, còn có cơ hội chia một chén canh, không hề nghĩ rằng sẽ là kết quả như thế. hừ, không biết tự lượng sức mình. ban cổ tâm ma lánh lên, khí tức rung động, phản phất thành rồi cá lao ma đầu. bốn phía tâm ma cả kinh một sạ sau khi, lại không dây dưa rút khí, từng cái từng cái chạy so cái gì đều nhanh, không lâu lắm đã là biến mất sạch sành xanh. quá đáng sợ rồi. chân vị danh vội vã tiến lên, một độ nghĩ mà sợ rằng dấp ta còn làm huynh đệ ngươi không chịu được nữa rồi, đều làm tốt rồi đồng quy vu tận chuẩn bị. vẫn là ngươi lợi hại, lại có thể như vậy giáng dấp này tự nhiên là giả vờ giả vị đi ra vì là chính là biểu hiện ra sơ nhập giang hồ cẩn thận man nên có giáng dấp hắn là bàn cổ tâm ma tâm ma thời điểm chiến đấu đối phương suy nghĩ trong lòng hắn rõ rõ ràng ràng trên thực tế ở dùng trận pháp liều mạng chỉ chốc lát sau bàn cổ tâm ma liền bắt đầu không đoạn thoáng hiện một chiêu thần thông tên ngân hà trưởng đây là bàn cổ ở chu thiên tinh đấu đại trận đại thành sau so sáng tạo một cái thần thông không giới hạn nữa so với trận pháp khái niệm mà là đem trận pháp nhét vào lòng bàn tay thành rồi công kích thần thông nhân vì chính mình không bày trận vì lẽ đó không dám xác định có thể hay không dùng lúc mới bắt đầu bản cổ tâm ma chính là ở thử nghiệm có thể không đem chuẩn vị danh bố trí trận pháp nghiệm lực nhét vào hắn lòng bàn tay của chính mình khi xác định có thể sau khi trong lòng cũng đã định ra rồi bán cá kẽ hở dẫn đối phương thâm nhập quyết định tâm ma trung quy là tâm ma bạo ngược khí dịch sinh dù cho là bản cổ tâm ma cũng liệt ở ngoài hắn giờ khắc này nghĩ không phải đuổi đi kẻ địch mà là giết kẻ địch đại la kim tiên cảnh giới so sánh với đó muốn đánh thì đánh muốn chạy cũng có thể chạy chỉ có thể như vậy rụt địch rồi mà hai người chiến to lớn nhất đến lợi dạ là hắn, không chỉ là học trộm đến rồi lượng lớn Chu Thiên Tinh đấu đại trận tinh túy, càng là còn học được rồi ngân hà trường. Ngươi sau đó không thể so với ta kém. Ban cổ tâm ma tử tôn nói Tam Sích kiếm rất mạnh, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngươi so với ta may mắn, có người để được ngươi, có thể học thêm chút liền học thêm chút, nhất định phải làm cho Tam Sích kiếm đến thời điểm ăn cá thịt lớn. Đó là đương nhiên. Trần vị danh lộ ra thâm trầm vẻ mặt, ta sẽ đánh bại hắn, chiếm cứ thân thể của hắn, trở thành Chu Thiên Tinh đầu thế giới thiên ma, đến thời điểm liền có thể quát mang đất trời muốn làm gì thì làm rồi. một bộ tiểu nhân đắc trí giang dấp, đúng là khá là hợp lại thân phận của hắn bây giờ. bàn cổ tâm ma không có với những chuyện này kế tục nhiều lời, nhìn chung quanh, nhẹ giọng nói rằng, chúng ta không đi rồi. trước tiên ở nơi này nơi đặt chân. a, chân vị danh nhìn chung quanh, hoang vu chống chải, lắc đầu nói rằng, vì sao ở đây? bàn cổ tâm ma thở dài, tuy rằng từng có lúc ta sát thực cách cực đạo chỉ thiếu chút nữa, nhưng này đều là năm đó rồi. hiện tại ta cùng ngươi như thế, bất quá huyền tiên, nếu là gặp phải cảnh giới quá quá nhiều đối thủ, coi như là tam xích kiếm cũng chỉ có thể nuốt hận. Trước ta nghĩ trước tiên tìm một nơi trốn đi, nghĩ biện pháp giải quyết rồi dáng vẻ vấn đề lại nói, cũng không định đến ngươi lại có thể ở thế giới này bày trận, đã như vậy, vậy cũng không cần né. Chỉ chỉ cái kia một mảnh màu vàng sống địa vực, một mực chạy trốn không phải biện pháp tốt, niệm lực chiều không chắc lúc nào xuất hiện, chung quy trốn không được cả đời. Ngươi ở đây bố trí một cái loại cỡ lớn chu thiên tinh đấu đại trận, vừa vặn đem toàn bộ an toàn vực bao trùm. Đây là một niệm lực thế giới, lực lượng tinh thần thần thông đối với tâm ma uy hiếp rất lớn, trận pháp cũng có thể bị đẩy lên một cái gần như cực hạn uy lực. Chu Tiên tinh đấu đại trận tại ngoại biên bình thường chỉ có thể giúp ngươi vượt qua một cảnh giới khiêu chiến, như muốn vượt hai cảnh giới, coi như có thể thắng, cũng là cực kỳ khốc liệt. Có thể vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy rồi, ta lợi dụng ngươi bố trí trận pháp, dễ dàng liền giết chết rồi một cái quá ta hai cái đại cảnh giới tâm ma. Nếu ngươi toàn lực thật tốt bố trí, ta nghĩ, mặc dù là thái ớt kim tiên cảnh giới tâm ma đến, đến rồi, chúng ta cũng có cơ hội một trận chiến. Chúng ta phải đem mảnh này khu vực an toàn biến thành chúng ta lãnh thổ, đợi được nghiệp lực chiều trở lại thời điểm, muốn đi vào chánh lẽ tâm ma nhất định phải cho ta lập xuống thiên ma lời thể chúng ta làm chủ, chúng ta có thể ở thế giới này thành lập chúc so với thế lực của chúng ta, thành lập thế lực của chúng ta. Trân vị danh cao mày, không hiểu hỏi, cái kia có ý nghĩa sao? Nơi này không có chân chính ý nghĩa lên tử vong, tạm thời cũng không có thấy có chiếm lĩnh khối này an toàn vực có giá trị gì, còn cái gọi là lời thể, hắn càng là sẽ không tin tưởng. Sát thủ nếu tin tưởng lời thể, sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần rồi. đương nhiên là có ý nghĩa. Bàn cổ tâm ma hơi mỉm cười nói, thế ngoại thiên ma thế giới mạnh mẽ nhất cũng không phải là tâm ma, mà là thiên ma. Bọn họ là trời sinh ma. Thế giới này vốn là sinh mệnh, không giống chúng ta là bởi vì ký chủ mà sanh sinh. Ở thế giới này trung tâm có một mảnh thiên ma đại lục, nơi đó mới là tâm ma chân chính thiên đường, bị thiên ma bộ tộc thống trị. Có thể nói, bọn họ là thế giới này hoàng tộc, vì lẽ đó thế giới này đều là lấy mạng bọn họ tên. Rõ ràng là tâm ma thế giới, nhưng được gọi là thiên ma thế giới. Địa vị của bọn họ ở đây chí cao vô thượng, duy có một ít bởi vì ký chủ mà trở nên cực kỳ mạnh mẽ tâm ma mới có tư cách cùng bọn họ ngang hàng. Tỷ như đã từng ta, đang khi nói chuyện, trong mắt tràn đầy thất vọng tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện cũ thông qua tâm linh cảm ứng chân vị danh rõ ràng biết rồi trong đầu của hắn tâm tư bàn cổ ở đạt đến hoàn mỹ cực đạo cảnh giới trước đem hắn chém đi ra làm cho hắn dừng lại ở bán đạo cảnh giới mà ở bàn cổ khai thiên tích địa trước hắn từng trở lại thế giới này một quãng thời gian đoạn thời gian đó là hắn nổi bật nhất thời gian bán đạo tu vi đủ để ngạo thị chu thiên tinh đầu thế giới tương tự cũng có thể ngạo thị thế ngoại thiên ma thế giới Cương đại như hắn thiên ma bộ tộc đều không thể địch cùng với nói chuyện đều là khách khí ải nhân đồng lứa mà bây giờ Nhưng là lưu lạc tới rồi bị người cho rằng đồ bổ đến đuổi bắt, chỉ có thể thở dài một tiếng phong quang không lại. Chân vị danh không có nhiều lời, mặc cho bản cổ tâm ma ở nơi đó hoài cảm chuyện cũ, chính mình bắt đầu bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mảnh này an toàn vực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phạm vi hơn 30 dặm địa. Không có cao sơn lưu thủy địa mạo, một mảnh bằng phẳng, rất là thích hợp bảy trận. Ở cái này niệm lực thế giới, lấy lực lượng tinh thần bảy trận dễ dàng hơn, thêm vào đến bản cổ tâm ma giúp đỡ, đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận lĩnh ngộ đã vượt qua trước rất nhiều, càng là thuận buồm xuôi gió rồi. Phạm vi 30 dặm trận pháp, chỉ dùng rồi một canh giờ liền bố trí xong. Mỗi một đạo hoa văn đều dùng lực lượng tinh thần khắt chế đến rồi hoàn mỹ nhất trình độ, rất khó phá hoại. Từ lâu phục hồi tinh thần lại bản cổ tâm ma ở một bên nhìn, vẫn không có quấy dày, rõ ràng bày trận xong xuôi sau khi, mới than nhẹ một tiếng, Tam xích kiếm quả nhiên không giống người thường a. Nhìn về phía Trần Vị Danh trong mắt có một loại không cách nào truyền lời vẻ hâm mộ, tất nhiên là cho rằng Trần Vị Danh như vậy đặc thù đều là bởi vì Tam xích kiếm duyên cớ. Trần Vị Danh cảm ứng được hắn suy nghĩ trong lòng, cũng không để ý, thủ công sau khi, lại nhìn về phía bản cổ tâm ma. Do dự một chút, rốt cục vẫn là hỏi: "Huynh đệ, ta có một chuyện không rõ." "Chuyện gì?" "Trước ngươi nói chỉ có một số bởi vì ký chủ mà trở nên cực kỳ mạnh mẽ tâm ma, mới có tư cách cùng Tiên Ma bộ tộc đứng ngang hàng." Nói như thế, chúng ta là bởi vì ký chủ cường mà mạnh, ký chủ nhược mà nhược. Nếu như thế, Chân vị Danh rất là thật lòng nhìn bản cổ tâm ma hỏi: "Chúng ta tâm ma vì sao còn muốn hại ký chủ đây?" Chương 536, Vân Tâm. Chân vị Danh hỏi, để bản cổ tâm ma sức sở, thật lâu không cách nào trả lời, một hồi lâu mới hỏi: "Ngươi Ngươi sao có ý tưởng như vậy? Ý nghĩ này thật kỳ quái sao?" Trần Vị Danh hỏi ngược lại, "Ta không biết huynh đệ ngươi trước đây công tích vĩ đại, cũng không biết ngươi đã làm gì đại sự, nhưng từ lời ngươi nói bên trong không khó nhìn ra, ngươi đã từng cách cực đạo chỉ kém một đường. Có thể đến cái cảnh giới kia cũng không phải là chính ngươi làm sao, mà là bởi vì ngươi ký chủ. Ngươi là bởi vì bản cổ mới trở nên mạnh như vậy." "Không phải." Bản cổ tâm ma đột nhiên hét lớn một tiếng, dã man đem Trần Vị Danh đánh gãy, tiến lên nữa một bước, lớn tiếng quát, "Không phải, không phải, ta không phải là bởi vì hắn, ta vốn là mạnh." Ta vốn là không yếu hơn hắn, hắn sẽ ta đều sẽ. Đúng đấy, hắn sẽ ngươi đều sẽ. Chân vị danh cũng không có bị dọa đến, hắn cũng không sợ bản cổ tâm ma, lại như đối phương nói, hắn sẽ chính mình cũng biết, mà có chút chính mình sẽ, đối phương nhưng sẽ không. Trong lúc nhất thời, lắc đầu than nhẹ một tiếng, vậy hắn sẽ không đây. Ngươi cũng không biết. Nói cho cùng, nhân quả ngay khi này, hắn học được rồi cái gì, ngươi liền có thể học được cái gì. Cái kia ngươi là có hay không ở không bởi vì tình huống của hắn hạ, học được quá hắn sẽ không đây. Có, tại sao không có? Bản cổ tâm ma liên thanh nói rằng Vâng chán run run liên tục, tựa hồ đang hồi ức cái gì, có thể tưởng tượng rồi hồi lâu cũng khó khăn đáp án, chỉ có thể không ngừng nói, có, có, có. Một hồi lâu sau, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hô to một tiếng, có, đô thiên thần sát đại trợ, đây là chính ta ngộ ra đến. Có thể sau khi nói xong, lại là lắc đầu liên tục, không đúng, không đúng. Trận pháp này cũng là hắn lưu lại đồ vật, hắn cấp nhắc nhở, hay là bởi vì hắn, bởi vì hắn. Sao lại thế? Không đúng, không đúng. Trong nấy mắt, bàn cổ tâm ma trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ ban cổ sẽ tâm ma hẳn là hầu như đều sẽ bao quát thiên thần vạn thức thuật thời khắc này đến không hết ý nghĩ ở trong đầu chạy loạn chính là trần vị dành có thiên thần vạn thức thuật cũng tiếp thu khá là vất vả một hồi lâu sau loại kia hỗn loạn tâm tư mới dần dần bằng thẳng bàn cổ tâm ma một tay ấn lại cái chán rất là không cam lòng nói rằng đúng là như vậy đúng là như vậy ta không có hắn sẽ không mà hắn hẳn là thật sự có ta sẽ không ta không sẽ chém ba thi phương pháp sẽ không khai thiên tiết địa không biết tự làm bẩm thất thần khó định lại có loại tẩu hỏa nhập ma cảm giác tâm ma cũng có thể có tâm ma có thể hay không tẩu hỏa nhập ma chân vị danh cũng thật là không biết chờ đợi hồi lâu mới rốt cuộc cảm giác được đối phương tâm tư bình tĩnh lại trong lúc nhất thời lại là nói rằng ta là tân tâm ma đối với thế giới này rất nhiều chuyện cũng không biết nhưng có một chút nhưng là làm theo rồi chúng ta là bởi vì ký chủ cường mà mạnh như ký chủ yếu đi rồi thật giống như huynh đệ ngươi như thế cũng từ bán đạo lưu lạc tới rồi huyền tiên đã như vậy chúng ta tại sao phải đi hại chúng ta ký chủ chúng ta nghĩ biện pháp để bọn họ trở nên mạnh mẽ không là được rồi bọn họ mạnh chúng ta cũng lợi hại rồi nhưng chúng ta liền đi không được chu thiên tinh đầu thế giới rồi. bàn cổ tâm ma đột nhiên xoay đầu lại nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tàn khốc. bên ngoài thế giới mới là thế giới chân chính, dưới cái nhìn của ta, này thế ngoại thiên ma thế giới như lao tù giống như vậy, căn bản không đáng lưu lại. chúng ta nhất định phải diệt ký chủ chân linh mới có thể được thân thể của bọn họ mới có thể sinh sống ở thế giới kia. nhưng là chân vị danh lát đầu, tuy rằng ta là mới ra phát hiện, nhưng từ tam xích kiếm cái kia biết được, không phải là không có tâm ma từng thành công, có thể thành công tâm ma đều đã biến thành hung ma, điên cuồng sát lục. Cuối cùng bị Chu Thiên Tinh đầu thế giới tu sĩ liên thủ vây quét. Nhiều năm như vậy rồi, sẽ không có một cái tâm ma ở thế giới kia lưu lại quá. Không có rồi ký chủ, ta nghĩ như lại chết rồi chính là thật sự chết rồi, hoặc là chính là vĩnh viễn ở vắng lặng bên trong không gian lang thang, lại không được tự do. Nếu như thế, chúng ta tranh cái kia thân thể có ý nghĩa gì đây? Không phải bọn họ điên cuồng hơn sát lục, mà là bởi vì bàn cổ tâm ma thở dài, chúng ta tâm ma sinh hoạt năng lượng là lực lượng tinh thần, đến rồi thế giới kia được thân thể sau, lực lượng tinh thần liền sẽ bắt đầu tiêu hao. Một khi lực lượng tinh thần tiêu hao cả tỉnh, chúng ta sẽ triệt để chết đi. Nhưng chúng ta tu hành phương thức cùng thế giới kia hoàn toàn không hợp, ra rồi thông qua nuốt chửng nguyên thần của người khác bổ sung, lại không có pháp thuật khác. Không phải bọn họ chết, chỉ chúng ta chết, không có cách nào a. Nói rằng nơi này, lại thật giống nhớ ra cái gì đó, cả người chấn động, đúng rồi, ta cũng từng có thân thể, nhưng ta cũng không có điên cuồng, cũng không có tình huống này. Điều này là bởi vì hắn, là hắn Cấp, là hắn thần thông. Cái này ta sẽ không a. Lại là nghĩ đến rồi chính mình không bằng bản cổ địa phương lại là lòng tràn đầy thất vọng mất mát. Trần vị danh lắc lắc đầu, nếu như muốn như vậy, cuối cùng kết quả vẫn là hủy diệt. So sánh với đó, còn không bằng lưu lại nơi này cả thế ngoại thiên ma thế giới. Có thể ở thế giới này cũng là nô lệ. Ban cổ tâm ma lớn tiếng phản bác, thế giới này chủ nhân là thiên ma bộ tộc, hết thể tâm ma đều bị bọn họ nô dịch. Trần vị danh lại là lắc đầu, như ký chủ trở nên mạnh mẽ rồi, chúng ta không liền có thể lấy cùng bọn họ đứng ngang hàng rồi sao? Ta, ta, ban cổ tâm ma giờ khắc này nỗi lòng đại loạn, trong lúc nhất thời cánh là không biết làm sao phản bác rồi. Trân Vị Danh nói tiếp, ngươi muốn ta hại tam xích kiếm, ta chí ít cảm thấy hiện tại không cần thiết. Hắn như mạnh, ta cũng có thể cường. Sẽ có một ngày, hắn nếu có thể đạt đến bán đạo cực đạo, vậy ta cũng sẽ như thế. Đến thời điểm không chỉ là cái gì thiên ma bộ tộc đối với ta lễ nghi rất nhiều, thậm chí còn có thể tìm tới trực tiếp từ thế giới này đi chu thiên tinh đầu thế giới phương pháp. Chuyện này, chuyện này, bang cổ tâm ma lại là tự lầm bầm, hai mắt thất thần, ta tại sao xưa nay không như thế nghĩ tới? Tại sao cái khác tâm ma cũng không có như thế nghĩ tới? Tại sao? hai tay không nhịn được đệ lại cái chán, không đoạn lắc đầu, tại sao? vì sao lại như vậy? lắc đầu trong lúc đó, trên người đột nhiên xuất hiện lượng lớn khói trắng, khí vụ hừng hực, phản phất, thật giống một khối khối băng lớn sắp sửa hòa tan. khí tức càng là theo cái kia hừng hực khí vụ, chợt cao chợt thấp, tình huống rất là quỷ dị. sẽ không làm muốn hóa đạo rồi đi. chân vị danh trong lòng kinh hãi, hắn ở thư bên trong từng thấy, có mấy người bởi vì bị thương quá nặng, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, thân thể sẽ chậm rãi tiêu tan, cho đến chết vong, cũng không thể để hắn chết rồi. tiến lên một bước, đang muốn ra tay giúp đỡ nhưng là đột nhiên sững sờ, phát hiện càng khó mà tin nổi một chuyện, bản cổ tâm ma đột phá rồi. Không biết là bởi vì tâm thần không yên, vẫn có cái gì nước chảy thành sông rồi. Nói chung, bản cổ tâm ma từ huyền tiên cảnh giới tăng lên tới rồi cảnh giới kim thiên, không có thiên kiếp. Hơn nữa tâm ma là bởi vì ký chủ mới trở nên mạnh mẽ, không thể ở thế giới này đột phá. Hắn làm sao làm được? Trần vị danh lòng hiếu kỳ nổi lên, đang muốn tiến lên, trong giây lát phát hiện không đúng, thân thể của chính mình đột nhiên trở nên như ẩn như hiện, thật giống muốn biến mất rồi. Chương 537 hỏa diễm hang đá thân hình trở nên như ẩn như hiện, sức mạnh cũng tựa hồ muốn thoát ly thế giới này giống như vậy, Trần Vị danh trong lòng cả kinh, lập tức sinh ra không tên cảm ứng, để hắn một thoáng sáng tỏ tình huống của chính mình, Lựa Thiên kiếp thứ 8 đã vượt qua. Thì đã vượt qua. Cái kia then chốt là, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, đã rõ ràng, này nhất Lựa Thiên kiếp then chốt chỉ sợ cũng là muốn bản cổ tâm ma thành công đột phá. Chỉ cần hắn đột phá thành công, mình coi như độ kiếp thành công. Cái kia một chỗ, bản cổ tâm ma cũng là phát hiện Trần Vị danh tình huống, kinh ngạc hỏi, Tam Xích kiếm muốn độ kiếp rồi. Đúng. Trần Vị Danh gấp vội vàng gật đầu, chính là không biết giải thích như thế nào, lại hô một tiếng: "Huynh đệ, trận pháp liền ở đây nơi, giao cho ngươi rồi, ngươi nhiều hơn bảo trọng, ngươi nên khá bảo trọng mới là." Bàn Cổ Tâm mang gật đầu, nhìn Trần Vị Danh sắc mặt khá là phức tạp, một hồi lâu mới than nhẹ một tiếng: "Nhớ tới, bảo mệnh quan trọng, sau khi trở lại chúng ta trở lại đàm luận vừa nãy vấn đề." "Được." Trần Vị Danh gật đầu, thân hình rốt cục hóa thành rồi không khí, cảm giác trước mắt một trận hoàng hoảng hốt hốt, ban ngày biến thành đen ám, ánh sao chập chập trong lúc đó, đã là trở lại rồi bản thần thiên cung. Lựa Thiên Kiếp thứ 8 liền như thế qua đi. Trần Vị danh một trận ngây người trong lúc đó, cảm giác thiên uy của quận Kiếp Vân bốc lên, trong khoảnh khắc lại là ngưng tụ ra một cái hố đen, đem hắn hút vào. Nên đến, chắc là sẽ không bỏ qua, không quá nhiều háo rồi chút thời gian mà thôi. Tiến vào bên trong, quả nhiên là Thiên Kiếp không gian, cái kia dụng bánh bản cổ chi linh ngay khi phía trước chờ. đã quen người này tồn tại, Trần Vị danh không có quá nhiều chờ đợi tâm tư, không nói hai lời, bày xuống chu thiên tinh đấu đại trận liền hướng về phía bản cổ chi linh rất tới. Bất quá lần này không còn là dùng cửu kiếm du long chủ công mắt thấy bản cổ chi linh nổ ra màu vàng nóng long hình tình khí, trần vị danh quát tay, đánh ra một cái thổ tự. thổ hành chi lực bước lên mà lên, ở vào phía trước hóa thành một mặt thổ thuận, ý đồ ngăn trở màu vàng nóng long hình tình khí. đây là từ cựu đầu tiên hoàng lưu lại ký tự bên trong lĩnh ngộ thần thông, luận uy lực mà nói, đã không kém cựu kiếm du long. đáng tiếc, cái kia màu vàng nóng long hình tình khí có thể nói là lực cực điểm, bá đạo uy mãnh, mạnh mẽ dị thường. dù cho trần vị danh giờ khắc này sử dụng chính là chín chữ phù bên trong sức phòng ngự mạnh nhất thổ hành chi lực, cũng là không chống đỡ được. phin một tiếng. Thổ Thuấn bị trực tiếp đổ nát, tán thành năng lượng xạ hướng về từ phương. Có vẻ như không đỡ nổi một đòn, nhưng là để chuẩn bị danh tự tin tăng nhiều. Bởi vì ở màu vàng nóng long hình kinh khí đánh tới trước, hắn còn có thời gian có thể phóng thích lần công kích thứ hai. Đây là trước đây không từng có. Thổ Thuấn tuy rằng không có ngăn trở bản cổ chi linh công kích, nhưng là hóa giải không ít sức mạnh. Vung tay lên, lại là đánh ra một cái lôi tự, lôi điện vàng ngàn, phản phất mưa sối xả xuất hiện, tâm tùy ý động, ngưng tụ một đoàn, biến thành một cái to lớn lôi long tiến lên lên tiếp. Ẩm, cái gọi là vượt mọi trông gai. Thế không thể đỡ loại hình từ ngữ, hẳn là chính là hoàn toàn vì bản cổ chi linh chiêu này quyến pháp mà sang. Lôi tự sức mạnh căn bản không có ngăn trở mấy phần thời gian, liền bị trực tiếp nổ nát. Mắt thấy cái kia nắm đấm đã đến rồi trước người, khó hơn nữa làm ra cái khác công kích. Lúc này khoát tay, Vạn Ngàn Đạo Văn ở lòng bàn tay ngưng tụ, bố thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận, dấu ấn so với lòng bàn tay, một trưởng liền tiến lên nên tiếp. Đây là bản cổ tâm mang nghệ trọng nhất thần thông Ngân Hà trưởng, uy lực nên bất phàm, giờ khắc này dùng để vượt vặn Ngân Hà trưởng là bản cổ thần thông, mà chính mình không rời thập là bản cổ chuyển thế. Dùng hắn thần thông chẳng khác nào dùng chính mình thần thông, sẽ không có cái gì là không phải là mình đạo vấn đề. Quả nhiên bất phàm. Trần vị danh thầm nghĩ trong lòng, sự công kích của chính mình, vừa ra tay tự nhiên biết uy lực làm sao? Nói là trường pháp, nhìn như bình thản, nhưng uy lực nhưng là so cựu kiếm du long mạnh hơn quá vài phân. Suy tư trong lúc đó, một chưởng đã đập thực, mạnh mẽ đánh vào rồi màu vàng nóng long hình kình khí lên, giang giáp tiếng nhẹ nhàng truyền đến, chân vị danh lập tức cảm giác được một trận đáng sợ xương nứt nỗi đau, còn giống như rắn độc từ trên cánh tay bao phủ tới, lập tức cả người liền bay ngược ra ngoài. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vật chuyển, phạm vi bao trùm bên trong liêu địch tiên cơ đã cảm ứng được rồi bản cổ chi linh động tác, chính như mãnh hổ bình thường làm lại, không ngang hình đứng vững, lập tức thôi thúc trận pháp, thay đổi vạn ngàn đạo văn lực lượng quyển tích rớt đi. Thông qua khắc địch tiên cơ hiệu quả, không chỉ là nhận biết được rồi bản cổ chi linh quy tích, còn dự phán đến rồi bản cổ chi linh tướng muốn làm ra động tác, nhưng mà đợi được hắn mạnh mẽ để khí, lấy một cái ngân hà trưởng nên đón thời điểm vừa mới phát hiện mình nghĩ tới quá đơn giản rồi. Bản cổ chi linh tốc độ ra bản thân quá nhiều, chính mình ngân hà trưởng mới vừa có động tác còn chưa kịp đánh ra đến liền bị màu vàng nóng long hình kình khí mạnh mẽ đánh vào rồi ngự phun ra một ngụm máu tươi như lưu tinh bay vụt lao ra không biết bao xa bàn cổ chi linh nhanh chân như lưu tinh trong khoảnh khắc đuổi theo giơ tay lại là liên tục mấy quyền đánh trần vị danh thất điên bắt đảo máu tươi không thôi chịu được ước chừng chừng hai mươi quyền rốt cục gào lên đau đớn một tiếng thẳng tắp đã hôn mê chờ đến tỉnh lại thời gian tất cả từ đầu bắt đầu bất quá trần vị danh cũng không phải muộn trái lại là hư vấn huyền tiên cảnh giới đối với hắn mà nói rất là đặc thủ ở cảnh giới này Hắn bắt đầu thử nghiệm tìm tòi đồ vật của chính mình, còn học được rồi Chu Thiên Tinh đấu Đại trận cùng Ngân Hà Trường. Hắn chính là cần một cái cường mạnh mẽ đối thủ đến thông hiểu đạo lý, bàn cổ chi linh so với ai khác đều thích hợp, bởi vì hắn đủ mạnh, hơn nữa sẽ không giết chết chính mình. Lại là vòng đi vòng lại hôn mê, thức tỉnh, không ngừng mà giao thủ, một chút trở nên mạnh mẽ. Dù sao cũng là chính mình lĩnh ngộ đồ vật, không phải vậy chính là kiếp trước lĩnh ngộ đồ vật, sử dụng đến quả nhiên là so cựu kiếm Du Long cấp độ kia học trộm đến thần thông dễ sử dụng. Lần lượt xác minh, lần lượt thử nghiệm, lần lượt tìm tòi sau. Chín chữ phù càng thêm vận dụng thích làm gì thì làm, uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Bất quá quỷ dị chính là ngân hà trưởng uy lực tuy rằng cũng là tăng lên không ít, nhưng so sánh với đó nhưng là thiếu rất nhiều. Lần này tốn thời gian hơn 1.2005, rốt cục có thể cùng bản cổ chi linh bính cá không phân cao thấp. Mà thú vị chính là lần này ở không cần vạn diễn thuật phong ấn điều kiện tiên quyết, chín chữ phù sức mạnh lại cũng có thể thương tổn được bản cổ chi linh rồi. Cứ việc như vậy tương đối với đối phương mà nói không đáng nhắc tới, nhưng dù sao đã là cá bắt đầu bị thua hôn mê lần thứ hai sau khi tỉnh dậy cảm giác đã không có kế tục chiến đấu cần phải, trần vị danh rốt cục bắt đầu triển khai phong ấn phương pháp, từng đạo từng đạo đạo văn phong ấn lại, rốt cục đem bản cổ chi linh phong ấn. theo ám quang hoàng hốt, thiên điệu đảo ngược, lại là trở lại rồi bản thần thiên cung. độ kiếp kết thúc, trong cơ thể truyền đến một trận tiếng nổ vang, nguyên thần lên xuất trận trận kim quang, đã là tiến vào rồi cảnh giới kim thiên. ngắm nhìn bốn phía, nhất thời một trận kinh hỉ, lần này thiên kiếp hút vào lượng lớn tiểu hành tinh, kim thiên kiếp lực lượng rèn luyện sau, hạ xuống rồi một chỗ tinh hoa, giờ khắc này đã dung thành rồi một đoàn Tuy rằng tài liệu này đã không cách nào dùng bình thường tên đến mệnh danh, nhưng tất nhiên là luyện khí lên tài liệu tốt. Đang muốn đi thu lấy, đột nhiên cảm giác được bên ngoài truyền đến vụ vụ tiếng, năng lượng dâng trào. Trong lòng cả kinh, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong tinh không, một cái hang đá không biết từ nơi nào bay tới, vô số hỏa diễm bao vây, như một vầng mặt trời nhỏ giống như. Chương 538, tọa nhân động. Hỏa diễm hang đá đột nhiên hiện lên, ở trong hư không trôi nổi bất định. Lửa cháy hương hực, năng lượng cực kỳ khủng bố, phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét, xác định bực này hỏa diễm đủ để ung dung đem một ngôi sao đốt thành cho bụi. Đây là chân vị danh ngây người trong lúc đó đột nhiên thay đổi sắc mặt, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn thấy quy tích, ngọn lửa kia hang đá cánh là quay về bàn thần thiên cung bay tới. Lóe lên lóe lên, bàn thần thiên cung bị dị trừ ra kỳ quái ánh sáng, tử khí hương hực, ánh vàng chói lọi. Bị như vậy hỏa diễm quét chúng, sợ là chắc chắn phải chết. Bàn thần thiên cung cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Chân vị danh lập tức điều động bàn thần thiên cung hướng về xa xa rút đi, nhưng phát hiện pháp bảo này trong lúc nhất thời cánh là hơi không khống chế được, huyền trên không chúng không lúc đích. Liền như thế chờ mắt xem lửa hang đá đánh tới. Chân vị danh trong lòng ngơ ngác, không biết như thế nào cho phải, mắt thấy ngọn lửa kia hang đá sắp sửa và chúng thời điểm, đột nhiên một thoáng dừng lại rồi. Gặp nhau bất quá mấy trăm mét, to lớn hang đá xem rõ rõ ràng, lửa cháy hung hực, dường như muốn đốt tới lông mày lên. Đây là tình huống thế nào? Chân vị danh kinh hãi, không rõ vì sao, thời khắc này, chính là bản thần thiên cung cũng hơi không khống chế được rồi, khó có thể chỉ huy. Lại hướng hỏa diễm hang đá nhìn kỹ lại, lập tức lại là phát hiện chuyện rất quỷ dị. Những tia hỏa diễm, năng lượng rất mạnh nhìn như cực kỳ đáng sợ, nhưng lại quỷ dị. Không lúc đích, hỏa diễm thiêu đốt thì sẽ hừng hực múa không ngừng, có thể cái này hang đá chu vi hỏa diễm nhưng là thật giống giả giống như vậy, hoặc là nói đều đọc lại rồi, thành rồi Cố Thái Hỏa Diễm, xem không hiểu. Chuyện này, chân vị danh lại là thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn kỹ lại, nhìn chăm chú rồi hồi lâu, rốt cục phát hiện đồ mối. Nơi này hỏa diễm không phải đọc lại rồi, mà là đình chỉ rồi. Hang đá bốn phía có gì đó quái lạ đạo văn, thả ra quái lạ năng lượng, cùng điệu tiên giới bản cổ thần miếu có chút tương tự, để nơi này bất động nằm ở bất hủ là thời gian đạo văn. Trần Vị danh hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này được xưng lịch thiên đạo văn, lại thật sự tồn tại. Liền như vậy rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Trong nháy mắt, hắn sinh ra một ý nghĩ, muốn đem vạn diễn đạo luân thả ra, xem có cơ hội hay không học tập loại này đạo văn. Có thể ở trong đó hỏa diễm là ở thật đáng sợ, phóng thích hơi thở của sự hủy diệt, ẩn chứa khủng bố năng lượng, thậm chí liếc mắt nhìn đều sẽ mù đi. Như để vạn diễn đạo luân bay qua, có thể đồ vật học không tới, ngược lại sẽ bị hư hỏng, do dự rồi hồi lâu rốt cục vẫn là từ bỏ. Lại là nhìn hồi lâu đột nhiên thấy rõ hang đá bên trong có hỏa diễm chuyển động hơi bốc lên thật giống muốn thoát ly thời gian gông xiềng hỏa diễm bay lượn như nước canh lăn đột nhiên cánh là xuất hiện rồi một bóng người Nằm ở trong ngọn lửa không nhúc ních, theo lửa lên xuống chập trùng lại có thể có người chân vị danh sướng sở nhìn kỹ rõ ràng sau nhất thời cả kinh cũng là trong nháy mắt biết này hang đá là nơi nào rồi toại nhân động thế giới này lịch sử cùng mình ở Thái sử ghi lại nhìn thấy có rất lớn không giống căn cứ ngày xưa trương lan bình từng nói nhân tộc một phương thế lực từng sinh quá một hồi to lớn nội chiến Phục Hy Thánh Hoàng ra tay, đem Đoại Nhân Thị, Hữu Sảo Thị, Thương Hiệt cùng Truy Ý Thị trấn áp, cùng sử dụng thời gian đạo văn phong ấn tại rồi không giống địa phương. Trong đó Đoại Nhân Thị bị phong ấn địa phương, chính là một cái hang đá, chính là ở Hồng Hoang tinh vực. Trôi nổi vũ trụ, ở trong tinh vực qua lại, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cách ba viên hành tinh có sự sống rất gần địa phương. Không người nào dám tới gần, thậm chí không người nào có thể xem như lúc này chính mình bình thường cẩn thận. Tất cả mọi người vẫn biết, Đoại Nhân Thị bị Phục Hy Thánh Hoàng phong ấn tại rồi trong một thạch động, bốn phía hỏa diễm đáng sợ, bị thời gian ngưng tụ, nhân mà bị người xưng là tọa Nhân Động. Đô đại bên trong, ở Toại Nhân Động vừa mới bắt đầu vòng đi vòng lại xuất hiện thời điểm, có cường giả hy vọng có thể tiến vào đi tìm Toại Nhân Thị khả năng di lưu lại đồ vật, bảo vật hoặc là thần thông. Nhưng mà tới gần sau khi mới phát hiện là cỡ nào ngu xuẩn, bất kể là phục hy thánh hoàng lực lượng thời gian, vẫn là Toại Nhân Thị lưu lại lực hỏa diễm đều đủ để ung dung đem cái gọi là hôn nguyên đế hoàng, tiên vương thánh giả xóa bỏ. Lâu dần, nơi này liền thành rồi người tu hành trong miệng hiểm địa, cái này tình cờ mới phải xuất hiện hiểm địa, bây giờ cánh là xuất hiện rồi, còn cách mình như thế gần. Trần Vị danh lặng lặng nhìn nhưng trong lòng là nổi sóng chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Nhân tộc tổ tiên nội chiến, hắn là nghe người khác nói, dù cho cái gọi là người người biết, ở trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy không thể, đều cảm thấy hẳn là nghe sai đồn bậy. Hắn không tin, hoặc là nói đúng không đồng ý tin tưởng. Song khi thoại nhân động thật sự sau khi xuất hiện, hắn trầm mặt rồi, tâm tình có chút chống không. Đôn đại là thật sự, hắn chưa từng thấy tình huống lúc đó, nhưng từ dấu vết lưu lại không khó nhìn ra. Ở đây, thoại nhân thị cùng phục hy thánh hoàng sát thực động thủ rồi. Cái tiêu chút lực lượng thời gian cùng bên trong lực hỏa diễm, là hoàn toàn đối địch cuối cùng hẳn là phục hy thánh hoàng thắng vì lẽ đó lực lượng thời gian phong tỏa lực hỏa diễm tọa nhân thị cũng là thành rồi bên trong một bộ thi thể thất vọng là không thể tránh khỏi càng làm cho hắn khó chịu bất kể là đồ đại vẫn là giờ khắc này hắn đều không thể xác định cái kia trong sân hồng chính là ai phản bội rồi ai mới sẽ dẫn đến chiến đấu sinh thắng phục hy thánh hoàng đối với với mình mà nói đến tận cùng là có thể tin cậy tổ tiên vẫn là cần phỉ nổ người phản bội không có chứng cứ không cách nào định luận mà tọa nhân thị là thật sự đã chết rồi sao chân vị danh lại là nhìn kỹ đi Hy vọng có thể từ cái này, trí thánh tiên sư trên người nhìn thấy sinh mệnh lực lượng. Nếu như còn có sinh mệnh lực lượng, thì lại mang ý nghĩa hắn chỉ là bị trấn áp phong ấn, cũng chưa chết, còn có thoát thân cơ hội. Nhưng mà hiện thực là tan cốc, ở cửa động như ẩn như hiện cái kia thân thể, trong cơ thể không nhìn thấy nửa điểm sinh mệnh lực lượng, là hoàn toàn ngổm rồi. Thật sự chết rồi. Kết quả như thế, để hắn cực kỳ khó chịu. Những người kia đều là nhân tộc trả giá quá, kính dân quá người, vì sao lại là như vậy kết cục? Uy trong lúc đó, ánh mắt không nhịn được nhìn quét to lớn hang đá, nhìn qua một lần sau, đột nhiên sững sờ. Hắn ở ngoại nhân thị trên thân thể không có phát hiện sinh mệnh lực lượng, nhưng là ở hang đá dưới đáy phát hiện sinh mệnh lực lượng. Lại nhìn kỹ lại, không khỏi cả kinh, hang đá dưới đáy lại còn có bóng người đường viện. Chỉ là bởi vì trong cơ thể năng lượng cùng nơi này hỏa diễm năng lượng quá mức tương tự, cho nên quên, giờ khắc này nhìn thấy sinh mệnh lực lượng vừa mới phát hiện, cẩn thận nhìn chăm chú, rốt cục nhìn rõ ràng, không khỏi một trận kinh ngạc. Hang đá dưới đáy bóng người kia, lại là một cái tọa nhân thị. Vì sao lại có hai cái nhân thị? Đây là tình huống thế nào? Ma càng Quỷ dị chính là Mặt trên tội nhân thị tuy rằng không có rồi sinh mệnh lực lượng, nhưng thi thể bên trong còn có để lại tinh hoa, giờ khắc này cánh là bị phía dưới bóng người mượn hỏa diễm vì là được ống, không đoạn hấp thu. Phản phất, như một cái tân sinh cơ thể sống, sắp sửa hấp thu đi cơ thể mẹ tinh hoa. Đây rốt cuộc là làm sao rồi? Trần vị danh ngây người không rõ trong lúc đó, tội nhân động mang theo cực nóng ánh sáng, lại là chìm chìm nổi nổi hướng nơi sâu xa trong vũ trụ mà đi. Chương 534, Chu Thiên tinh đấu phá địch. Không có đến lại sẽ có đại La Kim Tiên cảnh giới tâm ma xuất hiện, bản cổ tâm ma cùng Trần vị danh đều là sầm mặt lại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 Tất cả đều là xuất hiện một cái nhỏ bé Chu Thiên tinh đấu đại trận. Một trường đón nhận, mạnh mẽ đột thực. Ánh sáng rực rỡ, năng lượng bạo, đại la kim tiên tâm ma chỉ kịp kinh ngạc tốt lên một tiếng, liền bị vọt thẳng nát tan, tiến vào vắng lặng trạng thái. Chương 539, Chu Thiên kiếm trận tăng ân. Như một hồi tình cờ gặp gỡ, đột nhiên nhìn thấy, lại là như vậy đột nhiên nhìn toại nhân động chậm rãi bay đi. Vốn là vô sự, mà này thoáng nhìn sau khi, ngược lại là để Trần Vị dành trong lòng xoắn suy rồi. Phục Hy Thánh Hoàng là khẳng định cùng nhân thị đánh qua, hơn nữa phân ra được thắng bại. Cái tiêu trận chiến đấu đến tột cùng là ai lập trường thay đổi? Tọa nhân trong động xuất hiện rồi hai cái tọa nhân thị, trường giống nhau như lúc cũng là đồng dạng hỏa diễm sức mạnh. Một cái chết rồi, một cái còn sống sót. hoặc là nói, làm tọa nhân lấy động bộ cái kia tọa nhân thị hút sạch rồi cửa động tọa nhân thị tinh hoa sau có thể liền có thể từ nơi này thoát vây. như tình huống như vậy, tựa hồ cùng bản cổ tâm ma đã nói bản cổ chém ba thi phương pháp tương tự, chém ra một cái cùng mình giống nhau như lúc người, nhưng lẫn nhau trong lúc đó đã trở thành độc lập cơ thể sống. bất quá cẩn thận nghĩ đến, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, cũng không phải là như vậy mà tình huống như thế dẫn đến xuất hiện rồi một cái rất trọng đại vấn đề, hai cái giống nhau như lúc thoại nhân thị, đến tận cùng cái nào là nhân tộc trí thánh tiên sư. Như cử động cái kia là, thì lại thoại nhân đấy động bộ cái kia chính là ký sinh trùng, hắn đang hấp thu nhân tộc tổ tiên tinh hoa, là kẻ thù của chính mình. Như hang đá rơi đáy cái kia là, lại là phải về đến trước một cái xoắn xuýt vấn đề, khi hắn thoát vây sau khi, lập trường của hắn lại là cái gì? Xoắn xuýt khó định trong lúc đó, cái kia mang theo hừng hực hỏa diễm hang đá đã từ trong tầm mắt biến mất rồi, lấy lại bình tĩnh, chỉ có thể tạm thời thả xuống sự chú ý ở trở lại bản thân thiên cung nhìn một chỗ vàng ngọc dung khối tâm tình lại là hơi ung dung một chút mỗi một viên tiểu hành tinh nói là tiểu kỳ thực phạm vi đều là mấy trăm dạng loại kia mỗi một viên tiểu hành tinh bên trong đều có đặc biệt chất liệu lần này độ kiếp thiên kiếp hấp thu rồi vài ngàn trái tiểu hành tinh bị thiên kiếp lực lượng rèn luyện sau chỉ để lại rồi dưa hấu to nhỏ một đống đem vàng ngọc khối cầm lấy thân thức đảo qua phá vọng tồn chân chi nhãn cẩn thận kiểm tra thế gian mỗi một loại vật liệu đều đối ứng một loại nào đó đạo văn thuộc tính như vậy liền tương đối thích hợp luyện chế nên loại đạo văn pháp bảo hoặc là vũ khí Mà khối này mạnh ý, cảm giác khó có thể dùng một loại đạo văn thuộc tính để hình dung, tựa hồ bao hàm vạn ngàn rồi. Nay một khối đồ vật, hoàn toàn không biết dùng tên là gì hình dung. Thiếu là ít, nhưng là tinh hoa. Hơn nữa bị thiên kiếp lực lượng rèn luyện quá, căn bản không cần chính mình lại làm cái gì rèn luyện. Tìm cơ hội đi tìm một cái thật tốt luyện khí lô, là thời điểm cho mình luyện chế một cái được vũ khí rồi. Đem đồ vật thu rồi, lại trở về rồi trước trạng thái, đã toạn, điều tức, vững chắc cảnh giới kim tiên. Bất quá thời gian một tháng sau, cuối tầm mắt đột nhiên xuất hiện rồi một viên tinh cầu khổng lồ. Từ xa nhìn lại có thể thấy hơi nước dây núi có thủy địa phương thì có sinh mệnh nay trần vị danh xương sở từ tinh thần bản lên nhìn thấy tình huống hồng hoang tinh vực chỉ có ba cái hành tinh có sự sống mới là tại sao lại thêm ra tới một người lúc này lấy ra tinh thần bản dùng thần thức tìm tòi mới ngạc nhiên phát hiện phía trước tinh cầu khổng lồ lại chính là thông thiên tinh từ tính toán thời gian đến xem chỉ ít còn muốn có nửa tháng mới có thể đến đạt bây giờ như vậy nên không phải sống đến mà là bởi vì trung gian tiêu hao rồi như thế cái đoạn thời gian chính mình không có cảm giác như vậy xem ra Thiên kiếp không gian cùng bên ngoài thời gian hoàn toàn không ngang nhau, mấy ngàn năm đều bất quá chốc lát sự tình. Nhưng thế ngoại thiên ma thế giới cùng nơi này thời gian tựa hồ như thế, chính mình trên đời ở ngoài thiên ma thế giới sững sờ hầu như nửa tháng. Một cái nhìn như không quá quan trọng tin tức, nhưng là để trần vị danh chính mình một lời nhắc nhở. Từ nay lượt thiên kiếp đến xem, chính mình lượt thiên kiếp thứ 8 kết chốt, chính là muốn cho bản cổ tâm ma đột phá cảnh giới, như vậy mình mới có thể từ thế giới kia đi ra. Nói cách khác, nếu như lần sau thiên kiếp còn có loại này, chính mình ở Chu Thiên tinh đấu thế giới còn có chuyện quan trọng liền không thể ở bên trong lãng phí quá nhiều thời gian, muốn làm hết sức trợ giúp bản cổ tâm ma mau chóng độ kiếp. Thao túng bản thần thiên cung hướng thông thiên tinh phương hướng mà đi, ở khoảng cách bất quá 10 triệu giảm thì trong dây lát cảm giác phía trước có một luồng khí sát phạt phả vào mặt. Trong lòng cả kinh, bận rộn là dừng lại bản thần thiên cung, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn lại. Vừa nhìn bên dưới, nhất thời sát mặt đại biến, cả người đều suýt chút nữa mềm nún Thông thiên tinh trên trời cánh là tràn ngập khủng bố khí sát phạt, ngưng nũn thực chất, nhảy vào trong vũ trụ, nối liền đất trời, từ xa nhìn lại. Cánh là hóa thành rồi bốn thanh trường kiếm ở thông thiên tinh bốn phía chậm rãi xoay quanh. Ngơ ngợ, còn có thể thấy được có trận đồ hiện lên, lấy thông thiên tinh vì là mắt trận, chiếm giữ ở này 10 triệu dặm trong tinh không. Cỡ nào kinh thế hai tục đại trận, loại kia khí sát phạt, uy man chiến ý, cánh là so chu thiên tinh đấu đại trận đến còn muốn chấn động. Nếu không là trận pháp này nằm ở đỉnh trệ trạng thái, một khi tiến công, sợ là liền bản thần thiên cung đều khó mà ứng phó được. Ngần ngươi tại đó không biết bao lâu vừa mới chậm rãi tỉnh táo lại, hít vào một ngụm khí lạnh sau khi, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra giống như vậy. Đột nhiên một thoáng nghĩ đến rồi đây là cái gì? Chu Thiên kiếm trận, thời đại hồng hoang đệ nhất sát trận. Thái sử ký ghi chép bên trong, thời đại hồng hoang từng xuất hiện ba cái đại trận, vang danh thiên hạ. Đệ nhất là đệ nhất thiên hạ kỳ trận Chu Thiên tinh đấu đại trận. Đệ nhị, nhưng là Đô Thiên thần sát đại trận, chính là ngày xưa Vu tộc sáng tạo dùng để đối kháng Đông Hoàng thái nhất. Mà trận pháp này chân chính người sáng tạo, hẳn là chính là mình trên đời ở ngoài thiên ma thế giới gặp phải bản Cổ Tâm Ma. Còn có một cái kỳ trận, nhưng là Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận. Ba cái đại trận, Chu Thiên tinh đấu đại trận trọng ở huyền bí. Đô Thiên Thần Sát đại trận là dùng để ngưng tụ bản cổ chân thân, mà Chu Tiên kiếm trận nhưng là đệ nhất sát trận, được xưng vì là sát phạt mà sinh. Thời đại Hồng Hoang có phong thần chiến, Thông Thiên giáo chủ từng bày xuống Chu Tiên kiếm trận, cuối cùng là bốn cái thực lực không kém hắn thậm chí càng mạnh hơn thánh nhân liên thủ, phương mới đem đánh bại. Mà trận pháp này thoát ly rồi thời đại Hồng Hoang thiên đạo giang buộc, đến rồi Chu Tiên tinh đấu thế giới sau, trở nên so đồn đại bên trong càng thêm đáng sợ. Trước mắt trận pháp tuyệt đối không phải hoàn toàn Chu Tiên kiếm trận, thiếu hụt làm then chốt mắt trận bốn chuôi trí bảo, có thể không dung một tầng ý lực đều là cá vấn đề. Nhưng tức đã là như thế, Trần vị danh cũng có thể nhìn ra, bực này trận pháp một khi tìm tới điều động phương pháp, uy lực to lớn, đủ để chạm tiên tuyệt thánh, điên đảo cả khôn. Thời đại hồng hoang cuối cùng, là phục Hy thánh hoàng phong tiên tuyệt thánh, lấy sơn hà xã tắc độ niêm phong lại rồi một cái bản nguyên thế giới, để hết thảy người tu hành đều đến rồi chu thiên tinh đấu thế giới. Ở dưới thiên đạo hồng hoang bên trong, phục Hy thánh hoàng cùng thông thiên giáo chủ đại biểu thánh nhân là đối lập, mà đến rồi này chu thiên tinh đấu thế giới, lập trường của bọn họ lại là như vậy. Thông thiên giáo chủ còn sống không? Hắn bây giờ là thế nào tình huống? Hắn bày xuống trận pháp này là muốn phải như thế nào? Là từng gặp được kẻ địch mạnh mẽ, vẫn là vì bảo vệ cái gì? Trần vị danh trong lòng trong nháy mắt lóe qua mấy trăm cái ý nghĩ, từ Tọa nhân động, đến chu tiên kiếm trận, thời đại hồng hoang tuy nhưng đã kết thúc, nhưng thời đại kia anh hùng còn ở ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình là như vậy nhỏ bé, không biết thế giới biết bao khổng lồ. Cảm thán sau khi, lại là điều động bản thần thiên cung hướng thông thiên tinh mà đi. Chương 540: Tiệt yêu cùng tồn tại. To lớn thông thiên tinh chậm rãi chuyển động, rất xa có thể thấy không ít to lớn đảo châu còn có một khối cực kỳ khổng lồ đại lục. Văn Đao nói Minh Đao dẫn dắt nhân tộc phi tiên giả sinh sống ở tiên tộc cùng yêu tộc giáp khe tròng, quá rất là gian nan. Hắn so với mình càng sớm hơn đạt đến nguyên thủy tinh, vẫn không hề rời đi. Cái kia những tin tức này chính là sâm la địa ngục siêu tập mà đến, mới truyền cho hắn. Nếu là sinh sống ở hai tộc giáp khe tròng, còn có thể gây nên sâm la địa ngục sự chú ý. Cái kia Minh Đao bọn họ hẳn là sẽ không là ở một ít địa phương nhỏ, mà là ở thông thiên tinh tương đối trọng yếu khu vực. Nghĩ như thế, thập có chính là ở mảnh này to lớn nhất đại lục lên. Nghĩ như thế. Chân vị danh điều động bàn thần thiên cung hướng to lớn nhất khối này đại lục mà đi. Tinh cầu khổng lồ cách mình càng ngày càng gần. Bao la đại lục phảng phất phả vào mặt. Hồi lâu sau đã có thể nhìn thấy đại lục lên các loại địa mạo đường viền. Cùng nguyên thủy tinh ngọc hư đại lục tảng lớn chống trải bình nguyên không giống. Thông thiên tinh mảnh này đại lục nhiều dãy núi cao điểm, rất là gồ ghề. Không biết là bị chu tiên kiếm trận ảnh hưởng, vẫn là tiên thiên như vậy. Những dãy núi đa số lại cao lại thẳng, mạnh mẽ mắt thấy đi, như từng trôi trường kiếm, đâm hướng về thương cung. Lớn như vậy một mảnh đại lục, lại là như vậy địa hình, đừng nói mấy chục người rồi coi như là mấy vạn người đi vào cũng thật giống đá chìm biển lớn, tìm kiếm lên càng là mỏ kim nãi biển. chân Vị danh cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm, chỉ có thể dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét, xác định sinh mệnh khí dày đặc người ở càng nhiều địa phương sau, lại thao túng bản thần thiên cung bay qua. mắt thấy này một tòa người ở hưng thịnh quy mô thành phố khổng lồ càng ngày càng gần, trong chớp mắt lượng lớn huyền quang từ trong thành bay ra, trực tiếp quay về hắn giết tới. Huyền Quang bên trong đều là mang theo sát cơ khí thế hung hổ, trong chớp mắt giết tới trước mặt, hết mức anh kích ở bản thần thiên cung cấm chế lên nổ ra từng mạng từng mảng năng lượng kết giới. đây là ý gì? chân vị danh sướng sở có chút không biết vì lẽ đó có thể hơi suy tư sau nhất thời phục hồi tinh thần lại ám đạo chính mình bất cần ngu xuẩn. dù cho là chính mình hữu tâm thu nhỏ lại rồi diện tích nhưng lúc này bản thần thiên cung cũng có cách viên mấy ngàn mét. theo văn đao từng nói thông thiên tinh vốn là thế cuộc so nguyên thủy tinh phức tạp biến đổi liên tục tranh đấu liên tục. giờ khắc này một cái phạm vi mấy ngàn mét pháp bảo cung điện từ trên trời giáng xuống gấp bay tới trong thành này tu sĩ không coi chính mình là thành kẻ địch mới là lạ. Dù cho bản thần thiên cung sức phòng ngự kinh người, không sợ trong thành này tu sĩ công kích, nhưng sự tình làm lớn đối với mình cũng không có lợi. Trần vị danh lúc này thôi thúc bản thần thiên cung bay khỏi, lại tính toán sau, có thể thông thiên tinh tranh đấu nhiều lần, như vậy dẫn đến nơi này tu sĩ đều là bầu không khí dũng mãnh, thiện chiến hiếu chiến. Vừa thấy này địch tấn công đồ vật ngăn ngắn chốc lát liền cáo bại lui đi, những tu sĩ kia cái nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha? Chỉ thấy vô số huyền quang đột nhiên phóng lên trời, mỗi một đạo huyền quang bên trong đều là một cái tu sĩ lấy xuống phạm chi địch, tầng tầng có thưởng. Hô to một tiếng thấy rõ một đạo thân mặc đồ trắng trường y người đàn ông trung niên phóng lên trời, mau chóng đuổi đến. người này khí tức cực kỳ đáng sợ, để trần vị danh cả kinh, cánh là cá trừ ra thái ất kim tiên cảnh giới kiếm chi đạo văn á thánh tường giả. quả nhiên là dân phong dũng mạnh à, ở nguyên thủy giấu sao xưng liền thái ất kim tiên đều không phải rất nhiều thấy, chính mình mới vừa tới đây lại liền có thể bị á thánh truy, vận khí không tệ. trần vị danh không nói gì, nhưng là không sợ, văn đao nói bản thần tiền cung liền chí tôn đều khó mà công phá, một cái á thánh càng là không có cách nào xem. nhưng dừng lại cũng là phiên phước, chỉ có thể đi trước tuyệt vời bàn thần thiên cung tốc độ rất nhanh, dù cho là trần vị danh bực này thực lực thao túng, cũng là bất phàm. bất quá trong chốc lát đã đem phần lớn truy binh bỏ qua, cũng chỉ có cái kia á thánh cùng rất ít sáu, bảy cá thái ớt kim tiên còn miễn cưỡng đi theo phía sau. đừng làm cho hắn chạy. cái kia á thánh la lớn, chỉ huy cái khác thái ớt kim tiên trong mắt tràn đầy tham lam tâm ý. đến rồi như vậy cảnh giới, không có bước lên tinh không vũ trụ đi càng mạnh hơn tinh vực, có thể thấy người này theo đuổi cũng không phải là sức mạnh chân chính, mà là hưởng thụ cường giả bá lăng người yếu sau mang đến lợi ích. truy kích bất quá chốc lát hắn đã nhìn ra bản thần thiên cung chính là pháp bảo trong lòng tự nhiên là có chiếm cứ tâm ý đáng tiếc trong đám người này cũng chỉ có thực lực của hắn có thể theo thật sát người hắn đã là cách bản thần tiên cung càng ngày càng xa xuyên qua tảng lớn dường như lợi kiếm bình thường dây núi trần vị danh điều động bản thần thiên cung nhảy vào một mảnh gỗ gề đồi núi địa cảnh vừa thấy nơi này phía sau truy kích đá thánh trước tiên là hoan rồi hoãn, tốc độ hạ thấp rồi rất nhiều có thể lập tức liền thật giống làm ra một cái quyết định gì hàm răng một cắn ánh mắt kiên nghị rứt khoát vẫn là đuổi theo này một mảnh đồi núi cùng những tiêu kiếm sơn không giống mặt đất khi thì gồ ghề, khi thì bằng phẳng, nhưng này bằng phẳng cũng chỉ là so ra. Mơ hồ, chân vị danh cảm giác được rồi không giống nhau bầu không khí. Nơi này yêu thú tựa hồ rất nhiều, tình cờ có thể nhìn thấy có to lớn thú thể ở rừng rậm hoặc là loạn trong đá như ẩn như hiện. Chạy về phía trước rồi rất lâu, đột nhiên nhìn thấy một cái to lớn thiên khanh, phạm vi mười mấy vạn mét, sâu đến mấy ngàn mét. Thiên khanh bốn phía lượng lớn hang đá, bên trong truyền đến các loại người tu hành khí tức, hoặc nhỏ yếu, hoặc mạnh mẽ. Kiếm Huyền Tử, người vi phạm rồi. Đông nhiên nghe được rít lên một tiếng, đất rung núi chuyển. Gặp lại một đạo hùng tráng bóng người từ trong hố trời vọt ra. Thân cao quá 20m, cánh tay cường tráng, trên người mặc áo giáp màu vàng nóng, bốn con mau đen lượng. Ngực lộ ra một mảnh bạch mao, nhìn kỹ lại, rõ ràng là một con to lớn gấu đen. Nói là hùng, có thể đứng thẳng không chung, thân mặc áo giáp, đứng thẳng người lên. Không chỉ là như vậy, trên đầu lại còn có người đạt thủ. Đây là chân vị danh xứng sở, người tới khí tức cực kỳ mạnh mẽ, cũng là á thánh cảnh giới. Hắn trước tiên cho rằng là yêu thú, nhưng rất rõ ràng không phải, hơi suy tư sau, bỗng nhiên tỉnh ngộ không nghi ngờ chút nào, này tất nhiên chính là thái sử ký bên trong ghi chép qua yêu tộc rồi. kiếm sơn khu vực là tiên tộc lãnh địa, khâu lăng khu vực là yêu tộc nơi ở, chẳng trách, bắt đầu này a thánh kiếm tu sẽ do dự một chút, hiện nhiên là không muốn gây nên một số mâu thuẫn. thấy bản thần thiên cung bị ngăn cản, a thánh kiếm tu cũng ngừng lại, một cái ôm quyền, có người trộm ta bích du cung đáo vật, đang muốn bảo về, vô ý mạo phạm. Người bích du cung đáo vật, gấu đen liếc mắt nhìn bản thần thiên cung, khen như mày. vì dễ dàng cho đạo tẩu, chân vị danh đã đem bản thần thiên cung làm hết sức thu nhỏ lại. Giờ khác này bất quá mười mấy mét phạm vi, lơ lửng ở không trung, huyền cơ khó lường, thực sự là chẳng biết xấu hổ. Gấu đen do dự trong lúc đó, đột nhiên thấy rõ lại có một cái á thánh khí tức bóng người từ trong hố trời vọt ra. Đây là một cái loài chim loại yêu tộc, một thân màu đỏ thấm lông chim, như người mặc hỏa diễm, mắt phượng, trong ánh mắt có loại thâm trầm hẳn ý, hiển nhiên không phải cá người lương thiện Kiếm huyền tử sắc mặt chìm xuống, lớn tiếng quát lên, "Chu Điểu, ngươi là ý gì?" Chu Điểu liếc mắt nhìn bản thần thiên cung, trầm rãi nói, "Người nào không biết Bích Du cung chỉ là một cái sắc không?" Năm đó thông thiên thánh nhân rời đi cái gì đều không lưu lại. Loại bảo vật này, lại sao lại là ngươi? Theo ta thấy, vật này chính là thiên địa vị trí, nên vì là người có đức chiếm lấy. Tiếng nói vừa dứt, giơ tay ngưng tụ hỏa diễm, quay về Bản Thần Thiên Cung đập tới. Chương 541, Dụ Dỗ. nay Chu Điểu vừa nhìn liền biết là cá nham hiểm chi nhân, ngoài miệng nói thời điểm, đã ở đánh Bản Thần Thiên Cung chủ ý giờ khắc này, lời còn chưa dứt cũng đã độc thủ, giơ tay hỏa diễm hừng hực quay về Bản Thần Thiên Cung tông tới. Chu Điểu, kiếm huyền tử giận dữ, giơ tay, một thanh ngân trường kiếm màu trắng ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo không minh kiếm, khí quay về chu điệu giết tới. Gấu đen kia mặc dù có chút ngu dốt, nhưng cũng không ngu ngốc, từ lâu chuẩn bị hắn hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, còn giống như núi nhỏ quyền kình bắn chung kiếm khí. Ba cái á thánh bên trong, lấy này gấu đen khí tức mạnh nhất, tu luyện lực chi đạo văn cùng thổ chi đạo văn hắn, bất luận lực công kích vẫn là sức phòng ngự đều tương đối đáng sợ. Lấy nụ quyền liều mạng kiếm khí, đem nổ nát sau khi, thậm chí ngay cả cá bạch tấn đều không có để lại. Khác một chỗ chu điểu một trưởng đã vô vào rồi bản thần thiên cung lên, một tiếng ầm ầm nổ vang sau, khí tức tung bay, xung kích tứ phương nhấc lên vô số cắt bay đã chạy, to lớn lực đạo đàn hồi, để Chu Điểu lui mấy ngàn mét vừa mới dừng lại, nhìn kỹ lại, đã thấy bản thần thiên cung cũng không hề động một chút nào, căn bản không bị ảnh hưởng. Bảo buổi tốt, trong đáy mắt, ba cái á thánh trong lòng bay lên cùng một ý nghĩ, kiếm huyền tử một đường đuổi theo chưa từng công kích, chính là lo lắng phá hoại pháp bảo, giờ khắc này mới biết là chính mình lo xa rồi, cung điện này sức phòng ngự căn bản là không phải hắn có thể phá. Trần vị danh bản thân đứng ở oa hoàng cung bên trong, thông qua bản thần thiên cung cảm ứng, đem bốn phía tất cả mọi chuyện xem rõ rõ ràng ràng. Hắn không có đi ra ngoài, chính là vì rồi không khiến người ta nhận ra mình. Bản còn cảm thán chính mình thật giống rất dễ dàng gây sự, nhưng nhìn thấy yêu tộc cùng tiền tộc quan hệ cũng không hòa hợp, hơn nữa đều đối với bản thần tiên cung động tham nhậm sau. Trong lúc nhất thời cánh là có khác tâm tư, làm bộ tộc thực lực quá yếu, ở mấy cái thế lực cường đại bên trong kẽ hở cầu sinh thời điểm, phương thức tốt nhất chính là để thế cuộc càng loạn, để này mấy cái thế lực cường đại khai chiến, bọn họ đánh vượt qua hung, kẽ hở loại cầu sinh tồn thế lực mới càng có cơ hội. Bản thần thiên cung trận pháp nguyên bí, năng lượng chính là từ nguyên khí đất trời bên trong hấp thu, căn bản sẽ không hao tổn chính mình. Trí tôn đều khó mà công phá, càng không cần phải nói á thánh rồi, nắm giữ bảo vật này tiên thiên bất bại, cỡ nào tiện lợi làm việc. Lúc này, thao Túng Bản Thần Thiên Cung ở Thiên Khanh bên trên chậm rãi chuyển động, thật giống đang quan sát cái gì, nhất thời hấp dẫn rồi chú ý của mọi người. Vận chuyển huyền ảnh thuật, biến thành rồi nguyên thủy tinh lên cái kia Sâm La địa ngục đô thông răng, rắp, lại triển khai khôi lội thuật, hóa ra chín cái phân thân. Bên ngoài người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, chín bóng người liền từ bản thân trong thiên cung vào ra. "Người nào?" Chu Điểu hét lớn một tiếng, hắn cùng kiếm huyền tử giống như vậy, bởi vì không nhìn thấy chuẩn bị danh còn tưởng là cung điện này là cá vật vô chủ, giờ khắc này xem ra là tự mình nghĩ sai rồi. có thể nắm giữ loại bảo vật này người lai lịch nên bất phàm, không thể manh động. có thể trần vị danh làm sao trả lời hắn? chín cái phân thân lao ra bản thần thiên cung, phân cư bốn phương cảm hướng, đồng thời đưa tay mở ra, chín chữ phù ở lòng bàn tay xoay quanh, nương tụ một đoàn sau nổ lớn vỡ vụn. mọi người ngây người trong lúc đó, đột nhiên cảm giác được nguyên khí đất trời vận động dữ dội lên, chỉ một thoáng tựa như cùng dời sông lấp biển, lập tức cảm giác sắc trời tối sầm lại sau, lại là trong nháy mắt trở nên sáng sủa nhận người gặp lại trên ngập bầu trời mưa sao xa từ trên trời giáng xuống, bao trùm rồi phạm vi mấy trăm dặm. ở những này á thánh xem ra uy lực thực sự không đáng nhắc tới, có thể khí thế nhưng là đủ để làm người ta kinh ngạc. mà đối với những kia thực lực không đủ yêu tộc, đây chính là dường như ngập đầu thái ương rồi. mấy cái á thánh một cái ngây người, bốn phía lượng lớn rừng rậm đã hủy diệt ở đáng sợ mưa sao xa bên trong, tổng nhiên có lượng lớn đại la kim tiên cùng thái ất kim tiên cảnh giới yêu tộc ra tay hóa giải cũng không thương vong, nhưng vẫn như cũ lệnh thiên khanh này bốn phía biến cực kỳ chật vật. đây là thần thông gì? chu tước trầm giọng nghe đến. Tuy rằng uy lực đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới, nhưng lấy hắn kiến thức không khó nhìn ra, này thần thông uy lực to lớn, đừng nói cùng cảnh giới rồi, e sợ thấp chính mình một cảnh giới đều có thể đối với mình sản sinh to lớn uy hiếp. Không chờ có người trả lời, đột nhiên lại nghe thấy hắn nho quát một tiếng, Kiếm Huyền Tử, ngươi đây là cố ý đến ta yêu tộc địa bàn tìm cớ có phải là thả chó của ngươi thí? Kiếm Huyền Tử mắng to một tiếng, có thể tiếng nói vừa dứt cũng cảm giác được không đúng chỗ nào rồi, toàn bộ thiên khanh đều bị công kích rồi, chỉ có trung quanh hắn mấy trăm mét không hư hao chút nào. Trân vị danh tu luyện quy luật đạo văn đối với năng lượng khống chế xuất thần nhập hóa, mặc dù là thông qua phân thân cũng có thể làm được dễ dàng. đã như thế, làm cho kiếm huyền tử trở nên rất có hiểm nghi, dù cho lại giải thích thêm cũng là vô dụng. người còn nói không phải, chu diệu chỉ vào kiếm huyền tử lớn tiếng quát đến, ngươi mới vừa còn nói pháp bảo này là các ngươi bích du cung, không phải, là kiếm huyền tử nghẹn lời, nhất thời xoan xuyết, không biết nên nói là còn có phải là tốt. Trần vị danh làm sao cho bọn họ nhiều hơn giải thích thời gian, lại là thả ra chín đạo phân thân, lại thả một vòng cửu trương phục tàng sau liền thao túng bản thần thiên cung bay nhanh bay đi. Mặc Danh Kỳ Diệu có ngoan ư, kiếm huyền tử lại sao lại giản hòa, đơn giản tính toán sau, cái gì cũng không nói, liền hướng về bản thần thiên cung điên cuồng đuổi theo. Gấu đen cùng Chu Điểu tự nhiên cũng không biết cái này giống như dễ dàng xong việc, một cái đập cánh bay cao, một cái nhanh chân như lưu tinh điên cuồng đuổi theo không thôi. Chân vị danh ở hoa hoàng cung bên trong không chút ho mang, thỉnh thoảng thả ra chín cái phân thân đến bên ngoài phát tiết cựu trường phục tàng, đồng thời lấy ra tinh thần bản bắt đầu thăm dò thông thiên tinh địa đồ. Từ trên bản đồ xem, chính mình đang đứng ở mảnh này đại lục trung gian thiên bắc địa vực. Nhận biết rồi phương hướng, có thể đại thể phán đoán ra hướng đông bắc hướng về vì là tiền tộc lãnh địa, hướng tây bắc vì là yêu tộc lãnh địa. Căn cứ văn đao cấp tình báo, Thông Thiên Tinh trì ít nên có 3 cái đại thế lực, còn có một cái là xâm La Địa Ngục. Hơn nữa cùng Nguyên Thủy Tinh không giống, xâm La Địa Ngục ở Thông Thiên Tinh lên đã là thế lực lớn một trong, thậm chí đã trở thành đệ nhất. Nghĩ như thế, đi về phía nam phương đi hẳn là chính là xâm La Địa Ngục địa bàn rồi. Lúc này một đường điều động bản thần thiên cung xuôi nam, một mặt kế tục phá hoại. Cửu Trương phục tàng chính là thời đại Hồng Hoang cái thế yêu hoàng thần thông, uy lực to lớn cảnh giới kim tiên hắn sử ra chính là đại la kim tiên tu sĩ cũng chưa chắc có thể ngăn cản thái ất kim tiên tuy rằng không sợ có thể thiên hạ này nào có nhiều như vậy thái ất kim thiên một đường xôi nam phá hoại vô số tử thương vô số có tiên tộc cũng có yêu tộc vốn là chỉ có ba cái á thánh truy đuổi có thể ở trần vị danh hữu tâm không dưới chế độ á thánh tu sĩ càng ngày càng nhiều lượng lớn thái ất kim tiên tu sĩ cũng gia nhập rồi truy kích hàng ngũ bất luận yêu tộc vẫn là tiên tộc lôi đình bao táp hàn băng hỏa diễm ánh đao bằng kiếm Vô số đáng sợ năng lượng anh một cái đánh tới Bản Thần Tiên Cung lên, nhưng là căn bản phá hoại không được với biên cấm chế. Thấy rõ pháp bảo này lợi hại như vậy, nhưng á thánh đó trong mắt Tham Lam ánh mắt càng hơn, hận không thể trực tiếp cấp nó xuống. Bay vọt dòng sông núi lớn, từng mảng từng mảng sa mạc, không đoạn ở yêu tộc cùng tiên tộc thế lực trong lúc đó qua lại, để truy kích đội ngũ càng ngày càng loạn. Như vậy 2 tháng sau khi bay qua một mảnh hoang mạc sau, phía trước xuất hiện một tòa thật to thành trì, bên trên có cơ sĩ, trần vị danh cũng không xa lạ gì, chính là Sâm La địa ngục tiêu chí. Địch tấn công. Một tiếng sợ hai giống. Sâm La địa ngục trong thành trì lao ra lượng lớn tu sĩ. Chương 542, gặp gỡ người quen. Một tiếng địch tấn công sau khi, lượng lớn tu sĩ từ trong thành trì bay ra, đằng đằng sát khí, chiến ý giả dĩ. Những này Sâm La địa ngục tu sĩ căn bản không biết những người này đuổi theo nguyên nhân, bọn họ trước tiên cũng là bị tình huống trước mắt kinh ngạc đến ngây người rồi, nhiều năm như vậy rồi, chưa từng có nhiều như vậy tiên tộc liên thủ với yêu tộc giết tới nơi này quá. Nhưng khiếp sợ cũng chỉ là như vậy chốc lát sự tình, dù bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không sẽ nghĩ tới, đám người kia dĩ nhiên là vì truy một cái bảo vật mà tới. Ngược lại phế lời đã không có ý nghĩa. Đối phương đến nơi này liền mang ý nghĩa chiến đấu. Mà bất luận yêu tộc vẫn là tiên tộc cũng không có muốn ý giải thích. Giờ khắc này trong mắt bọn họ chỉ có bảo vật bản thần thiên cung. Ba phe thế lực trong ngày thường vốn là đối địch, giờ khắc này đại quân xung phong đến cùng một chỗ, không có nhân sẽ nghĩ hết sức giải thích, trực tiếp chính là chiến đấu. Sâm La địa ngục tuy rằng bất phàm, nơi đây lại là phòng ngự trọng địa, nhưng căn bản không nghĩ tới yêu tộc cùng tiên tộc người lại đột nhiên vừa đưa ra nhiều cường giả như vậy, chiến không đấu lại chốc lát đã là rõ ràng không địch lại nếu không có yêu tộc cùng tiên tộc cá thánh chủ phải chú ý lực đều ở bản thần thiên cung trên người tình hình trận chiến é e sợ sẽ càng thêm nghiêng về một bên hướng về đô thống truyền tin cầu viện tiên minh cùng yêu tộc người đánh tới rồi một cái sâm la địa ngủ cá thánh tu sĩ quay về một cái thái ất kim tiên lớn tiếng la lên giao trách nhiệm đi trước chuyện tin tức trở lại tuy nhưng đã hướng về phụ cận mấy cái thành trì trừ ra cầu viện tín nhưng cảm giác tựa hồ vẫn như cũ không đủ cút ngay cho ta kiếm huyền tử hét lớn một tiếng trong tay ngân trường kiếm màu trắng điên của múa vô số kiếm khí còn như núi lửa phun bang bạc mà ra bao trùm tặng lớn tinh không chỉ là kiếm khí dư âm cũng có thể làm cho tảng lớn tu sĩ chết thảm tại chỗ cực kỳ đáng sợ hắn giờ khắc này bị một cái sâm la địa ngục cá thánh cấp cuốn lấy rồi cách bản thần thiên cung càng ngày càng xa chính là căm tức đồng dạng bị ngăn cản cũng không có thiếu yêu tộc cá thánh trước một đường đuổi theo đến khu này địa vực thì đều là cảm giác thấy hơi không thích hợp rồi nhưng yêu tộc thấy tiên tộc không hề từ bỏ ý tứ tiên tộc thấy yêu tộc cũng không hề từ bỏ ý tứ thêm vào bị bản thần thiên cung một đường treo trọng chính là tâm hỏa thủng trong lúc nhất thời cũng quản không được bây giờ quả nhiên là dẫn đại chiến Trong lòng mặc dù có chút hối hận, có thể đến rồi bây giờ cái nào còn quản nhiều như vậy, không có ai sẽ đồng ý cấp đối phương chịu thua. Chân vị danh ở oa hoàng cung loại khí định thần nhàn, theo Túng bàn thần thiên cung ở thành trì phía trên tạ đột hưu tiểm, không có nhân chặn được hắn. Không đoạn quan sát bốn phía chiến đấu, nhìn thấy cảm thấy không sai thần thông, còn có thể triển khai phù ấn thuật diễn biến, khá là thích thú. Chiến đấu hồi lâu, mắt thấy Sâm La địa ngục người sắp sửa không được lại, đột nhiên bốn phương tám hướng lại là xuất hiện lượng lớn tu sĩ, cực tới rồi, xem cờ sĩ trận danh, đều là xâm La địa ngục người. Viện quân đạo đến. Giảm bất tình thế, nhưng vẫn như cũ thay đổi không được đại thế, yêu tộc cùng tiên minh tu sĩ số lượng tuy rằng muốn sao ít hơn đối phương, có thể đến tất cả đều là tinh nhuệ cường giả, loại bỏ a thánh, tất cả đều là thái ớt kim tiên. Chất lượng ưu thế, để bọn họ vẫn như cũ chiếm cứ rồi tuyệt đối chủ động. Bất quá chính là, có không ít thái ớt kim tiên bởi vì đánh hứng khởi, cánh là có chút quên rồi sơ trùng, không lại truy đuổi bản thần thiên cung, mà là một mực sắt lục xâm la địa ngục tu sĩ. Nghiêng về một bên chiến đấu cũng không phải kết quả tốt nhất, muốn để mâu thuẫn càng sâu, tốt nhất chính là lẫn nhau người chết. Trần vị danh trong lòng tính toán một phen sau, Đột nhiên lại là tăng nhanh tốc độ hướng xâm La địa ngục lãnh địa nơi sâu xa mà đi. Tuy rằng có không ít thái ớt kim tiền đã là chiến đấu chính hàm, nhưng những á thánh đó mục đích vẫn như cũ rất rõ ràng. Vừa thấy bản thần thiên cũng phải đi, đều là từ bỏ dây dưa đối thủ, khuynh lực đổ tới. Bao chế y theo chỉ dẫn, một đường truy đuổi, không đến bao lâu lại là đến rồi khác một thành trì, trong lúc nhất thời lại là dẫn tới một trận đại chiến. Hôn loạn sau khi, chân vị danh thao túng bản thần thiên cung lại là hướng về những phương hướng khác đào tẩu. Vì phong ngựa phía sau truy binh từ bỏ, hắn cũng không có lựa chọn xâm nhập quá sâu vẫn như cũng là ở biên cảnh khu vực ra ra vào vào, dẫn tới những người kia từ bỏ lại không cam lòng. Liên tục truy kích rồi hơn một tháng, bản thần thiên cung truy binh sau lưng đã là chỉ có vẹn vẹn mấy chục người rồi. Không phải vậy á thánh bởi vì lo lắng cho mình người bị xâm la địa ngục sát hại, thậm chí đã từ bỏ, ngược lại che chở nhân mã bỏ chạy, nhưng chiến đấu đã bắt đầu, bỏ chạy cũng không thể thuận buồm xuôi gió, một đường lại là chiến đấu không thôi. Bay qua từng đoạn danh sâu ngang dọc, phía trước đột nhiên xuất hiện một đội xâm la địa ngục tu sĩ, áo giáp sáng sủa, cực kỳ chỉnh tề, vừa nhìn liền biết huấn luyện bất phàm. Trần Vị Danh đang muốn bảo chế y theo chỉ dẫn sông loạn một mạch thời điểm, phá vọng tồn chân chi nhãn đạo qua phía trước đội ngũ, đột nhiên sững sờ, hắn nhìn thấy rồi một cái cực kỳ bóng người quen thuộc, chân khí rất quen thuộc, đạo văn càng là đặc biệt, một chút xem qua liền có thể nghĩ đến. Cổ Linh Quân. Người này tu luyện trùng cổ đạo văn, rất là đặc thủ, tự nhiên là một chút liền có thể nghĩ đến. Xem tình huống của hắn, tựa hồ thành rồi tù binh, này chi nhân mã chính là ở áp giải hắn. Cái tên này cũng là phi thăng, nhưng thực lực không bằng Trần Vị Danh, bất quá thiên tiên tầng năm. Một cái thiên tiên, có thể bị xem là tù binh mà không phải trực tiếp giết chết, chỉ sợ là cùng Minh Đao bọn họ có quan hệ. Người này đang bị bắt lỗ trước hẳn là cùng Minh Đao đồng thời. Nghĩ đến đây, Trần Vị Danh Đại hỉ, hắn chính là không biết làm sao đi tìm mình nào, không nghĩ tới thì có người đưa tới cửa rồi. Những tên áp giải người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhân mã, đầu tiên là sức sở, lập tức liền bị Bản Thần Thiên Cung vọt thẳng nhập, trận hình đại loạn, thêm vào phía sau truy binh công kích, trong lúc nhất thời loạn rối tinh rối mù. Theo Túng Bản Thần Thiên Cung vọ tới xe chở tù cái khác trong nháy mắt, Trần Vị Danh để cấm chế lên lấy ra một lỗ hổng trực tiếp đem cổ linh quân kể cả xe chở tù đồng thời xếp vào. Lúc này phía trước một mảnh bóng đen xông tới mặt, chính là những thành trì khác nhận được cầu viện tin tức sau lại đây trợ giúp đại quân. Cơ hội trời cho. Trần Vị Danh không chút do dự điều động bản thần thiên cung xông tới, đem muốn tới gần thời gian, đột nhiên rút thẳng quay về vũ trụ bay qua. Nếu như không có đặc thù thần thông, vừa không có quật cường bảo vật, không tới á thánh cảnh giới căn bản không thể vượt qua hư không. Không đủ thân thể mạnh mẽ, một khi tiến vào tinh không thì sẽ bị vũ trụ lực lượng sẽ thành mảnh vỡ, căn bản bó tay hết cách. Bản thần thiên cung đột nhiên động tác khiến cho truy kích tu sĩ không kịp phản ứng, phần lớn tu sĩ si đến chưa kịp làm chuyển biến, liền cùng đánh tới xâm la địa ngục tu sĩ sung phong đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, đại chiến bắt đầu. Những tu sĩ khác theo bản thần thiên cung truy hướng về thương khung, nhưng đuổi theo ra một khoảng cách sau khi, cũng không dám làm tiếp thâm nhập, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bản thần thiên cung bay đi. Mà những á thánh đó, tuy rằng có thực lực truy đuổi, nhưng lúc nào có thể đuổi theo, bọn họ không có đầu mối chút nào. Hơn nữa theo đồng thời đuổi theo cùng tộc tu sĩ, đã cùng xâm la địa ngục người khai chiến, tảng lớn tảng lớn ngàn cân treo sợi tóc. Mắt thấy pháp bảo này khó có thể được, người của mình mã còn có thể bị thương nặng. Hơn nữa tinh không truy kích cũng không phải dễ dàng như vậy, trong lòng lo lắng rất nhiều, cân nhắc trong lúc đó rốt cục từ bỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản Thần Thiên Cung nên nang rời đi. Chương 543: Tin tức. Điều động bản Thần Thiên Cung bay lên tinh không, nhìn xuống mặt đất bao la, rất xa, vẫn như cũ có thể nhìn thấy chính mình trải qua rất nhiều khu vực nguyên khí đất trời lan dị thường mãnh liệt, nên chiến đấu chưa hưu. Rất hài lòng chính mình tạo thành hiệu quả, Trần Vị danh không nhịn được tuổi cận, rồi mới từ Hoa Hoàng Cung bên trong rồi đi ra ngoài. Trong tù xa Cổ Linh Quân lạnh run run, tất cả đến quá nhanh, tất cả cũng kết thúc quá nhanh, hắn lúc này còn không biết rõ phát sinh chuyện gì. Có thể mang theo chính mình từ như vậy thế cuộc bên trong chạy đến, tất nhiên không phải nhân vật bình thường. Nhìn thấy từ bên trong cung điện kia đi ra một cái kim tiên tu sĩ sau, càng là không nhịn được cả người run rẩy rồi mấy lần. Hai ba bước đi tới xe chở tủ trước, nhìn cái này từng ở địa tiên giới ngông cuồng tự đại ra hỏa, Trần Vị danh không nhịn được cười vài tiếng. Tuy rằng hắn tự mình cảm giác tiếng cười rất là sang sàng vui sướng, nhưng hắn lúc này còn không tặn đi huyền ảnh thuật thần thông, cổ Linh Quân căn bản không nhìn ra Này cái nào tiếng cười cũng là tà dị rất đáng sợ, cánh là lớn tiếng gọi lên, "Đừng giết ta, ngươi muốn hỏi gì ta đều nói." "Chúng ta nhân tộc tổ địa ở địa tiên giới, nhưng ta thật không biết địa tiên giới ở đâu. Chúng ta sau khi phi thăng liền đến rồi thông thiên tình, nhưng chúng ta làm sao mà qua nổi đến ta thật không biết. Ta cũng không biết con đường quay về, ta cũng không muốn ở chỗ này, ta đều muốn trở về địa tiên giới. Ta thật sự muốn trở về." Vẻ thần kinh bình thường nói cá liên tục, một cái nước mũi một cái lệ, không có tiết tháo chút nào có thể nói, rất rõ ràng cũng là được không ít ngược đãi. Những kia năm Phi thăng thành tiên là một giấc mơ, một cái xa không thể vời vọng, một cái thế nhân tiêu gọi mộng, một cái dấu ấn ở mỗi cái người tu hành trong lòng ngộng. Sau khi phi thăng là càng quảng đại hơn thế giới, là người tu hành bị ngạ, là cường giả thiên đường. Tất cả mọi người từng là cho rằng như thế, nhưng còn chân chính đến rồi sau mới biết, hiện thực là cỡ nào tàn khốc, thế giới này xác thực rất lớn, đại hầu như khó có khái niệm có thể là thiên đường, nhưng chỉ là thuộc về cường giả, mà không phải bọn họ. Nhân tộc còn quá yếu rồi, phảng phất tiện tay có thể diệt. Cổ Linh Quân rất là thất thố, nói năng lộn xộn, nhưng lung ta lung tung trong lời nói cũng là để trần vị danh biết rồi một ít tin tức. sâm la địa ngục đã bắt đầu coi trọng nhân tộc này một số người, thậm chí bắt đầu truy tra nhân tộc tổ địa. cổ linh quân năm đó đầu tiên là thần phục với tà linh đạo quân, sau khi lại là thần phục với minh ao, vì bản mệnh, thậm chí ngay cả cửu dương chân kinh một trong ngũ cổ kinh đều giao ra, người như vậy cũng không tin tưởng, chi tiết cái gì không nói hoàn toàn không có đi, cũng nhiều không được mấy phần. cũng may năm đó chuyên húc đại đế bố trí tinh diệu, địa tiên giới người chỉ biết ra, không biết tiến vào, không phải vậy căn bản không cần quá nhiều tìm kiếm, liền có thể dễ dàng phát hiện địa tiên giới tảng trong lúc nhất thời cũng rốt cục nghĩ rõ ràng tiền nhân đại có thể vì sao sẽ áp chế địa tiên giới tu sĩ thực lực như đi ra quá nhiều tu sĩ nhân tộc hơn nữa đều ở thông thiên tinh tất nhiên sẽ gây nên thiên quốc chú ý quả thật chuyên húc đại đế còn làm cái khác thủ đoạn nhỏ như nơi phi thăng ở thông thiên tinh bản thần thiên cung nhưng là giấu ở nguyên thủy tinh chỉ khi nào thiên quốc người đem hết thảy sự chú ý cùng nhân mã tập trung ở vùng tinh vực này dần dần vẫn là sẽ bị bọn họ tìm tới bản thần thiên cung cấm chế nói là trí tôn khó phá nhưng không phải là không thể phá mạnh như thẩm phán chi chủ tất nhiên dễ dàng liền có thể hóa giải. Thiên quốc người còn chưa tới, nhưng bị xâm la địa ngục người chú ý cũng không phải chuyện tốt, đến mau mau tìm tới Minh Đao bọn họ. Lúc này Tản đi huyện Ảnh thuật, từ Tốn nói, "Cổ Linh Quân, đã lâu không gặp rồi, cớ gì dáng dấp như vậy?" Bị ngươi một lời hô ra tên, Cổ Linh Quân đầu tiên là sửng sở, nhìn rõ ràng Trần Vị danh sau, lại là kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Hành giả, là ngươi?" Trần Vị danh gật gật đầu, "Là ta, ngươi không nhận sai." Hành giả, danh tự này đúng là đã lâu chưa từng nghe tới rồi. "Thật là ngươi?" Cổ Linh Quân lại là kinh ngạc thốt lên một tiếng vẫn là không dám tin tưởng, đứng dậy nhìn kỹ sau khi, không nhịn được lùi về sau vài bước, lắc đầu nói rằng, không thể, ngươi không thể là hành giả, hắn đã chết rồi, chết rồi, chân vị danh sử sở, lập tức thấy buồn cười, ở thế giới này, ta còn không là cái gì danh nhân, các ngươi làm sao có khả năng thu được ta tin qua đời, nay kết luận lại là làm sao đi ra, cổ linh quân vẫn như cũng là một mặt cẩn thận, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi là làm sao mà biết hành giả, có thể dù cho ngươi biến hóa thuật cho dù tốt cũng vô dụng, hành giả người như vậy, cũng không thể so minh não kém, hắn như không chết. Thời gian dài như vậy rồi, không có thể sẽ không ở thông thiên tinh náo xảy ra chuyện, chúng ta tất nhiên có thể thu được tin tức. Bắt lấy lại là cười khổ một tiếng, lại nói rồi, ta không phải cái gì kiền trinh bất khuất người, có thể nói ta đều nói rồi, ngươi coi như là biến thành hành giả dáng dấp lừa gạt ta, cũng bộ không ra cái gì tân độ vào ta. Hắn lúc này thương thế trên người rất nhiều, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thêm vào xiêm y lam lũ, cũng là xem ra khá là chật vật, chịu không ít khổ đầu rằng, dấp. Trần Vị Danh cười ha ha, tiện tay lấy ra cổ kinh ở tay, người khác có thể biến thành ta Trần Vị Danh rằng, dấp nhưng này cổ kinh tất nhiên là biến không ra, ngươi xem một chút liền biết. Lập tức ném tới, Cổ Linh Quân đem cổ kinh đó nhận, đơn giản làm kiểm tra liền ngừng lại, nhìn Trần Vị Danh một mặt khó có thể tin, đúng là ngươi, làm sao biết, làm sao có khả năng thời gian dài như vậy chúng ta đều không có ngươi tin tức. Hết thể điệu tiên giới tu sĩ phi tiên sau, đều là xuất hiện ở Thông Thiên Tinh, chỉ có Trần Vị Danh ngoại lệ, đi tới Nguyên Thủy Tinh. Đối với Thông Thiên Tinh tất cả nhân tộc tu sĩ mà nói, bay vợ Tinh không vẫn là xa không thể với sự tình, Nguyên Thủy Tinh căn bản không có suy nghĩ quá. Kẹp ở ba bên thế lực lớn, rất nhiều thế lực nhỏ trong lúc đó miễn cưỡng sống tạm bỡ rồi nhiều năm vừa không có Trần Vị Danh tin tức, Trần Vị Danh chính mình cũng không đi tìm đến, cho tới hết thể địa tiên giới phi thăng tu sĩ cũng phải ra một cái kết luận, Trần Vị Danh hoặc là là độ kiếp thất bại chết rồi, hoặc là chính là đến rồi thông thiên tinh sau khi bị người nơi này cấp giết, bây giờ đột nhiên phát hiện cái này cho rằng chết rồi người không chết, lại còn lăn lộn so tưởng tượng cũng còn tốt, thực tại khó có thể tin tưởng được. Giật mình sau khi, lại là lắc đầu thở dài, Minh Đao nói không sai, người như ngươi không dễ như vậy chết, tất nhiên sẽ có vận may lớn, thực sự là như vậy. Lời vừa nói ra, Trần Vị Danh không khỏi trong lòng cảm thán, vẫn là ý hệt năm đó, Minh Đao đều là tín nhiệm chính mình. Trước tiên không nói những này rồi, ta hỏi ngươi, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu người? Lý Thanh Liên chém nát rồi một nửa cấm chế quan môn, chính mình chém nát nửa kia sau, áp chế ở địa tiên giới cấm chế biến mất. Không chỉ là nói độ kiếp kỳ cường giả sẽ rất nhiều lượng phi thăng, liền ngay cả không minh kỳ tu sĩ tu hành tốc độ cũng sẽ tăng nhanh, rất dễ dàng sẽ thành tiểu tiên nhân. Vốn là có hơn 200 người, bọn họ, đặc biệt là sâm la địa ngục đối với chúng ta địch ý rất nặng. Cổ Linh Quân lắc lắc đầu. Hiện tại nhưng là bất quá hơn 50 người rồi. Nếu không là Minh đau nô tử đạo bọn họ đem hết toàn lực chống đỡ, sợ là sống không được mấy cái rồi. ngôn Ngữ Tịch Liêu, tràn đầy hưu quạng. Chương 544, Trung Nam Sơn. Từ ngày xưa phi thăng tới bây giờ, qua đi ước chừng 13-14 năm, có thể có 200 người phi tiên, cũng là nằm ngoài dự đoán của Trần Vị Danh, dù sao năm đó chính mình còn ở địa tiên giới thời điểm, chân chính độ kiếp kỳ tu sĩ gộp lại e sợ đều không có 200 người. Đáng tiếc, thế giới tàn khốc này, nhược độc từng thực, cánh là đã chết chỉ còn hai thành rồi lúc này điều động chất khí ở trong hư không vẽ ra khối này đại lục dáng rất đến cùng cổ linh quân hỏi bây giờ nơi đặt chân ở nơi nào chúng ta hãy đi trước cổ linh quân nhìn một chút bàn thần thiên cung có chút lo lắng nói không thể như vậy tùy tiện quá thứ nguy cung điện này động tĩnh quá to lớn bọn họ chỗ đặt chân tuy rằng bí ẩn có thể che lấp khí tức nhưng cũng không có quá nhiều cấm chế phòng ngự một khi bị người phát hiện đều nguy hiểm rồi không cần lo lắng chân vị danh nói rằng ta sẽ tìm cá địa phương thích hợp xuống cung điện này chính là bảo vật viên cổ thần nhân lưu lại tôn đều khó mà công phá chỉ cần để bọn họ đi vào, ở thông thiên tinh lên, chúng ta là tuyệt đối an toàn. Cổ Linh Quân sững sở, thất thanh nói, cánh là như vậy thần vật, cung điện này gọi oa hoàn cùng, chính là ta nhân tộc thánh ngô nữ hoa từng chỗ ở. Chân vị danh đang muốn cùng hắn giải thích, suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu nói, chúng ta nhân tộc lịch sử bị ta linh đạo quân dùng mấy triệu năm bao phủ lại rồi, ngươi không biết bọn họ, ta nói rồi cũng là vô dụng. Không, hữu dụng. Cổ Linh Quân lắc lắc đầu, chí ít có thể để cho ta xác định, ngươi là thật sự hành giả, nếu là có người dùng ảo thuật để ta sản sinh ảo giác, là sẽ không cho ta nói những lời nhảm nhí này. Ân, chân vị danh sướng sở lập tức không nhịn được cười nói, tiền bối, ngươi quả nhiên là cá cáo giả a. hắn còn tưởng rằng lấy ra cổ kinh đối phương cũng đã tín nhiệm rồi, không nghĩ tới cũng không phải là như vậy. Cái này cổ linh quân giả ra tin tưởng dáng vẻ, còn các loại lời giải thích rất rõ ràng là lại không muốn chết, lại không muốn bại lộ. Nói đúng vương không trinh tiết ngược lại thật sự là là ác ý chửi bới rồi. Cái tên này bị sâm la địa ngục người nắm lấy cha tấn mức cùng sợ là thổ lộ không ít bí mật, có thể lại nghĩ lại, mới vừa nói những kia cái gì địa tin giới Người nào tộc tổ địa làm sao kỳ thực đều không có ý nghĩa, chân chính có ý nghĩa điểm dừng chân, nhưng là cũng không có nói nửa cái tự. So với các ngươi sống thêm rồi hơn một và năm, thiên tư không sánh được, tâm nhãn nhiều lắm mấy cái rồi. Có mấy người hảo thuật, rất có thể để ta thấy hết thể đều là giả. Cổ kinh cũng có thể giả mạo, dù sao đó là tồn tại ta trong ký ức sự tình, nếu thật sự có cường giả thi pháp, dù cho cho ta một quyển không tự thư ta cũng sẽ xem thành cổ kinh. Cổ linh quân khẽ mỉm cười, xác định người trước mắt là thật sự hành giả sau, biểu hiện rất rõ ràng là thả lòng rồi rất nhiều sau đó trên địa đồ trung bộ dựa vào nam vị trí điểm xuống chúng ta điểm dừng chân liền ở đây nơi Trần vị danh lấy ra tinh thần bản thăm dò vào thần thức địa đồ biểu hiện nơi đó là một mảnh xôn suê rừng rậm trung gian còn có một tòa rất lớn sơn khá là hồng trắng này lại là cái gì thần vật cổ linh quân nhìn tinh thần bản thật là nghi hoặc tuy rằng cảm giác không ra loại bảo vật này đẳng cấp nhưng nhìn ra không phải đồ vật bình thường đây là tinh thần bản là một bộ bản đồ vũ trụ Trần vị danh giải thích một chút lại đem tinh thần bản thu rồi lại là hỏi là ở mảnh này trong rừng cây núi cao bên trong sao rừng cây Cổ Linh Quân sử sở lập tức lắc đầu, nơi đó là một mảnh hoang mạc, chỉ có một tòa núi cát, gọi là Trung Nam Sơn. Bởi vì linh khí rất cằn cỗi, vừa không có cái gì có thể dùng vật chất, vì lẽ đó không có phương nào thế lực quan tâm. Nói rằng lúc này Cổ Linh Quân lại là rất không giải thích được nói, này sơn ở Thông Thiên Tinh người tu hành trong mắt không đáng nhắc tới, không hề giá trị. Nhưng rất kỳ quái chính là, trong núi có một chỗ bí động, bên trong có động thiên khác, hơn nữa có thể che lấp khí tức, để người không thể phát hiện. Trung Nam Sơn, chân vị danh kệ như mày, ký được bản thân ở nơi nào từng thấy danh tự này trong lòng suy tư một lát sau lập tức sắc mặt cả kinh cấp thiết hỏi dò các ngươi là làm sao mà biết được đều là Trung Nam Sơn thông thiên tinh người tu hành đều xưng hô như vậy Trung Nam Sơn Thái sử ký bên trong từng có ghi chép Thánh Mẫu nữ hoa tạo người chính gặp Vu tộc cùng yêu tộc thình thế lại có mạnh mẽ tiên tộc thế ba chân vạc. nhân tộc tuy rằng xuất thế nhưng là không có đất đặt chân chí Thánh Tiên sư cùng Thánh Mẫu đem người tộc di chuyển đến rồi một chỗ thần sơn thu xếp khiến cho hắn các tộc khó có thể tìm được cái kia nơi thần sơn tên chính là Trung Nam Sơn ở người khác xem ra Địa tiên giới là bây giờ nhân tộc tổ địa, nhưng nếu muốn tìm căn tố nguyên, nhân tộc chân chính căn nguyên tổ địa nên Trung Nam Sơn mới là. Hiện tại ở Thông Thiên Tinh lên lại có một ngọn núi gọi Trung Nam Sơn, hắn làm sao không kinh ngạc. Cái kia sơn cũng không cao lắm, lại không nổi danh, Thông Thiên Tinh người tu hành tựa hồ cũng không có tác dụng tên là gì xưng hô. Cổ Linh Quân lắc lắc đầu, không đúng vậy sẽ không như vậy không thèm để ý, để chúng ta chui chỗ chống rồi. Sở dĩ nói gọi Trung Nam Sơn, chỉ vì Ngô Tử Đạo tìm được cái kia một chỗ động tiên bên trong, lập rồi một tấm bia đá, trên có Trung Nam Sơn ba chữ. Thực sự là cái kia. Chân vị danh kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức đơn giản giải thích rồi một thoáng Trung Nam Sơn ở thời đại Hồng Hoang đối với nhân tộc ý nghĩa. Ta nhân tộc căn nguyên tổ địa. Cổ Linh Quân cũng là cả kinh, lập tức vỗ tay hô to, chẳng trách rồi, chúng ta từ địa Tiên giới phi thăng mà đến, trừ ngươi ra, tất cả mọi người xuất hiện địa điểm đều ở Trung Nam Sơn phụ cận. Chúng ta vẫn cảm giác trong đó là có nguyên nhân, nô tử đạo từng nói khả năng cùng cái kia động thiên bí cảnh có quan hệ, nhưng vẫn không nghĩ ra. Đi rồi. Chân vị danh tâm tình không tên kích động cấp thiết muốn mau chân đến xem người trong truyền thuyết tộc tổ chính là dáng dấp ra sao. Thao túng bàn thần thiên cung hạ xuống rồi nhất định độ cao, lại lấy phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét đại địa, xác định rồi đi một lần cổ linh quân chỉ định khu vực có chút khoảng cách, nhưng lại không đến nỗi quá xa. Hơn nữa người ở thưa thất địa phương mới rơi xuống. Từ bàn thần trong thiên cung đi ra, thử nghiệm đem thu lấy, nhưng phát hiện vật này nói là bảo vật, có thể căn bản là không có cách thu lấy. Nhưng nghĩ đến cũng là, trong này có đi về địa tiên giới cánh cửa không gian, như còn có thể thu vào hung hữu câu hát, cái kia chuyên húc đại đế cũng không cần đem mà đi chỉ cần thu vào hung hữu câu hát, lại chính mình trốn đi liền có thể. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể thôi thúc bảo vật làm hết sức thu nhỏ lại, rõ ràng 10 mét phạm vi rốt cục đến rồi cực hạn. 10 mét to nhỏ cung điện, phi trên không trung, mục tiêu thực sự là quá rõ ràng. Cân nhắc đến bản thần thiên cung tuyệt cường sức phòng ngự, hơn nữa đã sớm bị tiên hiển đại năng luyện chế thành rồi che lấp khí tức bạo vật, trần vị danh cũng không lo lắng bị người mang đi, tìm một cái chỗ bí ẩn tăng lên. Phân biệt rồi một thoáng phương hướng, chân khí đem cổ linh quân quấn một cái, liền hướng trung nam sơn phương hướng mà đi. Người ở Thưa Thất chỉ là đối lập Dọc theo đường đi vẫn như cũ gặp phải không ít xâm la địa ngục tu sĩ. Mỗi lần Cổ Linh Quân đều sợ đến lạnh run run, nhưng Trần Vị Danh cũng không để ý, ung dung ứng đối. Một đường hưu kinh vô hiểm, bỏ ra ước chừng thời gian 10 ngày, rốt cục đến rồi cái kia một mảnh hoang mạc. Chương 545, ký tự thần hiệu. Tàng lớn hoang mạc, tiên xa vô tận, một cơn gió thổi qua, cắt bay đá chạy, hoành hành thiên địa. Lấy tinh thần bàn xác định kiểm tra sau, Trần Vị Danh xác định đây chính là Cổ Linh Quân nói tới vị trí kia. Phá vọng tồn chân chi nhãn nhi quét, sa mạc lòng đất còn có thể nhìn thấy có đạo văn mảnh vỡ để lại với tích. Tinh thần bàn ghi chép chính là cổ trụ thời đại kia địa đồ, cho tới bây giờ đã hoàn toàn khác nhau rồi. Làm không khó nhìn ra, nơi này nên từng sinh quá nhất thành kinh thiên động địa đại chiến, phá hoại rồi tất cả, cuối cùng dẫn đến khu rừng rậm rạp đã biến thành hoang mạc. Đi thôi. Cổ linh quân nhẹ giọng nói, dọc theo đường đi hắn đều là cực kỳ cẩn thận cẩn thận, khá là căng thẳng. Đến rồi nơi này mới là hơi thở pháo nhẹ nhõm. Thông thả. Trần vị danh khẽ mỉm cười, lại xoay người nhìn phía sau nói rằng, đi ra đi, theo mấy cái canh giờ rồi, không mệt mỏi sao? Sau khi nói xong, không có phản ứng. Cổ Linh Quân một thoáng trở nên càng căng thẳng rồi, run giọng nói: "Ngươi đang nói cái gì?" Chân vị danh không hề trả lời hắn, mà là nhìn về phía trước lần thứ hai nói rằng: "Không ra, vậy ta liền động thủ rồi." Tiếng nói vừa dứt, Ngưng tụ mười mấy trôi linh tê kiếm quay về phía trước một chỗ cồn cắt giết tới. Công kích này mới vừa vừa mới bắt đầu, liền thấy cái kia một chỗ cồn cắt bạo vỡ vụn ra, các bay đá chạy trong lúc đó, một đạo đầy đặn bóng người bay ra. Một trường vô ra, chân khí dường như vỗ một cái đất đá, đem linh tê kiếm hết mức ngăn trở. "Ân." Chân vị danh chân mày cao lại, Phát hiện một cái rất thú vị sự tình, người này vận dụng chính là chân khí thần thông, nhưng là đem tinh thần lực của mình thần thông chặn lại rồi, rất là quái lạ. Là ngươi? Thấy rõ người này, một bên cổ linh quân thất thanh kêu to, dưới chân một loạn, cánh là lùi về sau rồi bảy, tám bộ. Cái kia đầy đặn nam tử lạnh lên, nghe nói ngươi bị người cướp đi rồi, ta còn khá là tức đuối, xem ra vận khí không tệ, lại là để ta tìm tới rồi. Lần này bắt ngươi trở lại, nhất định phải để ngươi thử xem ta xâm la địa ngục hết thảy thủ đoạn, để ngươi biết cái gì gọi là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Đây là người nào? Trần Vị Danh chuyển âm hỏi, Cổ Linh Quân lắc lắc đầu, ta không biết hắn tên gì, nhưng ta là bị hắn tóm lấy, trước cũng là hắn phụ trách bức cung ta, không nghi ngờ chút nào, Cổ Linh Quân định là ở trên tay người này ăn lượng lớn vị đắng, cho nên mới phải vừa thấy hắn liền kinh hãi đến biến sắc. Lúc này cái kia đầy đặn nam tử lại là nhìn về phía Trần Vị Danh, khẽ như mày, Tân Nhân tộc cao thủ sao? Hắn tu luyện chính là thổ chi đạo văn, thêm vào tính cách điều động, am hiểu nhất lợi dụng đại địa cùng sa mà cẩn giấu bộ dạng, chính là Thái Ưt Kim Tiên đều không nhất định có thể dễ dàng phát hiện hắn hôm nay nhưng là bị người này liếc mắt nhìn ra trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút cẩn thận đúng chân vị danh không chút khách khí khẽ mỉm cười lại là triển khai linh tê kiếm giết tới cùng người như vậy căn bản không có quá nhiều phí lời cần phải lập trường dẫn đến chỉ có chiến đấu một đường như còn nhiều hơn hỏi cái gì tốt nhất là bắt người này rồi lại đi bước cung loại thần thông này thì có ích lợi gì người kia lãnh danh lại là một trưởng vũ gia đại địa chi lực ngưng tụ thất đá bình thường bình phong tre ở phía trước thời khắc này chân vị danh sử dụng rồi phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn kỹ bên dưới phát hiện rất thú vị sự tình cái này tiên tộc tử phủ bên trong cánh là có một cái vòng tròn bàn cùng vạn diễn đạo luân hình dạng rất là tương tự mặt trên khắc lục rồi đạo văn là thổ chi đạo văn trong lúc người sử dụng thần thông thời điểm sẽ có sức mạnh từ cái mâm tròn này bên trong ra trên lẫn ở thổ chi đạo văn sức mạnh bên trong làm cho năng lượng công kích có chống đối lực lượng tinh thần thần thông hiệu quả lại là công kích nhiều lần thăm dò rồi quy luật sau trong lòng đã là có tính toán xem ra chỉ đến như thế nam tử kia giao thủ mấy chiêu sau thấy trần vị danh lăn qua lộn lại chính là một chiêu cảm giác đã không có quá nhiều nguy hiểm, kiêu ngạo nhất thời trở nên kiêu ngạo. sâm la địa ngục ở thông thiên tinh lên nắm giữ rất mạnh thống trị địa vị, ai cũng không bị bọn họ để vào trong mắt, dù cho là yêu tộc cùng tiên minh. hét lớn một tiếng bên trong, toàn lực thôi thúc chân khí, triển khai thần hồng, trong mấy mắt, đem bốn phía cồn cắt hết mức thao túng, phản phất nước sôi bình thường bốc lên lên, cực kỳ đáng sợ, sợ đến cổ linh quân mặt không có chút máu, lạnh run run, không biết như thế nào cho phải. đúng đấy, xem ra chỉ đến như thế, chân vị danh chút nào không sợ, khẽ mỉm cười, giơ tay, một cái phù ấn phá ná Hóa ra một cái thổ tự, Huyền Quang bắn ra bốn phía, bao phủ tứ phương. Trong máy mắt, những kia tung cồn cắt đột nhiên dẹp loạn rồi. Thật giống có một bàn tay lớn hạ xuống, đem tất cả bất bình cấp chân áp rồi giống như chuyện này. Nam tử kia sắc mặt đại biến, tuy rằng hắn còn có thể sử dụng thổ chi đạo văn thần thông, nhưng trong giây lát này, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình mất đi rồi đối với bốn phía đại địa chi linh quyền chi phối. chân Vị Danh cũng là hơi sững sờ, hắn vẫn đang sử dụng phá vọng tồn chân chi nhãn, tự nhiên cũng là nhìn thấy, làm thổ ký tự ấn đánh ra sau, ánh sáng ba phủ. Phản phất nước sôi rội hóa băng tuyết, cánh là đem đối phương thao túng bốn phía sức mạnh của mặt đất hòa tan sạch sành sanh. Trên thực tế, chính là chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ có bậc này hiệu quả. Tự tại ba hoàng cung bên trong lĩnh nội chín chữa phù sau, hắn sẽ không có chân chính dựa vào thủ đoạn này cùng người từng giao thủ. Tuy rằng cùng bàn cổ chi linh ở thiên kiếp trong không gian đánh ngàn năm, nhưng này cá tồn tại quá mạnh mẽ hơn nữa quỷ dị, vì lẽ đó này thần thông rất nhiều hiệu quả đều không thể hết mức vung. Bây giờ cùng loại này tu sĩ bình thường độc thủ, mới phát hiện lại còn có loại năng lực này mà khi thổ tự ánh sáng chiếu rọi tứ phương sau khi một loại cảm giác cổ quái ở trong lòng hiện lên hắn chi phối rồi bốn phía đại địa chi lực có thể không cách nào sử dụng những này đại địa chi linh triển khai thần thông nào nhưng có thể thỏa thích phát tiết đại địa chi lực vốn là năng lượng lúc này trong lòng hơi động bốn phía phi xa giống như là thủy triều vọt tới vụ vụ điên cuồng gào thét trong tiếng hóa thành một cái to lớn xa trần bạo đem cái kia sâm la địa ngục tu sĩ vây lại đến mức chặt chẽ như lao tù trước mắt này nhân tộc tu sĩ rất quỷ dị sâm la địa ngục tu sĩ cảm giác được rồi không ổn muốn chạy trốn Mới vừa triển khai xuyên qua các đá thần thông, lập tức liền phát hiện tình huống không đúng, nơi này thổ địa đã hoàn toàn thoát ly rồi chính mình không chế, hết thảy đều như tường đồng vách sắt, căn bản xuyên qua bất quá. Phải chết. Thầm mắng một tiếng, bay lên trời, muốn từ báo táp trên tường phương đào tẩu. Có thể lập tức lại là cảm giác không đúng, xa trần bạo còn giống như rắn độc mưa tung, như ảnh tùy tung, chính mình bay đến cao bao nhiêu, cái kia tường liền cao bao nhiêu, căn bản chạy trốn không được. Thời khắc này, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, cái này vốn tưởng rằng là niệm lực đạo văn tu sĩ Trụ chi đạo văn thao túng năng lực cánh là so với mình chỉ có hơn chớ không kém. A! Hét lớn một tiếng, ngưng tụ hết thể chân khí, ý đồ một quyền mạnh mẽ nổ nát tường sắt, giết ra một cái chỗ hổng. Hắn đã biết được, chính mình không thể là đối thủ của đối phương. Có thể trần vị danh làm sao cho hắn cơ hội, tâm tụ ý động, linh tê kiếm ngưng tụ, lần này liền không còn là mười mấy trôi rồi, mà là hơn 100 trôi. Từ bốn phương tám hướng giết vào xa trận bạo, như từng trôi trường kiếm đâm vào gió trúc. Lần này công kích, làm sao chống đỡ được. Linh tê kiếm đâm xuyên, đưa tới từng trận gạo lên đau đớn. Bất quá thời gian mấy hơi thở, bao tác tản đi, Sâm La địa ngục tu sĩ rơi xuống trên đất, đã hôn mê. Chương 546, Cố Hương người. Nhìn thấy cái kia Sâm La địa ngục nam tử hôn mê ngã xuống đất, Cổ Linh Quân còn có chút không dám tin tưởng. Từ cảnh giới mà nói, chân vị danh mới kim tiên tầng 3, có thể người kia nhưng là kim tiên tầng 5, có thể chiến đấu nhưng là kết thúc như vậy gọn gàng nhanh chóng, khiến người ta cảm thấy không chân thực. Chân vị danh phất phất tay, mang tới hắn, "Đi thôi. Hắn còn chưa có chết." Cổ Linh Quân cả kinh, hắn đối với người này đã có bóng ma trong lòng. Chân vị danh gật gật đầu, Hắn nếu là phụ trách tra tấn bức cùng, tin tưởng biết rất nhiều tin tức, cũng không thể để hắn không công chết rồi. Người trước đây là hình môn môn chủ, nay bức cung sự tình liền giao cho ngươi rồi. Yên tâm, ta sẽ đem hắn một thân chân khí phong gắt đao, liền cá trúc cơ kỳ đều đánh không lại. Cổ Linh Quân đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt tỏa hào quang rực rỡ, ta sẽ để hắn đem 3 tuổi thì từng làm sự tình nói hết ra, một điểm không lọt. Lại triệu ra cổ trùng, dường như con kiến dọn nhà bình thường đem người kia dơ lên, theo sau lưng theo Trần Vỹ danh đồng thời tiến lên. Đại Ma Hoàng sa Trần Vị Danh không có vội vã đi xuyên qua, hắn đi từ từ, cảm thụ mảnh này hoang mạc tiên cổ man hoang khí, cũng ở trong lòng suy đoán, năm đó sẽ là như thế nào một trận chiến đấu, đem nơi này hủy hoại đến rồi trình độ này. Hai người đi rồi ước chừng 7 ngày, rốt cục nhìn thấy rồi Cổ Linh Quân nói Trung Nam Sơn. Xa không như trong tưởng tượng hùng tráng, Trần Vị Danh trên mặt hơi tối sầm lại, chẳng trách Cổ Linh Quân thuyết phục Thiên Tinh không có người tu hành quá chú ý nơi này, nơi này cùng với nói là sơn, còn không bằng nói là một tòa tương đối cao lớn của cát. Cũng tinh thần bản bên trong địa đồ so với, Trung Nam Sơn đã không đủ đã từng nhất thành rồi. To lớn ngọn núi không biết là hủy diệt so với năm đó chiến đấu, vẫn bị báo cắt ăn mòn thành như vậy. Phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, nhìn qua tầng tầng của các, nhìn thấy rồi một cái bị kín không gian. Đại địa nơi sâu xa, có trận pháp gia trì, cực kỳ bí ẩn, cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không có có phá vọng tồn chân chi nhãn, lực lượng tinh thần như hắn, trận pháp tu vi như hắn cũng không cách nào phát hiện. Nô tử đạo có thể tìm tới nơi này, sợ là có chút may mắn. Làm sao đi vào? chân Vị danh hỏi. Cổ Linh Quân cẩn thận rồi nhìn một phía, nhẹ giọng nói rằng, ngươi nhìn trung quanh một chút xác định một thoáng có người hay không Trần Vị Danh nhìn một vòng bốn phía, phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét, lại lắc lắc đầu, không có nhân, yên tâm đi. Cổ Linh Quân gật gật đầu, mang theo Trần Vị Danh bay lên trời. Nơi này tuy rằng Hoàng Sa đầy trời, nhưng vẫn có không ít địa phương cũng không phải là cát bụi, vẫn như cũ có hòn đá, mạnh mẽ mắt thấy đi. Đại đế hơn một nghìn câu văn hát, giữ tợn đáng sợ. Cổ Linh Quân cẩn thận nhìn hồi lâu, lại mang theo Trần Vị Danh xoay chuyển một hồi lâu, mới rốt cục ở một cái khe bên trong hạ xuống. Này khe thâm hậu, nhưng cũng không đặc biệt, nơi này như vậy khe thực sự là quá nhiều rồi căn bản khó có thể chú ý tới hạ xuống sau khi cổ linh quân lại là cẩn thận nhìn chung quanh lúc này mới ở một cái trên vách đá gõ mấy lần ba gấp một chậm rất có nhịp điệu gõ qua sau chờ đợi chốc lát liền thấy rõ cái kia vách đá khẽ run cánh là xuất hiện rồi một tấm cửa đá chậm rãi di động lộ ra hai người thân thể độ rộng sau liền ngừng lại nhanh cổ linh quân hô qua một tiếng vội vàng mang theo tù binh vào vào thật giống e sợ cho bị người đuổi theo ở thông thiên tinh tháng ngày qua quá khổ mỗi một ngày đều là thần hồn nát thần tính khó tránh khỏi như vậy Trần Vị danh đi theo vào sau khi nghe được phía sau ầm ầm vài tiếng cửa đá đã đóng lại. Đen Kỵ Thông đạo đưa tay khó gặp năm ngón tay một trước một sau đi rồi chốc lát rốt cục nhìn thấy Quan Minh đi ra cửa động có mười mấy người tại ngoại biên chờ vừa nhìn thấy Cổ Linh Quân thì có người kinh ngạc hỏi Cổ Linh Quân ngươi làm sao trốn ra được? Cổ Linh Quân bị người tù binh không người nào có thể đi cứu viện tự nhiên cũng không có ai cảm thấy hắn còn có thể sống sót trở về giờ khắc này nói là hỏi do kỳ thực là tràn ngập rồi đề phòng é sợ cho người này làm tù binh trước mặt một người toàn thân áo trắng. Nho nhã thanh tú chính là ngô tử đạo liếc mắt nhìn cổ linh quân lại nhìn tới từ cửa động trong bóng tối đi ra trần vị danh đầu tiên là sững sờ lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng trần vị danh ngươi còn sống sót trần vị danh khẽ mỉm cười đúng ta còn sống sót các vị rất lâu không gặp rồi tiến lên nữa vài bước quay về một người túi người hành lễ xin ra mắt tiền bối người kia chính là lộc môn sân nhân độ kiếp phi tiên tái tạo thân thể từng bị minh đao chém đứt cánh tay đã một lần nữa mọc ra bất quá tu vi nhưng là không sánh được trần vị danh Bây giờ chính là huyền tiên tầng 8 cảnh giới. Tuy rằng ở địa Tiên giới bị áp chế rồi nhiều năm như vậy, sau khi ra ngoài, thực lực có một loại bạo thức tăng trưởng, bất quá mười mấy năm liền từ tiên nhân cảnh giới đạo rồi huyền tiên tầng 8. Từ giới tu hành thường quy mà nói, đã là phi thường nhanh hơn, bất quá chỉ là so với bình thường mà nói. Lộc Môn Sơn nhân tiến lên nắm lấy trần vị danh hai tay, trên dưới đánh giá, rất có loại không dám tin tưởng cảm giác, một hồi lâu mới gật đầu liên tục, sống sót là tốt rồi, sống sót là tốt rồi à. Không chỉ là hắn, những người khác đều là kích động không thôi bao quát rồi ám ảnh giả những ngày ngày xưa kẻ địch đến rồi thế giới này từng ở địa tiên giới ân oán cũng đã không đáng nhắc tới liên thủ sống tiếp mới là chuyện khẩn yếu nhất rất nhiều mặt là quen thuộc nhưng cũng không ít xa lạ những người này là hải ngoại tu sĩ chưa từng đi qua bản cổ đại lục trên mặt tất cả mọi người đều có loại không cách nào truyền lợi để bài dù cho nhân vì chính mình đến mà kích động cao hứng nhưng không khó nhìn ra đại gia tinh thần cũng không cao các ngươi bị khổ rồi chẳng biết vì sao Trần vị danh đột nhiên cảm giác nuôi coi chút chùa thân không thân cố hương người nhân tộc sự suy thoái khiến người ta khó chịu cũng là một thoáng cảm thấy năm đó trương lan bình vì chính mình ẩn giấu thân phận đáng quý như chính mình năm đó là rơi vào ngọc hư đại lục lên e sợ những năm này đều muốn quá trốn đằng đông nấp đằng tây sinh hoạt rồi sống sót là tốt rồi có khổ hay không không đáng kể nô tử đạo khẽ mỉm cười những năm này ngươi đi đâu vậy rồi trần vị danh lắc lắc đầu ta cũng không biết tại sao tương tự là phi tiên các ngươi đều là ở thông thiên tinh ta nhưng là đi tới nguyên thủy tinh gần nhất mới lại đây nguyên thủy tinh nô tử đạo sững sờ vậy ngươi là làm sao tới được Ta tìm tới rồi, chúng ta tổ tiên lưu lại đồ vật là một cái bảo vật, có thể vượt qua hư không. Ở Nguyên Thủy Tinh ta biết rồi một người bạn, hắn thần thông quảng đại, báo cho rồi ta các ngươi ở Thông Thiên Tinh tin tức, vì lẽ đó ta liền đến đến rồi. Trần Vị Danh đơn giản giải thích rồi một phen, cái kia bảo vật không giống người thường, Thông Thiên Tinh lên không người nào có thể phá, chúng ta an toàn chí ít là có bảo đảm. Đúng rồi, Minh Đao đây. Nghe cổ linh quân nói, như vậy Trung Nam Sơn bên trong sự tình là Minh Đao cùng Lô Tử Đạo chủ trì, nhưng lúc này cũng không gặp bóng người hắn. Minh Đao, nghe được Trần Vị Danh yêu cầu. Nô Tử Đạo hơi nhướng mày, tựa hồ có hơi cam tức, lập tức lắc lắc đầu, sau đó lại nói cho ngươi, ngươi tới đúng lúc, trong này có một chỗ, bố trí phi thường huyền bí, chúng ta đều là không nhìn rõ ràng. Ngươi thần thông quảng đại, cũng có thể nhìn ra một, hai. Cái gì bố trí? Trần Vị Danh bận bịu là hỏi. Sư phụ, các ngươi chờ ở đây, ta dẫn hắn đi xem xem. Nô Tử Đạo cùng Lộc Muôn Sơn nhân xin chỉ thị một thoáng, lại mang theo Trần Vị Danh trong triều vừa đi đi. Chương 547, khác một cá cửa ra vào. Thái sử ký bên trong, Trung Nam Sơn là nhân tộc tổ địa. Tổ địa, từ trước đến giờ đều là thần bí khó lường. Đến trước, Trần Vị Danh ảo tưởng quá rất nhiều, nhưng chân chính nhìn thấy sau khi, nhưng trong lòng là đơn giản có thất vọng. Nơi này cũng không có cái gì chỗ thần diệu, tuy rằng ở ngọn núi bên trong kiến tạo như thế một cái có dương quang, rảnh rỗi khí, hoa thơm chim hót không gian bản thân đã là rất chuyện thần kỳ rồi, nhưng nơi này linh khí thật sự quá mỏng manh rồi, phảng phất hết thảy linh khí đều ở không biết bao nhiêu năm đại chiến bên trong tiêu hao hầu như không còn rồi. Bị Ngô Tử Đạo dẫn đi vào một chỗ địa đạo sau, Trần Vị Danh rốt cục không nhịn được hỏi, mình đau làm sao rồi? Xem trước hắn muốn nói lại thôi dáng dấp, mình đau chỉ sợ là sinh rồi một cái chuyện. Ai, ngươi cũng nhìn thấy rồi. Nô tử đạo thở dài, Trung Nam Sơn là cái nơi tương đối an toàn, nhưng cũng không phải chỗ tốt. Nơi này linh khí cằn cỗi hầu như có thể bỏ qua không tính, rất không thích hợp tu hành. Chúng ta trước cũng là bởi vì như vậy, vì lẽ đó lựa chọn rồi đi bên ngoài sinh hoạt. Có thể nhân tộc thân phận bại lộ sau khi, liền nên đón rồi ngập đầu tai ương. Yêu tộc căm thủ chúng ta, tiên tộc xem thường chúng ta, xâm la địa ngục càng là coi chúng ta là thành con mồi, để dùng cho trong môn phái đệ tử tinh anh làm đá mài dao. Tử thương hơn nửa sau, chúng ta chỉ có thể lựa chọn lui về nơi này. Những người khác đều là có chút thể phải rồi, nhưng Minh Đao không phải. Ngươi nên so với ta theo giải hắn, hắn là một cái nếu như không thể trở nên mạnh mẽ, tình nguyện đi chết người. Gian xếp thật tốt sau khi hắn chỉ có một người đi ra ngoài rồi, ngươi ngăn cản không được hắn. Trần Vị Danh nói rằng cùng với làm một nửa giả, hắn thả rằng chết ở cường giả trên đường. Hắn rất có năng lực, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ngươi muốn mang ta đi nhìn cái gì? Một cái. Nô tử đạo suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói rằng một cái rất phiền phức địa phương. Hai người xuyên qua địa đạo, đi rồi rất xa, đến rồi một cái rộng rãi sáng sủa địa phương mới dừng lại. Nơi này là một hố trời, rất lớn, phạm vi có tới hơn một ngàn mét. Bốn phía có huyền diệu đạo văn cấm chế. Trong hố trời sâu không thấy đáy, có một loại man hoang tiên cổ khí tức. Trần Vị Danh thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn hướng lòng đất nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện lại nhìn không thấy đáy, không có kinh thanh hỏi, đây là địa phương nào? Ta cũng nói không rõ ràng. Nô tử đạo lắc lắc đầu, trên thực tế Trung Nam Sơn cũng là bất ngờ phát hiện, sau khi đi vào, ta cùng Minh Đao tìm hiểu rồi bên trong hết thảy địa phương. Xuyên qua cái này địa đạo phát hiện nơi này, ngươi là đam trong lòng gặp nguy hiểm. Chân vị danh cũng là lắc đầu nói rằng, ta cũng không nhìn tấu bên trong. Không phải? Nô tử đạo nhắc nhở, ngươi lại cẩn thận nhận biết một thoáng bên trong khí tức. Khí tức? Chân vị danh không rõ vì sao, Bận dụng là do ra thần thức ở trong hố trời càn quét, kiểm tra rồi hồi lâu sau, đột nhiên trở nên vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc nói, địa tiên giới. Hắn ở thiên đáy hố bộ cảm giác được rồi một loại rất không giống nhau khí tức, cùng thông thiên tinh nguyên khí đất trời có chút không giống, tinh tế phỏng đoán sau khi, mới ngạc nhiên phát hiện dĩ nhiên có địa tiên giới cảm giác đúng nô tử đạo gật đầu ta lúc đó cảm giác được thời điểm cũng là không thể tin được có thể sự thực chính là như vậy hơn nữa vừa mới bắt đầu khí tức rất yếu mười mấy năm hạ xuống đã là càng ngày càng mạnh rồi như vậy xuống e sợ một ngày nào đó sẽ triệt để bạo. chân vị danh hít sâu một hơi đây là tình huống thế nào chẳng lẽ nơi này là địa tiên giới lối vào hắn vẫn cho là địa tiên giới lối vào chỉ có một cái chính là hoa hoàng cung bên trong cánh cửa không gian có bàn thần thiên cung như vậy phong ngự chí ít ở trước mắt là tuyệt đối an toàn Nhưng nếu nơi này nhiều hơn nữa ra một cái lối vào, hơn nữa hiện nay xem ra cái này lối vào có vẻ như căn bản không có phòng ngự, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau rồi, trở nên cực kỳ phiền phức. Nô tử đạo gật đầu, không sai, ta cũng là muốn như vậy. Bất quá còn không có cách nào nghiệm chứng, đây là một chuyện rất phiền phức. Nhân tộc quá yếu rồi, như vậy một cái lối vào là một cái to lớn mầm hoạn, một khi bị người phát hiện, không cần cái gì á thánh, dù cho chỉ là đi vào một cái kim tiên, đều có thể quét ngang tất cả. Muốn nhớ năm đó tà linh đạo quân, không rét mà run, ta cùng minh đao suy đoán quá nơi này hẳn là chính là đăng tiên đài lối ra năm đó ngươi chém ra thiên môn sau khi nơi này cấm chế liền biến mất rồi hai cái thế giới liên thông đến cùng một chỗ cũng bởi vì như thế vì lẽ đó phi thăng nhân tộc đều sẽ xuất hiện ở trung nam sơn phụ cận ta cùng minh đao từng có lợi quá rời đi nơi này đi hải ngoại tu hành nhưng có một số việc khiến người ta không thể không lưu lại nô tử đạo thở dài một cái là nơi này một khi bị người tìm tới chúng ta nhân tộc căn nguyên đều sẽ hủy hoại trong một ngày còn có chính là những phi tiên đó người đến sau nếu chúng ta không thể ở Thông Thiên Tinh dừng bước, bọn họ đến bao nhiêu đều là làm cho người ta làm nô lệ, có thể hiện tại cũng là phiên thức, nơi này linh khí quá ít, tu hành tốc độ quá chậm rồi, chúng ta tới đây đều một năm rồi, tu vì là căn bản không có tăng trưởng, như vậy xuống, mấy trăm năm sau, e sợ vẫn là bậc này tu vi, người càng ngày càng nhiều, cũng sẽ càng ngày càng khó quản lý, Trung Nam Sơn sớm muộn sẽ bại lộ, đến thời điểm vạn kiếp bất phục a, Trần Vị danh trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ, dù cho là mấy ngàn cá thần thức đồng thời hoạt động cũng là vô dụng, chỉ có thể thở dài từ từ đi đi, đi ra ngoài trước, tu hành sự ta có biện pháp. Biện pháp gì? Nô tử đạo bận biệu là hỏi. Ta học một cái trận pháp, gọi tụ linh trận pháp, có thể đem tiên trong tinh thạch linh khí dẫn dắt đi ra thành nguyên khí đất trời, ngưng tụ ở trận pháp bên trong không tiêu tan. Ta chỉ cần ở trung nam sơn bên trong bố trí xuống một cái tụ linh trận pháp, linh khí sự tình tạm thời liền giải quyết rồi. Nô tử đạo đầu tiên là vui vẻ, lập tức tối sầm lại. Tiên tinh thạch, nghĩ đến là muốn tiêu hao, chúng ta nào có nhiều như vậy tiên tinh thạch? Không sao cả. Trần vị danh nhẹ nhàng nở nụ cười, ta có. Không tên lại nghĩ tới rồi văn đao, trong lòng cực kỳ cảm tạ, nếu không là cái tên này bán thuốc giả, lại đưa chính mình 300 triệu tiền tinh thạch, thật không biết như thế nào giải quyết này khẩn cấp. Mặc dù không cách nào nhất lao vĩnh giật, nhưng lấy hiện tại Trung Nam Sơn nhân tộc số lượng, 300 triệu tiền tinh thạch đủ mọi người dùng mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm như còn không cách nào giải quyết cái vấn đề này, vậy chỉ có thể không thể làm gì rồi. Hai người trừ ra thiên khanh, liền bắt đầu bày trận. tụ linh trận pháp chính là trận pháp kinh lên đồ vật, tiểu dương chân nhân lưu lại có thể cùng phong thủy chi thuật phối hợp sử dụng, để một nơi nào đó linh khí trở nên càng thêm dồi dào. Chỉ là trần vị danh cho tới nay đều không lo lắng linh khí vấn đề, vì lẽ đó chưa bao giờ nghĩ tới muốn dùng. Mà bây giờ lại là không tiện dẫn dắt những nơi khác địa mạch lại đây, địa mạch khí một khi xúc động, liền không cách nào che lấp rồi. Dù sao yêu tộc cùng tiên tộc không phải kẻ ngu dốt, một khi phát hiện này linh khí đột nhiên dồi dào, tất nhiên hoài nghi. Trung Nam Sơn bên trong không gian khá lớn, phạm vi có tới hơn 100 dặm, bố lên chợ đến, không phải rất chuyện dễ dàng.